Trước 1.379, đòi mạng yêu tinh, nhất định phải có trình độ A. Ha ha ha. Hiên Viên công nạo có chút đắc ý cười to đến, nhưng là không có cười một lúc, hắn cười to đột nhiên vừa thu lại, nói tới chính sự. bác Vũ, Tiêu Trần, lần này phản kích chiến bởi vì trưởng tôn vô thiên trở về, chúng ta chưa thành công đem trưởng tôn vô địch giết chết, coi như trưởng tôn vô thiên một lần nữa rời đi trưởng tôn thế gia, chúng ta trong thời gian ngắn cũng không thể động trưởng tôn thế gia. Vốn là chúng ta giết chết trưởng tôn vô địch sau, mục tiêu kế tiếp chính là đoan mục thế gia, nhưng là bởi vì trưởng tôn vô thiên cái này việc sự tình, ta không có cái gì tâm tình đi đánh lén đoan mục thế gia các người có phải hay không cũng như vậy cảm tưởng cái này tiêu trần cùng hiên viên bát vũ hơi sưng sờ nhìn nhau dồn dập gật đầu biểu thị xác thực như vậy phản kích chiến 4 là một cái phi thường nghiêm túc sự tình hiện tại bị trưởng tôn vô thiên cái này một cái tương đương với gián đoạn phản kích chiến dẫn đến tiêu trần ba người nhuệ khí chịu đến đả kích nặng nề nếu như tiêu trần ba người còn đi đối phó đoan mục thế gia hoặc là tư không thế gia như vậy tâm tình sẽ bị quấy rầy sức chiến đấu cũng sẽ suy giảm đây là phi thường không sáng suốt nhìn dáng dấp lần này phản kích hành động có thể sớm kết thúc tương đương với sinh non tuy rằng không có đưa đến đúng hạn hiệu quả thế nhưng chí ít hay là cho trưởng tôn thế gia trầm trọng giáo hấn, cũng gián tiếp uy hiếp đoan một thế gia cùng từ không thế gia trải qua thật lòng thảo luận tiêu trần hiên viên bắc vũ cùng hiên viên câu ngạo ba người đều tán thành kết thúc phản kích chiến trở lại hiên viên thế gia tiêu trần ba người bình an trở lại hiên viên thế gia hiên viên thế gia người đặc biệt là hiên viên vũ hân hiên viên phi vũ cùng hiên viên bắc ninh ba người đều thở phào nhẹ nhõm đồng thời nghi hoặc tại sao tiêu trần ba người nhanh như vậy kết thúc phản kích chiến trải qua hiên viên bắc vũ giản yếu giải thích một phen hiên viên vũ hân ba người toàn bộ trấn kinh rồi cũng mừng như điên Khiếp sợ tự nhiên là khiếp sợ trưởng tôn vô thiên còn sống sót, mừng như điên là bởi vì nghe được hiên viên lão tổ hiên viên Hồng Thiên rất có thể còn sống sót tin tức. Đến Đoan Mục Đào Hoa, Tiêu Trần mới vừa trở lại hiên viên thế gia không có phát hiện Đoan Mục Đào Hoa hình bóng, thông qua hỏi dò hiên viên Bắc Ninh biết được một cái tin tức kinh người. Cái tin tức kinh người này chính là ở chỗ này ngăn ngắn một buổi tối không tới thế gia, Đoan Mục Đào Hoa lại cám dỗ hiên viên thành nổi danh nhất quý phụ kiêm quả phụ có phóng túng quả phụ tên Trần Tư Tư. Trần Tư Tư tuổi cũng không phải lớn, mới đúng chừng 20, chỉ có điều nàng gả cho ba lần người đồng thời đều là gả ở hiên viên thành, hay là gả cho đại gia tộc công tử, bi kịch chính là Nàng gả ba cái công tử đều chết ở trên giường. Trần Tư Tư gả ba nam nhân đều bởi vì quá mê luyến thân thể của nàng, không ngày không đêm cùng với nàng ở trên giường phiên vân phúc vũ cựu tử nhất sinh, kết quả không một không trong vòng 1 tháng tinh hoàn toàn người vong, dài nhất một cái hôn sau sống 29 ngày. Trần Tư Tư yêu tinh đòi mạng hướng về hung danh truyền khắp toàn bộ hiên Viên thành, dẫn đến không có thứ tư nam nhân dám lấy nàng, liền nàng vẫn thủ tiết dòng dã 1 năm, đồng thời hay là ở nhà mẹ đẻ thủ tiết. Trần Tư Tư nhà mẹ đẻ là Yên Viên thành đại gia tộc, thực lực ở đại gia tộc xếp hạng thứ ba, Trần Tư Tư phi thường chịu đến cha nàng, cũng chính là Trần gia tộc giải quang Vinh kim liền Hiên Viên thành không người nào dám bắt nạt nàng. Đoan Mục Đào Hoa ngoại trừ đạo bức tường người sừng ở ngoài, còn yêu thích có tiếng quả phụ, hắn đi tới bên trong Hiên Viên thành hỏi thăm được Trần Tư Tư cái này Hiên Viên thành mê người nhất quả phụ, lập tức động tâm, liền ở Tiêu Trần ba người xuất chính trưởng tôn thế ra thời điểm, hắn cũng quả đoán xuất trình trần ra. Hay là Trần Tư Tư thủ tiết quá yên tĩnh lâu mịch khó nhịn duyên cớ, cũng hay là Đoan Mục Đào Hoa phá hải chi đạo biết địch biết ta, trong trận trăm thắng nguyên nhân, Đoan Mục Đào Hoa xuất sư phi thường thuận lợi, lại dễ dàng bắt Trần Tư Tư lúc này đoan mục đào hoa chính đang trần tư tư thơm bên trong phòng cùng trần tư tư phiên vân phúc vũ mai mở ba độ loạn tung tùng phèo cựu tử nhất sinh dục tiên dục tử phòng đoán cẩn thận muốn giàn vật đến ngày thứ hai mặt trời lên cao nghe được trần tư tư hung danh tiêu trần liễu lưỡi đồng thời còn vì là đoan mục đào hoa mạng nhỏ đáng lo có điều nghe xong đại hoàng cẩu nói phá hải chi đạo có tráng dương ngự con gái thuật thời điểm hắn yên tâm lại chính như đại hoàng cẩu từng nói đoan mục đào hoa nghiên cứu ra phá hải chi đạo có tráng dương ngự con gái thuận đoan mục đào hoa cùng trần tư tư chiến đấu đoan mục đào hoa nằm ở tuyệt đối thượng phòng đem trần tư tư ép gắt dao trò gian chống chết thủ đoạn nhiều Trần Tư Tư như là yêu tinh đòi mạng, nàng ngoại trừ có yêu tinh giống như thân thể ở ngoài, còn có trời sinh cũng đúng. Đồng thời tu tập một loại mỹ thuật cao minh ngọc nữ tâm kinh. Khi nàng sử dụng ngọc nữ tâm kinh sau, nàng sẽ bị động thế cuộc hòa nhau một chút. Song phương chiến hình dạng từ từ ngang hàng, sử dụng ngọc nữ tâm kinh Trần Tư Tư so với hồ ly tinh còn hồ ly tinh, chẳng trách nàng trước đây ba nam nhân đều bị nàng chơi chết mất. Đoan Mục Đào Hoa nếu không là nắm giữ phá hải chi đạo, chỉ sợ hắn ở Trần Tư Tư trên giường cũng kiên trì không được một tháng. Hiện tại không cần nói một tháng, chính là mười năm 8 năm đều không có bất cứ vấn đề gì. Không thể không nói, Đoan Mục Đào Hoa là cái mười phần hoa hoa công tử, trước đó vài ngày hắn đến Hiên Viên Thế Gia tìm Tiêu Trần cùng đại hoàng thời điểm, nói hắn thu phục một cái có phương pháp song tu thiên thần cảnh ba tầng mỹ nữ. Lúc này mới qua không mấy ngày, Đoan Mục Đào Hoa lại đang Hiên Viên Thành tìm hoa vớ liêu, còn đem Trần Tư Tư bực này phóng túng quả phụ nhanh như tia chớp quyết định, như là đại ca hắn Tiêu Trần thật không biết nên khen hắn hay là giáo dục hắn. Có điều, người có chí riêng, Đoan Mục Đào Hoa lựa chọn loại nào thật sự pháp là sự tự do của hắn người khác không cách nào can thiệp, coi như tiêu trần cũng không thể can thiệp cuộc sống của hắn phương thức, chỉ có thể vì hắn xử lý một chút phiền toái, sát một hồi cái mông huynh đệ. Huynh đệ trong lúc đó chính là muốn trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau của vũ, thậm chí lẫn nhau chửi đi. Đây chính là cái gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ. Đoan một đào hoa sự tình tạm thời để ở một bên. Ngày thứ hai buổi tối tiêu trần đang đứng ở bên trong nước sôi lửa bỏng, bởi vì hiên viên vũ hân trang điểm đến đẹp như thiên tiên đi tới tiêu trần bên trong gian phòng, nói muốn cùng tiêu trần xúc đầu gối giả đàm. Hiên Viên Vũ hân thay đổi trước đây thành tần tao nhã trang điểm, lại mặc vào một thân gợi cảm cực kỳ nửa trong suốt phấn hồng tiều quần. Bên trong hồng cai yếm cùng màu đen bao bên trong lúc gần lúc hiện, khiến người ta nhìn tim đập thình thịch máu mũi chảy dài. Siêu cấp gợi cảm. Hiên Viên Vũ hân mặt của nàng bởi vì gần nhất bi thống quá độ lo lắng quá độ, liền có chút gầy gò, nhưng là vóc người của nàng phi thường cân xứng, lồi lõm, co hứng thú, đường nét trôi chảy, da thịt nhỏ rõ ràng mang theo đỏ ửng, giàu có có giãn, có thể nói hoàn mỹ. Khôn mặt cao quý trang nhã Hiên Viên Vũ hân, vì chinh phục tiêu trần lại đi rồi gợi cảm con đường, không thể bảo là hạ xuống rất lớn vô liếng có loại không đem tiêu trần bắt thể không bỏ qua tiết ấu. tiêu trần gặp qua không ít tuyệt thế mỹ nữ, hắn đã có bốn phụ nữ đều là tuyệt thế mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ, khí chất không giống, nhưng là khi hắn nhìn thấy tối nay hiên viên vũ hân, hắn trong nháy mắt thẹn thùng. hiên viên vũ hân là hiên viên thế gia thiên kim đại tiểu thư, hiên viên thế gia chính là một cái chủ nhân, nàng đến bãi phòng tiêu trần, tiêu trần tự nhiên không tiện cự tuyệt, liền không thể làm gì khác hơn là để hắn tiến vào trong phòng. có điều, tiêu trần không núp ních hiên viên vũ hân tâm tư, ánh mắt không có đặt ở gợi cảm mê người hiên viên vũ hân trên người trong miệng cùng Hiên Viên Vũ Hân một câu không một câu trò chuyện, khổ cực chờ đợi Hiên Viên Vũ Hân tán gấu dầu dĩ cáo từ thời khắp đến. Chương 1380, yêu nhau ra mắt. Hiên Viên Vũ Hân phát hiện Tiêu Trần ánh mắt vẫn không ở trên người chính mình, nhất thời không nghe theo, giả bộ tức giận nói: "Tiêu Trần, con mắt của ngươi có vấn đề sao? Làm sao luôn mắt lẽ người ta? Nếu không ta di động một ít thân thể." Ngại không cần, con mắt của ta không có vấn đề." Nghe được Hiên Viên Vũ Hân đẹp đẽ Tiêu Trần mặt càng đỏ, còn có chút không tự nhiên, dưới ánh mắt ý thức nhìn thẳng vào phi thường có nữ nhân vị Hiên Viên Vũ Hân, trong lòng lỏa loạn, loạn, không biết kế tiếp nên nói cái gì. Bị Tiêu Trần nhìn thẳng vào, đến Thiên Hiên Viên Vũ Hân không dám cùng Tiêu Trần đối diện, hơi hơi cúi lông mày, mặt cười đỏ bừng, một đôi tay ngọc bóp nhau, lấy dụng khí thấp giọng hỏi, Tiêu đại ca, ngươi yêu thích ta sao? Ngại làm sao hỏi vấn đề như vậy, Tiêu Trần cảm thấy có chút không biết làm sao, ngại cảm như vậy vấn đề, hắn thật biết làm trả lời như thế nào. Nói yêu thích Thiên Viên Vũ Hân, Tiêu Trần hiện tại nơi nào tâm tình cùng công phu nói chuyện yêu đương, nói không thích Thiên Viên Vũ Hân, Tiêu Trần có thể sẽ xúc phạm tới một viên thiếu nữ trái tim. Thiên Viên Vũ Hân tuy rằng qua thiếu nữ tuổi, thế nhưng thân thể của nàng cùng tâm linh đều là thuần cùng thiếu nữ không khác. Tiêu Trần nếu như thương tổn hiên viên Vũ Hân, phòng trường sẽ gặp bị thiên lôi đánh chứ? Không có được Tiêu Trần trả lời, hiên viên Vũ Hân giơ lên mi mắt, ánh mắt lớn mật nhìn kỹ con mắt của Tiêu Trần, tiếp theo nàng đứng lên, hướng về ngồi ở đối diện Tiêu Trần chậm rãi đi đến. Hiên viên Vũ Hân mặc trên người ngay một bộ nửa trong suốt gợi cảm Tiêu quần, bên trong mị cảnh như ẩn như hiện, mê người cực điểm, nhìn ra Tiêu Trần cả người tỏa nhiệt, có loại chảy máu mũi kích động. Hiên viên Vũ Hân một bên bước duyên dáng bước tiến, một bên thâm hỏi, "Tiêu đại ca, vấn đề này rất khó trả lời sao?" Vũ Hân thật đau lòng đâu lại một cái hồ ly tính a. Tiêu Trần nội tâm cảm khái một tiếng đầu góc bình tĩnh một chút, nhanh chóng suy tư lời giải thích. ở Hiên Viên Vũ Hân cách mình chỉ có ba thước thời điểm, hắn vội vàng đứng lên, vội vàng mở miệng nói, Vũ Hân, ngươi xem thời gian không còn sớm, ngươi có được hay không về trong phòng của ngươi nghỉ ngơi. ta cũng muốn tiêu đại ca, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? lẽ nào ngươi không có chút nào yêu thích ta? là ta giáng dấp không đủ đẹp không? nếu như ngươi chê ta xấu vậy sao ta lập tức đi ngay, sau này cũng không đến phiền ngươi tâm nữ nhân dò kim lấy biển. Hiên Viên Vũ Hân cái này một bộ lấy tiến làm lùi, lực sát thương vượt qua phần sát kiếm lực sát thương, phòng trưởng Tiêu Trần muốn không chống đỡ được. quả nhiên, ngạch Vũ Hân. Ta không phải ý này, thật không phải ý này, ngươi phi thường đẹp đẽ, là cái nữ nhân hoàn mỹ tiêu chuẩn càng thêm không biết làm sao, vì an ủi Hiên Viên Vũ Hân, hắn theo bản năng nói ra trong lòng đối với Hiên Viên Vũ Hân đánh giá. Tiêu Đại Ca. Giữa lúc Tiêu Trần đỏ mặt khen Hiên Viên Vũ Hân thời điểm, Hiên Viên Vũ Hân một cái va vào Tiêu Trần trong lòng ngực, hai tay vòng ram ở Tiêu Trần eo người, mềm mại ngạo nhân thân thể mềm mại cùng thân thể của Tiêu Trần chăm chú dán vào nhau, như hoa mặt cười gối lên vai phải bằng, thâm tình nói nhỏ, "Tiêu Trần, Vũ Hân rất sợ mất đi ngươi, ngày hôm qua ngươi cùng tiểu thúc bọn họ đi tấn công trưởng tôn thế gia thời điểm, ta rất muốn nói với ngươi không muốn đi." Bởi vì ta sợ mất đi ngươi, ngươi là ta người thứ nhất yêu nam nhân, cũng chính là ta cuối cùng yêu nam nhân Vũ Hân, ngươi thơm êm dịu vào hoài, Tiêu Trần hổ thân thể như giống như điện giật cương trực, hắn phản xạ có điều kiện muốn đem Hiên Viên Vũ Hân nhẹ nhàng đợi ra, thế nhưng cuối cùng không có làm như thế, bởi vì hắn cảm giác được người so đối với hắn thâm trầm yêu thương. Nhân thế gian đứng đầu không thể phụ lòng chính là nữ nhân yêu, bằng không phụ lòng nữ nhân yêu nam nhân chính là cầm thú, hoặc là không bằng cầm thú, Tiêu Trần không muốn làm cầm thú, càng không muốn làm không bằng cầm thú. tiếp thu, Không chấp nhận hay là tiếp thu chứ hy vọng ta không có lại phụ lòng một cái tốt như vậy nữ hải tiêu trần tâm tình cực kỳ phức tạp trăm trước một hồi lâu cuối cùng quyết định tiếp thu hiên viên vũ hân cái này yêu tha thiết người đàn bà của hắn hắn không phải đáng thương hiên viên vũ hân mà là hắn bị hiên viên vũ hân chính phục tiêu trần cái này để vô số nam nhân hoảng sợ nam nhân lại một lần bị nữ nhân chính phục xem ra hắn đối với nữ nhân miễn dịch lực thực sự có chút thấp hiện tại hắn nhưng là nắm giữ năm tuyệt thế mỹ nữ chuyện này nếu như truyền đi phòng chừng sẽ ao ước sát vô số nam nữ chứ tiếp thu một người phụ nữ đúng là dễ dàng bảo vệ một người phụ nữ để một người phụ nữ hạnh phúc một đời nhưng là một cái cực kỳ khó sự tình hiện tại tiêu trần cảm giác mình trên người trọng trách lại lớn rất nhiều cảm tình khoản nợ không thể phụ tiêu trần sẽ không phụ lòng bất luận cái nào hắn tiếp thu nữ nhân chính vì như thế trong lòng hắn chịu được áp lực mới lớn nếu như tiêu trần là cái hoa hoa công tử coi nữ nhân vì là quần áo không thích liền trực tiếp vứt bỏ như vậy hắn sẽ là một cái sống được tiêu sái nhất nam nhân bởi vì hắn chính là không bao giờ thiếu nữ nhân, nhân duyên nội tâm đã tiếp thu hiên viên vũ hơn tiêu trần sơ cứng thân thể bắt đầu thanh tĩnh lại chậm rãi giơ lên hai tay đem hiên viên vũ hơn ôm đến bắt đầu rất nhẹ rất ôn nhu, sau đó sức mạnh của hai cánh tay có tăng mạnh làm cho người ta một loại chân thật cảm giác. ai nha? Hiên Viên Vũ hân cảm nhận được Tiêu Trần thân thể biến hóa, đặc biệt là cảm nhận được Tiêu Trần đôi kia mạnh mẽ cánh tay, hơi hơi làm kinh hãi, rơi lên khuôn mặt, ánh mắt nhìn kỹ khoảng cách không tới nửa thước Tiêu Trần mặt, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Trần đôi kia ôn nhu thâm thúy con người. Tiêu Trần người ôm ôm cảm giác được Tiêu Trần thái độ đối với mình chuyển biến lớn, Hiên Viên Vũ hân mình nỗ lực rốt cục được Tiêu Trần tiếp thu, không khỏi mừng đến phát khóc, hạnh phúc nước mắt ướt nàng chỉnh gương mặt xinh đẹp. Ta đây Tiêu Trần có tài cái gì? lại được nhiều như vậy hoàn mỹ nữ hài yêu tha thiết, ta chỉ sợ cả đời tử đều báo lại không xong. Nhìn gần trong gang tấc tràn đầy bóng ánh nước mắt như hoa mặt cười, Tiêu Trần hổ thân thể chấn động, nội tâm vô cùng cảm động, trong mắt nhu tình càng sâu, kế tiếp hắn làm ra một cái cực kỳ lớn mật sự tình. 333 Tiêu Trần ở Hiên Viên Vũ Hân không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý dưới tình huống, lại tập hợp trên môi mình đem người sau trên mắt, trên mặt cùng trên cằm nước mắt toàn bộ nhẹ nhàng hấp cho phép. Ai nha hân, a Hiên Viên Vũ Hân bị Tiêu Trần lớn mật như thế thân mật cử động kinh ngạc đến ngây cảm nhận được Tiêu Trần môi lực, nàng toàn thân da thịt nổi lên đỏ ửng, đôi môi thở gấp, quyến rũ động lòng người thân thể mềm yếu, nếu không phải là bị tiêu trần ôm, é sợ nàng đều không đứng thẳng được. thường thức viên vũ hân ngọt ngào nước mắt, tiêu trần nội tâm nuốt ngạt mấy năm nam tính tình muốn bị gây nên, nội tâm mất đi bình tĩnh, hắn lúc này xem một cái phát tình hùng sư giống như đáng sợ. thét, chỉ nghe tiêu trần liếc hầu nơi sâu xa truyền ra một đạo thú thét giống như chấm thét, tiêu trần hai tay đột nhiên nhở va ôm lấy hiên viên vũ hân đầy đặt êm dịu kiểu mông, môi làm cản phệ gặm lên hiên viên vũ hân mềm mại đôi môi. Vâng. khi tiêu trần cùng hiên viên vũ hân môi khẩn dính chặt vào nhau hay là, hai người đầu góc ý thức toàn bộ nội tung, trong đầu ngoại trừ nồng đậm yêu thương ở ngoài, liền còn lại vô tận tình muốn trước 1381, yêu tộc đột kích. Đùng. Chính đang tiêu Trần Cùng Hiên Viên Vũ Hân hôn đến chết đi sống lại sắp sửa tiến hành bước kế tiếp hành động thời điểm, một đạo nổ vang rung trời ở trong Hiên Viên Vương phủ nổ lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hiên Viên hành, tự nhiên cũng truyền vào trong phòng đối với chuyện bị tình muốn bao vây nam nữ. A. Tiêu Trần Cùng Hiên Viên Vũ Hân bị nổ vang kinh hỉ, đôi môi cùng thân thể trong nháy mắt tách ra, ánh mắt dồn dập kinh ngạc nhìn phía ngoài cửa sổ. Địch tấn công. Tiêu Trần phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến địch tấn công, liền quay về Hiên Viên Vũ Hân nói rằng, "Vũ Hân, ngươi ở bên trong, ta ra ngoài xem xem." nghe được Tiêu Trần nói muốn ra ngoài xem xem, Hiên Viên Vũ Hân tử tình muốn trong hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vang mở miệng báo cho nói, Tiêu đại ca, vừa nãy đạo kia chúng cổ âm thanh là Hiên Viên Thế gia đặc cấp cảnh báo, báo cáo tất cả mọi người có cường địch bất kích, hoặc là có cường địch sắp bất kích, ra hiệu hết thể gia tộc cường giả cùng Hiên Viên thành hết thể gia tộc chuẩn bị nên chiến cường địch. Thật sự có cường địch bất kích, hy vọng không phải Trường Tôn vô thiên tên biến thái kia à, Tiêu Trần hơi nhướng mày, trong lòng lo lắng là trưởng Tôn vô thiên thay đổi ý nghĩ đến đây trả thù hắn cùng Hiên Viên Thế gia. Hiên viên Vũ Hân phát hiện Tiêu Trần sắc mặt nghiêm túc, hồi tưởng lại sáng sớm Tiêu Trần ba người trở về nói trưởng tôn vô thiên sống sót việc, nguyên bản e thẹn đỏ hửng mặt cười trở nên hơi trắng xám, ánh mắt lo lắng nhìn kỹ Tiêu Trần. Vũ Hân, ngươi không cần phải sợ, có ta đây, ngươi ở tại trong phòng không muốn đi ra, ta ra ngoài xem xem. Tiêu Trần an đuổi cùng dặn một câu Hiên viên Vũ Hân mở cửa phòng ra nhanh chân đi hướng phía ngoài, ra ngoài phòng đi tới hậu viện, Tiêu Trần ánh mắt quét qua, phát hiện nguyên bản bình tĩnh Hiên viên Vương phủ khắp nơi đều có bóng người lấp lóe, hiển nhiên đều là Hiên viên thế gia cường giả. Hiên viên thế gia cường giả toàn bộ hướng về Hiên viên vương phủ trung ương quảng trường tập hợp, để tập hợp toàn bộ Hiên viên thế gia sức mạnh nên chiến cường địch, bằng không rất dễ dàng bị cường địch tiêu diệt từng bộ phận tạo thành tổn thất thật lớn. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần thân hình bắn mạnh mà lên, trực tiếp chọn dùng phi hành hướng về Hiên viên vương phủ trung ương quảng trường bay đi. Hắn bị Hiên viên bát vũ ban tạm đặc quyền, chấp thuận hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ở Hiên viên thế gia phi hành, càng không cần phải nói địch tấn công dưới tình huống, cường địch còn chưa có xuất hiện sao? Chẳng lẽ còn ở trên đường? Đi tới trung ương bên trên quảng trường. Tiêu Trần ánh mắt nhìn quét một vòng toàn bộ hiên viên Vương phủ, cũng không có phát hiện bất kỳ chiến đấu, không khỏi bắt đầu nghi hoặc, ánh mắt tìm đến phía trung ương quảng trường, phát hiện trong quảng trường đã tập kết hơn 1000 hiên viên thế gia cường giả. Xèo xèo xèo, không ngừng có lượng lớn hiên viên thế gia cường giả từ to lớn hiên viên Vương phủ mỗi cái phương hướng bắn mạnh mà đến, toàn bộ tiến vào trung ương quảng trường, tiến tính đứng thẳng, chờ đợi hiên viên bác Vũ đến. Tiêu Trần, ngay vào lúc này, hiên viên Bắc Vũ cùng hiên viên Câu Ngạo từ hậu viện phương hướng bay đến Tiêu Trần bên người, hai người sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, hiển nhiên sắp đến kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Trần ánh mắt nhìn kỹ hiên viên bác Vũ, có chút trầm trọng hỏi lão ca có phải là thu được trường tôn vô thiên sắp đột kích tin tức trường tôn vô thiên không phải hiên viên bắc vũ hơi sững sở, lập tức lắc lắc đầu ánh mắt liếc mắt một cái vừa bay tới đại hoàn cầu lúc này mới cùng tiêu trần đối diện đến nghiêm túc nói lần này sắp đến tấn công kẻ địch của chúng ta không phải tam đại thế gia không phải ma điện càng không phải trường tôn vô thiên lão yêu quái đó mà là yêu tộc thập đại vương tộc cường giả lão ca người nói cái gì yêu tộc thập đại vương tộc yêu tộc không có lầm tiêu trần cho là lỗ thay mình nghe lầm yêu tộc đến tấn công hiên viên thế gia làm cái gì Khi ánh mắt của hắn lơ đáng đảo qua đại hoàng cầu thời điểm, hắn trong lòng hơi động, sắc khí lâm liệt nói: lẽ nào yêu tộc thập đại vương tộc cường giả là hướng về phía đại hoàng đến? Lão ca ngươi là làm thế nào chiếm được yêu tộc đột kích tin tức? Yêu tộc hiện tại đến nơi nào? Mau nói cho ta biết. Tiêu Trần, lúc này lượng lớn cường giả yêu tộc chính đang thông qua nhân loại trong thành trì truyền tống trận hướng về hiên viên thành phương hướng liên tiếp truyền tống lại đây, đã đến nơi trung châu bắc bộ khu vực trung tâm, phòng trưng dùng không được 3 ngày liền có thể đến nơi hiên viên thành ở ngoài. Hiên viên công ngạo cực kỳ trầm trọng trả lời tiêu trần nghi vấn, đồng thời giải thích tin tức khởi nguồn tin tức này là từ mỗi cái bị cường giả yêu tộc con đường qua thành trì đưa tin tới được cường giả yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ bọn nó mạnh mẽ trưng dụng con đường truyền thống trận không phục tùng ý nguyện thành trì bị gặp phải đổ thành đã có hai cái thành trì bị đổ thành tục chuyên tấn tới được tin tức biết được cường giả yêu tộc mục tiêu thành trì chính là hiên viên thành liền chúng ta suy đoán cường giả yêu tộc chính là hướng về phía chúng ta mà đến xem ra là có người cố ý đi tới vạn yêu xâm lâm đem đại hoàng tin tức nói cho yêu tộc thập đại yêu vương tộc đại hoàng cầu khí thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra con người hung quang đang đằng sát khi nói, bổn hoàng không kịp đi tìm các ngươi tính vào huyết món nợ, không nghĩ tới các ngươi chủ động đưa tới cửa, rất tốt, bổn hoàng muốn toàn bộ các ngươi có đi mà không có về, vì ta phụ vương mẫu hậu cùng hai cái ca ca báo thủ rửa hận. Đại hoàng tỉnh táo lại, chờ chúng ta đem thế cuộc biết rõ một ít. Tiêu trần động viên một chút đại hoàng cầu, ánh mắt nhìn kỹ liên viên công ngạo, nghiêm túc hỏi, nhị gia, ngươi có biết yêu tộc đến rồi bao nhiêu người, thực lực làm sao? Biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, khoảng chừng trăm con yêu thú, thực lực thấp nhất đều là cấp 9 yêu thú, tình huống cụ thể không biết được, có điều khẳng định tồn tại không gần một nửa thánh thú thậm chí còn có thực lực tương đương ở thiên thần cảnh cường giả thành thú hiên viên câu nạo thành thật trả lời dù sao hắn không có tận mắt đến không thể nói quá chắc chắn chỉ có thể đánh giá sơ qua tác phẩm lớn như vậy xem ra yêu tộc đối với đại hoàng tình thế bắt buộc à muốn động đại hoàng thuần túy là muốn chết tiêu trần lạnh lùng cảm khái một câu ánh mắt cùng đại hoàng cầu đối diện đến hai huynh đệ trong ánh mắt sát ý không hề che giấu chút nào hiên viên bác vũ cảm giác được tiêu trần cùng đại hoàng cầu sát ý hắn cùng hiên viên công nạo đối diện một chút trực tiếp đàng hoàng chỉnh trọng tỏ thái độ nói tiêu trần đại hoàng các ngươi yên tâm Yêu tộc dám đến Hiên Viên Thành làm càn, chúng ta định để bọn họ có đi mà không có về, giết chúng nó no cái không còn manh giáp, ta sẽ lập tức ra lệnh hiệu triệu Hiên Viên Thành hết thảy cường giả nên chiến cường giả yêu tộc. Ân, không đánh mà chạy không phải chúng ta tác phòng, yêu tộc muốn diệt chúng ta, chúng ta còn muốn diệt yêu tộc đâu, kha kha. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu không có từ chối Hiên Viên Bắc Vũ trợ giúp, cho rằng bọn họ đã là người một nhà, nhất định phải cùng chung mối thù đồng tâm hiệp lực đối kháng hết thảy kẻ địch, bằng không bọn họ rất dễ dàng bị bầy địch tiêu diệt từng bộ phận. Hiên Viên Bắc Vũ rất hài lòng Tiêu Trần cùng Đại Hoàng không có đem hắn cho rằng người ngoài, ánh mắt chuyển hướng Hiên Viên Công Nạo, nghiêm túc trầm giọng nói: Đường thúc, ngươi bằng vào ta danh nghĩa đối với phụ thuộc hiên viên thế gia chúng ta ba gia tộc lớn ra lệnh, mệnh lệnh ba gia tộc lớn phái ra cường giả cấp cao nhất hiệp trợ chúng ta cùng nhau đối phó cường giả yêu tộc, hiện tại liền đi. Vâng, gia chủ. Hiên viên công ngạo chính thức tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức đi làm chuyện, cái gọi là làm việc chính là sử dụng thẻ ngọc đưa tin hoặc là phái ra gia tộc cường giả đi tới ba gia tộc lớn thông cáo mệnh lệnh. Chương 1382, kinh bạo nhắc cầu. Xèo, xèo, xèo. Nương theo ngay ba đạo tiếng xé gió, hai cái công tử cùng một cái tiểu thư bay tới, chính là hiên viên Phi Vũ. Hiên viên Bắc Ninh cùng hiên viên Vũ Hân ba huynh muội. Hiên viên Phi Vũ ba người quay về hiện tại hiên viên thế gia người số 1 hiên viên Bắc Vũ tôn kính hô, "Gia chủ." Phi Vũ Vũ Hân các người hai thằng nhóc liền không cần gọi tiểu thúc vì là gia chủ, vị trí gia chủ vốn là là phụ vương ngươi, ta còn thực sự không quen, các ngươi hay là như trước kia giống nhau gọi ta tiểu thúc chứ? Như vậy có vẻ thân thiết, ha ha. Hiên viên Bắc Vũ quay về hiên viên Phi Vũ cùng hiên viên Vũ Hân huynh muội cười mắng, hiên viên Phi Vũ cùng hiên viên Vũ Hân đều là hắn nhìn sủng ngay lớn lên, lại nói hai người phụ vương mới vừa tạ thế không lâu, hắn càng thêm không hy vọng hai người gọi hắn vì là gia chủ. Ân Thúc. nghe được hiên viên bắc vũ lơ đang nhắc tới bọn họ phụ vương, hiên viên phi vũ cùng hiên viên vũ hân cảm thấy một ít trầm trọng cùng tương cảm. Khác thật, ngươi xem ta miệng chính là túi. Hiên viên bắc vũ phản ứng lại, mắng mình một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ con trai của chính mình hiên viên bắc ninh, nghiêm khắc dạy dỗ. Bác ninh, hiện tại là thời kỳ không bình thường, ngươi cho lão tử thu lại một hồi, không muốn luôn đi chơi hoa gạo nguyệt, cùng tương lai thái bình. Lão tử dẫn ngươi đi tiêu sái không, cho ngươi cưới mấy phòng nữ nhân như hoa tử ngọc trở về, có nghe hay không? Phụ thân ngươi nói nói lộ hết, kha Hiên viên bắc ninh một bộ cợt nhà ra dấp, nơi nào chính kinh đến? thực sự là cha nào con nấy, hiên viên bắc vũ lúc còn trẻ so với hiên viên bắc ninh còn muốn phong lưu phong quang, này không lớn không nhỏ, quay đầu lại lại chừng trị ngươi. hiên viên bắc vũ nét mặt dán mua ửng đỏ, nói sang chuyện khác, hiện tại ngươi, vũ hân cùng phi vũ ba người lập tức cho ta rời xa hiên viên thành, càng xa càng tốt, trốn đến một thành trì nhỏ bên trong đi, tốt nhất trốn đến trong sơn thôn đi, cùng lần này to lớn nguy cơ sau khi đi qua lại trở về. nghe được hiên viên bắc vũ gọi mình tranh chiến, hiên viên bắc ninh không làm, đàng hoàng chỉnh trọng lớn tiếng tỏ thái độ nói, phụ thân, ta không đi, ta là người đàn ông, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Ta cũng sẽ không đi." Hiên Viên Phi Vũ bình tĩnh nói một câu, biểu thị sự lựa chọn của chính mình, trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, đặc biệt là hắn phụ vương chết, hắn trở nên thành thục rất nhiều, thực lực ở vững bước tăng lên. "Ta muốn lưu lại buổi mọi người." Hiên Viên Vũ hân vẻ mặt thành thật nói, ánh mắt đảo qua Tiêu Trần thời điểm, tình ý nồng đậm, yêu thương sâu sắc. "Ba người các ngươi muốn cái lời mệnh của ta lệnh?" "Hả?" Hiên Viên Bắc Vũ nghiêm mặt chất vấn, ánh mắt uy nghiêm đảo qua Hiên Viên Phi Vũ ba người, trực tiếp ra lệnh, "Ta lấy ra chủ danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi lập tức chấp hành mệnh của ta lệnh, bằng không tộc quy xử lý." Cái này Hiên Viên Phi Vũ ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trang miệng một lời nói, chúng ta sẵn lòng sau đó tiếp thu tộc quy xử lý. Các ngươi thực sự là tức chết ta rồi." Hiên viên Bắc Vũ tức giận đến dơ chân, nếu không là hiên viên Phi Vũ ba người trao đổi những người khác, hắn trực tiếp động thủ phía người. "Yêu sâu, trách nhiệm cấp thiết." Hiên viên Bắc Vũ chính là quá thương yêu hiên viên Phi Vũ ba cái này văn bối, liền gặp gỡ đại nguy cơ thời điểm, hắn mới ngay lập tức nghĩ đến đem ba người điều động đi, để ngừa gặp bất chắc. Hiên viên Phi Vũ ba người là hiên viên thế gia ưu tú nhất trực hệ văn gói, bọn họ sống sót tương đương với ở hiên viên thế gia gặp diệt tộc nguy hiểm thời điểm có thể vì là hiên viên thế gia lưu lại một ít thuần khiết dư họa ngoại trừ hiên viên phi vũ ba người, hiên viên thế gia không ít trẻ tuổi ưu tú con cháu đã sớm bị thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão rời đi, cái này cũng là bằng làm dự tính xấu nhất thế sự vô thường, thương hải tăng điển hiên viên thế gia đã không phải trước đây vì chấn trung châu đệ nhất thế gia cùng tuyệt đối bá chủ, hiện tại nó hầu như cả thế gian đều là kẻ địch, đặc biệt là mất đi hai đại sức chiến đấu mạnh nhất, dẫn đến thực lực của nó giảm nhiều, lưu lạc tới hiện tại tình cảnh nguy hiểm hiện tại hiên viên thế gia liền dựa vào hiên viên bát vũ, hiên viên công ngạo cùng tiêu trần huynh đệ ở miễn cưỡng chống đỡ, nếu như bọn họ chết mất vậy sao hiên viên thế gia cái này thế lực bá chủ đệ nhất thế gia liền chân chính ngã xuống. Hiên Viên Thế Gia một khi ngã xuống vậy sao phòng trừng cũng lại vươn mình không nổi, coi như Hiên Viên Hồng Thiên sẽ có một ngày trở về thì lại làm sao? Hiên Viên Thế Gia số mệnh nếu như đi qua vậy sao coi như có đời sau lưu lại, cũng khôi phục không tới trước đây huy hoàng. Hiên Viên phi Vũ ba người nhìn thấy Hiên Viên Bắc Vũ thật sự có chút nổi giận, toàn bộ hạ thấp mặt, không dám nhìn người sau, đều chỉ giữ cho mặc. Ngược lại trong lòng bọn họ đã quyết định quyết tâm muốn lưu lại. Tiêu Trần Ôn Nu nhìn kỹ vừa nãy với ôm hôn xoa xoa qua Hiên Viên Vũ Hân, sau khi biết người lưu lại là vì mình, trong lòng cảm động cực kỳ, nhưng là cảm động quay về cảm động, hắn không thể để cho người sau lưu lại mạo hiểm. Yêu tộc vương tộc nhưng là tương đương với nhân tộc thế gia, thực lực cực kỳ khủng bố, hiện tại trong yêu tộc thập đại vương tộc toàn bộ điều động, chỉ vì vây công một cái nguyên khí đại thương hiên viên thế gia. Đây tuyệt đối là hiên viên thế gia đối mặt lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, sắp đến chiến tranh hay là so với lần trước tam đại thế gia cùng ma tộc cùng vây công hiên viên thế gia còn khốc liệt hơn. Ai Nha hiên viên Vũ Hân cảm giác được có người ở nhìn kỹ nàng, theo bản năng ngẩng mặt lên nhìn tới, lập tức cùng Tiêu Trần Ôn Nhu ánh mắt đối diện đến, nhất thời thân thể mềm mại khẽ run, mặt cười e thẹt, ánh mắt như nước, tâm loạn như ma. Hiên viên Vũ Hân đã thay đổi vừa nãy bộ kia khiêu gợi trong suốt chứa, thay một bộ nhạt quần dài, đưa nàng tôn lên đến càng thêm cao quý trang nhã, như cựu thiên huyền nữ cao cao không thể với tới. Có thể chính là một cái như thế như cựu thiên huyền nữ nữ tử, nhưng đối với Tiêu Trần lộ ra át tiểu nữ nhân răng rấp, để phía dưới quảng trường mấy ngàn hiên viên thế gia cường giả mở mang tầm mắt, dồn dập ước cao lên Tiêu Trần Tề Thiên hướng về phúc. Trong lúc nhất thời Tiêu Trần cùng Hiên viên Vũ Hân đối với chuyện trời thiết lập mà tạo nam nữ trẻ tuổi trở thành nguyên người chú ý tiêu điểm, mọi người trợn mắt lên, vểnh lên, lặng lặng chờ đợi Tiêu Trần có thể hay không cùng Hiên viên Vũ Hân nói cái gì. Tiêu Trần cảm giác được ánh mắt của mọi người trong ám muội vẻ, cả người cảm thấy có chút không tự nhiên, còn có chút mặt đỏ tới mang hai, hắn nhất thời không biết làm cái gì cũng không biết nói cái gì. Ha ha ha nhìn thấy Tiêu Trần hơi lớn lung tung răng rắc, bên trong quảng trường mọi người bùng nổ ra cười to, tiếng cười bao hàm từng người ý vị, có thiện ý, có ồn ào, có hy vọng hước, còn có số rất ít cười trên sự đau khổ của người khác. Ngạch cười cái rắm. Tiêu Trần bị mọi người cười đến càng thêm ý tứ không tốt, chửi nhỏ một tiếng, ngay sau đó, hắn ở dưới con mắt mọi người làm ra một cái kinh bạo mọi người nhãn cầu sự tỉnh. Chỉ thấy Tiêu Trần nhanh chân đi đến e thẹn Vô Hạn Hiên Viên Vũ Hân trước mặt, hai tay đem người sau chặn ngang ôm lấy, ở người phía sau kinh ngạc vẻ mặt xuống, không chút do dự tập hợp trên hắn miệng rộng đặt lên người sau tâm kia vì thú nhỏ, đó là Khinh thành vừa hôn, toàn trường yên tĩnh, kinh bạo nhã cầu, mọi người cười to sơ cứng ở trên mặt, liền ngay cả Hiên Viên Bắc Vũ Hiên Viên Phi Vũ cùng Hiên Viên Bắc Ninh ba người cũng không có một không trận mắt bắt mồm nhìn kỹ ngay Tiêu Trần tùy ý hôn môi Hiên Viên Vũ Hân kinh bạo hình ảnh, như thân ở một cảnh, cảm giác như vậy không chân thực, cái này hay là đối với nữ nhân thẹn thùng bị động Tiêu Trần công tử sao? Tất cả mọi người tự vẫn lòng. Trước 1.383, anh rể Harfornz, đại ca huy vũ, ngươi làm hỏa ta công tử siêu cấp thần tượng a, hình ảnh này quá đẹp, có thể nói hoàn mỹ. Khả khả. ngay vào lúc này, đoan mục đào hoa từ hiên viên vương phủ bên ngoài bay đi vào, người chưa tới gần tiêu trần đám người, ca ngợi tiếng vang vọng toàn bộ hiên viên vương phủ. Ai nha, tiêu trần thả ra ta, trước mặt nhiều người như vậy ngươi làm sao hôn ta a? Kỳ quái thẹn thùng, hiên viên vũ hân vốn là rất mê say tiêu trần hôn môi, bị đoan mục đào hoa như thế quá nhiều, nhất thời từ trong mê say tỉnh lại, vội vàng từ tiêu trần trong ngực dễ đi ra mặt đỏ đến như trái táo chín mùi, é thẹn vô hạng, đẹp không sao tả xiết. Ngậy, nhất thời kích động, nhất thời kích động, khà khà. Tiêu Trần cũng bị mình hành động điên cuồng kinh bối rối, cuối cùng quy kết thành mình kích động. Không dám nhìn nữa đẹp đến mức tận cùng hiên viên Vũ Hân, chỉ lo lại sẽ kích động một lần, Tiêu Trần ánh mắt chuyển nhìn chính đang nhanh chóng bay đến Đoan Mục Đào Hoa, phát hiện Đoan Mục Đào Hoa một mặt đường làm quan rộng mở vẻ, liền cười mắng: "Hoa, ngươi còn biết trở về? Ta cùng Nhị Ca Tam Ca đều trở về một ngày, ngươi lại ở bên ngoài phong lưu một ngày một đêm?" Xem ra huynh đệ chúng ta mấy cái tất yếu nghiên cứu một chút có hay không muốn cùng ngươi cất đứt huynh đệ quan hệ. Ha ha. A. Không muốn a. Đoan Mục Đào Hoa sợ hết hồn, ra tốc vọt tới tiêu Trần trước người, nắm lấy tiêu Trần tay phải, làm bộ cực kỳ hoa nức giải thích, đại ca, ta cũng đúng vừa mới biết ngươi cùng nhị ca tam ca trở về tin tức, nếu không thì ta khẳng định ngay lập tức trở về. Ở họa ta trong mắt nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, quần áo có thể không có, tay chân không thể đoạn a. Được rồi, nói cái gì lung ta lung tung, lại nói hưu nói vượn huynh đệ chúng ta thật không đến làm. Ha ha. Tiêu Trần đánh gãy Đoan Mục Đào Hoa khác loại giải thích nếu không thì huynh đệ bọn họ đều sẽ bị người hiểu lầm vì là hoa hoa công tử. Có điều hắn vừa nãy kinh bạo cử động đã cực kỳ thay đổi hắn trên đời trong mắt người hình tượng. Một đời anh danh hủy hoại trong một ngày. Hóa ra, tiêu trần làm cho người ta một loại lanh khốc vô tình ấn tượng. Hiện tại, tiêu trần làm cho người ta nhiều hơn một loại háo sắc đa tình phong tao cảm giác. Nếu như lần trước huynh thành hướng về hôn là hiên viên vũ hơn tên thiếu nữ này theo yêu trần tình phong thích vậy sao lần này huynh thành hướng về hôn vốn là tiêu trần trêu trò khốc phong tao cử động. Lưu manh, hoa hoa công tử. Hay là không tốn thời gian giải, tiêu trần danh hiệu sẽ thêm ra lưu manh hoặc là hoa hoa công tử một người trong đó hoặc là hai cái đều phải, thậm chí còn sẽ diễn sinh cái khác không nên danh tiếng, dù sao miệng nhiều người sói chạy vàng. Vâng, đại ca, kha kha. Đoan Mục Đào Hoa cười gian một tiếng, không lại nói nhân sinh quan của hắn cùng giá trị quan, không phải sợ hắn tổn thất danh tiếng, mà là sợ bị người khác học trộm hắn ngâm con gái bản lĩnh. Ám muội bầu không khí cùng kinh bạo tình cảnh bị Đoan Mục Đào Hoa vừa đến đã đánh vỡ, trên mặt mọi người đều là một bộ chưa hết thòm thèm vẻ mặt, không ít háo sắc người thậm chí mạnh mẽ chừng Đoan Mục Đào Hoa vài lần, nếu không là Đoan Mục Đào Hoa là Tiêu Trần kết bái huynh đệ, phòng trường bọn họ sẽ có chém người kích độc chứ. Tiêu Trần kha lắm. Ha ha ha đi mà quay lại hiên viên công ngạo vừa vặn nhìn thấy tiêu trần cùng hiên viên vũ hân khinh thành hướng về hôn kết thúc lại đối với tiêu trần bắt đầu khen ngợi phi thường hài lòng tiêu trần trở thành hắn cháu gai tế tiêu trần có chút ý tứ không tốt tiêu lão đệ sau này ngươi đến cải danh xưng hô tiểu thúc ta ha ha ha hiên viên bác vũ hài hước nói nội tâm hài lòng cực kỳ Ngậy. tiêu trần cùng én e thẹn vô hạn hiên viên vũ hân liếc mắt nhìn nhau ánh mắt chuyển quang hiên viên vũ hàm hậu cười một tiếng nói gọi ngươi tiểu thúc ta còn thực sự không quen kha kha hiên viên phi vũ đầu tiên ánh mắt thương yêu nhìn kỹ một chút em gái của chính mình hiên viên vũ hân tiếp theo ánh mắt phức tạp nhìn kỹ ngay tiêu trần khi tiêu trần ánh mắt với đối diện lúc thức dậy hắn nhàn nhạt mở miệng nói tiêu trần ta biết ngươi có không ít nữ nhân điểm này ta quản không được ta chỉ muốn nói đúng lắm nếu ngươi tiếp nhận rồi mỗi mỗi ta vậy sao nhất định phải đối với nàng được nếu như nàng thu được một điểm loa nước vậy sao ta sẽ bổ xuống ngươi tiểu đồng bọn này. phát hiện hiên viên phi vũ không giống đùa dớn vẻ mặt tiêu trần cảm giác mặt một trận mát mẻ bị anh vợ như thế uy hiếp hắn còn có thể thế nào chỉ có thể một mặt thận trọng nói phi vũ minh ngươi yên tâm chỉ cần là ta nhận định nữ nhân vậy sao ta đều sẽ đối với nàng thật cả đời vũ hân cũng không ngoại lệ Tuy rằng ta không thể bảo đảm cho Vũ Hân trên đời hạnh phúc nhất sinh hoạt, thế nhưng ta sẽ hoàn toàn năng lực ta cho nàng hạnh phúc, không rời không bỏ, một đời bảo vệ. Được. Đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi nói được là làm được. Nhiều người như vậy nghe được, ngươi chính là muốn chơi xấu không thể. Hiên Viên Phi Vũ lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác, Xuân Ái nhìn kỹ Hiên Viên Vũ Hân. Ca. ô. Oh. Hiên Viên Vũ Hân vừa mất đi người cha yêu mến, cảm giác được Đại Ca nàng đối với nàng con gái, cảm động ảo ảo, nào vào Đại Ca nàng trong lòng ngực gạo khóc đến. Vũ Hân, không khóc, coi như ngươi theo Tiêu chuẩn Đại Ca cũng sẽ bảo vệ ngươi cả đời, Đại Ca bảo đảm. Hiên viên Phi Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Hiên viên Vũ hơn phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi, huynh trưởng trách nhiệm hiện lộ không thể nghi ngờ. Hiên viên Bắc Ninh nhỏ tuổi nhất, hắn con mắt hơi chuyển động, bay đến Tiêu Trần bên người, đưa tay phải ra, làm kỳ quái nói: "Anh rể, tỉ ta đều bị ngươi lừa gạt đi rồi, ngươi bao nhiêu phải cho ta cái này em vợ một điểm lễ ra mắt chứ?" Ngày. Tiêu Trần không ngờ rằng còn có chủ động đưa tay muốn lễ vật em vợ, nhất thời không biết nên cho Hiên viên Bắc Ninh lễ vật gì, liền trầm ngâm đến. Hồ Đồ. Hiên viên Bắc Vũ quay về Hiên viên Bắc Ninh quát lớn một tiếng, ánh mắt buồn cười nhìn kỹ con trai của chính mình, nghiêm mặt dạy dỗ: "Bắc Ninh, Ngươi người lớn như vậy, còn đưa tay muốn lấy vật, lao tử mặt đều bị ngươi mất hết, còn không cho ta lui ra. Phụ thân, ngươi đây là lấy lớn ép nhỏ, ta kháng nghị. Kha kha. Hiên viên Bắc Ninh căn bản không sợ phụ thân hắn, liền không có lui ra, hắn muốn thử một chút Tiêu Trần có hay không là một cái đại khí người. Ha ha ha. Trong hiên viên Vương phủ bùng nổ ra một trận ầm ầm cười to, lên tới hàng ngàn, hàng vạn con mắt nhìn kỹ Tiêu Trần, muốn nhìn một chút Tiêu Trần có phải là cái quỷ hay hỏi, nếu như Tiêu Trần lấy ra thứ không đáng tiền vậy sao Tiêu Trần danh tiếng sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Hiên viên Bắc Vũ cầm con trai của chính mình không có cách nào cũng không thể ở trước mặt mọi người đi thu con trai của chính mình lỗ thai chứ. Hiên Viên Bắc Ninh đã đầy 18 tuổi, đã là người trưởng thành rồi. Hiên Viên công Nạo, Hiên Viên Phi Vũ cùng Hiên Viên Vũ hơn ba người ánh mắt ở Hiên Viên Bắc Ninh cùng Tiêu Trần trong lúc đó đi khắp, bày ra một bộ rất hưng thú thiện ý vẻ mặt. bọn họ tin tưởng Hiên Viên Bắc Ninh chỉ là Tiêu Trần chỉ đùa một chút, cũng sẽ không lưu luyến Tiêu Trần thứ tốt. Lần thứ hai bị muôn người chú ý, còn bị mình em vợ đòi hỏi lễ vật, Tiêu Trần cảm giác thấy hơi nhỏ áp lực, tâm thần chìm vào trong nhẫn chứa đồ, tìm kiếm thích hợp tặng người đồ vật. trong nhẫn chứa đồ nhiều nhất chính là đan dược, linh tệ cùng linh thạch. Những cái này như là thế gia công tử hiên viên Bắc Ninh cũng không thiếu, phần sắt kiếm tự nhiên không thể đưa người, tịch diệt quyền cùng liệt thần trảo đưa không được người, cái khác một ít đồ chơi nhỏ người ta căn bản không lọt mắt. Bên trong đan điền ti mẫu mẫu đỉnh đúng là rất đồ tốt, nhưng là ti mẫu mẫu đỉnh có thể sinh sản tín ngưỡng lực lượng, quan hệ này đến phần sắt kiếm khôi phục thực lực vấn đề, Tiêu Trần không thể đem ti mẫu mẫu đỉnh tặng người. Xem ra chỉ có thể đưa cái này, lần trước đưa cho Hòa một cái phó bản, lần này đem nguyên bản đưa cho hiên viên Bắc Ninh đi, ngược lại ta đã đem huyền ảnh thuật nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Trần nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định đem huyết ảnh thuật đưa cho Hiên Viên Bắc Linh, liền hắn lấy ra huyết ảnh thuật bí kíp nguyên bản, trực tiếp phóng tới người sau trên tay, chân thành nói, "Bách Linh lão đệ, nói ra thật xấu hổ, ta cũng không có đồ gì đem ra được, tìm nửa ngày mới miễn cưỡng tìm tới một cái, đây là kiếm ảnh đại đế sáng tạo đại thần thông huyết ảnh thuật, nếu như ngươi để ý nó vậy sao chấp nhận nhận lấy chứ?" Bút thú các bắt đầu dùng Tân Linh. Chương 1384, anh rể cùng em vợ đánh cược. Cái gì? Kiếm ảnh đại đế sáng tạo đại thần thông huyết ảnh thuật, thực sự không giả. Huyết ảnh thuật có như thế dễ dàng được. Huyết ảnh thuật đồn đại nhưng là kiếm ảnh đại đế thành danh đại thần thông hiện tại bị tiêu trần nói tặng người sẽ đưa người, hắn còn nói không lấy ra được, nay cái gì gọi là đem ra được, tiêu trần công tử quá khoác lắt chứ, ta phỏng chừng huyên ảnh thuật là giả, ân nhất định đúng ngựa, nếu như đúng là huyên ảnh thuật vậy sao tiêu trần nhất định không nỡ tặng người, chỉ có thể mình tu luyện, dù sao lòng người đều là ích kỷ, làm sao có khả năng đem như vậy nghịch tiên bảo bối đưa cho người khác, không thể nói lời như thế chết, nếu như huyên ảnh thuật là thật sự đây, như vậy các ngươi ha không phải tự mình đánh mình miệng, trước tiên cùng nhị công tử nghiệm nghiệm hàng là thật hay giả nói sau đi. Tiêu Trần vừa dứt lời, trung ương bên trong quảng trường liền bùng nổ ra một trận nổ vang giống như tiếng bàn luận, tuyệt đại đa số người dồn dập nghi vấn Tiêu Trần đưa chính là hàng giả, chỉ có một số ít có chút tin tưởng huyết ảnh thuật thật sự. Kiếm ảnh đại đế, huyết ảnh thuật. Hiên viên Bắc Ninh bị Tiêu Trần đưa ra lễ vật dọa dẫm, căn cứ đối với Tiêu Trần hiểu rõ, hắn kết luận Tiêu Trần sẽ không đưa hàng giả cho hắn, không phải hàng giả vậy chỉ có thể là hàng thật. Hồ ánh mắt gắt gao nhìn ký tay trái mình thượng cổ lão hiên viên Bắc Ninh sâu hít vào một hơi thật sâu, chọn dùng tay phải chậm rãi tờ thứ nhất mở ra, ba chữ sôi nổi trên giấy, tiểu chữ mặc dù là viết tay bản Thế nhưng tiểu Trẫm nội dung nhưng chấn động là người. Huyễn ảnh thuật vì là kiếm ảnh đại đế ở thiên thần cảnh sáng chế, thuộc về thiên giai thượng phẩm công kích thuật, chưa làm chín tầng, người tu luyện mỗi tu luyện một tầng thành công, liền có thể biến ảo ra một đạo cùng bản thể giống như lúc huyễn ảnh, tu luyện tới 9 tầng liền có thể biến ảo ra chín cái huyễn ảnh, chín đạo huyễn ảnh có thể cùng bản thể cùng đối với kẻ địch phát động công kích, hư hư thật thật, thật thật giả giả, khó lòng phòng bị khi hiên viên Bắc ninh xem huyễn ảnh thuật. Nội dung cụ thể cực nhỏ bộ phận sau, hiên viên Bắc ninh vẻ mặt trở nên kinh ngạc cực kỳ, đột nhiên giơ lên ánh mắt nhìn kỹ con mắt của Tiêu Trần, khiếp sợ hỏi: "Tiêu Trần, cái này huyễn ảnh thuật thực sự là" Bắc Ninh, ngươi cái này không phải phí lời. Tiêu Trần Bảo Bối Hóa có thể giả bộ, ta nhưng là tận mắt đến Tiêu Trần sử dụng tới một lần Huyễn Ảnh Thuật đâu vậy là tương đương châu bò, suýt chút nữa đem Ma Hoàng giết chết. Hiên Viên Bắc Vũ thay Tiêu Trần trả lời Hiên Viên Bắc Ninh vấn đề, ở Vong Linh thành một trận chiến hắn nhưng là tận mắt đến Tiêu Trần sử dụng tới Huyễn Ảnh Thuật đối chiến Ma Hoàng, cuối cùng cùng Ma Hoàng Đại Thần Thông Huyết Ma Không Gian chiến cái thế hỏa. Phụ thân tận mắt chứng kiến qua Huyễn Ảnh Thuật khí lực, xem ra cái này Huyễn Ảnh Thuật là thật sự không thể nghi ngờ. Hiên Viên Bắc Ninh ánh mắt đột nhiên phát như sao, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt tràn ngập khâm phục cùng cảm động. Hắn chỉ có điều chỉ đùa một chút mà thôi, người sau lại đưa ra như vậy nghịch thiên đại thần thông, bực này quyết đoán rộng lượng như vậy để hắn khâm phục cùng cảm động. Gia chủ nói huyền ảnh thuật là thật sự. Chơi ạ, lại là thật sự. Tiêu Trần công tử lại thật được trong truyền thuyết huyền ảnh thuật, mình tu luyện thành công, hiện tại còn hùng hồn tặng người, thật hào khí thật là hào phong a. Chân tướng từ Hiên Viên Bắc Vũ nói ra, không thể kìm được hiên viên thế gia cường giả không tin, lần này không người nghi vấn Tiêu Trần đưa ra huyền ảnh thuật là giả hàng, toàn bộ khâm phục Tiêu Trần hào khí hào phóng ra tay bất phàm. Cảm Tiêu Trần cái anh rể này hào khí hào phóng đồng thời Hiên viên thế gia hết thể cường giả ánh mắt hừng hực nhìn kỹ ngay Hiên viên Bắc Ninh trong tay Hiên ảnh thuật bị kỹ đối mặt Hiên ảnh thuật to lớn mê hoặc ai còn có thể duy trì trấn định? Nếu như Hiên viên Bắc Ninh không phải của bọn họ công tử, thêm vào có Hiên viên Bắc Vũ cùng tiêu chuẩn đám người ở đây vậy sao Hiên viên thế gia các cường giả nhất định sẽ nổi lên giết người và bảo Hiên viên Vũ hân nhìn thấy mình yêu lang ra tay bất phàm như vậy trong ánh mắt sâu sắc yêu thương tia không hề che giấu chút nào trên mặt hinh thành nụ cười tỏa ra trong lòng vì chính mình nắm giữ tiêu chuẩn như vậy tuyệt thế người đàn ông tốt cảm thấy cực kỳ tiêu não. Hiên viên Bắc Ninh cảm nhận được vô số song hùng hực con mắt khóa chặt trong tay mình Huyễn Hành Thuật, đột nhiên cảm giác Huyễn Hành Thuật cực kỳ trở nên nặng nề, hắn đang do dự đến cùng có thu hay không xuống quý trọng như thế lễ vật. Hiên viên Bắc Vũ cùng hiên viên thế gia người toàn bộ ánh mắt nhìn kỹ hiên viên Bắc Ninh, chờ đợi hiên viên Bắc Ninh quyết định của chính mình, dù sao Huyễn Hành Thuật Tiêu Trần đưa cho hắn, có thu hay không bởi chính hắn quyết định. Do dự một hồi, hiên viên Bắc Ninh trong lòng cuối cùng có quyết định, sắc mặt của hắn khôi phục yên tĩnh, đem Huyễn Hành Thuật đưa về phía Tiêu Trần, chân tâm nói cảm ơn nói, Tiêu Trần anh dễ, cảm tạ ngươi hùng hồn biểu tặng, có điều không có công không nhận lộc, lễ vật quý trọng như vậy ta không thể nhận tâm ý của người ta chân thành ghi nhớ nói muốn gặp mặt lễ là nói đùa ngươi huyết ảnh thuật ngươi hay là thu hồi đi thôi được lắm không có công không nhận lộc không nghĩ tới nhà ta hoa hoa công tử như vậy có cốt khí định lực cường đại như thế được ha ha ha hiên viên bắc vũ lớn tàn đến phi thường hài lòng con trai của hắn hiên viên bắc ninh cốt khí cùng định lực làm người không thể không có cốt khí tu hành không thể không có định lực một người nếu như không có cốt khí vậy sao rất dễ dàng bị kẻ địch thu mua trở thành kẻ phản bội một cái võ giả nếu như không có định lực vậy sao tu luyện thành sẽ bị hạn chế khó thành bảo vật hoa hoa công tử Hiên viên Bắc Minh ánh mắt không quá nhìn kỹ ngay cha của hắn, trong lòng thiền muộn cười quái gì nói, "Phụ thân, có người nói mình như vậy nhi từ sao?" "Ta nếu như Hoa Hoa công tử, ngươi chính là Hoa Hoa công tử cha, khả khả. "Ngươi tử, dám đỉnh lão tử miệng, ngươi cánh giải cứng rồi, muốn ăn đòn." "Vừa nãy khen ngươi thu hồi." Thử. Hiên viên Bắc Vũ lập tức trở mặt phẫn nộ quát, có điều trong mắt ý cười nhưng bán đi hắn. "Ha ha ha." Hiên viên Câu Ngạo đi đầu cười to đến, cái khác hiên viên thế gia cường giả cũng dồn dập cười to đến, liền ngay cả hiên viên phi vũ đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Ồ, tâm thái không sai a." Tiêu Trần đối với Hiên viên Bắc Ninh từ chối mình biếu tặng lễ vật cảm giác có chút ngoài ý muốn, có loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Tiêu Trần đối với Hiên viên Bắc Ninh hiểu rõ phi thường ý đòi, chỉ biết là người sau là cái thiên phú tu luyện vô cùng tốt phong lưu công tử, hiện tại mới phát hiện người sau tâm thái phi thường mạnh mẽ, không chút nào thuộc về cha của hắn. Nếu như vừa nãy Tiêu Trần biếu tặng huyền ảnh thuật là bởi vì cho Hiên viên Bắc Ninh lễ ra mắt vậy sao hiện tại Tiêu Trần là chân tâm hy vọng Hiên viên Bắc Ninh có thể tu luyện huyền huyễn Thuật, do đó cực kỳ tăng cao thực lực thu được tự vệ cùng bảo đảm nhà năng lực. Hiên viên Bắc Ninh tu vị mới đúng Thiên Long cảnh một tầng, thực lực quá yếu, trên căn bản không được tình cảnh, nếu như tu luyện huyền ảnh thuật vậy sao có lẽ sẽ kích phát hắn tu luyện động lực, cái này chưa chắc đã không phải là việc tốt. Liền, Tiêu Trần đem huyền ảnh thuật bí kíp một lần nữa nhét vào hiên viên Bắc Ninh trong tay, chân thành nói, "Bắc Ninh, nếu ngươi gọi ta anh rể vậy sao ta nhắc nhở ngươi một câu nói, việc tu luyện của ngươi thiên phú so với ta còn tốt hơn, chỉ cần ngươi dùng nhiều một ít thời gian về mặt tu luyện vậy sao ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước." Huyền ảnh thuật ngươi nhận lấy, có điều ta muốn đánh với ngươi cái đánh được, xem ai trước đem ảnh thuật tu luyện viên mãn cũng chính là đem Huyền Ảnh thuật tu luyện tới tầng thứ 9, ngươi dám cùng ta đánh tờ sao? Làm sao không dám? Cá thì cá, ai sợ ai? Hiên viên Bắc ninh bị Tiêu Trần gây nên đấu trí, thoải mái đồng ý, lúc này hắn không chút khách khí đem Huyền Ảnh thuật nhét vào mình bên trong nhận chữ vật. Chư 1385, lâm thời quyết định. Được, một lời đã định. Tiêu Trần hơi mỉm cười nói, lễ vật ta đều thu lấy, hả có thể đổi ý. Tự nhiên một lời đã định, kha kha. Hiên viên Bắc ninh vô vô nhận chứa đồ, lặng lẽ cười nói, hiển nhiên hắn phi thường hài lòng phần này quý trọng lễ vật. Ngươi tử Tiêu Trần cho ngươi tốt như vậy bà bối, ngươi còn không nỗ lực tu luyện, xem ta không quất chết ngươi. Hiên Viên Bắc Vũ làm bộ hùng tận quay về Hiên Viên Bắc Ninh nói rằng trong lòng nhưng phi thường vì là con trai của chính mình hài lòng, ai không hy vọng con trai của chính mình tương lai có tiền đồ. Huống chi Hiên Viên Bắc Ninh bản thân có thành Long Thiên Phú, chỉ là hắn phong lưu quá độ du thủ du thực thôi. Nếu như hắn có Tiêu Trần một nửa chăm chỉ vậy sao không nói tu luyện tới bán thần cảnh, tu luyện tới thần long cảnh hay là không có vấn đề gì. Phụ thân, ngươi yên tâm, trăm năm sau ta nhất định đạt đến ngươi. Kha Hiên Viên Bắc Ninh lại không đừng đắn lại còn nói muốn một trăm năm tu vị đạt đến phụ thân hắn, thời gian này cũng quá dài điểm chứ? Một trăm năm? Khốn nạn, đồ vô dụng! Một trăm năm sau nói không chắc lão tử đều xuống mồ, ngươi vượt qua lão tử có ích lợi gì à? Hiên Viên Bắc Vũ mắng chửi, quay về con trai của chính mình không có một điểm biện pháp nào. Ha ha ha! Mọi người bị Hiên Viên Bắc Vũ cùng Hiên Viên Bắc Ninh đối với chuyện thú vị phụ thân tình trọng cười nở nụ cười. Trong lúc nhất thời trong Hiên Viên Vương phủ bầu không khí không có chiến trước cảm thấy khẩn trương, trái lại trở nên cực kỳ ung dung đến có điều ung dung nội hàm ngậm vô cùng sốt sáng cùng trầm trọng bởi vì ai cũng biết yêu tộc thập đại vương tộc cường giả sắp đến lắm hai nạn từ khi tổn thất hai đại thiên thần cảnh cường giả hiện tại hiên viên thế gia thực lực tổng hợp không lớn bằng trước đây địa vị xuống dốc không phanh không chỉ muốn đối mặt tam đại thế gia lần thứ hai liên hợp đến công hơn nữa phải đề phòng ma điện phản công cùng đánh lén hiện tại ngược lại tốt liền ngay cả yêu tộc cũng tới bắt nạt hiên viên thế gia không người nếu như hiên viên hồng vận cùng hiên viên phi hồng đều ở vậy sao yêu tộc không hẳn dám đến hiên viên thành làm cản trước khác nay khác thế yếu hiên viên thế gia không còn là vô địch bá chủ nó đang đứng ở bên trong nước sôi lửa bỏng lúc nào cũng có thể xong đời, chịu được, thật sự, chịu không nổi, vòng, hiện thực thì có tàn khốc như thế. Mọi người im lặng. Hiên Viên Bác Vũ như là chủ nhân một gia đình, uy nghiêm quá to, ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, bắt đầu rồi nghiêm túc chiến trước độc viên. Hiên Viên Thế Gia các dũng sĩ, nói vậy mọi người đều biết Hiên Viên Thế Gia sắp đối mặt lần thứ hai nguy cơ lớn lao. Lần thứ nhất chúng ta tổn thất nặng nề, mất đi phần lớn cường giả cấp cao nhất. Lần này chúng ta rất có thể toàn quân bị diệt, bởi vì chúng ta đối mặt là yêu tộc thập đại vương tộc cường giả, nhưng là chúng ta không có đường lui, không bảo vệ nhà của chúng ta Viên, chúng ta bất luận trốn đi nơi nào đều là chó rơi xuống nước mà thôi đều sẽ bị cường địch truy sát. Lại nói, hiên viên thế gia tôn nghiêm cùng Vinh quang không cho phép chúng ta không đánh mà chạy, bằng không chúng ta chính là kẻ nuốt nhược, Tương lai chúng ta chết mất cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Phụ vương ta hiên viên hưởng vận, đại ca ta hiên viên phi hồng, còn có chúng ta chết đi vô số hiên viên thế gia tướng sĩ, bọn họ đều là anh hùng, bọn họ chết có ý nghĩa, bọn họ vinh viên lưu truyền. Chúng ta đồng dạng là hiên viên thế gia tướng sĩ, chúng ta đồng dạng có thể trở thành dũng sĩ cùng anh hùng, chúng ta nên vì hiên viên thế gia mà chiến. Sinh làm sao thích, chết có gì đáng sợ? Đại trưởng phu muốn sống được anh anh liệt liệt. Hiên viên thế gia các tướng sĩ. Các ngươi nguyện theo ta cùng cường địch chống lại đến cùng sao? Lớn tiếng nói cho ta. Sa lỏng, Sát lỏng, Sát lỏng, chúng ta thể sống chết cống hiến cho hiên viên thế gia, đánh bại cường địch, bảo vệ quê hương, yêu tộc là cái dám gì? Dám đến hiên viên thế gia chúng ta, chúng ta gọi chúng nó có đi mà không có về. Hiên viên thế gia vô địch, hiên viên thế gia hơn vạn cường giả còn như là dã thú gào thét đến, bầy tình xúc động, chiến ý trùng thiên, thấy chết không sờn, một loại vô địch khí tức đem hiên viên vương phủ toàn bộ bao phủ đến. Hiển nhiên, hiên viên Bắc Vũ chiến trước động viên đạt được hoàn mỹ hiệu quả lúc này hiên viên thế gia cường giả mỗi cái đều trong lòng không đều chỉ có niềm tin vô địch cực kỳ cừu hận cùng trùng tiên chiến ý bát vũ ngươi là hiên viên thế gia từ trước tới nay ưu tú nhất con cháu ta tin chắc chỉ cần ngươi sống sót vậy sao hiên viên thế gia thì có một lần nữa cuột khởi một ngày đến nếu như tương lai gặp gỡ sống còn nguy cơ vậy sao ta lão già này sẽ liều mạng điểm hộ ngươi đi hiên viên công nạo nhìn thấy hiên viên bác vũ như vậy có lãnh đạo thiên phú cùng tài năng vui mừng gật gật đầu trong lòng xin thể coi như mình chết cũng muốn điểm hộ hiên viên bát vũ chạy thoát ánh mắt nhìn quét một vòng hết thể hiên viên thế gia cường giả cuối cùng dừng lại ở hiên viên Bắc vũ trên người. Tiêu Trần truyền âm cho Đại Hoàng cầu cùng phần sắt kiếm, có chút trầm trầm nói: Đại Hoàng, tiểu sát, huynh đệ chúng ta ở lại Hiên Viên Thế Gia có phải là sai rồi? Có thể hay không hại Hiên Viên Thế Gia? Cá nhân ta cảm thấy chúng ta hay là rời đi Hiên Viên Thế Gia cho thỏa đáng, chúng ta đánh không lại còn có thể trốn, Hiên Viên Thế Gia có thể trốn không được a? Các ngươi nói đúng không? Đại ca, ta tán thành tạm thời rời đi Hiên Viên Thế Gia. Hiện tại Hiên Viên Thế Gia chịu đựng không được cường giả yêu tộc xung kích, chúng ta ở lại Hiên Viên Thế Gia không có một chút tác dụng nào, ngoại trừ liên lụy Hiên Viên Thế Gia, còn có thể chú ý chúng ta rơi vào bị động cục diện. Đại hoàng cầu người thứ nhất tỏ thái độ, nói lý do phi thường đầy đủ. Ta cũng tán thành, ta tin tưởng yêu tộc mục đích chỉ là chúng ta, chỉ cần chúng ta rời đi Hiên Viên Thế Gia vậy sao? Hiên Viên Thế Gia tình thế nguy cấp có thể giải, nếu như yêu tộc không buông tha Hiên Viên Thế Gia vậy sao? Chúng ta liền từ địch hậu mới phối hợp Hiên Viên Thế Gia công kích yêu tộc. Đại ca, ta chủ ý không sai chứ? Phân sát kiếm nghĩ đến càng chu đáo. Ân, chuyện này ta cùng lão ca thương thảo một hồi làm tiếp tuyệt đối chứ. Tiêu Trần không hy vọng cầm Hiên Viên Thế Gia mấy vạn người tính mạng như là tiền đặt cược, một khi đánh cược thua vậy sao? Tội lỗi của hắn nhưng lớn rồi, liền. Tiêu Trần bay đến đang muốn hạ lệnh nhiều người mạnh ở Hiên Viên Vương phủ bố trí công sự phòng ngự Hiên Viên Bác Vũ trước mặt, nghiêm túc nói nhỏ, Tiểu Thúc, chúng ta đi Đại Điện một chuyến, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Có chuyện thương lượng. Vào lúc này, được rồi. Hiên Viên Bác Vũ hơi sững sở, nhìn thấy Tiêu Trần một mặt vẻ mặt nghiêm túc, liền trước tiên hướng về Đại Điện phương hướng bay xuống mà đi. Tiêu Trần nhanh chóng đi theo Hiên Viên Bác Vũ phía sau. Hiên Viên Công Nạo đám người trong lòng nghi hoặc, nhìn chăm chú một chút, dồn dập đi theo. Hiên Viên Thế Gia các cường giả không biết Hiên Viên Bác Vũ cùng Tiêu Trần đi làm cái gì. Nói vậy là chuyện vô cùng trọng yếu, liền toàn bộ yên tĩnh chờ đợi. Ngược lại cường giả yêu tộc còn chưa tới đến, cũng không nhất thời vội vã tiến vào đại điện. Tiêu Trần nhìn quét một chút ở đây mấy người, ánh mắt cuối cùng cùng Hiên Viên Bắc Vũ đối diện đến, đi thẳng vào vấn đề nghiêm túc nói: Tiểu Thúc, vừa nãy ta cùng Đại Hoàng tiểu sát lén lút thương lượng một chút, chúng ta cảm thấy ba người chúng ta hẳn tạm thời rời đi Hiên Viên thế gia, chúng ta không thể ích kỷ như vậy, đem toàn bộ Hiên Viên thế gia đến nguy hiểm to lớn bên trong không cần nói. Hiên Viên Bắc Vũ có chút tức giận đánh gãy Tiêu Trần, Tiêu Trần, nếu ngươi đều đổi giọng gọi ta Tiểu Thúc vậy sao liền không cần nói loại này khách khí, bằng không ta sẽ phát hỏa ngươi cùng đại hoàng tiểu sát sự tình chính là hiên viên thế gia sự tình nếu như các ngươi gặp nạn chúng ta nhưng khoanh tay đứng nhìn vậy sao chúng ta hay là người sao đúng đấy bác vũ nói đúng lắm hiên viên thế gia gặp nạn thời điểm các ngươi không chút do dự ra tay giúp đỡ hiện tại các ngươi gặp nạn chúng ta làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn hiên viên công nạo nghiêm túc phụ hòa nói dừng một chút đem hết thể lời nói xong lại nói các ngươi cùng chúng ta từ lâu là người một nhà đồng sinh cộng tử vinh nục cùng hưởng các ngươi đi rồi yêu tộc há có thể vương tha chúng ta cùng với bị yêu tộc tiêu diệt từng bộ phận còn không bằng đoàn kết nhất trí đối kháng yêu tộc tiêu trần đại hoàng Tiểu Sát, các ngươi nói có đạo lý hay không? Hiên viên Vũ Hân, Hiên viên Phi Vũ, Hiên viên Bắc Ninh cùng Đoàn Mục Đào Hoa bốn người cũng chờ mong nhìn kỹ Tiêu Trần, hy vọng Tiêu Trần thay đổi chủ ý lưu lại. Ngạch ta không phải ý này. Nhìn thấy Hiên viên Bắc Vũ lớn như vậy phản ứng, Tiêu Trần nội tâm một trận cảm động, thịnh tình không thể chối từ, liền lùi mà câu thứ, bắt đầu giải thích, ta cùng Đại Hoàng Tiểu Sát không phải thật sự đi, mà là dự định mai phục tại Hiên viên thành ở ngoài, ở ưu tộc tiến công Hiên viên thành thời điểm, phối hợp các ngươi phòng ngự đối với yêu tộc phát động lén. Mai phục tại ngoài thành. Đây không phải rất nguy hiểm? Hiên viên Vũ Hân hỏi ngược lại. Biểu thị không tán thành tiêu Trần ba cái đi mạo hiểm. Mai Phục. Hiên Viên Bắc Vũ không có lập tức tỏ thái độ, trầm ngâm trong lát, lắc đầu nói, "Tiêu Trần, cường giả yêu tộc trong tồn tại bao nhiêu bản thánh thú cùng thánh thú chúng ta còn có thể xác định, các ngươi tùy tiện đi ngoài thành Mai Phục, rất dễ dàng bị cường giả yêu tộc vây quanh, đến thời điểm chúng ta cứu viện các ngươi đều cơ hồ không thể, vì lẽ đó ta không đề nghị các ngươi đi ngoài thành Mai Phục." Chương 1386, đội hình cường giả yêu tộc khủng bố. Nhị ra, tiểu thúc, các ngươi kỵ ta đều biết. Tiêu Trần nhìn quét một chút mọi người. Kỳ thận trọng nói, nếu như cường giả yêu tộc không mạnh, như vậy chúng ta có thể ung dung đánh bại cường giả yêu tộc. Nếu như cường giả yêu tộc so với chúng ta phải cường đại hơn, như vậy coi như ta cùng đại hoàng tiểu sát ở tại trong thành cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ để toàn thành người vì chúng ta chôn cùng. Ngược lại, nếu như ta cùng đại hoàng ở ngoài thành phát hiện cường giả yêu tộc quá mức mạnh mẽ, như vậy chúng ta sẽ đem cường giả yêu tộc dẫn đi, miễn cho hiên viên thành sinh linh đồ thán, ta nắm giữ một chiếc thuyền xuyên qua không gian, có thể ung dung xin nhờ cường giả yêu tộc truy sát, các ngươi cảm thấy có đạo lý hay không? Cái này hiên viên bắc vũ đám người phản bác không được tiêu chuẩn. Bởi vì tiêu trần nói tới phi thường có đạo lý, cũng phân tích đến phi thường thấu triệt cân nhắc phi thường chú đáo, chủ yếu nhất tiêu trần nhắc tới toàn thành người tính mạng điểm này để bọn họ không thể không cân nhắc. Làm người không thể quá ích kỷ, nếu như vì mình người để toàn thành 10 triệu người bị cường giả yêu tộc tàn sát vậy sao hiên viên bác vũ đám người sẽ lương tâm bất an, chính vì như thế bọn họ ở không cách nào phản bác tiêu trần lý do. Trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên hơi nặng nghề ngột ngạt đến, chỉ bởi vì bọn họ không chắc chắn đối kháng yêu tộc thập đại vương tộc cường giả thất bại tiêu trần bọn họ những cao tầng này hay là có thể dựa dẫm thủ đoạn đặc thù thành công đào tẩu nhưng là hiên viên thế gia mấy vạn tộc nhân làm sao bây giờ hiên viên thành hơn 10 triệu người làm sao bây giờ yêu tộc hung tàn cực kỳ đã đủ hai cái thành trì một khi tiêu trần bọn họ đào tẩu vậy sao yêu tộc lựa giận sẽ phát ở hiên viên thành người của toàn bộ thành trì đều sẽ bị tàn sát đây là không thể nghi ngờ cảm nhận được không khí có chút nặng nề tiêu trần miết miệng nở nụ cười ung dung nói mọi người không nên bi quan như vậy ta cùng đại hoàng tiểu sát liền bạch vũ xâm lâm cũng có thể đi ra nho nhỏ yêu tộc còn không bắt được chúng ta tương lai đại hoàng nhưng là phải trở thành yêu hoàng đại hoàng đúng hay không? Ha ha, đó là tất yếu. Đại hoàng cầu tự tin phụ hòa nói, dừng lại một chút, còn cảm thấy không quá châu bỏ, liền ra châu bỏ rầm rầm nói, yêu hoàng là của ta mục tiêu đầu tiên, mục tiêu thứ hai là trở thành thần thú, người thứ ba mục tiêu là trở thành siêu cấp thần thú, tạm thời chính là như vậy đi, kha kha. Ngạch thánh thú tương đương với thiên thần cảnh cường giả, thần thú đây không phải tương đương với đại đế cường giả, siêu cấp thần thú tương đương với cái gì? Đại hoàng thật là lợi hại, à, nghe xong đại hoàng, hiên viên bắc vũ đám người cảm thấy không nói gì, trên đời này thần thú đã tuyệt tích, không biết tẩn giấu có hay không. Siêu cấp thần thú bọn họ căn bản không dám tưởng tượng cũng không biết vật gì. Các ngươi đừng nghe đại hoàng quát lác, ha ha ha. Nhìn thấy mọi người không nói gì vẻ mặt, tiêu trần không nhịn được cười to đến, cười thôi, chuyển đề tài nói, có điều ta tin tưởng đại hoàng cầu có thể trở thành siêu cấp thần thú, hắn có cái này huyết mạch tiềm lực, hay là đại ca thật tinh mắt, cặc cặc cặc. Đại hoàng cầu thỏa mãn nói, ha ha ha. Mọi người cười to, bầu không khí trở nên ung dung đến. Nhưng là cười to quá đi, tất cả mọi người nhìn kỹ tiêu trần, bọn họ cũng đang lo lắng có hay không để tiêu trần đi mạo hiểm, nhưng là tiêu trần cố ý muốn đi, bọn họ cũng không có cách nào. Dù sao chân sinh trưởng ở tiêu chuẩn trên thân thể, nếu không như vậy đi, ta tự mình đi điều tra một hồi cường giả yêu tộc thực lực, mọi người ở làm ra hợp lý quyết định đi, bằng không hết thảy đều là nói suông." Hiên Viên Công Nạo đưa ra một cái giàu có tính kiến thiết kiến nghị, tất cả thành lớn chủ cùng hiên viên thế gia thảm báo truyền về liên quan với cường giả yêu tộc tin tức căn bản không cụ thể, chỉ biết là cường giả yêu tộc đại khái con số cùng thực lực, không biết đến rồi bao nhiêu bán thánh thú cùng thánh thú. "Ân, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đường thúc ngươi cẩn thận một chút, không thể sớm cùng cường giả yêu tộc xảy ra chiến đấu, được địch tỉnh sau lập tức trở về đến." Hiên viên Bắc Vũ đồng ý nói, đồng thời ra hiệu Hiên viên Câu Nạo xuất phát. 3. Hiên viên Câu Nạo gật gật đầu, trực tiếp xé rách hư không mà đi, hắn biết đại khái cường giả yêu tộc đạt đến cái kia thành trì, tìm được cường giả yêu tộc tung tích không phải việc khó gì. Nhìn thấy Hiên viên Câu Nạo rời đi, Hiên viên Bắc Vũ ánh mắt nhìn phía Tiêu Trần, nghiêm túc nói, "Tiêu Trần, còn có đại hoàng tiểu sát, các ngươi tạm thời không muốn ra khỏi thành, cùng Đường thúc tìm hiểu rõ ràng cường giả yêu tộc cụ thể thực lực nói sau đi." "Được rồi." Tiêu Trần gật đầu, kích động ma quỷ, càng là thời khắc nguy cơ vượt qua không thể tự loạn trận ước, bằng không sẽ càng trống chết chúng ta đi ra ngoài trước bố trí công sự phòng ngự. Hiên viên Bắc Vũ bắt chuyện một tiếng mọi người, lập tức ra đại điện. Tiêu Trần đáng người nhanh chóng đuổi tới. Sau một canh giờ, không riêng Hiên viên Vương phủ công sự phòng ngự bố trí kỹ càng, liền ngay cả toàn bộ Hiên viên thành công sự phòng ngự đều bố trí kỹ càng. Toàn bộ Hiên viên thành mấy trăm ngàn võ giả toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi cường giả yêu tộc đến. Đối với cái kẻ địch gì đột kích, Hiên viên Bắc Vũ không có đối với Hiên viên thành võ giả ẩn giấu, sớm nói ra trận tướng. Như vậy có thể để cho Hiên viên thành võ giả có cái chuẩn bị tâm lý. Yêu tộc đột kích tin tức cho Hiên viên thành mang đến to lớn chấn động rất nhiều người dồn dập cưỡi truyền tống trận tạm thời rời đi Hiên Viên Thành, hoặc là trực tiếp cơi xe ngựa ra khỏi thành, đợi đến nguy cơ giải trừ sau lại trở về. Nhưng là Hiên Viên Thành nhiều người như vậy, có thể có điều kiện rời đi thực sự có ít, thời gian cũng có chút không kịp, cường giả yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ đến, liền phần lớn người chỉ có thể ở tại trong thành cùng Hiên Viên Thế gia cùng chết sống. Hiên Viên Thế gia tuy rằng nguyên khí đại thương, thế nhưng nó vẫn như cũ là Trung Châu Bắc Bộ khu vực thế gia bá chủ, người của Hiên Viên Thành đối với Hiên Viên Thế gia có mạnh mẽ tính lại, hy vọng Hiên Viên Thế gia sẽ mang đến Hiên Viên Thành lần thứ hai vượt qua cửa ải khó. Có điều. Hiên Viên Thành rất nhiều người đối với Hiên Viên Thế gia có thể không chống lại cường giả yêu tộc đại quân cảm thấy sâu sắc hoài nghi, cho rằng lần này Hiên Viên Thế gia khả năng không chịu được nổi, liền càng ngày càng nhiều người chọn rời đi Hiên Viên Thành. Đối với Hiên Viên Thành dân rời đi Hiên Viên Thành, Hiên Viên Bắc Vũ không có ngăn cản. Dù sao lần này Hiên Viên Thế gia đối mặt nguy cơ so sánh với một lần còn muốn lớn hơn, chủ yếu hay là Hiên Viên Thế gia định cấp sức chiến đấu thiếu hụt. Nếu như Hiên Viên Hồng vận cùng Hiên Viên Phi Hồng đều ở vậy sao Hiên Viên Bắc Vũ có rất lớn tự tin để cường giả yêu tộc chịu không nổi. Đáng tiếc là nếu như hiện tại Hiên Viên Thế gia thệ yếu, sức lực xa xa không đủ. Lúc này Hiên viên Bắc Vũ cùng Tiêu Trần đám người đứng hiên viên trong Vương phủ tâm quảng trường, chờ đợi Hiên viên Câu Nạo trở về. Vì phong ngừa cường giả yêu tộc chọn dùng truyền tống trận tiến vào hiên viên hành, Hiên viên Bắc Vũ đã hạ lệnh đóng truyền tống trận sử dụng, thành dân có thể rời thành, có điều chỉ có thể trực tiếp ra khỏi thành. 3. Đột nhiên, hiên viên Vương phủ bầu trời bị xé rách một cái lỗ hổng, Hiên viên Câu Nạo từ vết nứt không gian vận ra, ánh mắt quét qua nhìn thấy Hiên viên Bắc Vũ đám người, lập tức bay xuống mà xuống. Hiên viên Câu Nạo biểu hiện xem ra phi thường trầm trọng cùng lo lắng, không cần phải nói hắn biết được phi thường tin tức xấu. Quả nhiên, Bắc Vũ, Tiêu Trần Tình huống phi thường không ổn A. Hiên viên Công Nạo Chân còn không ngay mà đã bắt đầu trầm trọng báo cáo mình cha xét tình huống, cường giả yêu tộc đến đầu mấy gần như hơn 100, thực lực chí ít đều là cấp 9, trong đó hơn 30 đầu bán thánh thú cùng 6 con thánh thú. 6 con thánh thú? Đội hình cường giả yêu tộc khủng bố. Hiên viên Bát Vũ, Tiêu Trần, Đại Hoàng Cầu, hiên viên Phi Vũ, hiên viên Bắc Linh, hiên viên Vũ Hân cùng đoàn mục đào hoa toàn bộ giật nảy cả mình, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị đến. 6 con thánh thú tương đương với 6 tên tiên thần cảnh cường giả, đồng thời yêu thú sức chiến đấu phổ biến luận võ giả mạnh hơn. Hiên viên câu ngạo sẽ không nói dối, cũng sẽ không cảm ứng sai, nói như thế tin tức này là không có vấn đề. Cương giả yêu tộc có 6 tên thực lực tương đương ở thiên thần cảnh thực lực thánh thú, ngược lại hiên viên thế gia chỉ có hiên viên câu ngạo duy nhất một tên thiên thần cảnh cương giả, còn tiêu Trần cùng hiên viên Bắc Vũ sức chiến đấu miễn cưỡng tương đương với thiên thần cảnh một tầng. Sau đối với ba, trên lệch không phải lớn một cách bình thường, nếu như thánh thú đều không phải trong cao đẳng thánh thú, như vậy chênh lệnh thì càng lớn. Cái này chiến đánh như thế nào? Cái này chiến còn có thể đánh sao? Tất cả mọi người tự vấn lòng, trong lòng hoàn toàn trầm trọng, nếu không là trong lòng bọn họ tố chất được e sợ trực tiếp chạy trốn. Nhưng là, hiên viên bác Vũ bọn họ không thể trốn, nếu như bọn họ chạy trốn, như vậy hiên viên thành nhất định sẽ bị cường giả yêu tộc đô thành, đây là không thể nghi ngờ, cường giả yêu tộc không có nhân tính, bản tính hung tàn, muốn làm gì thì làm. Ta cùng đại hoàng nhất định phải đi." Tiêu Trần đột nhiên lớn tiếng nói, biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, ánh mắt nhìn kỹ hiên viên công ngạo, thật lòng do hỏi, nhị gia, nói cho ta cường giả yêu tộc đến nơi nơi nào? Ta cùng đại hoàng nhất định phải đi chặn đường cùng hấp dẫn cường giả yêu tộc, bằng không hiên viên thành tất vong, ta cùng đại hoàng không muốn trở thành tội nhân tiên cổ." Chương 1387, nông tự đại Cái này hiên viên Câu Ngạo do dự, ánh mắt tìm đến phía hiên viên Bắc Vũ, muốn nghe một chút người sau ý kiến, có đáp ứng hay không để Tiêu Trần cùng đại hoàng đi mạo hiểm. Lần này hiên viên Bắc Vũ không có lập tức phủ quyết Tiêu Trần ý nghĩ, bởi vì Tiêu Trần nói đều là sự thực, bên trong hiên viên thành bán thần cảnh cường giả cũng không ít, nhưng là thiên thần cảnh cường giả chỉ có hiên viên Câu Ngạo một người. Yêu tộc đến rồi 6 con thánh thú, hiên viên thành tuyệt đối là không thủ được, một khi thành trì bảo vệ thành năng lượng cảnh bị cường giả yêu tộc công phá vậy sao chính là hiên viên thành bị đổ thành bắt đầu. Hiên viên Câu Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bắc Vũ ba người có thể chống đỡ ba con Thánh thú đã không sai. Nếu như Thánh thú phi thường mạnh mẽ vậy sao ba người khả năng liền ba con Thánh thú đều đối phó không được? Không muốn đang do dự. Tiêu Trần nghiêm túc hét lớn đến, ta cùng Đại Hoàng đi hấp dẫn cường giả yêu tộc, không phải đi chịu chết. Nếu như chúng ta ở tại Hiên Viên thành vậy sao sẽ đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới Hiên Viên thành, đến thời điểm hết thể đều trưởng. Được. Tiêu Trần, Đại Hoàng, ta bồi các ngươi đi ngăn chặn cường giả yêu tộc. Hiên Viên công nạo không đợi Hiên Viên Bắc Vũ tỏ thái độ. Hắn xung phong nhận được nói, ánh mắt nhìn quét ở đây tất cả mọi người, nghiêm túc nói, nếu như biết rõ phải thua một hồi phòng ngựa chiến, chúng ta không đi ngăn chặn, như vậy chúng ta không khỏi quá ích kỷ, bên trong hiên viên thành người là vô tội, chúng ta gánh vác không nổi khổng lột như thế tội nghiệp. Ta cũng đi." Hiên viên Bắc Vũ thứ hai tỏ rõ thái độ rồi, trong ánh mắt chiến ý lắm liệt. Thính ta một người. Hiên viên Phi Vũ một mặt nói thật, trong lòng không sợ sinh tử, hiển nhiên tâm tình của hắn trưởng thành không ít, tương lai thành tựu của hắn khẳng định không thể đo lường. "Ta lão tử đi tới, làm nhi tử nhất định phải cũng đi." Khà khà. Hiên viên Bắc Ninh lại cũng nói muốn đi đưa ra lý do khiến người ta cảm thấy buồn cười. Đại ca, nhị ca, tam ca, lúc này các ngươi cũng không thể bỏ lại ta, bằng không ta và các người gốc. Đoan mục đào hoa tranh nhau chen lời nói. Nhìn thấy tất cả mọi người đều tỏ rõ thái độ rồi, Hiên Viên Vũ hân tuy rằng một giới nữ tử, thế nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Bay về Tiêu Trần nghiêm túc nói, Tiêu đại ca, ngươi đi đâu vậy ta chính là nơi nào. Các ngươi nghe được tất cả mọi người nói muốn đi, Tiêu Trần nhất thời cảm thấy có chút đau đầu, lắc đầu cười khổ nói, các ngươi một cái cũng không thể đi, ta cùng Đại Hoàng tiểu sát ba người đến liền được rồi. Phải biết kẻ địch của chúng ta cũng không chỉ yêu tộc, còn có trưởng tôn thế gia. Đoan một thế gia, Tư không thế gia cùng Ma điện, chúng ta đi rồi, ai tới tọa trấn Hiên Viên thành. Cái này Hiên Viên Bắc Vũ đám người không có gì để nói. Nhìn thấy tất cả mọi người không có phản bác, Tiêu Trần tận dụng mọi thời cơ hài hước nói, nếu như chúng ta đi rất nhiều người ngăn chặn cường giả yêu tộc, nhiều người mục tiêu quá lớn, như vậy nhưng là tương đương nguy hiểm, lại nói, ta cùng đại hoàng không phải là đi chiến đấu, mà là đi trêu đùa cường giả yêu tộc, không đánh lại được chúng ta bỏ chạy, kha kha. Treo đùa cường giả yêu tộc. Hiên Viên Bắc Vũ đám người có chút mắt trắng, cường giả yêu tộc trận doanh kinh khủng như thế, làm sao cái trêu đùa pháp E sợ chỉ có bị cường giả yêu tộc truy sát thôi chứ." Tiêu Trần cảm giác mình gần như thuyết phục mọi người, liền quay về hiên viên câu ngạo thúc giục, nhị gia, ngươi mau nói cho ta biết cường giả yêu tộc đến nơi cái nào thành trì? Xuống một thành trì bọn chúng phải đi cái nào thành?" "Ta ở Hỏa Phong thành nhìn thấy cường giả yêu tộc, nếu không là ta sẽ hư không qua lại đại thần thông đồng thời trốn chạy nhanh, chỉ sợ ta đã bị cường giả yêu tộc vây giết." Hiên viên câu ngạo lòng vẫn còn sợ hay nói, dừng một chút, suy nghĩ một lúc, không xác định suy đoán nói, Hỏa Phong thành khoảng cách hiên viên thành khoảng chừng 200 triệu vạn và... giảm, lớn truyền tống trận một lần xa nhất một khoảng cách 10 triệu giảm, căn cứ ta trở về thời gian suy đoán, Cường giả yêu tộc phải đến nơi Lôi Đình Thành hoặc là phụ cận Thành trì. Cường giả yêu tộc vị trí có thể từ Hiên Viên Thế gia phân bố tại Trung Châu Bắc Bộ thám báo biết được một hồi, chờ sau đó chúng ta đi hỏi một chút Thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão có hay không chịu đến như vậy đưa tin. Hiên Viên Bắc Vũ chen lời nói, hiện nhiên hắn cũng đồng ý để Tiêu Trần đi dẫn dắt Cường giả yêu tộc. Cường giả yêu tộc quá nhiều quá mạnh, căn bản không phải Hiên Viên Thành có thể chống đỡ. Cuối cùng, Tiêu Trần, Đại Hoàng Cẩu cùng phần sát kiếm rời đi Hiên Viên Thành, cưỡi thuyền xuyên qua không gian đi tới ngàn ở ngoài Lôi Đình Thành, bởi vì tin tức truyền đến, Cường giả yêu tộc còn chưa có tới Lôi Đình Thành cùng phụ cận Thành chỉ. Cường giả Yêu tộc nắm giữ địa đồ của Trung Châu, bọn họ sẽ không mù quáng truyền tống, lựa chọn truyền tống con đường tận lực dọc theo một đường thẳng, như vậy mới có thể ở thời gian ngắn nhất đến nơi Yên Viên thành. Cường giả Yêu tộc đối với Trung Châu thế cuộc rõ như lòng bàn tay, đây là trưởng tôn vô địch cái kia nham hiểm giá hỏa đem Trung Châu thế cuộc đặc biệt là liên quan với Tiêu Trần cùng đại hoàng tin tức nói cho cường giả Yêu tộc. Yêu tộc thập đại vương tộc bởi mạnh yếu chia ra làm: Thiết huyết công sư, ba chồng trắng mắt hổ, Hỏa Vân báo, ba con cự viên, một sừng bạo hùng, mắt vàng hoàn điều, song đầu đả mãng, kim giáp song sừng tê, tam giác kỵ mắt xanh sói trắng. Yêu tộc thập đại vương tộc đều là biến dị yêu thú, bằng không sẽ không từ tất cả lớn chủng tộc buộc lộ tài năng trở thành vương tộc. Tỷ như tiết huyết cùng sư lấy lực công kích cùng tốc độ ngay sừng, so với cái khác sư tộc phải cường đại hơn, liền trở thành sư tộc trong vương tộc. Yêu thú thực lực đạt đến thánh thú đều không thể biến ảo thành hình người, liền đến đây lùng bắt đại hoàng cường giả yêu tộc đều là yêu thú hình thái. Hơn 100 đầu thực lực chí ít đều đạt đến cấp 9 yêu thú tụ tập cùng một chỗ xuất hiện ở nhân loại thành trì, tình cảnh này không cần tận mắt chỉ tưởng tượng tôi liền cảm giác chấn động không gì sánh nổi cùng khủng bố. Lôi đỉnh thành trong thành đại hình truyền tống trận ánh sáng không ngừng lấp lóe hiện nhiên không ngừng có người hoặc là cái khác sinh vật thông qua truyền tống trận truyền tống đến lôi đỉnh thành bên trong thét thét thét gào gào gào liễu lo thu hò hò hò hí hí hí truyền tống trận lấp lóe đồng thời trong thành vang lên đủ loại yêu thú tiếng kêu yêu thú tiếng kêu lớn vô cùng ẩn chứa sức mạnh to lớn chấn động to lớn lôi đỉnh thành đều mơ hồ lay động tựa hồ sắp sửa sụp đổ rất hiện nhiên cương giả yêu tộc bầy đến nơi lôi đình thành khí thế hùng hổ uy phong lấm lẫm ngông cường tự đại toàn thành mấy triệu người thấp thỏm lo âu cương giả yêu tộc quả nhiên con đường lôi thành Hiên viên công nạo không có suy đoán sai lầm, hiên viên thế gia thảm báo cũng không có báo lại sai lầm tin tức. Lôi đình thành khoảng cách hiên viên thành khoảng trừng một khoảng cách ngàn tỷ dặm, dựa theo đại hình truyền tống trận sai nhất truyền tống khoảng cách, nhiều lắm vẫn cần truyền tống 20 lần liền có thể đến nơi hiên viên thành phụ cận thành trì. Kỳ quái chính là, Trung Châu bắc vực tất cả to nhỏ thành trì biết rõ ràng cường giả yêu tộc chính đang sử dụng truyền tống trận, vì sao thành trì không đóng truyền tống trận ngăn cản cường giả yêu tộc đến. Tất cả to nhỏ thành trì không phải là không có nghĩ tới đóng truyền tống trận, cũng có thành trì đóng truyền tống trận, nhưng là khi cường giả yêu tộc giết một cái dám đóng truyền tống trận thành trì lớn sau, hết thảy đóng truyền tống trận thành trì sợ đến lập tức lại mở ra truyền tống trận. Thập đại vương tộc cường giả yêu tộc môn ngông cùng tự đại, kinh khủng như thế cường giả đội hình, đủ để quét ngang toàn bộ Trung Châu, trừ phi tứ đại thế gia liên hợp 12 đại gia tộc phối hợp mới có thể chịu hành cường giả yêu tộc ấy. Hơn 1000 năm qua, yêu tộc thập đại vương tộc vẫn ở tại Trung Châu khu vực trung tâm bạn yêu sơn lâm, xưa nay đều không tiến vào nhân loại địa bàn, lần này vì lùng bắt đại hoàng lại phát động rồi hầu như toàn bộ cường giả khiến người ta dự liệu không tới. Hiển nhiên, đại hoàng sắc thực nói rằng thiết huyết cùng sư bộ tộc nguyên tiểu vương tử thiết huyết hoàng còn sống sót tin tức, gây nên thập đại vương tộc đặc biệt là thiết huyết cùng sư bộ tộc cực kỳ coi trọng. Khoảng chừng 19 năm trước, vạn yêu xâm lâm yêu tộc phát sinh một cái chuyện trọng đại vậy chính là thập đại vương tộc thiết huyết cùng sư phát sinh nội chiến cùng ở ngoài chiến. Thiết huyết cùng sư tộc trưởng thiết huyết tăng bị tộc đệ thiết huyết một cùng đại trưởng lao thiết huyết xâm phản bội, sau lưng cắm một đao bị thương nặng. Càng thêm đang trách chính là thiết huyết mộ cùng thiết huyết xâm lại cấu kết cái khác chín đại vương tộc đối với thiết huyết xâm một mạch triển khai truy sát. Trọng thương thiết huyết tang vô lực bảo vệ thê tử của chính mình cùng con lớn nhất, cuối cùng chỉ mang đi tuổi nhỏ thiết huyết hoàng, cũng chính là hiện tại đại hoàng. Đang chạy trốn trong quá trình, thiết huyết tang cùng thập đại vương tộc truy binh tiến hành rồi mấy lần liều chết đại chiến, thương thế càng ngày càng nặng, nằm ở sắp chết tình huống, đã không thể cứu vãn, chỉ đào tẩu một đạo tàn hồn. Khi đem tuổi nhỏ không hiểu chuyện thiết huyết hoàng truyền tống đi Hoang Thần Đại Lục thời điểm, thiết huyết tang tàn hồn thành trừ tất cả truyền tống dấu vết, đồng thời dùng mình tàn hồn đem Hoang Thần Đại Lục duy nhất truyền tống trận cho đóng chặt hoàn toàn. Thập đại vương tộc cao tầng bao quát thiết huyết mộ cần không tìm được thiết huyết hoàng, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Bọn họ cũng cho rằng Thiết huyết Hoàng đã chết mất, dù sao Thiết huyết Hoàng là cái trẻ nhỏ, căn bản không có tự vệ sinh tồn năng lực. Chương 1388, Thánh thú xem thường Không nghĩ tới 19 năm sau, Thiết huyết Hoàng không chỉ sống sót, hơn nữa trở thành một đầu mạnh mẽ bán thánh thú đi tới Trung Châu, yêu tộc thập đại vương tộc thu được như tin tức này, tự nhiên kinh ngạc, cũng vô cùng trở nên coi trọng. Vừa mới qua đi 20 năm không tới, Thiết huyết Hoàng thực lực liền đạt đến bán thánh thú cảnh, lại quá 20 năm đây không phải muốn nghịch thiên rồi. Một khi Thiết huyết Hoàng đạt đến thánh thú cảnh vậy sao hắn sẽ là yêu tộc người mạnh nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Thiết huyết hoàng là thiết huyết củng sư bộ tộc còn lại thuần chính nhất huyết mạch, so với thiết huyết một muốn thuần khiết không ít, huyết mạch vượt qua thuần khiết đồng loại yêu thú thông thường càng cường đại. Đây là yêu tộc thượng thức. Đặc biệt là đại hoàng người này mẫu thân căn bản không phải thiết huyết củng sư, mà là một cái trong truyền thuyết ngũ trảo kim long, dẫn đến huyết mạch của hắn so với thiết huyết củng sư bộ tộc huyết mạch phải cường đại vô số lần. Đại hoàng phỏng chừng không phải thiết huyết tang thê tử sinh, mà là con riêng. Nếu như thiết huyết tăng thế tử là trong truyền thuyết thần thú ngũ trảo kim long vậy sao ai dám động thiết huyết tăng toàn gia? Nhưng là nếu như mẹ đẻ của đại hoàng là ngũ trảo kim long, như vậy mẹ đẻ của đại hoàng hiện tại ở nơi nào? là chết hay sống, hay là mẹ đẻ của đại hoàng căn bản là không ở thế giới này, cũng khả năng bị vây ở một cái nào đó thần kỳ địa phương, cũng khả năng đã chết mất, nhưng là thần thú dễ dàng như vậy chết sao? Mẹ đẻ của đại hoàng hiện tại là một điều bí ẩn, một cái to lớn câu đố, một khi bí ẩn này đấy mở ra vậy sao sẽ chấn động toàn bộ trung châu, nhát không, là rung động toàn bộ thế giới, dù sao thần thú nhưng là tương đương với đại đế cảnh cường giả nhân vật khủng bố, hay là yêu tộc thập đại vương tộc biết một ít liên quan với đại hoàng huyết mạch thần thú, liền mới coi trọng như vậy lại hoàng cường giả như vậy ra hết khẳng định là ôm tình thế bắt buộc tâm tư, ầm ầm ầm dầm dầm dầm. A a a. Cường giả yêu tộc tiến vào Lôi Đình Thành sau, lại không có lập tức chuyển tống đi xuống một thành trì, còn đối với Lôi Đình nhân loại bên trong thành triển khai một hồi tàn sát lớn, xem ra yêu tộc quả nhiên hung tàn cực kỳ, đối với nhân loại muốn giết cứ giết, căn bản không muốn lý do gì. Lôi Đình Thành nhiều người các tướng sĩ, cùng cái này bầy phế hại chúng ta người thân xúc sinh liều mạng. Lôi Đình Thành thành chủ Lôi Bạo là một tên bán thần cảnh hai tầng cường giả, hắn mắt thấy lôi ra cùng trong thành vô số người bị hung tàn cường giả yêu tộc tàn sát hoặc lanướt, nhất thời lựa dẫn vũ trời, hiệu triệu thành chủ mười mấy vạn võ giả vây công hơn trăm đầu cường giả yêu tộc. Nhưng là Số lượng bù đắp không được thực lực trên lệ thật lớn. Lôi đỉnh thành bán thần cảnh cường giả chỉ có một tên, thiên thần cảnh cường giả không có một tên. Nếu như là yêu tộc nhiều người mạnh đối thủ, hơn trăm đầu yêu thú mạnh mẽ liền dường như hơn trăm cái to lớn đấu lửa, mà lôi đỉnh thành võ giả tối đa thì tương đương với một đoàn bay nga, thiêu thân lao đầu vào lửa kết cục có thể tưởng tượng được. Muốn dựa vào bay nga dập tắt lửa vậy là không có khả năng. Aa liền lôi đỉnh thành chiến tranh cực kỳ khốc liệt, liên miên võ giả bị thập đại vương tộc cấp chín yêu thú cùng bán thánh thú tàn sát thậm chí chân chính thây chất thành núi máu chảy thành sông. Yêu tộc sáu con thánh thú căn bản không có tham dự giết giết nhân loại chiến tranh, nói trắng ra bọn chúng căn bản khinh thường ra tay, bệ nghệ võ giả nhân loại, trừ phi xuất hiện thiên thần cảnh cường giả bọn chúng mới sẽ xuất thủ. Lần trước ở Hỏa Phong thành hiên viên Câu Ngạo thoáng hiện một hồi, lập tức gây nên sáu con thánh thú sự chú ý, sáu con thánh thú lập tức triển khai đối với hiên viên Câu Ngạo vây giết, nếu không là hiên viên, Câu Ngạo trốn chạy nhanh, chỉ sợ cũng bị sáu thanh thú bắt thủ. Sáu thanh thú phân biệt là Thiết huyết cổ sư tộc trưởng Thiết huyết mà khác năm con thánh thú, phân biệt là ba trắng mắt hộ tộc trưởng, Hỏa Vân hắc báo tộc trưởng, ba con cự viên tộc trưởng, mồ sừng bạo hùng tộc trưởng cùng mắt vàng hỏa điều tộc trưởng. Cái khác song đầu độc mãng, kim giáp song rất tê, tam giác mang yêu, bách nhãn bạch lang tứ đại tộc trưởng đều là bán thánh thú, hai con bán thánh thú 9 tầng, mặt khác hai con bán thánh thú 8 tầng. Bán thánh thú 9 tầng sức chiến đấu có thể ngang hàng tiên thần cảnh một tầng cường giả sức chiến đấu, bởi vậy có thể thấy được thập đại vương tộc cường giả liên hợp sau thực lực đội hình là khủng bố bao nhiêu, đủ để ung dung tiêu diệt trùng châu bất luận cái nào thế gia. Cái này ngàn năm qua yêu tộc cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, lần này vì đại hoàng lại thập đại vương tộc toàn bộ điều động, có thể tưởng tượng được đại hoàng đối với bọn họ ý nghĩa phi thường trọng đại, hoặc là nói uy hiếp tiềm ẩn tính lớn vô cùng, không diệt trừ đại hoàng. Bọn họ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Yêu thú đạt đến cấp 9 thực lực, thông minh theo nhân loại không khác, bọn họ biết đại hoàng hiện tại cùng một người tên là Tiêu Trần lợi hại võ giả kết thành huynh đệ, mà Tiêu Trần cùng hiên viên thế gia giao hảo. Chính là bởi vì như vậy, Thập Đại Vương tộc hầu như phát động rồi hết thể cường giả cấp cao nhất, bằng không bọn chúng căn bản đánh bại không được hiên viên thế gia cùng Tiêu Trần, tự nhiên lùng bắt không được đại hoàng, cũng chính là thiết mục hoàng. Thập Đại Vương tộc trong cường giả thiết huyết mục là Liên Minh Thông Soái, bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, đồng thời hay là lần hành động này chủ ưu, hắn hại chết phụ vương của đại hoàng, tự nhiên không thể để cho đại hoàng lại trưởng thành. Giết lôi đỉnh thành là thiết huyết mục gia hiệu, mục đích là kích phát yêu thú thủ hạ hung tàn tính, cũng làm cho yêu thú thủ hạ thử thử tài, làm quen một chút cùng võ giả phương thức chiến đấu, để ứng phó sắp đến đại chiến. Bởi vậy có thể thấy được thiết huyết mục là một cái thông minh tuyệt đỉnh lưu lượng nhà, làm sao làm sao điều động thủ hạ, cũng biết làm sao khống chế thế cục. Cái này một đường đến, cương giả yêu tộc hành hành bá đạo, tình cờ giết cái thành cái gì, mục đích là vì kinh sợ trùng châu võ giả không muốn vọng tưởng cùng yêu tộc là địch, đồng thời cũng cảnh cáo hiên viên thế gia cùng cái khác ba đại thế gia không muốn quản việc không đâu, nếu không sẽ chọc lửa thiếu thân. Thiết huyết mục sách lược hiển nhiên chiếm lấy rất tốt hiệu quả. Hiện tại Trung Châu võ giả cũng không dám cùng cường giả yêu tộc liên minh đối nghịch, dài tôn thế gia, đoan mộ thế gia cùng tư không thế gia cũng không có xuất binh. Duy nhất không có dọa sợ chính là hiên viên thế gia, chỉ vì tiêu trần cùng hiên viên thế gia giao tình qua sâu, gần như là người một nhà, hiên viên thế gia chắc chắn sẽ không qua cầu rút ván từ bỏ tiêu trần. Thiết huyết mục vẫn chưa thể biến hóa thành người hình, duy trì thiết huyết cùng sư giáng dấp, dáng dấp cùng đại hoàng sư tử vương hình thái rất tương tự, thế nhưng không có sư tử vương đẹp đẹp uy mánh một ít. Thiết huyết một hình thể cùng Đại hoàng sư tử vương hình thái không xê xích bao nhiêu, từ một điểm này xem, Đại hoàng huyết mạch muốn so với thiết huyết một phải cường đại hơn rất nhiều. Không phải vậy lấy bán thanh thú cảnh hình thể là có thể cùng thiết huyết một sánh ngang. 3. giữa lúc cường giả yêu tộc liên minh ở tàn sát lôi đỉnh thành thời điểm, lôi đỉnh thành ở ngoài mấy chục dặm không gian bị xé rách một cái lỗ hổng, chuẩn một chiếc thuyền xuyên qua không gian vào ra. Cái này một chiếc thuyền xuyên qua không gian bên trong cưỡi ngay một người áo đen cùng một cái đại hoàng cầu, loại này tổ hợp tồn tại ngoại trừ tiêu trần cùng đại hoàng cầu. toàn bộ Trung Châu khả năng tìm không ra thứ hai đúng rồi. Ồ, đại ca. Lôi Đình Thành Tựa Hồ Chính đang phát sinh đại chiến, lẽ nào yêu tộc liên minh lại đang đồ thành? Đại hoàng cầu lỗ hai dễ sử dụng, lúc gần lúc hiện nghe được Lôi Đình Thành phương hướng chuyển đến hỗn loạn thanh. Hẳn là, Tiêu Trần hơi nhướng mày, trong lòng cảm thấy có chút phẫn nộ, cũng cảm thấy có chút tay náy. Ta không giết bá nhân bá nhân nhưng theo ta chết, đây chính là tâm tình của hắn lúc này. Đi, Tiêu Trần tâm tình trầm trọng một tiếng quát lớn, điều động thuyền xuyên qua không gian hướng về Lôi Đình Thành hết tốc lực bay đi. Sớm một khắc đến nơi Lôi Đình Thành hay là có thể cứu lại rất nhiều vô tội sinh mệnh. Lôi đỉnh thành bên trong, bị cường giả yêu tộc tàn sát, võ giả cùng thành dân con số đã vượt qua 50 vạn, người này miệng tử vong tốc độ thực sự có chút khủng bố. Tiếp tục như vậy, dùng không được 3 canh giờ, toàn bộ Lôi đỉnh thành khoảng chừng 5 triệu nhân khẩu sẽ bị trăm con yêu thú giết giết sạch, cái này chính là một cái phi thường đáng sợ bi thương sự tình. Thiết huyết một cùng 6 con thánh thú như chí cao vô thượng chân thần giống như coi thường cường giả yêu tộc tàn sát nhỏ yếu võ giả cùng phàm nhân, bọn nó tấm kia thú mặt lạnh mạc cực kỳ, không có một tia gợn sóng. Hả? Bài qua hư không? Lẽ nào là hiên viên thế gia cường giả? Sẽ không đó là cái kia sợ chết tiểu lao đầu chứ? ở tiêu trần điều động thuyền xuyên qua không gian bay ra hư không trong máy mắt thiết huyết một cùng sáu con thánh thú trong lòng sinh ra ý nghĩ xoay người mặt hướng thuyền xuyên qua không gian vị trí hiện nhiên bọn họ cảm giác được có nhân loại cường giả đến thiết huyết một thần thức mạnh mẽ hướng về thuyền xuyên qua không gian phương hướng bao phủ mà đi tỉ mỉ cảm ứng một hồi hắn tấm kia sư mặt lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý thản nhiên nói chúng ta tiểu vương tử rốt cục đến, đến rồi không nghĩ tới hắn lại không trốn đi trái lại đến đây thấy chúng ta lẽ nào hắn vì những cái này thấp kém nhân loại mà đến nếu như đúng là nếu như vậy như vậy tiểu vương tử khó thành đại khí xem ra là chúng ta quá để mắt con chó kia nhãi con cái khác năm tên thánh thú trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nguyên bản đối với đại hoàng coi trọng độ giảm mạnh. Ở trong mắt yêu thú mạnh mẽ, nếu như yêu thú đồng tình nhân loại vậy sao yêu thú đem không phải yêu thú, chỉ có thể trở thành là nhân loại nô tài, thành tựu tương lai đem sẽ bị hạn chế hai khó thành đại khí. Trước 1389, Thiết huyết một thất tổ. Cậu đệ tử. Nghe được cái khác năm con thánh thú mắng đại hoàng vì là cậu đệ tử, Thiết huyết một đột nhiên lạnh lùng nhìn quét một chút năm thánh thú, phóng thích một tia sát khí hướng về năm thánh thú bao phủ mà đi, không thích trầm giọng nói, Thiết huyết hoàng tính ra là bạn vương tiểu chất nhi, các ngươi mắng hắn cậu đệ tử. Bản Vương là không phải có thể nhận cho các ngươi cũng đang mắng ta là chó. Ngạch Thiết huyết minh, ngươi hiểu lầm chúng ta, chúng ta chỉ là nhắm vào Thiết huyết Hoàng. Nam Thánh thú vẻ mặt có chút không tự nhiên nói, thực lực bọn hắn cũng không bằng Thiết huyết Mộc, tự nhiên không dám dễ dàng cùng Thiết huyết Mộc trở mặt. Lại nói 19 năm trước, yêu tộc thập đại vương tộc nhưng là cùng Thiết huyết Mộc cùng sát hại Thiết huyết Tang hoàng gia, vốn là một cái chiến tuyến trên minh hữu, đương nhiên sẽ không dễ dàng trở mặt thành thủ. Hóa ra là hiểu lầm vậy là tốt rồi. Thiết huyết Mộc thỏa mãn gật gật đầu, tựa hồ hắn dĩ nhiên là yêu tộc yêu hoàng, uy phong lẫm lẫm, ngông cuồng tự đại. Thiết huyết Mộc chỉ có điều là đều lấy làm uy cương điệu hắn là yêu tộc lão đại địa vị, căn bản sẽ không vào lúc này cùng cái khác vương tộc trở mặt vậy là phi thường không sáng suốt, hắn đương nhiên sẽ không thả cái này cấp thấp sai lầm. thiết liên một, mình lấy xuống đầu của chính mình lại đây cho bổn hoàng quỳ xuống. ngay vào lúc này, một đạo sát khí hừng hực quát lạnh từ thuyền xuyên qua không gian vị trí truyền đến, rõ ràng là đại hoàng âm thanh. hiển nhiên, tiêu trần cùng đại hoàng đã đến nơi lôi đỉnh thành phụ cận. quả nhiên, ở thành đông mấy dặm ở ngoài không trung, chính dừng lại ngay một chiếc thuyền xuyên qua không gian. tiêu trần cùng đại hoàng cầu vẫn như cũ ở bên trong. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu không có từ tùy xuyên qua không gian bên trong đi ra, bọn họ căn bản không phải 6 thánh thú đối thủ, phải làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị, không có thuyền xuyên qua không gian bọn họ phòng trường rất khó ở 6 thánh thú dưới sự đuổi giết đào tẩu. Phải biết rất nhiều yếu thú tốc độ nhưng là tương đương không bố, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng tốc độ tuy rằng cực kỳ nhanh, thế nhưng không hẳn hơn được thánh thú, một khi bị 6 con thánh thú vây quanh vậy sao bọn họ có chạy làm trời. Thiết huyết một ánh mắt trừng chừng nhìn kỹ Đại Hoàng Cẩu, phát hiện Đại Hoàng Cẩu không chút nào yếu thế nhìn lại, cũng không nổi giận, chỉ là nụ cười nhạt nói, gọi bạn Vương xuống. Còn tự xưng buồn hoàng Nhà ta tiểu vương tử quả nhiên có cha hắn thiết huyết tang khí phách a. Ha ha. Ha ha. Cái khác năm thánh thú thú trên mặt dồn dập lộ ra cười gằn, nhìn phía đại hoàng cầu mục tiêu tràn ngập xem thường. Quả nhiên có 6 con thánh thú a. Tiêu Trần ánh mắt nghiêm nghị nhìn quét lôi đỉnh thành bầu trời trôi nổi 6 con nhắc nhở to lớn thánh thú, biết Hiên Viên Câu Nạo tìm đến tin tức không có sai. Ánh mắt chuyển đến trong thành, khi thấy hơn trăm đầu yêu thú chính đang điên cuồng tàn sát trong thành nhân loại, đặc biệt là nhìn thấy thi thể thành núi máu chảy thành sông sau, Tiêu Trần phẫn nộ hết lớn, yêu tộc xúc sinh. Lập tức dừng lại tàn sát người vô tội. Tiêu Trần ta cùng huynh đệ ta đại hoàng ở đây vọt thẳng chúng ta đến đây đi. Ồ, oh. người trẻ tuổi này khẩu khí rất lớn rất ngông cuồng a. Thiết huyết mục giả vờ kinh ngạc nói, trong lòng kỳ thực căn bản không đem nhỏ yếu tiêu trần để ở trong mắt, có điều hắn hay là hướng về phía yêu thú các cường giả ra lệnh, cường giả yêu tộc, toàn bộ đình chỉ giết giết nhân loại, cho bản vương lui về đến. Xeo xeo xeo chính đang đổ thành yêu thú cường giả bao quát bốn tên yêu tộc tộc trưởng đều không dám chống đối thiết huyết mục mệnh lệnh, dồn dập đình chỉ giết giết nhân loại, rút về đến thiết huyết mục bên người hoặc là phía sau. Triết tiễn yêu thú không công kích chúng ta, các ngươi có nghe hay không? Vừa nãy ngoài thành truyền tới một người tiếng giống giận dữ, ngăn cản yêu thú tiếp tục đồ thành vậy một người tự xưng là tiêu trần, lẽ nào là tiêu trần cùng sư tử vương đến, đến rồi? Khẳng định đúng rồi, là tiêu trần công tử tới cứu chúng ta, hắn cùng sư tử vương không nữa đến, chúng ta đều phải bị đáng ghét hung tàn yêu thú sát hại. Các ngươi xem, ngoài thành bầu trời xuất hiện một chiếc thuyền xuyên qua không gian, bên trong ngồi người và một con chó, phải chính là tiêu trần cùng sư tử vương. Liên tiêu trần cùng sư tử vương đến rồi. Hiên viên thế gia cường giả không có đến sao? Hai người bọn họ làm sao là cường giả yêu tộc đối thủ? Cái này không phải đi tìm cái chết. Đúng vậy. Tiêu Trần cùng sư tử vương thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng căn bản không phải nhiều như vậy mạnh mẽ yêu thú đối thủ a Hiên Viên Thế Gia chẳng lẽ không quản Tiêu Trần chết sống? Không nên a Hiên Viên Thế Gia hạo nhiên chính khí, tuy rằng tổn thất hai tên thiên thần cảnh cường giả, thế nhưng nó vẫn như cũng là Trung Châu Bắc Vực Thế Gia cùng bá chủ, liền ba đại thế gia cùng ma tộc cũng có thể đẩy lùi, lẽ nào yêu tộc bất kích? Nó chỉ sợ các ngươi chớ đoán mò cũng đừng nói mò, nhìn Tiêu Trần cùng sư tử vương làm sao làm chứ? Nói không chắc bọn họ thực sự là tới cứu chúng ta bị cường giả yêu tộc tàn sát đến trong lòng run sợ nội tâm tuyệt vọng lôi đình thành võ giả cùng thành dân, phát hiện Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương đến ngăn cản cường giả yêu tộc tiếp tục đồ thành sau, dồn dập bắt đầu nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Người của Lôi đình Thành cũng không coi trọng Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương, cho rằng Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương khẳng định không phải cường giả yêu tộc liên minh đối thủ, cảm thấy Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương sẽ không vì bọn họ cùng cường giả yêu tộc liều mạng. Nếu như hiên viên thế gia cường giả cũng tới, như vậy người của Lôi Đình Thành bao nhiêu cảm thấy có chút hy vọng, đáng tiếc hiên viên thế gia cường giả không có một cái xuất hiện. Nhìn thấy cường giả yêu tộc dừng lại tàn sát thành dân, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu nhìn nhau sau, quát lạnh, những xúc sinh yêu tộc. các ngươi không dùa rụt cổ ở vạn yêu xâm lâm, nhưng chạy tới địa bàn của nhân loại hành hung, các ngươi liền không sợ nhân loại nhảy ra mấy cái trí tôn thiên thần đem bọn ngươi bắt được làm thiêu đốt ăn. Trí tôn thiên thần, ha ha ha, thiết huyết mục hơi sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha hả trong tiếng cười mang theo rất lớn ý chào phúng. Ha ha ha, cái khác yêu thú toàn bộ bồi tiếp thiết huyết một cười to đến, tiếng cười mang theo xem thường ý chào phúng, Hiển nhiên bọn họ căn bản không tin tưởng nhân tộc bây giờ có được trí tôn thiên thần, cười cái giang a, một đám vô tri ngu xuẩn. Đại hoàng lệnh lùng giống to đánh gãy lũ yêu thú cười to, gia Châu bỏ hò hét nói, bổn hoàng hiện đang do dự có hay không muốn trở thành yêu hoàng. Có điều, bổn hoàng trở thành yêu hoàng tựa hồ với các ngươi không hề có một chút quan hệ, các ngươi là xuất sinh, mà bổn hoàng là thần thú. Yêu hoàng, thiết huyết hoàng ngươi lại vọng muốn trở thành yêu hoàng. Chỉ bằng ngươi, thiết huyết một díu nói, nhìn phía đại hoàng ánh mắt tràn ngập hết sức xem thường, dừng lại một chút, không đợi đại hoàng phản bác, hắn ác độc nói, lại nói, ngươi lập tức liền muốn chết mất, ta nghĩ ngươi tử quỷ kia phụ vương thiết huyết tăng hay là còn đang chờ ngươi xuống địa ngục đâu? Kha kha. Nghe được thiết huyết một hắn phụ vương. Đại hoàng cầu phát ra một đạo gào thét, suýt chút nữa liền biến thân, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bằng không phải đem thuyền xuyên qua không gian cho nổ tung không thể. Đại hoàng bình tĩnh đi. Thiết huyết mục là đang chọc giận ngươi để ngươi tự chui đầu vào lưới. Tiêu Trần quay về phẫn nộ đại hoàng cầu truyền âm an ủi. Đại ca, ta biết. Đại hoàng thu lại tức giận, rất nhanh bình tĩnh lại, ánh mắt thăm thẳm đảo qua hết thảy yêu thú, lạnh lùng nói, các ngươi đều là đã từng hại chết phụ vương ta cùng người nhà hung thủ, đặc biệt là Thiết mục cùng Thiết huyết Sâm các ngươi hai người này Thiết cuồng sư bộ tộc bại hoại, các ngươi làm ra tàn hại tộc nhân sự tình các ngươi không chết tử tế được, một ngày nào đó ta sẽ để các ngươi huyết món nợ với còn. Thiết huyết một phía sau chết đứng thẳng ngay 15 con thực lực khác nhau thiết huyết cùng sư, trong đó một cái xem ra giả nhất sư tử yêu thu thực lực đạt đến bán thánh thú cảnh 9 tầng đỉnh cao, con này lao sư tử chính là thiết huyết sâm. không đúng vậy. thiết huyết sâm nghe xong đại hoàng phát ra một đạo giọng nghi ngờ, suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên cực kỳ trở nên nghiêm túc, quay về thiết huyết một nói ra ý nghĩ của mình. tộc trưởng, năm đó thiết huyết hoàng có điều là một cái trẻ nhỏ, làm sao có khả năng nhớ tới nhiều như vậy sự tình. Hắn hiện tại không chỉ biết chúng ta đã từng hại chết hắn phụ vương, còn biết tên chúng ta, lẽ nào hắn đi tới Trung Châu thời điểm, đem thân thế của chính mình điều động đã điều tra xong. Vẫn có mặt khác nguyên nhân. Mặt khác nguyên nhân. Thiết huyết một nghiêm đầu, ánh mắt lợi hại cùng thiết huyết xâm đối diện đến, thôi có suy nghĩ nói, người hoài nghi thiết huyết tăng còn sống sót. Sao có thể có chuyện đó? Thiết huyết tăng đã bị chúng ta đánh nát thân thể, làm sao còn khả năng sống sót? Trừ phi hắn là thần thú mới có thể làm đến chờ chút, thần thú. Thiết huyết sâm ánh mắt cùng hoàn toàn biến sắc. Thiết huyết mục đối diện đến, trầm trọng nói, không sai, thuộc hạ hoài nghi Thiết huyết hoàng cái kia thần bí mẹ đệ xuất hiện, tìm tới Thiết huyết hoàng, đồng thời đem Thiết huyết hoàng thân thế nói cho Thiết huyết hoàng, mẹ đệ của Thiết huyết hoàng thuộc hạ vẫn hoài nghi nàng là một cái trong truyền thuyết thần thú nói hưu nói vượng. Trên đời này nơi nào tồn tại thần thú? Thiết huyết mục nội tâm cảm thấy không yên kinh hoàng, có chút thất thu hướng về phía Thiết huyết sâm quá to. Nếu như mẹ đệ của Thiết huyết hoàng là thần thú, tại sao nàng mẹ đệ không xuất hiện? Tại sao lâu như vậy không đến vì nam nhân của nàng Thiết huyết tang báo thủ? Thiết huyết sâm ngươi không muốn chuyện giật gần, yêu ngôn hoặc chúng, nếu loạn quan tâm. Vâng không bản vương diệt rồi ngươi. Có nghe hay không? Chương 1390, trò chơi dẫn cường giả yêu tộc. A. Thiết huyết sâm cảm giác được thiết huyết mộ sắc ý, sợ đến thân thể nằm giảm ở không trung, thấp kém cầu xin tha thứ, thuộc hạ biết tội, xin mời đại vương trách phạt hử. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thiết huyết mộ lạnh rên một tiếng, ánh mắt đảo qua hết thảy vẻ mặt quái lạ cường giả yêu tộc đặc biệt là cái khắc chín đại tộc trưởng, lạnh lùng chất vấn, làm sao? Các vị tộc trưởng, lẽ nào các ngươi đều cho rằng thiết huyết hoàng cái kia con hoang mẹ đẻ cũng đúng thần thú? Mộ huynh, chúng ta căn bản không biết thiết huyết hoàng là con hoang a. Tam nhãn bạch hộ tộc trưởng làm bộ vô tội nói, cũng không biết hắn là nói dối hay là thật nói. Đúng đấy, tuyệt đối là tin đồn, nếu như mẹ đẻ của thiết huyết hoàng là thần thú vậy sao chúng ta đã sớm thai vạ đến nơi. Hòa vân hắc báo tộc trưởng nhàn nhạt phụ hòa nói, hắn cùng tam nhãn bạch hộ tộc trưởng thực lực cùng thiết huyết một gần như, liền căn bản không e ngại thiết huyết một. Ba con cự viên nuôn nuôn vai, than buông tay, không nói gì, ba cái đầu lâu làm cho người ta một loại cảm giác khủng bố, phòng chứng bằng tướng mạo đủ để hù chứ. Cái khác sáu con yêu thú tộc trưởng dồn dập biểu thị chưa từng nghe nói thiết huyết hoàng là con hoàng cái này nói chuyện, con đến cùng có chưa từng nghe nói, cũng chỉ có bọn chúng trong lòng mình rõ ràng. Có điều vạn yêu xâm lâm đã từng truyền lưu qua như vậy một cái cố sự, nói thiết huyết tang đã từng rời khỏi vạn yêu xâm lâm thời gian 3 năm, lúc trở lại, hắn mang về một cái tiểu cầu nói rằng hắn con thứ ba. Thiết huyết cùng sư bộ tộc kỳ thực căn bản không thể biến thân vì là đại hoàng cầu, nói cách khác nói, thiết huyết hoàng là một cái quái thai, một cái có thể ở đại hoàng cầu cùng thiết huyết cùng sư tự do biến hóa cầu tạp trùng. Khi trưởng Tôn Lũ Minh cùng trưởng Tôn Vô Địch trước sau đem đại hoàng có thể biến thân vì là long sư thú tin tức truyền bá đến vạn yêu xâm lâm sau, yêu tộc thập đại vương tộc kinh Hải, dồn dập hoài nghi đại hoàng là thần thú cùng thiết huyết tang tạp giao kết quả. Ở yêu tộc từng có thần thú truyền thuyết, truyền thuyết một số rắn nước yêu thú có thể lột sắc thành giao, mà giao có thể tiến một bước lột sắc thành một loại thần thú, cũng chính là rồng ở trong truyền thuyết. Liên quan với thần thú truyền thuyết ở 10 vạn năm trước viễn cổ thời đại liền bắt đầu truyền lưu, truyền thuyết khi đó thế giới này tồn tại không ít các loại thần thú, sau đó toàn bộ biến mất rồi, cũng không biết đi nơi nào, liền như cùng người tộc một số đại đế từ thế giới này hoàn toàn biến mất nói như thế, thiết huyết mục là ở lừa mình dối người. khi hắn nghe được đại hoàng cầu có thể tiến hành lần thứ hai biến thân thành mạnh mẽ quá dị long sư thú thời điểm, trong lòng hắn chiều sâu hoài nghi mẹ đẻ của đại hoàng là một cái thần thú. chính vì như thế, thiết huyết mục mới triệu tập thập đại vương tộc trước tới bắt đại hoàng. không sai, là lùng bát, hắn tạm thời sẽ không giết đại hoàng, phải đem đại hoàng bắt sống thành nhân bản chất, do đó uy hiếp khả năng xuất hiện mẹ đẻ của đại hoàng. không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mẹ đẻ của đại hoàng không hẳn sẽ xuất hiện ở trên đời này, cũng khả năng đã sống chết, còn khả năng đi tới thế giới này ở ngoài, dù sao thần thú tương đương với không dị không làm được đại đế cường giả nhưng là, chỉ cần mẹ đẻ của đại hoàng có một tia xuất hiện độ khả thi vậy sao đều là đối với thiết huyết mục cầm đầu thiết huyết quần sư bộ tộc, thậm chí hết thệ yêu tộc thập đại vương tộc cự đại nguy cơ, bởi vì một cái thần thú đủ để ung dung quét ngang toàn bộ yêu tộc. Mười mấy mấy rậm ở ngoài tiêu Trần cùng đại hoàng cầu mơ hồ nghe được thiết huyết mục cùng yêu thú nói chuyện, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao yêu tộc cường giả cấp cao nhất cơ hội toàn bộ điều động. Hóa ra bọn chúng là sợ sệt ta này thần bí mỗ thân, vừa vận có thể hù dọa bọn họ một hồi, hù chết một cái tính vào một cái, kha kha. Đại hoàng cẩu lòng sinh một tính lưỡng về phía trên không thành trì thiết huyết mục cùng yêu thú quát lạnh, thiết huyết mục ngươi gia tộc này bại hoại còn có thập đại vương tộc các ngươi đã từng hợp lưu hại chết người nhà ta các ngươi đều không chết tử tế được thanh thật nói cho các ngươi đi 19 năm trước ta thân sinh mẫu thân ngũ chảo kim long đang lúc bế quan tu luyện xung kích siêu cấp thần thú cảnh giới không biết các ngươi làm ác sự tình trước đó vài ngày nàng đã bế quan kết thúc ngũ chảo kim long thiết huyết mục cùng yêu thú cường giả nghe được ngũ chảo kim long danh tự này toàn bộ hoàn toàn biến sắc ánh mắt lấp lóe thần sắc kinh khủng thân là yêu tộc cường giả cấp cao nhất tuy rằng chưa từng thấy ngũ chảo kim long Thế nhưng bọn chúng đều nghe nói qua uy danh của Ngũ Trảo Kim Long. Ngũ Trảo Kim Long vậy tuyệt đối là một trong thần thú cường nhất, hay là còn đứng hàng cùng siêu cấp thần thú. Không thể. Không thể. Mẹ ngươi nếu như Ngũ Trảo Kim Long vậy sao nàng tại sao không đến giết chúng ta? Thiết huyết một thất thú hét lớn, "Cậu tể tử, ngươi đây là đang nói dối. Mẹ ngươi nhiều lắm chính là một cái năm chân quái sัตว์ thôi." "Không sai, cái gì Ngũ Trảo Kim Long? Ngũ Trảo Kim Long có thể sinh ra một cái lông ta chó?" Khà khà. Thiết huyết xâm Phụ Hoa nói, "Hết sức chào phúng đại hoàng." Hy vọng không phải ngũ trảo kim long, bằng không tương lai thập đại vương tộc hết thề thành viên đều sẽ chết cái khác. Yêu thú cường giả hai mặt nhìn nhau, tâm tình cảm thấy có chút trầm trọng. Ở trong lòng tâm giận cầu khẩn mẹ đẻ của đại hoàng không phải một cái ngũ trảo kim long. Ở đây cường giả yêu tộc đều không phải người ngu, bọn họ tin tưởng đại hoàng dám nói mình mẹ đẻ là ngũ trảo kim long, khẳng định là có nhất định căn cứ. Mặc kệ mẹ đẻ của đại hoàng có phải là ngũ trảo kim long, đối với bọn họ lão nói đều là một cái uy hiếp to lớn. Lừa mình dối người, cường giả yêu tộc môn đặc biệt là thiết huyết mục đều là ở lừa mình dối người bọn họ nghe nói qua đại hoàng có thể biến thân long sư thú sự thực trong lòng bao nhiêu suy đoán ra mẹ đẻ của đại hoàng nhất định bất phàm ha ha ha đại hoàng cầu thoải mái cười to đến trong tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng kinh bị, cười đến thiết huyết mục cùng yêu thú cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm lúc này mới khinh thường nói các ngươi cái này bảy chỉ biết bắt nạt kẻ yếu phế vật hay là yêu tộc cường giả tuyệt đỉnh ta phi lão tử nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ lúc trước nếu không là thiết huyết mục đánh lén phụ vương ta chỉ bằng các ngươi căn bản không phải đối thủ của phụ vương ta thiết huyết mục lão tử không có nói sai đâu Ngươi Thiết Huế Mục lời, muốn phản bác thế nhưng không thể nào phản bác, bởi vì Đại Hoàng nói đều là sự thực. Năm đó Thiết huyết Tăng đúng là yêu tộc nhận rất xứng đáng cường giả số một, uy chấn thập đại vương tộc, là có hy vọng nhất đột phá đến thần thú mạnh mẽ thanh thú. Nếu không phải là bị người mình sau lưng ra tay, hầu như không có yêu thú có thể thương tổn được hắn. Thiết huyết Mục ngươi tên bại hoại này, kẻ phản bội không có lời gì để nói. Đại Hoàng cười đến thoải mái, đáng tiếc hiện tại thực lực của hắn căn bản đánh không lại Thiết huyết Mục, chỉ có thể qua qua miệng biển. Ta là bại hoại. Ha ha ha. Được làm vua thua làm giặc. Ta giết phụ vương ngươi, hiện tại ta mới đúng Thiết Huế của sư vương. Thiết huyết một đáp ý cười tỏ đến, không tái phát phẫn nộ, lạnh lùng ra lệnh, cường giả yêu tộc, toàn bộ theo bản vương lên, giết nhân loại kia tiểu tử, sau đó bắt con chó kia. Thét thét thét, Gào gào gào. Liễu Lo Thu. Thiết huyết một vừa dứt lời, hơn trăm đầu yêu thú cường giả hầu như toàn bộ bắn mạnh đến, hướng về thuyền xuyên qua không gian hết tốc lực bay đi. 6 thanh thú tốc độ nhanh nhất, trong đó mắt vàng hỏa điều tộc trưởng tốc độ ở 6 thanh thú trong nhanh nhất, mơ hồ vượt qua thiết huyết một tốc độ, bởi vậy có thể thấy được loài chim tốc độ so với lục thú muốn đối lập mau một chút. Song đầu lập mãng, kim giáp xong rất tê, tam giác mang lưu, Bách nhãn lang cái này bốn loại vương tộc tộc trưởng thực lực đều không có đạt đến thánh thú, tốc độ tự nhiên không bằng sau thánh thú. 19 năm trước, yêu tộc bên trong trận chiến đó, song đầu độc mãng cùng bích nhãn bạch lang tiền nhiệm tộc trưởng bị trọng thương thiết huyết tang miễn cưỡng đánh ngục, liền chỉ có thể để buồn tộc đệ nhị cường giả tiền nhiệm tộc trưởng vị trí. xeo xeo xeo, hào hào hào, ầm ầm ầm, hơn trăm đầu yêu thú to lớn tụ tập cùng một chỗ phi hành, làm cho người ta một loại che kín bầu trời cảm giác, đồng thời sản sinh tiếng vang ầm ầm, thanh thế người, như là đến, tình cảnh cực kỳ doanh người. tiêu trần công tử cùng sư tử vương gặp nguy hiểm, bọn họ là anh hùng của chúng ta a. Lôi đình thành người sống nhìn thấy yêu thú cường giả toàn bộ hướng về tiêu trần cùng đại hoàng sung phong mà đi kinh hãi cùng cảm động đồng thời rồn rập vì là tiêu trần cùng đại hoàng lo lắng đến nên là chúng ta chạy trốn thời điểm nhìn thấy thế tới hung hăng bệ yêu tiêu trần cùng đại hoàng cầu nhìn nhau phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ nghiêm túc trong lòng bọn họ đều nghĩ tới một ý nghĩa vậy chính là liệu mà trốn. Xèo xèo xèo tiêu trần khống chế thuyền xuyên qua không gian bay lại phương hướng chiêu sau hết tốc lực bay trốn mà đi thuyền xuyên qua không gian là tốt nhất thuyền xuyên qua không gian sử dụng đều là địa giai linh thạch như là nguồn năng lượng. Tốc độ có thể so với tầm thường thiên thần cảnh một tầng cường giả hết tốc lực, nhưng là so với 6 thánh thú tốc độ hay là chậm không biết. Như vậy xuống, không tốn thời gian dài thuyền xuyên qua không gian sẽ bị 6 thánh thú đuổi theo, một khi thuyền xuyên qua không gian bị đuổi theo vậy sao Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu muốn chạy trốn cũng khó khăn, coi như là sử dụng xuyên toa hư không cũng sẽ bị thánh thú trong nháy mắt đánh rơi. Có điều, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã sớm nghĩ tới chỗ này, bọn họ tự nhiên nghĩ đến đối sách, bằng không bọn họ tới nơi này chính là chịu chết. Xuyên toa hư không. Khi 6 thánh thú khoảng cách thuyền xuyên qua không gian không tới ngàn trượng thời điểm, Tiêu Trần khống chế không kiếm qua lại thuyền quả đoán tiến hành rồi xuyên toa hư không, để vùng thoát khỏi thánh thú, chỉ chốc lát sau, thuyền xuyên qua không gian trước mặt mới mấy chục dặm ở ngoài không gian sẽ rách hư trở nên trống không. Yêu tộc các phế vật, đến đuổi chúng ta a. Đại hoàng cầu gỡ bỏ giọng hô to đến, mục đích là trò chơi dẫn cường giả yêu tộc đuổi theo. Trước 1391, nguy cơ vẫn còn tồn tại. Đáng ghét. Giảo hoạt cầu tệ tử, thiết huyết mục tức giận mắng một tiếng, vừa nãy hắn suýt chút nữa liền muốn độ thủ, có thể ở thời khắc sống còn là dã trạng xe cát, nghe tới đại hoàng cười nhạo thời điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ phương xa bầu trời điểm sáng. Cái kia quang điểm tự nhiên chính là tiêu trần cùng đại hoàng tươi thuyền xuyên qua không gian, chỉ có điều khoảng cách hơi xa, liền xem ra liền như một điểm sáng. Thiết huyết một không có hạ lệnh lập tức tiếp tục truy đuổi thuyền xuyên qua không gian, hắn biết tiếp tục như vậy là đuổi không kịp, đến muốn cái biện pháp khả thi. Thiết huyết sông to lớn con mắt hơi chuyển động, lòng sinh một tính, liền quay về có chút tức đến nổ phổi thiết huyết một đề nghị, tộc trưởng thuộc hạ có cái kế sách, chúng ta chia làm ba đúng, trong đó hai đôi từ hai bên vu hồi đi vòng qua ở mặt trước chặn đường thuyền xuyên qua không gian, trung gian một đôi giả bộ truy đuổi thuyền xuyên qua không gian, tốc độ có thể thả chậm một chút, cho hai bên cường giả tranh thủ thời gian. Ngươi nói làm sao? Ân, kế này có thể được. Bản vương cũng nghĩ đến. Thiết huyết mục tán thành nói, ngay nặng cường điệu hắn là yêu vương, kỳ thực trong lòng hắn càng muốn nói chính là buồn hoàng. Có điều hiện tại thời cơ vẫn không có thành thủ, cùng ngoại trừ thật lớn hoàng chuyện này, hắn sẽ nghĩ biện pháp trở thành yêu tộc yêu hoàng, trở thành yêu hoàng điều kiện trước tiên phải bắt được đại hoàng, đồng thời đem đại hoàng ăn đi. Yêu thú có thể ăn đi cái khác yêu thú lớn mạnh mình, thiết huyết mục chính là đánh ăn đi đại hoàng chủ ý tới bắt đại hoàng, bởi vì mẹ đẻ của đại hoàng rất có thể là thần thú, dẫn đến đại hoàng có yêu tộc huyết mạch mạnh mẽ nhất. Một khi Thiết Huyết Mục thành công nuốt chửng đại hoàn vậy sao thực lực của hắn nhất định sẽ bùng lên, đặc biệt là huyết mạch của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đến thời điểm hắn đủ để uy hiếp toàn bộ yêu tộc, không nói trở thành thần thú cấp bậc yêu hoàng, thành là tối cường lớn thánh thú chuẩn yêu hoàng khẳng định không phải vấn đề gì. Không hiểm độc không phải trò vui. Thiết Huyết Mục là một cái phi thường có dã tâm gia hỏa, bằng không hắn sẽ không đối với tín nhiệm nhất hắn thiết huyết tang sau lưng đâm dao, trở thành thiết huyết cường sư vương là bước thứ nhất, trở thành yêu tộc hoàng là bước thứ hai, thành vì là thế giới này hết thảy sinh linh đế hoàng mới đúng hắn mục đích cuối cùng. Thiết huyết một ánh mắt nhìn quét một chút năm thanh thú cùng mặt khác bốn con yêu thú tộc trưởng lấy lao đại khẩu vị hạ lệnh, chư vị tộc trưởng, chúng ta phân biệt chúng quanh bờ này hai cái cầu thể tử. Được. Ngoại trừ tam nhãn bạch hổ, song đầu độc mãng, kim giáp song giác tê tam tộc ở ngoài, cái khác sáu tộc chia hai đường hướng về hai bên đi vòng bay đi, còn lại tứ tộc từ chính diện đuổi giám thuyền xuyên qua không gian. Đuổi. Thiết huyết một trầm quát một tiếng, trước tiên hướng về xa không điểm sáng truy đuổi mà đi, tiếp theo là thiết huyết cùng sư bộ tộc mười mấy con tộc viên cùng mặt trên. Tam nhãn bạch hổ, song đầu độc mãng. Kim Giáp song giặc Tê Tam tộc không cam lòng yếu thế truy đuổi mà đi, Kỳ Thực Tam tộc tộc trưởng cũng đánh chia một chén canh chú ý, coi như ăn một khối nhỏ đại hoàng huyết nộc cũng sẽ được kích lợi không nhỏ. Không thể không nói, yêu tộc tướng mạo phi thường phong cách, hình thể to lớn liền không nói, liền chúng nói chúng nó hình thể cùng thể sắc đủ loại kiểu dáng, phi thường uy mãnh hoặc là hoa lệ hoặc là lênh khốc. Nếu như người võ giả nào trên có một con thánh thú như là vật cưới bay lượn trung châu, như vậy người võ giả này nhưng là phong cách cực kỳ, đủ để danh dương toàn bộ trung châu, kỳ thực tiêu trần liền gần như làm được, dù sao đại hoàng long sư thú hình thái so với bất kỳ thánh thú đều muốn phong cách nhiều lắm. Sa không tiêu Trần cùng đại hoàng bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, không có phát hiện cường giả yêu tộc đã quân chia thành 3 đường bọc đánh lại đây, lần này bọn họ khả năng có phiến phức. Hiên viên thành, hiên viên vương phủ. Trong đại điện, tu tập ngay hiên viên Bắc Vũ cùng hiên viên Câu Ngạo cùng một đám hiên viên thế gia cao tầng, còn có Đoan Mục Đào Hoa cái này cao quý khách mời, Đoan Mục Đào Hoa trở thành hiên viên thế gia quý khách tự nhiên là bởi vì tiêu Trần nguyên nhân. Hiên viên Bắc Vũ cùng hiên viên Câu Ngạo đám người lưu thủ hiên viên thế gia, nhưng là bọn họ đứng ngồi không yên, trong lòng phi thường lo lắng tiêu Trần tam huynh đệ an nguy. Ta đi xem xem đại ca ta bọn họ, ta không yên lòng bọn họ. Đoan mục đào hoa không có tâm tình đi tìm Trần Tư Tư phiên Văn Phúc Vũ Cựu Tử Nhất Sinh, hắn không chịu được Hiên Viên Thế Gia có chút bầu không khí ngột ngạt, liền hướng về Đại Điện ở ngoài nhanh chân đi tới, liền muốn rời khỏi Hiên Viên Thế Gia. Đào Hoa chờ chút. Hiên Viên Bác Vũ gọi lại Đoan mục đào hoa, ánh mắt cùng quay đầu lại tới được người sau ánh mắt đối diện, nghiêm túc nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ, đi tới cũng bằng không được tiêu trần bọn họ. Hay là bởi ta tự mình đi thôi. Bác Vũ, ngươi là gia chủ ngươi lưu lại, bởi ta lão già này đi. Hiên Viên công nạo phong nhận việc nói, lập tức không chờ Hiên Viên Vũ đáp ứng, trực tiếp xé rách hư không bầy qua mà đi. Vậy thì đi rồi. Hiên viên bác Vũ bất đắc dĩ, người đều đi rồi, hắn không thể kéo hiên viên Câu Nạo trở về, chỉ hy vọng hiên viên Câu Nạo có thể bình an tìm về tiêu Trần Tam huynh đệ. Nhìn thấy hiên viên Câu Nạo rời đi, hiên viên Vũ Hân trong lòng vẫn là không yên lòng, ánh mắt nhìn kỹ hiên viên bác Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thúc, không đánh bại cường giả yêu tộc, hiên viên thế gia chúng ta thậm chí hiên viên thành nguy cơ đều không thể giải trừ, ngươi nói tiêu Trần bọn họ có thể hay không cùng cường giả yêu tộc liễu mạng nhỉ?" Cái này nghe được hiên viên Vũ Hân nhất trầm kiến huyết vấn đề, hiên viên bác Vũ, hiên viên Phi Vũ, hiên viên Bắc Ninh cùng Đoàn Mục Đào Hoa bốn người toàn bộ mặt biến sắc, bọn họ lại quên khổng lồ như thế rõ ràng cái hở. Cường giả yêu tộc lần này ra vạn yêu xâm lâm, mục đích chính là lùng bắt đại hoàng, khẳng định không đạt mục đích không bỏ qua. Hiên Viên Phi Vũ suy nghĩ một chút bắt đầu bình tĩnh khách quan phân tích nói, coi như Tiêu Trần đèm cường giả yêu tộc tạm thời dẫn ra, cường giả yêu tộc nếu như không có đạt đến mục đích vậy sao bọn chúng nhất định sẽ nghĩ biện pháp uy hiếp Tiêu Trần, mà uy hiếp Tiêu Trần phương pháp không nằm ngoài chính là tàn sát người vô tội. Trong đó tốt nhất uy hiếp phương pháp chính là công đánh hiên viên thế gia chúng ta, đồng thời bắt chúng ta những người này, để uy hiếp Tiêu Trần cùng đại hoàng, sau đó bày xuống thiên la địa võng, chờ đợi Tiêu Trần cùng đại hoàng tự động đưa tới cửa chịu chết. Phi Vũ phân tích không sai. Hiên viên Bắc Vũ Phi thường tán thành hiên viên Phi Vũ phân tích, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quét một chút hết thảy sắc mặt không nên mọi người, cực kỳ trầm trọng nói, tiêu Trần bọn họ đi dẫn ra cường giả yêu tộc chỉ có thể tạm thời giảm bớt hiên viên thành cùng hiên viên thế gia cự đại nguy cơ, một khi cường giả yêu tộc phản ứng lại vậy sao bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến công đánh hiên viên thế gia chúng ta biện pháp. Chị ngọn không chỉ gốc, không thể triệt để đánh bại cường giả yêu tộc, hiên viên thế gia nguy cơ vẫn không chiếm được giải trừ, một khi chúng ta bị yêu tộc bắt vậy sao tiêu Trần bọn họ cũng sẽ rơi vào uy hiếp to lớn, lấy tiêu Trần cá tính nhất định sẽ liệu mình tự rút. Vì lẽ đó Vì triệt để giải trừ nguy cơ, chúng ta đến đánh bại cường giả yêu tộc liên minh, bằng không chúng ta cùng tiêu trần bọn họ sớm muộn đều sẽ phải gánh chịu thai ương ngập đầu. Đánh bại cường giả yêu tộc. Phú thân, bằng vào chúng ta chút người này, lực cùng sức chiến đấu căn bản không làm được a." Hiên viên Bắc Minh nghi ngờ hỏi. "Chúng ta những người này lực sát thực không đủ." Hiên viên Bắc Vũ không thể để lên phụ định gật gật đầu, trong mắt lấp loé phức tạp ánh sáng, có chút bất đắc dĩ nói, "Chúng ta có thể thử nghiệm xin mời mạnh mẽ ngoại viện." Chương 1392, biện pháp duy nhất. Xin mời mạnh mẽ ngoại viện." Hiển viên Bắc Minh hơi hơi cúi mặt, rơi vào trầm ngâm, chỉ chốc lát sau Hắn đung nhiên ngẩng mặt lên, con mắt lập loè ánh sáng trí tuệ, ánh mắt cùng phụ thân hắn ánh mắt đối diện đến, suy nghĩ trong lòng bật tốt lên. Phụ thân, ý của ngươi là đi thi nhờ cầu trưởng tôn vô thiên cái tia siêu cấp biến thái, không, là siêu cấp thiên thần cường giả, đến giúp đỡ chúng ta đánh bại cường giả yêu tộc liên minh. Tiểu thư thúi, xem ra ngươi không ngu ngốc à, đáng tiếc không tu luyện thật tốt, thông minh tài trí cùng thời gian khí lực đều lãng phí ở trên người cô gái đi. Hiên viên bác vũ cười chửi một câu, dừng một chút, nghiêm mặt nói, yêu tộc đến rồi sáu đại thánh thú, cũng không có thiếu bán thánh thú kinh khủng như thế đội hình coi như phụ vương ta cùng đại ca bình an khỏe mạnh cũng chưa chắc là cường giả yêu tộc liên minh đối thủ hiện tại hy vọng duy nhất chính là thi nhờ cầu trường tôn vô thiên ra tay hoặc là thông qua trường tôn vô thiên tìm tới lao tổ hiên viên hồng thiên bằng không hiên viên thế gia sẽ có thải ương ngập đầu trường tôn vô thiên nếu như chịu ra tay vậy sao đánh bại cường giả yêu tộc liên minh phải không phải việc khó gì hiên viên phi vũ trên mặt cũng không có ý mừng nói ra sự lo lắng của chính mình vấn đề là hiên viên thế gia chúng ta cùng giải tôn thế gia trở mặt chúng ta có thể mời được trường tôn vô thiên sao vì hiên viên thế gia đặc biệt là tiêu trần an toàn của bọn họ Không mời nội trưởng tôn vô thiên cũng đến tận lực đi xin mời. Hiên viên bác vũ có chút bất đắc dĩ nói, dừng một chút, có chút chờ mong nói, coi như không mời nội trưởng tôn vô thiên, ta cũng phải nghĩ tất cả biện pháp từ trường tôn vô thiên trong miệng biết được lao tổ ở nơi nào, chỉ cần lao tổ trở về hiên viên thế gia vậy sao hiên viên thế gia liền không e ngại bất kỳ cường địch. Ân, đây là biện pháp duy nhất. Hiên viên phi vũ cũng có chút chờ mong nói, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, xung phong nhận việc nói, tiểu thúc bởi ta đi mời trưởng tôn vô thiên chứ. Hiên viên thế gia yêu cầu ngươi toạ chấn, tiêu trần cùng đường thuốc công cũng bất cứ lúc nào yêu cầu ngươi đi trợ giúp ngươi đi. Không được. Hiên viên Bắc Vũ trực tiếp từ chối Hiên viên Phi Vũ xin, đồng thời nói ra lý do của chính mình, "Phi Vũ, ngươi là bối phận thấp nhất một cái văn bối, thêm vào thực lực của ngươi không đủ mạnh, Trưởng Tôn Vô Thiên loại kia lão yêu quái căn bản sẽ không mua ngươi chứng, thậm chí sẽ không nhìn thẳng nhìn ngươi một chút. Lại ngay, chính như ngươi nói, chúng ta cùng giải Tôn Thế gia trở mặt, nếu như Trưởng Tôn vô địch tên tiểu nhân kia đưa ngươi bắt uy hiếp chúng ta vậy sao chúng ta tình cảnh liền càng thêm gian nan. Vì lẽ đó." Hiên viên Bắc Vũ lời nói một trận, nhìn chung quanh một vòng hết thảy văn bối, làm ra cuối cùng quyết định, "Ta lập tức đứng dậy đi tới giải Tôn Thế gia đi xin mời Trưởng Tôn Vô Thiên đến đây giúp đỡ." nếu như trưởng tôn vô thiên không đáp ứng vậy sao ta sẽ mau chóng chạy về các ngươi ở nhà chờ ta trở lại hiên viên bắc ninh lo lắng phụ thân hắn liền quay về hiên viên bắc vũ chưa bao giờ có nghiêm túc nói phụ thân ngươi phải cẩn thận nếu như trưởng tôn vô địch hoặc là trưởng tôn vô thiên gây bất lợi cho ngươi vậy sao lập tức đào tẩu chỉ cần trưởng tôn vô thiên không ra tay vậy sao dựa vào trưởng tôn vô địch này chút thực lực căn bản không giữ được ta hiên viên bắc vũ một mặt tự tin thần thái nhìn thấy con trai của chính mình một bộ lo lắng vẻ mặt đưa tay nhẹ nhàng vô vô người sau vai mỉm cười nói bắc ninh yên tâm đi ta đã thấy trưởng tôn vô thiên biết đại khái hắn là người Lần trước ta cùng Tiêu Trần tấn công giải tôn thế gia giết không ít giải tôn thế gia người, hắn đều có thể thả chúng ta đi. Nói rõ hắn kiêng kỵ chúng ta lão tổ cùng Tiêu gia. Lần này ta đi mời Trường Tôn vô thiên hỗ trợ đối phó cường giả yêu tộc liên minh, hắn có thể sẽ cho chúng ta lão tổ một ít mặt mũi, cũng sẽ bán Tiêu gia một cái ơn tình. Vì lẽ đó ta đi giải tôn thế gia sẽ không có nguy hiểm gì. Ân, cầu chúc phụ thân mã đến công thành. Hiên Viên Bắc Ninh trịnh trọng nói một câu, trong lòng có không tên bất an, hắn rất muốn gọi phụ thân hắn không muốn đi giải tôn thế gia, nhưng là Hiên Viên thế gia đều đối mặt sống còn nguy cơ, Trường Tôn vô thiên là hy vọng duy nhất. Tất yếu. Ha ha ha. Hiên viên Bắc Vũ tung như vậy nở nụ cười, ánh mắt nhìn quét hiên viên thế ra ba cái tiểu bối cùng đoan một đào hoa, nghiêm túc dặn dò, "Bốn người các ngươi ở nhà cũng phải cẩn thận một chút, một khi phát hiện yêu tộc đột kích vậy sao lập tức cưỡi thuyền xuyên qua không gian chạy trốn, bởi vì liền coi như các ngươi lưu lại, cũng đúng không công chờ chết, biết chưa?" "Biết rồi." Hiên viên Phi Vũ bốn người dồn dập thận trọng gật gật đầu, bọn họ không phải người ngu, ai sẽ ngây ngốc chờ chết. "Vậy, ta đi rồi." Thời gian cấp bách, hiên viên Bắc Vũ cũng không nét mực, liền muốn xé rách hư không rời đi. "Phu thân." Hiên viên Bắc Ninh nhìn thấy phụ thân hắn đem phải rời đi vĩ đại bóng lưng, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một loại sắp sửa mất đi phụ thân cảm giác sợ hãi, liền la hét một tiếng phụ thân, nhằm phía hiên viên Bắc Vũ. A, cái gì? Hiên viên Bắc Vũ vừa định muốn triển khai hư không qua lại đại thần thông, nghe được hiên viên Bắc Ninh hô hoán, kinh ngạc xoay người lại, nhưng được hiên viên Bắc Ninh một cái tầng tầng ôm ấp. Cái này hiên viên Bắc Vũ cảm giác được hiên viên Bắc Ninh đối với hắn sâu sắc không uốn, trong lòng có chút xúc động, thần sắc kinh ngạc từ từ chuyển hóa thành sâu sắc người cha yêu mến, giơ tay lên cùng ôm lấy người sau, cười mắng, Bắc Ninh, người đứa nhỏ này, đều đến cưới vợ sinh con tuổi. Làm sao còn xem một đứa bé giống như? Ha ha, phụ thân lại không đi chịu chết, Người ôm ta làm cái gì? Ngươi liền không sợ Phi Vũ bọn họ xem ngươi chê cười? Kha kha, Hiên Viên Bắc Ninh lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt một cái trên mặt mang theo ý cười Hiên Viên Phi Vũ ba người, có chút ý tứ không tốt nở đủ cười, vội vàng rời đi Hiên Viên Bắc Vũ ôm ấp, ánh mắt cùng người sau ánh mắt đối diện đến, nghiêm túc nói, "Phụ thân, ta vừa nãy đột nhiên cảm giác ngươi lần đi phi thường gặp nguy hiểm, nếu không ngươi không đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác, nghĩ biện pháp khác." Còn có thể có biện pháp gì? Hiên Viên Bắc Vũ lắc lắc đầu, tự tin ăn đuổi. "Bắc Ninh, Phụ thân ngươi ta nắm giữ diệt vũ thần phiến cùng hư không đại thần thông, coi như trưởng tôn vô thiên cũng chưa chắc giữ lại được ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Lại nói phụ thân ngươi nhưng là trùng châu chiến thần, há lại là làm cho người ta tùy tiện bất nạn. Được rồi, thời gian cấp bách, ta đi rồi. Phụ thân, cẩn thận một chút. Hiên viên bắc linh cuối cùng không có thuyết phục hiên viên bác bác, vì hiên viên thế gia tổn vong, vì hiên viên thế gia cùng trùng châu vô số người vô tội, hắn cũng không thể như thế kỷ. Ta sẽ hiên viên bắc vũ ở lại cuối cùng ba chữ, sẽ rách hư không, bắt đầu rồi dài lâu bay qua hư không quá trình. Tiếng nói của hắn ở chống chãi trong đại điện vang vọng, thật lâu không thôi. Trong đại điện bốn tên nam nữ trẻ tuổi, đặc biệt là Hiên Viên Phi Vũ ba huynh muội, ở Hiên Viên Bắc Vũ sau khi rời đi, trong lòng cảm thấy không tên trông vắng. Hiên Viên Phi Vũ ba người vẫn ở Hiên Viên thế gia che chở cho an nhàn trưởng thành, Hiên Viên thế gia gặp phải cái biến, hiện tại đối mặt diệt tộc nguy cơ. Hiên Viên Bắc Vũ rời đi để ba người cảm giác mất đi cuối cùng trong lòng dựa vào cùng trụ cột tinh thần, liền ba người đối với mình tiền đồ cùng Hiên Viên thế gia sản sinh một loại mê man bất lực cảm giác mất mát. Chương 1393: Thiết huyết xâm nhâm hiểm. Lôi đình thành thành đông ở ngoài 200 dặm ở ngoài Xeo một chiếc thuyền xuyên qua không gian sẹt qua vùng không gian này hướng về chân trời bay vút đi, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh như cầu vồng, nháy mắt hơn một nghỉ trượng. Cái này chiếc thuyền xuyên qua không gian bên trong cưới ngay một người cùng một chó, chính là Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu. Lúc này bọn họ chính điều động ngay thuyền xuyên qua không gian hết tốc lực bay trốn, không có cách nào, bọn họ phía sau cái mông nhưng là có một đoàn thực lực biến thái tính tình hung tàn yêu thú cường giả. Trước nửa nén hương, Tiêu Trần khống chế thuyền xuyên qua không gian tiến hành rồi một lần ngắn mũi hư không qua lại, thành công tạm thời thoát khỏi cường giả yêu tộc truy đuổi, do đó tiếp tục dẫn dắt cường giả yêu tộc rời xa thành trì. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Tiêu Trần cùng đại hoàng tạm thời không có phát hiện chính phía sau đổi theo bọn hắn cường giả yêu tộc quần thể phát sinh ra biến hóa, chỉ là một mực bay trốn. Không biết có hai đôi số lượng khá nhỏ cường giả yêu tộc từ hai bên rất xa bay vòng, mục đích là đi vòng đến đằng trước đi chặn đường thuyền xuyên qua không gian. Nếu như Tiêu Trần Tam huynh đệ không sớm phát hiện cường giả yêu tộc niu kế hành động vậy sao bọn họ rất có thể sẽ bị đi vòng đi qua cường giả yêu tộc chặn đường, một khi bọn họ bị cường giả yêu tộc thành công chặn đường vậy sao hậu quả khó mà lường được. Có điểm không đúng Tiêu Trần đối với nguy cơ năng lực nhận biết từ trước đến giờ phi thường nhạy cảm, hắn đột nhiên cảm giác tình huống có gì đó không đúng. Theo bản năng quay đầu lại hướng về phía sau xa xa cường giả yêu tộc nhìn tới. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, thế nhưng Tiêu Trần vẫn là có thể thấy rõ một ít tình huống, trong lòng nghi hoặc hắn, nỗ lực quan sát là lạ ở chỗ nào. "Làm sao, đại ca?" Đại Hoàng Cẩu vốn là không có việc gì, phát hiện Tiêu Trần một bộ vẻ mặt nghi hoặc, liền cũng hướng về cách bọn họ có ít nhất hơn 20 dặm bảy yêu thú nhìn tới. Đại Hoàng Thị lực so với Tiêu Trần muốn mạnh hơn một chút, lập tức phát hiện cái gì không đúng địa phương, liền lập tức chuyển cáo cho Tiêu Trần, "Đại ca, ta phát hiện đội giám chúng ta yêu thú thiếu một con lửa. "Chuyện gì thế này? Lẽ nào thiết huyết mục muốn theo chúng ta chơi trò gian gì?" ta biết rồi, cường giả yêu tộc hẳn là phân ra phần nhỏ cường giả từ một bên hoặc là hai bên đi vòng đi qua, dự định từ phía trước hai bên chặn đường chúng ta, thủ đoạn cao cường a. Trải qua đại hoàng vừa nói như thế, tiêu trần lập tức phát giác là lạ ở chỗ nào, lập tức có suy đoán, thiết huyết mộ cơm như bị hắn dễ dàng thấy rõ. Không tiếp, như thế nham hiểm, chẳng trách phía sau đám kia xuất sinh lâu như vậy đều không có đuổi theo, hóa ra bọn chúng là đang chỉ hoan thời gian mất cảm giác chúng ta a. Đại hoàng cầu hậu chi hậu giác, so với tiêu trần phân tích còn cụ thể, không nhịn được phá tan mắng to đến, mắng hai lần, cảm thấy chán, liền không mắng, quay về tiêu trần hỏi, đại ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh giới bốn phương tám hướng tình huống làm tốt bất cứ lúc nào bay qua hư không chuẩn bị. Tiêu Trần cho Đại Hoàng trả lời như vậy, được. Ta phụ trách cảnh giới. Đại Hoàng cầu không dám xem thường, tinh thần độ cao tăng lên, thần thức mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Nhận biết tất cả gió thổi cỏ lay. Tiêu Trần ngoại trừ khống chế thuyền xuyên qua không gian ở ngoài, đồng thời nhất tâm nhị dụng nhận biết bốn phương tám hướng tình huống. Mặc khác truyền âm ám chỉ phần sát kiếm cũng nhiều quá lưu tâm điểm, phần sát kiếm tự nhiên không có vấn đề. Bầu không khí lập tức trở nên hơi sốt sáng lên đến. Cũng may Tiêu Trần luyện thành đối với nguy cơ siêu cường sức quan sát, bằng không hậu quả khó mà lường được, tình huống bây giờ vẫn còn có thể khống chế phạm vi. Quả nhiên, qua thời gian một nén nhang, Tiêu Trần Tam huynh đệ phát hiện phía sau cường giả yêu tộc đột nhiên gia tốc, đồng thời mơ hồ nhận biết từ hai bên tiên trước không gian khu vực phân biệt có một đám yêu thú bay tới. Đến rồi sao? Khà khà, muốn âm chúng ta, nằm mơ. Xuyên toa hư không. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, quả đoán mở ra thuyền xuyên qua không gian xuyên toa hư không năng lực. 3. Thuyền xuyên qua không gian ánh sáng bắn mạnh đầu thuyền bắn ra một bó kỳ lạ năng lượng đem ngay phía trước hoàn hảo vô khuyết không gian xé rách một đạo trọng đại vết nước không gian thuyền xuyên qua không gian trong nháy mắt thông qua vết nước không gian bắn vào vị trí hư không cái này một khe hở không gian chỉ kiên trì thời gian ba hơi thở nhanh chóng khép lại không gian khôi phục hoàn hảo vô khuyết ồ phía sau truy đuổi thuyền xuyên qua không gian tiết huyết mục nhìn thấy mười mấy dặm ở ngoài thuyền xuyên qua không gian tiến vào hư không biến mất không còn tăm hơi bắt đầu hơi sững sờ trận nổi giận phá không mắng to đến đáng chết này hai cái cậu tệ tử làm sao sớm bay qua hư không như kế của chúng ta không phải sinh non như vậy xuống chúng ta làm sao bắt bọn hắn lại. Thiết huyết mục một, một tiếng tức giận sư tử hống rung động toàn bộ bầu trời, nhất thời gió nổi mây vần, mặt đất cát bay đá chạy, tình cảnh nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Thánh thú chi uy, thánh thú quả nhiên mạnh mẽ, tuy tùy tiện tiện một đạo tiếng gào cũng làm cho thiên địa biến sắc, nếu như phụ cận có phạm nhân hoặc là cấp thấp võ giả, phòng trừng sẽ bị thiết huyết mục cái đạo này sư tử hống đánh nổ thân thể mà chết chứ. Cảm nhận được thiết huyết mục tức giận cùng sắc ý, phụ cận yêu thú cường giả bao quát tam nhãn bạch tộc trưởng cũng không dám tùy tiện răng, chỉ lo giữ họa vào thân, trầm mặc chờ đợi thiết huyết mục phát tiết tức giận sóng xươi. Một lát sau, thiết huyết mục lắng lại tức giận hoặc là nói áp chế tức giận trong lòng, vận vẹo qua như đỉnh núi nhỏ to nhỏ đầu sư tử, so với đèn lồng còn lớn mắt vàng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút hết thảy yêu thú, khó chịu mắng, các ngươi đều thành người câm. Bản vương cũng sẽ không ăn các ngươi, các ngươi có chủ ý gì hay sao? Chỉ cần có thể nắm lấy tiêu trần cùng đại hoàng vậy sao cứ việc nói đi ra, bản vương chắc chắn cho tưởng. Tam nhãn bạch hổ tộc trưởng tuy rằng trong lòng đối với Thiết huyết mục không quá, thế nhưng mặt ngoài không có biểu lộ ra, một mặt lãnh đạm chỉ giữ trên mặt, thực lực của hắn cùng Thiết huyết mục sánh nhau, căn bản không sợ Thiết huyết mục. Song đầu độc mãng tộc trưởng cùng Kim giáp song tê tộc trưởng đều không có đạt đến thánh thú thực lực kém xa Thiết huyết Mộc, đối mặt Thiết huyết Mộc cũng là phi thường sợ sệt, có điều bọn chúng cũng không biết nói cái gì, chỉ có nhắm mắt giữ im lặng. Tam nhãn Bạch Hổ Tam tộc thành viên vì chúng nó tộc trưởng như Thiên Lôi Sai Đâu đánh đó, cũng không phát biểu cái nhìn pháp, dồn dập đóng chặt miệng, bọn nó cũng không tin Thiết huyết Mộc sẽ vào lúc này lạm sát kẻ vô tội. Thiết huyết xâm đối với Thiết huyết Mộc trung thành tuyệt đối, nói trắng ra chính là Thiết huyết Mộc một con chó, đầu hắn nhanh chóng chuyển động, rất nhanh có tân như kế, liền quay về một mặt âm trầm Thiết huyết Mộc, lệnh nó hiến kế nói, đại vương, Tiêu Trần cùng Thiết huyết Hoàng lòng cảnh giác phi thường mạnh mẽ, chúng ta muốn muốn tới gần bọn họ e sợ phi thường khó, cùng với bị động như vậy, không bằng chúng ta chủ động thiết kế thiên la địa vong chờ bọn họ đến trôi qua, khá khá hắc, cái dám! Thiết huyết một thiếu kiên nhận đánh gãy thiết huyết sâm âm hiểm cười, lạnh lùng nói, phí lời một đồng lớn, nói thẳng trọng điểm, cái chó má gì thiên la địa vong, nói, ngạch la đại vương, thiết huyết sâm không dám cười, nói thẳng trọng điểm, tiêu trần cùng hiên viên thế gia quan hệ mật thiết, chúng ta căn bản không cần truy sát tiêu trần, trực tiếp đi công chiếm hiên viên thành bắt hiên viên thế gia cao tầng, đem hiên viên thế gia cao tầng làm con tin, sau đó chúng ta ở hiên viên thành bố trí thiên la địa vong. chờ đợi tiêu trần cùng thiết huyết hoàng trước đi tìm cái chết được, kế này rất tốt. Đại trưởng lão ngươi làm sao sớm nói? Ha ha ha. Thiết huyết một kỳ thực phi thường thông minh, nghe đến đó hắn lập tức rõ ràng, mắt sáng như đuốc, nhìn hướng về phía trước phía chân trời, âm trầm nói, đại trưởng lão mang mấy tên thủ hạ đi đem mặt khác hai đôi cường giả yêu tộc mời gọi về, chờ các ngươi sau khi trở lại, chúng ta lập tức hết tốc lực đi tới Hiên Viên thành, không làm bất kỳ trì hoãn, trừ phi Tiêu Trần cùng Thiết huyết hoàng chủ động theo chúng ta giao chiến. Vâng, đại vương. Thiết huyết sâm cung kính đáp ứng một câu, mang theo ba con thiết huyết củng sư xông lên bay mà đi. Chương 1394, bị đánh lên đến. Yêu tộc các phế vật, tiếp tục đến đội a không muốn chơi trò gian gì, thuyền xuyên qua không gian lần nữa xuất hiện sau, đại hoàng cầu lại một lần gỡ bỏ cổ họng hô to đến, mục đích vẫn như cũ là hấp dẫn cường giả yêu tộc đến truy đuổi, do đó tiếp tục trêu đuổi cường giả yêu tộc thành công hai lần, đại hoàng hiện tại có chút không có sợ hãi, nhưng là chờ thời gian một nén nhang, cường giả yêu tộc chưa từng xuất hiện, tựa hồ bị thuyền xuyên qua không gian cho vùng thoát khỏi, hoặc là cường giả yêu tộc từ bỏ truy sát tiêu chuẩn cùng đại hoàng cầu. ồ, đại hoàng cầu ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng nhìn nó, không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì cài bóng, không khỏi nghi ngờ hỏi, đại ca. Lẽ nào như vậy yêu tộc xuất sinh bị chúng ta vùng thoát khỏi, hay là từ bỏ truy sát chúng ta, từ bỏ không có khả năng, vùng thoát khỏi đúng là có thể, dù sao xuyên toa hư không thực tế khoảng cách không tiện đem nắm. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, có chút không xác định ngồi đáp. Tiêu Trần đối với hư không qua lại truyền điều động năng lực còn không quá mạnh, không thể làm đến thích làm gì thì làm, tiến hành hư không qua lại đại thần thông vẫn chưa thể làm được phi thường tinh chuẩn. Lần thứ nhất hư không qua lại còn miễn cưỡng hợp lệ, lần thứ hai hắn liền không biết. Vậy chúng ta quay trở lại nhìn một cái. Đại Hoàng Cầu đề nghị, hắn còn muốn tiếp tục vui đùa một chút. Ân, nhất định phải quay đầu lại nhìn. Bằng không chúng ta dẫn dắt cường giả yêu tộc nhiệm vụ không phải thất bại. Tiêu Trần khống chế thuyền xuyên qua không gian trên không trung đến rồi một cái 180 độ bước mặt lớn, hướng về Lôi đỉnh Thành phương hướng bay đi. Tiêu Trần đem thuyền xuyên qua không gian tốc độ phi hành trì hoãn, Tam Vinh Đệ đem thần thức bên ngoài mật thiết quan tâm bốn phương tám hướng tình huống, để ngừa cường giả yêu tộc đánh lén. Sau nửa canh giờ, một tòa vụn vật thành trì lớn xuất hiện ở Tiêu Trần tầm mắt của bọn họ bên trong, nhìn thấy có chút quen mắt thành trì lớn, Tiêu Trần hoàn toàn biến sắc, bởi vì tòa thành lớn này chỉ là Lôi Đình Thành. Lôi Đình Thành. Nói như thế, chúng ta không hề rời đi Lôi đỉnh Thành quá xa à, yêu tộc này đám xúc sinh chạy đi đâu? Đại Hoàng Cầu cũng giật nảy cả mình, trong lòng bắt đầu nghi hoặc, bắt đầu cân nhắc có chút quỷ dị hiện thực tình huống. Không được, Tiêu Trần đột nhiên hô to một tiếng không được, ánh mắt cùng Đại Hoàng có chút ánh mắt nghi hoặc đến, đem chính mình suy đoán nói ra. Đại Hoàng, cường giả yêu tộc đuổi chúng ta không lên, khẳng định là từ bỏ đuổi đuổi chúng ta, bọn họ hiện tại khẳng định là hết tốc lực đi tới Hiên Viên thành, chỉ cần bắt Hiên Viên Thế ra vậy sao chúng ta chỉ có thể bé ngoan đi chịu chết nham hiểm xuất sinh? Quá đáng ghét! Đại Hoàng Cầu chửi lầm lên đến, hắn mắng cường giả yêu tộc vì là xuất sinh, cũng không suy nghĩ một chút mình cũng đúng nhau tố thật làm cho người cảm thấy có chút không nói gì. Tiêu Trần không thèm để ý Đại Hoàng trong giọng nói chi tiết nhỏ, cũng không có công phu quan tâm điểm ấy chi tiết nhỏ. Lúc này đầu hốc hắn điên cuồng chuyển động, suy nghĩ kế sách tương đối. Đi, hết tốc lực trở về Hiên Viên Thành. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lập tức trở về Hiên Viên Thành. Toàn lực sơ tán thành dân, bằng không Hiên Viên Thành sẽ xem lôi đỉnh thành giống như sinh linh đồ thán. Rẽ. Giữa lúc Tiêu Trần sắp sửa khống chế thuyền xuyên qua không gian tiến hành bay qua hư không thời điểm, một đạo to lớn ánh lửa từ tới gần tường thành một cái trong phòng bạo bắn ra, gần như trong nháy mắt tới gần thuyền xuyên qua không gian. Có thanh thú mai phục. Tiêu Trần mặt biến sắc. Xuyên toa hư không đã không kịp, chỉ có thể né tránh, bằng không sẽ bị thanh thú kích bên trong. Đại ca, chúng ta tại sao không có cảm giác có thanh thú mai phục? Đại hoàng cầu cũng không thể duy trì bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện trong thành trì có thanh thú mai phục. Nói cách khác, con này như ánh lửa giống như thanh thú ẩn dấu hơi thở của chính mình, lúc này mới giấu giếm được tiêu Trần Tam huynh đệ nhận biết, bởi vậy có thể thấy được đầu thanh thú này phi thường đáng sợ. Thu. Một đạo cao vút để gọi từ cái đạo ánh lửa này trong truyền ra, đê tiếng kêu mang theo vẻ đắc ý, càng nhiều chính là lạnh lùng tâm ý kim nhãn Cái đạo này to lớn ánh lửa nhất định là một con kim nhãn đồng thời hay là kim nhãn hỏa điêu bộ tộc, tộc trưởng, bởi vì yêu tộc thập đại vương tộc chỉ có kim nhãn hỏa điêu bộ tộc là loài chim, cường giả yêu tộc xem ra không có chút nào nốc, ngược lại bọn chúng phi thường thông minh, ngoại trừ hiểu được bắt con tin bố cục thiên la địa vong ở ngoài, còn biết lưu một tên thanh thú ở lôi đỉnh thành bên trong bố trí mai phục ý đồ này rất có thể là thiết huyết sâm nam hiểm nghĩ ra được, thiết huyết sâm thông minh hoàn toàn có thể làm yêu quái tộc cố vấn, hay là 19 năm trước yêu tộc hướng về biến chính là hắn vì là thiết huyết gia chủ ý kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng thân là thánh thú, không chỉ thực lực mạnh phi thường người, hơn nữa tốc độ là cường giả yêu tộc trong nhất so với thiết huyết một tốc độ còn nhanh hơn, lưu lại nó đến đánh lén tiêu trần cùng đại hoàng không thể thích hợp hơn. Quả nhiên, kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng sắp đạt được thành công, chỉ cần bắn chúng thuyền xuyên qua không gian vậy sao nó tuyệt đối có lòng tin đem thuyền xuyên qua không gian năng lượng quang thuận phá tan. Một khi thuyền xuyên qua không gian năng lượng quang thuận phá tan vậy sao chính là cho tiêu trần 100 lá gan cũng không dám bay qua hư không. Đến thời điểm tiêu trần cùng đại hoàng chỉ có thể nên chiến kim nhãn hỏa điêu. chuyển hướng. trải qua ngắn mũi kinh hoàng sau, tiêu trần bình tĩnh lại, liều mạng khống chế thuyền xuyên qua không gian phi hành chuyển hướng, y đổ tránh né kim nhãn hỏa điều truy kích. nhưng là. Tiêu Trần làm là phi công, thuyền xuyên qua không gian tốc độ phi hành kém xa Kim nhãn hỏa điều tốc độ phi hành, làm sao có khả năng tránh né được Kim nhãn hỏa điều công kích? Ma hóa, Tiêu Trần biết lần này không tránh né được, liền quả đoán phóng thích ma hóa thần tứ, đồng thời truyền âm cho Đại Hoàng Cầu cùng phần sát kiếm, có chút trầm trọng nói, lúc này chúng ta e sợ chạy không thoát, Đại Hoàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị theo ta tiến hành chiến thú hợp thể, Tiểu Sát, làm hảo đại chiến chuẩn bị. Được, Đại ca. Đại Hoàng Cầu cùng phân sát kiếm toàn bộ thận trọng đáp lại nói, bọn nó chưa bao giờ cùng Thánh thú chiến đấu qua, không biết Thánh thú sức chiến đấu làm sao có điều khẳng định so với trưởng tôn vô địch loại mặt hàng kia mạnh hơn. ầm, quả nhiên, như tiêu trần dự liệu giống như thuyền xuyên qua không gian cuối cùng không có tránh thoát kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng tập kích, bị kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng vớt phải mạnh mẽ bắt kích bên trong. ầm, xèo, thuyền xuyên qua không gian năng lực quang thuẫn nổ tung ra, thuyền xuyên qua không gian như giống như lưu tinh hướng xuống đất nghiêng va mà đi, tốc độ so với nó tự thân tốc độ phi hành muốn nhanh hơn rất nhiều lần, có thể tưởng tượng được kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng đòn đánh này ẩn chứa sức mạnh là khủng bố bao nhiêu. thu, một kích thành công, kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng lại một lần phát ra tiêu to âm thanh nhận chứa vẻ đắc ý càng nhiều hơn một chút, có điều nó không có dừng thân hình, hướng về thuyền xuyên qua không gian truy đuổi mà đi ra. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu liều mạng lao ra chính đang đập xuống thuyền xuyên qua không gian, lại ở bên trong đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể bị mắt vàng hỏa điện tộc trưởng liên tục công kích. Đến thời điểm bọn họ hay là liền chiến đấu cơ hội đều không có. Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng hung ác, nó nhìn thấy chật vật từ thuyền xuyên qua không gian bên trong đi ra Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu, Chêu tức nói, Tiêu Trần, Thiết Hoàng, các ngươi căn bản không trốn được, cũng không phải đối thủ của bản vương, vì khỏi bị ra thịt nỗi khổ bản vương khuyên các ngươi bó tay chịu chói bằng không hậu quả các ngươi hiểu kha kha trên 1395 trên người nhân tộc đại đế gọi huynh đệ chúng ta bó tay chịu chói Bằng ngươi cái này còn gà con cũng xứng tiêu trần đôi kia yêu diễm con ngươi phóng thích ánh mắt lạnh lùng ngưỡng mộ càng ngày càng gần kim nhãn hòa điêu nhàn nhạt trả lời một câu trong bóng tối ra hiệu đại hoàng cầu tăng nhanh biến thân hợp thể tốc độ Thế. đại hoàng cầu biến thân sư tử vương hình thái thành công hắn không có lập tức cùng tiêu trần tiến hành chiến thú hợp thể mà là tiếp tục biến thân long sư thú chỉ có ở long sư thú dưới trạng thái cùng tiêu trần tiến hành chiến thú hợp thể sức chiến đấu mới mạnh mẽ nhất Quả nhiên là thiết huyết cổ sư. Kim nhãn hỏa điêu nhìn thấy đại hoàng cầu biến thân sư tử vương hình thái sau, lại không có lập tức phát động công kích, mà là tạm thời dừng lại thân hình, chờ đợi sư tử vương là còn có hay không biến hóa gì đó. Ở kim nhãn hỏa điêu trong mắt, không phải thánh thú đại hoàng đối với nó không hề có một chút uy hiếp, bởi vì thực lực của nó đạt đến thánh thú cảnh hai tầng, đồng thời tốc độ của nó vô địch, thực lực là tự tin điều kiện trước tiên. Sư tử vương biến thân long sư thú không có cần bao nhiêu thời gian, 10 cái hô hấp không tới, một cái dài đến hơn 1000 ngàn sư đầu ngũ trảo kim long thân to lớn quái vật xuất hiện ở tầng trời thấp. Ngâm. Long sư thú phát ra một đạo tựa như sư tựa như long kinh thiên kỳ quát hết, rung động bầu trời, kinh động đại địa, phong vân biến sắc, cát bay đá chạy, tình cảnh cực kỳ do người. ầm ầm ầm, giang giác giang giác, ầm ầm ầm. Bởi vì Long sư thú nằm ở tầng trời thấp, hắn to lớn siêu dài thân thể, động đưa di dông lúc đi, thân rồng đánh vào trên mặt đất, đem núi nhỏ san thành bình địa, đem to lớn cây cối đụng gây phá hủy. Cái này đây chính là thiết huyết cùng sư cùng ngũ chảo kim long kết hợp sau sinh hạ hậu duệ thần thú. Làm sao khổng lồ như thế, còn có khí thế tăng lên không ít. Hậu duệ thần thú quả nhiên bất phàm a. Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng nguyên bản còn đối với sư tử vương xem thường. Khi sư tử vương biến thân trở thành long sư thú hình thái thời điểm, nó tâm tình chấn di chuyển, toàn thân lông chim đều hơi hơi dựng thẳng lên, bởi vì hắn cảm giác được long sư thú một tia thần thú khí tức. Thần thú chi uy, uy thế và thú. Hiện tại long sư thú thực lực tuy rằng không có đạt đến thần thú cấp bậc, thế nhưng đại hoàng trong cơ thể chạy xuôi chính là hậu duệ thần thú mạnh mẽ huyết mạch, chính là hậu duệ thần thú huyết mạch mang cho những yêu thú khác bao quát thánh thú một loại mơ hồ cảm giác đột nạt. Trời ạ, đó là cái gì? Đầu sư tử, kim long thân. Lẽ nào vậy thì là tiêu trần công tử sư tử vương biến hóa mà đến rồi Không sai Ngươi xem tiêu trần công tử lại trở về Xem ra hắn cùng sư tử vương không có bị cường giả yêu tộc sát hại Bọn họ quá thần kỳ Đây còn phải nói Tiêu trần công tử cùng sư tử vương trước đây không lâu Nhưng là thành công tử 10 đại cấm khu một trong bạch vụ xâm lâm đi ra Cường giả yêu tộc là rất mạnh mẽ Có điều cũng là bắt nạt phụ chúng ta những người yếu này thôi Nơi nào có thể cùng tiêu trần công tử bọn họ đánh đồng với nhau Đúng đấy Hy vọng Tiêu Trần công tử cùng sư tử vương đại nhân có thể đem vạn ác cường giả yêu tộc đánh bại, tốt nhất có thể đem cường giả yêu tộc toàn bộ đánh giết, vì chúng ta chết đi người thân báo thù rửa hận, báo thù rửa hận e sợ rất khó. Tiêu Trần công tử thực lực vẫn không có đạt đến thiên thần cảnh, sư tử vương cũng không có đạt đến thánh thú cảnh, khó có thể đánh bại nhiều như vậy cường giả yêu tộc. Phải biết cường giả yêu tộc trong nhưng là tồn tại không ít Thánh thu a. Cách đó không xa lôi đình thành vừa từng chịu đựng đại kiếp nạn đám người, nghe được ngoài thành chiến đấu giữa bầu trời tiếng vang. Khi mọi người nhìn thấy Tiêu Trần cùng Long sư thú cùng Kim nhãn hỏa điêu đối chiến thời điểm, khiếp sợ cực kỳ, nghị luận sôi nổi. Có mấy người xem trọng Tiêu Trần Cùng Long Sư Thú, có mấy người lo lắng Tiêu Trần Cùng Long Sư Thú an nguy. Ở Lôi Đình thành người may mắn còn sống sót trong mắt, Tiêu Trần Cùng đại hoàng nhưng là anh hùng, bọn họ còn không biết cường giả yêu tộc là hướng về phía Tiêu Trần Cùng đại hoàng mà đến, bằng không bọn họ rất có thể sẽ căm hận Tiêu Trần Cùng đại hoàng hấp dẫn vạn ác hung tàn cường giả yêu tộc đến. Tiêu Trần căn bản không có công phu quản Lôi Đình thành người nghị luận, lúc này hắn chính cảnh giác Kim Nhãn Hỏa Điều đột nhiên phát động công kích, nhìn thấy đại hoàng biến thân xuôi sau, lập tức truyền âm thúc giủ. "Đại hoàng, hiện tại không phải chêu chọc thời điểm, nhân lúc con kia gã Tây Đở ra công phu mau nhanh theo ta tiến hành chiến thú hợp thể." Rõ ràng, đại ca, ta đến rồi." Đại hoàng sắc thực muốn nhiều trêu chọc khóc một hồi, nghe được Tiêu Trần rụt sau, lập tức hóa thành một vệt kim quang bắn vào Tiêu Trần bên trong thân thể. Siêu cấp biến thân bắt đầu. Tiêu Trần muốn nhìn một chút lần này chiến thú hợp thể sau hình thái có phải là như lần trước giống nhau, nếu như như lần trước giống như lúc, nó như vậy biến thân hoặc là thật xảy ra vấn đề, hoặc là không có vấn đề gì. Cái này thấy quỷ đi. Thiết huyết hoàng tên đại gia hỏa kia đi nơi nào? Tại sao ta cảm giác hắn tiến vào Tiêu Trần thân thể? Có phải là ta xem hoa mắt? Nhìn thấy vừa còn dương nhanh muối vớt to lớn long sư thú ở trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Kim Nhãn Hỏa Điêu nhất thời há hốc mồm, suýt chút nữa một cái trồng xuống đến, trước mắt quỷ dị tình huống, thân là thánh thú nó đều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Kim Nhãn Hỏa Điêu há hốc mồm, vừa vận cho Tiêu Trần siêu cấp biến thân thời gian, nếu như Kim Nhãn Hỏa Điêu đúng lúc công kích Tiêu Trần vậy sao Tiêu Trần sẽ phải thảm. Khoảng chừng 10 cái hô hấp thời gian trôi qua sau, Tiêu Trần biến thân xong xuôi, hắn phát hiện sau khi biến thân tình trạng cơ thể như lần trước không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là hắn cảm giác sức mạnh to lớn một chút, khí thế uy phong một chút, đây là lòng sư thú nguyên nhân. "Ồ, tiểu tử thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy, hầu như đạt đến thiên thần cảnh." Lẽ nào là bởi vì ngươi cùng Thiết huyết hoàng kết hợp với nhau nguyên nhân? Kim Nhãn Hỏa Điêu cảm giác được Tiêu Trần thực lực tăng vọt, thông minh không thấp nó suy đoán khẳng định cùng Long Sư Thu tiến vào Tiêu Trần thân thể có quan hệ. Tiểu sát, Tiêu Trần chẳng muốn trả lời Kim Nhãn Hỏa Điêu, trực tiếp gọi ra bên trong nhẫn chứa vật phần sắc kiếm, khi phải tay nắm lấy phần sắc kiếm chui kiếm thời điểm, trong lòng hắn chân thật khâu ý, chí ý bắt đầu ở trong người thiêu đốt. Chậm rãi giơ lên phong cách phần sắc kiếm, chỉ xéo trước bầu trời 2000 trượng ở ngoài nhắc nhở to lớn thực lực mạnh mẽ Kim Nhãn Hỏa Điêu, chí ý lẫm liệt Tiêu Trần, yêu diễm con mắt thần quang long lẫy, một tia khí thế của đế hoàng tràn ngập ra, bao phủ cả vùng không gian khu vực cái này tại sao ta cảm giác tiểu tử này đột nhiên cho ta một loại cảm giác nhân tộc đại đế khi tiêu trần dơ lên phần sát kiếm trong nấy mắt kim nhãn hỏa điêu trong lòng bắt đầu sinh một loại cảm giác kỳ quái không nhịn được thân thể run rẩy đến nỗ lực bài trừ mặt trái tâm lý nó vì chính mình đánh đại khí nói một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sao có khả năng thị nhân tộc đại đế nhất định đúng nào giác coi như thực lực bây giờ của hắn tiếp cận thiên thần cảnh thì lại làm sao ở bản vương thực lực tuyệt đối trước mặt đều không đỡ nổi một đòn hỏa long gà các ngươi yêu tộc lại dám đến chúng ta nhân tộc làm cản thật là to gan Tiêu Trần đột nhiên lạnh lùng hét lớn đến, khác nào hắn thật thành trí cao vô thượng vô địch thế gian nhân tộc đại đế, dừng một chút, hắn lại tự xưng đại đế, còn như trên người nhân tộc đại đế giống như, đối với yêu tộc thập đại vương tộc tiến hành rồi thẩm phán, bản đế nói cho các ngươi, các ngươi yêu tộc thập đại vương tộc hôm nay tàn sát chúng ta nhân tộc nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, tương lai ngày bản đế công thành, chính là bản đế trinh phạt các ngươi thập đại vương tộc thời gian." Chương 1396, sinh tử đại chiến. Bản đế, nói quá không biết ngượng. Giả thân giả quỷ, ngươi thật sự cho rằng ngươi thật thị nhân tộc đại đế? Chuyện cười. He hê hey hey. Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng mặt ngoài cười nhạo tiêu trần, nội tâm nhưng có trồng cảm giác kỳ quái, cảm giác tiêu trần đột nhiên biến thành người khác tộc đại đế tự như, hoặc là nói tiêu trần vốn là cụ có loại người đại đế khí chất cùng tiềm lực, loại này cảm giác kỳ quái, để thân là thánh thú kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng cảm thấy không phải khó mà tin nổi, cũng cảm thấy một tia sợ hai thật sâu cảm, thân là yêu thú sợ nhất không phải trong yêu tộc yêu vương hoặc là yêu hoàng, mà thị nhân tộc đại đế, yêu thú trở thành thần thú, cùng yêu thú huyết mạch có trực tiếp quan hệ, huyết mạch vượt qua yêu thú mạnh mẽ lên cấp thành thần thú tỷ lệ càng lớn, lên cấp không phải đạo, đó là một loại yêu tộc huyết mạch tinh khiết cùng hỏa mỹ. Ngược lại. Võ giả trở thành đại đế cần phải gian nan chứng đạo, yêu cầu vượt qua khủng bố thiên kiếp, một khi chứng đạo thành công vượt qua khủng bố thiên kiếp vậy sao nhất định cực kỳ mạnh mẽ, phổ biến muốn so với thần thú phải cường đại hơn, vô hạn tiếp cận siêu cấp thần thú thực lực. Mỗi một đời nhân tộc đại đế đều đại biểu thiên địa ý chí, có thể hoàn toàn vận dụng sức mạnh đất trời tiến hành thảo phạt, sức chiến đấu vô địch thế gian, có thể trấn áp thế gian tất cả, bao quát thần thú. Cái này chính là tại sao Kim Nhãn Hỏa điêu đối với nhân tộc đại đế như vậy hoảng sợ nguyên nhân, ở yêu tộc trong mắt, nhân tộc đại đế là chân chính thần, không gì địch nổi, thần thú cũng không thể Tuy rằng chưa từng thấy nhân tộc đại đế, cũng không có cảm giác qua đại đế khí tức. Thế nhưng kim nhãn hỏa diêu tộc trưởng từ trên người của tiêu trần cảm giác được một loại, để nó cho rằng mở hào là đại đế khí tức cảm giác, liền hắn kích đảm. Nghe xong kim nhãn hỏa diêu tộc trưởng chào phúng, tiêu trần vẻ mặt không có một tiêu biến hóa, lạnh lùng mà xuất trần, có loại thiên địa tự nhiên thiên đạo vô tình cảm giác, tựa hồ hắn thật trao đổi một người tự như bệ nghệ thiên hạ bao quát chúng sinh. Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng có chút không chịu được tiêu trần cho nó cảm giác quá dị nhưng là nó có chút nhìn không thấu tiêu trần sức chiến đấu chân thực, không dám dễ dàng phát động, vì đánh vỡ loại này cảm giác xấu, liền lạnh lùng rêu cẩn nói, còn đang giả bộ. Tiểu tử, ngươi hay là còn không biết Hiên Viên Thế gia lập tức liền muốn xong đời chứ? Chúng ta yêu tộc Đại quân phòng Trừng đã ở tiến công Hiên Viên Thành, hê hê hê giết! Nghe được Hiên Viên Thế gia sắp sửa xong đời, Tiêu Trần sắc mặt rốt cục biến hóa một hồi, trên người hắn đại đế khí chất đột nhiên biến mất rồi, chỉ nghe hắn quát lạnh một tiếng, chủ động đối với Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng phát động tiến công. Phù du hăng cây, Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng không có từ trên người Tiêu Trần nhận biết được loại kia để nó khiếp đảm cảm giác, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tự tin trở về, lại không đem Tiêu Trần để ở trong mắt. Thu! Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng phát ra một đạo cao vuốt tiêu to trên người bắn mạnh ra hỏa diễm giống như thánh thú lực lượng, như một cái thiêu đốt quả cầu lửa hướng về Tiêu Trần đắp xuống, khí thế hùng hổ. Tiêu Trần vừa nãy sát thực tiến vào một loại thần kỳ cảm giác bên trong, cảm giác mình trở thành chúa tể thiên địa, nhìn xuống vạn vật muôn dân, tựa hồ có thể đánh bại dễ dàng Kim Nhãn Hỏa Diêu tộc trưởng, đáng tiếc rất nhanh bị Kim Nhãn Hỏa Diêu tộc trưởng đánh gãy. Đáng ghét cường giả yêu tộc, lại thật dự định bắt Hiên Viên Thế Gia huy hiếp ta, lần này làm sao bây giờ? Hy vọng tiểu thúc bọn họ chịu đựng đồng thời đúng lúc bỏ chạy chứ. Đang hướng ngay Kim Nhãn Hỏa Diêu tộc trưởng xung phong mà đi Tiêu Trần, nỗ lực đem trong lòng tầm tình tiêu cực bài trừ đem đối với hiên viên thế gia lo lắng đệ lên sau, hết sức chuyên chú toàn lực ứng đối kế tiếp tác chiến. Từ vừa nãy kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng một chảo dễ dàng phá tan thuyền xuyên qua không gian năng lượng quan tuẫn. Tiêu trần đại khái phán đoán ra kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng thực lực so với trưởng tôn vô địch phải cường đại hơn rất nhiều. Phỏng chứng hai cái trưởng tôn vô địch đều không phải kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng đối thủ. Tiêu trần cho trên người mình gia trì năng lượng vòng bảo vệ, đồng thời gia trì một đạo sinh tử luân hồi thiên đạo tiến hành chiến thú hợp thể sau so hắn căn bản vô pháp khởi động hồn lực giáp bảo vệ, liền chỉ có thể như vậy. Biết mình sức mạnh rất có thể không địch lại kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng. Tiêu Trần không có dự định cùng Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng liều mạng, mà là dự định sử dụng tứ lạng bạ thiên cân phái chiến đấu Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng. Hăng hái. Ở khoảng cách Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng khoảng chừng 10 trượng khoảng cách thời điểm, Tiêu Trần sử dụng đoan mục đào hoa biếu tặng Hăng hái tiểu thần thông, đột nhiên tăng tốc không ít, hơi hơi thay đổi phương hướng, cùng Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng gần mà đi. Ồ, còn có thể cực kỳ tăng tốc. Xem ra bản vương hay là coi thường ngươi. Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng vốn định một móng vuốt đem xuống phía trước Tiêu Trần đánh bại, nhưng là Tiêu Trần đột nhiên gia tốc đồng thời thay đổi phương hướng, để nó kế hoạch sinh non, có điều thân là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nó lập tức có đối sách cho bản vương buông tay kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng vỗ dài đến vài chục trượng cánh quắt lên một luồng khủng bố cơn lốc hướng về một bên tiêu trần phiến kích mà đi muốn đem tiêu trần đập bay đánh rơi xèo xèo xèo tiêu trần ngờ tới sẽ không dễ dàng gần người công kích được kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng đối mặt người sau cánh công kích hắn tạm thời tránh thoát đi lần thứ nhất giao chiến ai cũng không có hại hạ ai tiêu trần đối với không có thương tổn được kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng không có chút nào thất vọng nếu như thánh thú tùy tùy tiện tiện có thể giết chết vậy sao bọn họ tam minh đệ là có thể đem hết thể cường giả yêu tộc giết giết sạch nhao nhao nhào Kim Nhãn Hỏa điêu tộc trưởng ở tầng trời thấp nhanh chóng đi vòng một vòng, quay lại phương hướng lại đây, hết tốc lực hướng về trên bầu trời trận địa sẵn sàng đón quân địch Tiêu Trần xung phong mà đi, đồng thời lạnh lùng nói, "Tiêu Trần, mới vừa rồi bị ngươi may mắn tránh thoát đi, lần này ngươi muốn tránh tránh cũng không thể, nhận lấy cái chết." Kim Nhãn Hỏa điêu tộc trưởng không có qua lác, lần này nó kịch liệt trên vỗ một đôi cự cánh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, coi như Tiêu Trần sử dụng Hăng Hái tiểu thần thông tăng tốc cũng không làm nên chuyện gì. Tốc độ thật nhanh, liều mạng, ai chết ai sống liền xem thực lực và vận may, Tiêu Trần nhìn thấy như một đạo hư quang bay hướng về mắt vàng của chính mình Hỏa điêu tộc trưởng. Biết dựa vào tốc độ của chính mình khó có thể tránh thoát đi tới, trong lòng bất chấp dự định trực tiếp sử dụng liệt thần trảo đối phó người sau. Do sợ, Liễu Lo Thu phát hiện tiêu Trần không né tránh, Kim Nhãn Hỏa điêu tộc trưởng cho rằng tiêu Trần không biết làm sao, xem thường nợ nụ cười, sắc bén điêu chảo như một đôi đỏ sắt chế tạo, phản xạ làm người ta sợ hãi hàn quang. Giết. Chợt quát một tiếng, tiêu Trần không ý kỵ tí nào hướng về Kim Nhãn Hỏa điêu tộc trưởng chính diện xung phong mà xuống, chỉ có ở cao tốc vận động xuống mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, đây là thưởng thức. Tiêu Trần tay phải cầm kiếm, tay trái thanh Không gì không xuyên thủng liệt thần chảo chuẩn bị đại phát, kiếm trong tay phải không phải chân chính sát chiêu, chân chính sát chiêu là tay trái chảo. Cùng kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng tiếp xúc ngắn ngủi, tiêu trần rõ ràng người trước đối với hắn hiểu rõ rất ít, cũng không biết mình thần thông, đây là một cái đánh lén chiến thắng điều kiện trước tiên. Chỉ cần kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng không biết tiêu trần nắm giữ liệt thần chảo hoặc là tịch diệt quyền cùng khủng bố đại thần thông vậy sao tiêu trần liền có một chút chắc chắn trọng thương hoặc là đánh giết kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng. Toàn lực ứng phó tiêu trần cùng bất cần khinh địch kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng đang tiến hành một hồi sinh tử đại chiến, tiêu trần muốn giết kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng rất khó. Ngược lại Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng muốn giết Tiêu Trần đúng là dễ dàng hơn nhiều, nhưng là Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng không hẳn ở Tiêu Trần giết nó trước có thể thành công giết chết Tiêu Trần. Trước 1397 Tiêu Trần thắng thảm, sinh tử trong nay mắt, lần này giao chiến có thể sẽ phân ra thắng bại quyết định sinh tử, liền xem Tiêu Trần cùng Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng ai trước tiên đáp thủ. Tiêu Kim nhãn hỏa Điều tộc trưởng nhìn kỹ Tiêu Trần ánh mắt đầy dây tàn nhẫn cùng vẻ tham lam, lúc này nó trong lòng dự định đem Tiêu Trần nuốt mất. Ngược lại Đại Hoàng cùng Tiêu Trần hợp hai là một, an Tiêu Trần chẳng khác nào an Đại Hoàng. Kim Nhãn Hỏa Diêu tộc trưởng thực lực không như Thiết huyết mục, nhưng là nếu như nuốt tiêu Trần cùng đại hoàng vậy sao thực lực nhất định sẽ tăng vọt, đến thời điểm nó có thể không e ngại Thiết huyết mục. Giá tâm. Không riêng nhân loại có giá tâm, yêu thú cấp cao cũng có giá tâm, đều muốn đạt được thực lực càng mạnh hơn, từ đó thu hoạch được địa vị càng cao hơn, cuối cùng xưng hoàng bại đế, quân lâm thiên hạ, vô địch thế gian. Thiết huyết mục lưu lại Kim Nhãn Hỏa Diêu tộc trưởng mai phục tại Lôi đình thành, mục đích là cho tiêu Trần cùng đại hoàng một ít đặc kích, tốt nhất kiềm chế tiêu Trần cùng đại hoàng, do đó vì là cường giả yêu tộc tranh thủ đến nơi hiên viên thành thời gian. Nhưng là chết huyết một quên kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng giấu giếm ra tâm, nếu như người sau thành công đem Tiêu Trần cùng đại hoàng cho nuốt vậy sao hắn phòng trứng sẽ nổi trận lôi đình hối hận không kịp chứ. Rồ chúc múc nước công giá tràng, vì là người khác làm gả idie, cái này có thể là nhân thế gian chuyện đáng buồn nhất. Tiêu Trần, kết thúc, bản vương tin tưởng ngươi là một trận trên đời ngon lành nhất, hê hê hê. Đối mặt không tới xa 30 trượng Tiêu Trần, kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng trên mặt lại xuất hiện nhân loại mới có tham lam âm hiểm cười, tựa hồ Tiêu Trần nhất định phải trở thành phúc ăn. Huynh đệ chúng ta do đó ăn qua nướng thánh thú thịt, nói vậy mùi vị sẽ không kém đi nơi nào chứ. Tiêu Trần lạnh lùng trả lời một câu trong lòng vẫn đúng là muốn đem kim nhãn hỏa diêu tộc trưởng đường đến ăn, đây nhất định là đại hoàng trong lòng đang tắc quái. an ta, nam ngỗng ban ngày, chết. kim nhãn hỏa diêu tộc trưởng mắt vàng hàn quang lóe lên, đủ để khai sơn liệt thạch hai chảo hướng về tiêu trần mạnh mẽ bắt năm sau. hồn lực chiến giáp. ngay vào lúc này, tiêu trần trầm quát một tiếng, lại triệu hoán lên ra hắn hồn lực chiến giáp, gần như trong nấy mắt, một thân uy vũ hoa lệ chiến thần khôi giáp giống như năng lượng năm màu chiến giáp từ trong cơ thể hắn nổi lên. hồn lực chiến giáp không phải là hồn lực giáp bảo vệ, mà là bên trong đan điển tiêu trần hình người hồn thể bên ngoài thân bao trùm hồn lực chiến giáp. Hồn lực chiến giáp là tiêu trần như là bán thần cảnh cường giả độc nhất năng lượng chiến giáp, sức phòng ngự so với hồn lực giáp bảo vệ mạnh mẽ. Tầm thương bán thần cảnh cường giả đều không có hồn lực chiến giáp, cũng chỉ có thiên thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ, có điều bởi vì năng lượng không giống, thiên thần cảnh cường giả không gọi hồn lực chiến giáp, mà gọi thần lực chiến giáp. Cái gì? Thiên thần cảnh cường giả thần lực chiến giáp? Đồng thời hay là phù ra ngoài thân thể thần lực chiến giáp? Làm sao có khả năng? Kim Nhãn Hỏa điêu tộc trưởng bị tiêu Trần bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện hồn lực chiến giáp kinh ngạc giật mình, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặt, giống như ban ngày nhìn thấy ma. Thân là Thánh thú Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng, hắn đối với võ giả nhân loại có rất sâu hiểu rõ. Hắn biết thiên thần cảnh bên trong đan điền võ giả tu luyện ra thần lực chiến giáp, có thể để bảo vệ bên trong đan điền người trọng yếu nhất hình thần thể không chịu đến ngoại lực đả kích. Nhưng là hiện tại Kim nhãn hỏa điêu tộc trưởng phát hiện tiêu trần cái này bán thần cảnh võ giả cũng tu luyện ra thần lực chiến giáp, đặc biệt là thiên thần cảnh cường giả không thể đem thần lực chiến giáp phủ ra ngoài thân thể, mà tiêu trần cũng như kỳ tích làm được, hắn tự nhiên khiếp sợ cực kỳ không thể tin được. Gã ngươi không thấy qua sự vật không có nghĩa là không tồn tại. Thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đến đây đi quyết đấu sinh tử. Tiêu Trần lạnh lùng trả lời một câu, ở Kim Nhãn Hỏa điêu tộc trưởng còn ở ngây người trong nãy mắt, đột nhiên ra tốc nghiêng người mà lên, trong tay trái ẩn chứa liệt thần trảo hướng về người sau lưng chấp giật chụp tới. Cửu cực sát. Đoạn cho ta. Đồng thời, Tiêu Trần trong tay phải ẩn chứa cửu cực sát phần sắt kiếm, hướng về Kim Nhãn Hỏa điêu tộc trưởng cái cổ, trở tay chém tới. Coi như phần sắt kiếm chém không đứt nắm giữ hộ thể năng lượng Kim Nhãn Hỏa điêu tộc trưởng cái cổ, Tiêu Trần cũng phải chế tạo một loại công kích giả tạo, mục đích là che giấu liệt thần trảo cái này một cái chân chính sát chiêu. Muốn thương tổn bản vương, nói chuyện viển vông. Vạn núi tên cùng phát. Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức phát động hung hăng công kích, thân thể to lớn lại bắn mạnh ra như vô số đạo hỏa tiễn Thánh thú lực lượng công kích. Đang đang chưng ẩm, Thánh thú lực lượng hóa thành hỏa tiễn, đầu tiên bắn ở tiêu Trần năng lượng vòng bảo vệ lên, khi năng lượng vòng bảo vệ trong nháy mắt chịu đựng 10 đạo hỏa tiễn thời điểm rốt cục vẫn là nổ tung ra, cái này đã tương đương được. Không có năng lượng vòng bảo vệ, còn lại vô số đạo hỏa tiễn bắt đầu công kích tiêu Trần bộ kia uy vũ hoa lệ hồn lực chiến giáp, cũng không biết hồn lực chiến giáp có thể kiên trì bao lâu. Có điều có thể kiên trì chốc lát đã đủ rồi, bởi vì tiêu Trần đã chống áp lực cực lớn giáng lên Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương thân thể. Trái phải thú hai đạo công kích gần như cùng lúc đó phát động. Ầm ầm. Phục Liệt Thần Trảo lực sát thương chưa bao giờ để Tiêu Trần thất và qua, không có chút hồi hộp nào đâm thủng Thánh thú tâm chắn năng lượng, xen vào kim nhãn hỏa điêu vương lồng ngực. Nhưng là, bởi kim nhãn hỏa điêu vương thân thể quá mức to lớn nguyên nhân, Tiêu Trần cánh tay trái toàn bộ đi vào kim nhãn hỏa điêu vương lồng ngực cũng không có đủ đến trái tim, nói cách khác, Tiêu Trần chỉ có thể trọng thương kim nhãn hỏa điêu vương, khó có thể thuần sát hỏa điêu vương. Nếu như Tiêu Trần có thể đem Liệt Thần Trảo bắn trúng kim nhãn hỏa điêu vương đầu vậy sao hắn đúng là có thể thuần sát hỏa điêu vương, có điều độ khó quá to lớn. Dù sao Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương đầu, nhưng là ở phía trên. Ầm. Hầu như ở đồng thời, phân sắt kiếm chém vào chúng rồi Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương gãy thiên xuống bộ phận, tuy rằng uy lực to lớn, thế nhưng còn chưa đủ lấy công phá Hỏa Điêu Vương tâm chắn năng lượng. Cửu cực sắt không có thương tổn được Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương, cũng may liệt thần trảo trọng thương Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương, cái này đã đủ rồi. Thu thân thể bị trọng thương, Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương không nhịn được phát ra một đạo thống khổ hí dài, hai trảo co giật giống như lung tung bá bắt, đồ đem dưới thân Tiêu Trần đánh bay. Dạo. Tiêu Trần tay trái không có lập tức từ Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương trong thân thể rút ra mà là đang điên cuồng khuấy lên, mục đích là cho người sau tạo thành càng to lớn hơn tương tổn. Màu đỏ nhạt thú huyết đem từ vết thương vỡ ra, đem hắn nhuộm thành huyết nhân. ầm ầm. Hồn lực chiến giáp tuy rằng sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng ở chịu đựng rất nhiều đến thánh thú lực lượng công kích sau, cuối cùng bị kim nhãn hỏa điêu vương một trảo đánh tan. Phúc. giang giáp. Tiêu trần phía sau lưng bị kim nhãn hỏa điêu vương móng nuốt dư kình bắn trúng, sức mạnh tuy rằng không lớn, thế nhưng hỏa điêu vương móng nuốt phi thường sắc bén, liền tiêu trần chịu đến thương thế không nhẹ, hướng xuống đất rơi mà xuống. Không thể không nói, thân thể của Tiêu Trần sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, thêm vào sức khôi phục cùng tự động chữa trị lực cực kỳ mạnh mẽ, thương thế nhanh chóng được chữa trị, trao đổi cái khác bán thần cảnh cường giả thậm chí thiên thần cảnh cường giả đều chết mất. Liễu lo thu. Tiêu Trần chết không được, kim nhãn hỏa điêu vương nhưng sắp chết, có điều trong thời gian ngắn khả năng không chết được, lúc này nó trên không trung sắp chết dãy ruột, không ngừng phát ra thẳng đều, huyết sái trường không, làm cho người ta một loại thê mị cảm giác. Nếu như hiện tại xuất hiện một cái bán thần cảnh cường giả hoặc là thiên thần cảnh cường giả đối với Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương một trận cuồng đánh vậy sao Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương không chết cũng khó khăn, hay là cùng Tiêu Trần khôi phục một chút hắn nhất định sẽ tiếp tục đối với Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương phát động công kích. Chương 1398, Băng hỏa va chạm mạnh. Chơi ạ, Tiêu Trần công tử lại trọng thương mạnh mẽ thành thú. Quá ghê gớm. Đúng đấy, Tiêu Trần công tử sát thực phi thường đem gớm, đặc biệt là hắn không muốn sống phương thức chiến đấu khiến người ta cảm thấy hoảng sợ à? Không sai, Tiêu Trần công tử thực lực kỳ thực không bằng thánh thú, nhưng là hắn quá hung tàn, cường giả đối chiến thực lực dĩ nhiên trọng yếu. Dũng khí cũng đúng ác không thể thiếu, tiêu trần công tử là một đời mánh nhân à. Tiêu trần công tử bị đánh rơi, không biết hắn có hay không còn sống sót, chúng ta đi xem xem chứ. Chúng ta đi cứu tiêu trần công tử, thuận tiện đem con kia thánh thú làm thịt, lúc này không ra tay càng trở khi nào. Nếu như cùng con kia thánh thú khôi phục như cũ vậy sao chúng ta đều sẽ bị thánh thú tàn sát. Đi. Không sai. Chúng ta đi làm thịt con kia trọng thương thánh thú vì chúng ta người thân duy trì. Bảo vệ tiêu trần công tử. Tiêu trần công tử là chân chính anh hùng Ngoài thành không xa ngắn ngủi lại kịch liệt siêu cấp chiến đấu bị lôi đỉnh thành bên trong còn lại võ giả nhìn ra rõ rõ rằng, rằng đối mặt kết quả như thế, mọi người toàn bộ chấn kinh rồi, dồn dập tán thưởng Tiêu Trần Dũng mãnh vô địch. Xèo xèo xèo. 100 tên dư tên thực lực đạt đến thiên long cảnh võ giả từ lôi đỉnh thành bên trong phóng lên trời, hướng về trọng thương sắp chết kim nhãn hỏa điều thú, không ý kỷ tí nào xung phong mà đi, hiển nhiên bọn họ bị Tiêu Trần Dũng khí cảm hóa. Mặt khác, mấy ngàn tên thực lực không tới thiên long cảnh võ giả trên mặt đất lao nhanh, hướng về ngoài thành chạy trốn mà đi, mục đích là đi thăm dò xem Tiêu Trần có hay không còn sống sót trở thành lôi đỉnh thành còn lại võ giả trong lòng mãnh nhân anh hùng Tiêu Trần, rơi vào lùn cây bên trong, tuy rằng rơi có chút chấn vật, thế nhưng hắn không có chết, hắn so với ai khác đều rõ ràng kim nhãn hỏa điêu vương tương thế. Kim nhãn hỏa điêu vương trừ phi có cái gì thủ đoạn đặc thủ, bằng không chịu nặng như thế thương thế, khẳng định chắc chắn phải chết, liền Tiêu Trần tạm thời bỏ trên đất khôi phục thương thế. Tiêu Trần thương thế không nhẹ, da thịt vết thương đó là nhỏ tổ thương, xương cốt gãy vỡ vài gốc mới đúng đại thường, thật ở trong cơ thể hắn kỳ cùng ti mẫu mậu đỉnh vì là thân thể của hắn chịu đựng không ít lực sát thương, bằng không Tiêu Trần bị thương sẽ nặng. Kim nhãn hỏa điêu vương hai trảo lực sát thương so với thượng phẩm linh khí đều khủng bố hơn nhiều lắm, đã có chút tiếp cận hạ phẩm thần khí lực sát thương, đây chính là thanh thú thân thể cường hãn tính. Giết. Này hơn trăm tiên thiên long cảnh võ giả đã bay tới, toàn bộ hắn không sợ chết, giết hướng về kim nhãn hỏa điêu vương, bọn họ đều cho rằng hỏa điêu vương đã mất đi sức chiến đấu. Ngu xuẩn, tiêu trần phát hiện có võ giả hướng về kim nhãn hỏa điêu vương giết đi, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, gian nan đứng lên, hắn không thể không đứng lên đến lúc rồi, bởi vì hắn muốn đến liền đám kia võ giả, bằng không đám kia võ giả đều sẽ chịu chết huống. Thanh thú chỉ cần còn một hơi ở vậy sao Thánh thú vẫn như cũng là Thánh thú? có thánh thú lực sát thương, dù cho chỉ còn giữ lại một thành lực sát thương cũng đủ để thuấn sát tiên long cảnh cường giả. Xeo. Tiêu Trần sâu hít thở sâu một hơi đi, gian nan bay vút lên trời, hướng về vạn trượng ở ngoài kim nhãn hỏa điêu vương phi đi, đồng thời quát to, "Ngu xuẩn. hết thể võ giả lập tức thối lui khà khà, nhanh, các ngươi căn bản không phải thánh thú đối thủ." "Cháy mau." "A." Nghe được Tiêu Trần hét lớn vậy hơn 100 tên tiên long cảnh cường giả toàn bộ lăng, theo bản năng hướng về Tiêu Trần nhìn sau, phát hiện Tiêu Trần kéo thân thể trọng thương đến trợ giúp bọn họ, nhất thời trong lòng cảm động cực kỳ. Nhưng là Này hơn 100 tiên thiên long cảnh cường giả không có lập tức rút đi, cũng không có chú ý ngàn trượng ở ngoài Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương thân hình ổn định cú ít, lúc này hắn chính mục quang ác độc nhìn kỹ Tiêu Trần, toàn thân hỏa vũ từng chiếc dựng thẳng lên, thân hình bành trướng gấp đôi không thôi. Không được, Xuất sinh kia muốn liều mạng. Tiêu Trần ánh mắt cùng Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương ánh mắt đối diện đến, nói thầm một tiếng không được, tay phải vung lên phần sắt kiếm, trong nháy mắt bổ ra ba ánh kiếm hướng về Hỏa Điêu Vương vọt tới. Tiêu Trần, ngươi muốn ta chết, ta liền để ngươi cho cùng. Liên Hỏa Phân Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương lại cười tàn nhẫn, đột nhiên hướng về Tiêu Trần bay nhào mà xuống đồng thời thân thể của hắn bắn mạnh ra hơn 1.000 nghìn trường hỏa diễm, hỏa diễm nhiệt độ cao đến đáng sợ, hầu như đem không khí đều nhen lửa. À à à, dầm dầm dầm. Nay trăm tên võ giả căn bản né tránh không kịp, dồn dập bị ngọn lửa quét chúng, ngắn mũi tiêu thảm tiết sau, thân thể dồn dập tiêu đốt nổ tung hóa thành cho tàn, liền một khối hải cốt đều không có để lại. Ai? Nhìn thấy trong tên võ giả trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu trần nội tâm nhẹ nhàng thở dài, hắn không tiến ngược lại thụ lùi, liều mạng kéo dài cùng đã triệt để điên cuồng kim nhãn hỏa điều vương đến khoảng cách, hắn cũng không muốn hóa thành cho tàn. Cậu đệ tử, ngươi là trốn không, chịu chết đi. Ha ha ha! Nhìn thấy Tiêu Trần bay ngược, Kim nhãn hỏa điêu vương tàn nhẫn cười to đến, tốc độ của hắn so với Tiêu Trần nhanh hơn nhiều, Tiêu Trần căn bản không chống được, vì sát tướng hắn trọng thương sắp chết Tiêu Trần, hắn không tiếc hao tổn thánh thú chân nguyên cũng phải giết Tiêu Trần. Xem ra chỉ có thể liều mạng sử dụng tịch diệt quyền liều mạng lui nhanh Tiêu Trần, đầu gốc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ cây sách tương đối, cuối cùng quyết định dùng tịch diệt quyền cùng Kim nhãn hỏa điêu vương khủng bố công kích đối kháng. Ba. Ngay vào lúc này, Tiêu Trần phụ cận không gian sẽ rách một khe hở không gian, lập tức nhìn thấy một ông già tử hư không cất bước đi ra, lại là Huyên Viên, câu nạo đến, đến rồi ăn cô ý đến có thể thật là đúng lúc, mưa đúng lúc, như là mưa đúng lúc hiên viên công ngạo, tuy rằng cô ý đến có chút khoan thai đến muộn, thế nhưng cuối cùng cũng coi như ở tiêu Trần thời khắc nguy hiểm nhất tới rồi. Súc sinh, dám đả thương cháu trai ta, muốn chết? Lao phu diệt rồi ngươi. Hiên viên công ngạo ánh mắt nhìn quét một chút, lập tức thấy rõ tình thế, không khỏi sắc mặt có chút nghiêm nghị đến, thân hình hắn trong nháy mắt bắn mạnh mà lên, che ở tiêu Trần cùng Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương trong lúc đó. Hiên viên công ngạo trên người hàn khí bức người, chống hơi nóng phả vào mặt, hai tay nhanh chóng biến hóa thủ quyết, chỉ chốc lát sau Hắn xong trưởng đồng thời hướng về không tới một ngàn trưởng ở ngoài kim nhãn hỏa điêu vương bành kích mà đi. Khách khách khách băng phong tam vạn lý thần thông vừa ra, hiên viên công nạo phía trước nóng bỏng không khí lại hóa thành hơi nước. Tiếp theo ngưng tụ thành thủy châu, cuối cùng kết thành khối băng. Không gian đều sắp bị đông cứng kết. Nhân loại đáng ghét, lại không tốt ta chuyện tốt, đáng chết. Mắt thấy lập tức liền có thể tiêu chết tiêu trần báo thù rửa hận, lại đột nhiên nhảy ra một cái chơi băng láo gia hỏa, kim nhãn hỏa điêu vương khí đến sắp sửa thổ huyết. Nhân loại, chúng ta đồng quy vu tận đi. Kim nhãn hỏa điêu vương không có đường lui, nó đã hao tổn lượng lớn chân nguyên thêm vào chịu đến hầu như chí mạng trọng thương, hắn chỉ có thể điên cuồng hướng về phía trước chu vi ngàn trượng đóng băng không gian đánh tới. Đồng Quy vô tận, người cũng xứng. Hừ, Hiên Viên Câu Nạo căn bản không đem trọng thương kim nhãn hỏa điều vương để ở trong mắt, hắn quay đầu lại liếc mắt một cái đã chạy ra đủ an toàn tiêu trần, trong nháy mắt sử dụng hư không qua lại đại thần thông biến mất thân hình. Bay ngược đã có chút không kịp, liền Hiên Viên Câu Nạo quả đoán sử dụng hư không qua lại đại thần thông, bởi vì hắn biết lập tức liền sẽ có băng hỏa hai người tương khắc có thể số lượng lớn va chạm. Quả nhiên, ầm dầm dầm dầm băng hỏa năng lượng vừa tiếp xúc lập tức phát sinh lần thứ nhất vụ nổ lớn ngay sau đó chính là liên tiếp kinh thiên vụ nổ lớn giữa bầu trời xuất hiện một cái hoa lệ nổ tung cảnh tượng mỹ lệ mà chí mạng trước 1399 nguy cơ bạo phát lớn nhị gia cố ý đến thật đúng lúc a bằng không ta liền thật thảm Sa không tiêu trần nhìn băng hỏa và chạm mạnh cảm giác có chút tê dại ra đầu không khỏi có chút vui mừng cảm khái nói đối mặt kim nhãn hỏa điêu vương điên cuồng phản công coi như tiêu trần sử dụng tịch diệt quyền thành công đem kim nhãn hỏa điêu vương đánh giết tiêu trần cũng khả năng bị ngọn lửa nuốt hết hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi ba lưng theo ngay một đạo nhẹ nhàng xé rách không gian tiếng vang hiên viên công nạo ở tiêu trần phụ cận không gian xuất hiện tiêu trần theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một mặt mỉm cười hiên viên công nạo liền thân thiết hài hước nói nhị gia ngươi tới được thật đúng lúc à lại tối nay ta liền muốn bị tiêu chết ha ha tiêu trần ngươi người này thật mạnh à lại đem mạnh mẽ như vậy thánh thú đều áp sát điên rồi coi như ta không đến ta tin tưởng ngươi cũng có thể mang con tia gã tây triệt để giết chết ha ha ha hiên viên công nạo tà dương bạn vương không cam lòng a thu ngay vào lúc này xa không nổ tung khu vực truyền đến kim nhãn hỏa điều vương không cam lòng lên gì Hiên nhiên tính mạng của nó đi đến cuối con đường, không thể cứu vãn. Chết mất sẽ chết, còn gọi gọi cái giám a. Hiên Viên Câu Ngạo nghiêng lườn một chút xa không băng hỏa nổ tung khu vực, vẻ mặt lạnh lùng vẻ, hắn đã sớm biết Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương chết chắc rồi. Nghe được Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương lâm thời trước kêu thảm thiết, Tiêu Trần đưa một cái khí, khi ánh mắt một lần nữa nhìn kỹ Hiên Viên Câu Ngạo thời điểm, sắc mặt một mặt, lo lắng hỏi, "Nhị gia, ngươi làm sao đi ra?" Hiên Viên thế gia vẫn không có chịu đựng cường giả yêu tộc liên minh công kích sao? Cường giả yêu tộc liên minh công kích? Không có chứ. Hiên Viên Công Ngạo hơi sững sờ, hơi hơi suy tư một hồi, hoàn toàn biến sắc, kinh hô: Tiêu Trần, ý của ngươi là cái khắc cường giả yêu tộc đều đi tới Hiên Viên Thành, dảo hoạt cường giả yêu tộc truy sát ta cùng đại hoàng mấy trăm dặm sau, đột nhiên từ bỏ truy sát chúng ta, chỉ để lại vừa nãy con kia gà tây phục kích ta. Tiêu Trần một mặt nghiêm nghị giảng giải đến, nếu như ta không có suy đoán sai, như vậy cái khắc cường giả yêu tộc phải gần như đến nơi Hiên Viên Thành ở ngoài, chúng ta lập tức trở về Hiên Viên Thành, đi. Thời gian chính là sinh mạng. Tiêu Trần, ta mang ngươi xuyên toa hư không. Hiên Viên Câu ngạo sắc mặt âm trầm cực kỳ, kéo lên Tiêu Trần cánh tay, sẽ rách hư không mà đi, đem Tiêu Trần còn là một hại người đều quên. Hiên Viên Thành. ầm ầm ầm dầm dầm dầm lúc này hiên viên thành chính đang gặp phải cường giả yêu tộc công kích cũng may hiên viên thành năng lượng kết giới bảo vệ thành tạm thời không có bị cường giả yêu tộc công phá năng lượng kết giới bảo vệ thành không có bị cường giả yêu tộc công phá ngoại trừ sức phòng ngự mạnh mẽ ở ngoài nguyên nhân chủ yếu hay là yêu tộc thanh thú không có phát động công kích bằng không năng lượng kết giới bảo vệ thành đã sớm không kiên trì được thiết huyết một cùng năm thanh thú trôi nổi ở hiên viên thành trung tâm bầu trời 5 ngàn trượng không gian nhìn xuống toàn bộ to lớn hiên viên thành biểu hiện lãnh đạo, ngông cuồng tự đại ngoại trừ năm thanh thú Cái khắc bán Thánh thú cung cấp 9 yêu thú thay phiên muối dùng năng lượng oanh tạc Hiên Viên Thành năng lượng kết giới bảo vệ thành từ sức mạnh tấn công đến xem Tựa Hồ cường giả yêu tộc căn bản không có nóng lòng công phá Hiên Viên Thành mà là đang đuổi một loại đáng sợ trò chơi để bên trong Hiên Viên Thành người chịu đủ dàn vật mất đi ý chí chống cự đạt đến tự sụp đổ mục đích thiết huyết một mục đích là dụ dỗ Tiêu Trần cùng đại hoàng đến nó đối với Hiên Viên Thành không có hứng thú đối với Hiên Viên Thế gia cũng không có hứng thú bởi vì hắn phát hiện Hiên Viên Thành bao quát Hiên Viên Thế gia không có một tên thiên thần cảnh cường giả một cái liền thiên thần cảnh cường giả thế gia còn có thể tính vào thế gia sao đương nhiên không tính. Đây là yêu tộc hết thể cường giả trong lòng, thế là chúng nó tấn công Hiên Viên Thành cũng không tích cực. Bên trong Hiên Viên Thành vô số gia tộc, còn lại mấy triệu người không có rời đi, võ giả cũng còn lại sắp tới 30 vạn, nhiều người như vậy toàn bộ ánh mắt sợ hãi ngưỡng mộ trên không thành trì hơn trăm đầu to lớn cường giả yêu tộc, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng không có bất kỳ sinh khả năng, không có bất kỳ thắng hy vọng. Một khi Hiên Viên Thành bị phá tan vậy sao tất cả mọi người đều sẽ sẽ chết, đây là nhất định kết cục. Hiên Viên thế gia đều không có một cái thiên thần cảnh cường giả đi ra, Hiên Viên công Ngạo không có hiền thân, Hiên Viên Bắc Vũ người gia chủ này cũng không có hiền thân, Tiêu Chẩn cùng Đại Hoàng cũng không thấy tâm hơi không có hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Không có Hiên Viên Thế Gia cường giả cùng Tiêu Trần Hiên Viên Thành không có một tia sức lực cùng mạnh mẽ mời đại yêu vương tộc cường giả chống lại, liền trong thành vô số người tuyệt vọng. Đối với trong lòng bọn họ trong vô địch Hiên Viên Thế Gia thất vọng rồi. Bên trong Hiên Viên Thành vô số người đều hối hận không hề rời đi Hiên Viên Thành, hiện đang hối hận không kịp, bởi vì hiện tại ra khỏi thành chính là cái chết, yêu thú hung tàn cực kỳ, căn bản sẽ không để bất luận cái nào người sống rời đi Hiên Viên Thành. Chúng ta đi Hiên Viên Vương phủ tìm Hiên Viên gia chủ cùng Tiêu Trần công tử, cường giả yêu tộc là Hiên Viên Thế Gia cùng Tiêu Trần sư tử vương đưa tới, bọn họ nhất định phải phụ trách để bọn họ cho chúng ta một cái chỉ rõ một con đường sống. Không ít tuyệt vọng người hướng về Hiên Viên Vương phủ mà đi, bọn họ hy vọng tìm tới Hiên Viên Bắc Vũ cùng tiêu trận, từ đó thu hoạch được hy vọng sống sót, những người này sợ chết, không hy vọng bị Hiên Viên thế gia cùng tiêu trận sư tử vương liên lụy. Trong Hiên Viên Vương phủ lại viện, đứng Hiên Viên thế gia còn lại hết thảy cường giả, bọn họ không có xem bên trong Hiên Viên thành những người khác như vậy sợ hãi, trái lại có loại bảo đảm nhà bảo vệ thành thú khí. Đây chính là thế gia cường giả cùng không phải thế gia cường giả khác nhau, thế gia cường giả không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tâm lý tố chất phổ biến muốn cao một chút. Hiên viên Vương phủ cửa Đại điện đứng thẳng ngay mấy tên nam nhân trẻ tuổi, phân biệt là Hiên viên Phi vũ, Hiên viên Bắc đình, Hiên viên Vũ hân cùng đoàn mộc đào hoa. Bốn tên người trẻ tuổi không có dựa theo Hiên viên Bắc vũ từng nói, một khi cường giả yêu tộc đến đây công kích Hiên viên thành liền lập tức cơi thuyền xuyên qua không gian rời xa Hiên viên thành. Hiên viên Phi vũ bốn người đang đợi, đang đợi Hiên viên Bắc vũ xin mời người trở về, đang đợi Hiên viên Công nạo đem Tiêu Trần Tam huynh đệ tìm trở về, đang đợi kỳ tích phát sinh. Bốn người không hy vọng nhìn thấy Hiên viên thành bị diệt, càng không hy vọng Hiên viên thế gia bị diệt, nhưng là hiện tại nghiêm túc tình thế để bọn họ cảm thấy cực kỳ trầm trọng, hi vọng Tựa Hồ phi thường xa rời. Hiên Viên Vũ hân trải qua gia tộc kỳ biến, tính cách trở nên kiên cường không ít. Trong lòng nàng không có cái gì sợ sệt, chỉ là lo lắng người thân an nguy, không nhịn được quay về phía trước kiên cường thân thể Hiên Viên Phi Vũ hỏi: Ca, ngươi nói tiểu thúc có thể mời tới Trường Tôn Vô Thiên sao? Còn có Đường Thúc Công có thể tìm về Tiêu chân bọn họ sao? Cái này Hiên Viên Phi Vũ trả lời không được, chậm rãi xoay người đối mặt Hiên Viên Vũ hơn ba người, không có trưởng đối ở nhà, hắn hiện tại chính là thống soái, làm làm thống soái tự nhiên không thể hoảng loạn, càng không thể hoảng sợ. Trường Tôn Vô Thiên chưa chắc sẽ đến, đại ca ta bọn họ nhất định sẽ trở về. Đoan Mục Đào Hoa khá là lạc quan hắn tràn đầy tự tin mở miệng nói đối với tiêu trần có loại gần như sùng bái tín nhiệm tiêu trần ngươi nhất định phải bình an trở về không hiên viên thành hiện tại không an toàn các ngươi hay là rời xa hiên viên thành đi càng xa càng tốt chỉ cần ngươi không có chuyện gì vậy sao ta sẽ hài lòng nghe xong đoan muột đào hoa hiên viên vũ hân trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm tiêu trần hiện tại là nàng to lớn nhất dựa vào một trong cũng đúng nam nhân nàng yêu mến nếu như tiêu trần có chuyện vậy sao nàng sẽ sống không nổi tác giả đề ở ngoài nói ngày mai là tháp đọc 6 đầy năm hoạt động kéo dài một tuần chứ vạn cổ giết đế các thứ hiếu thỏa thích cồn hoan đi ủng hộ nhiều hơn vạn cổ giết đế, đặc sắc kéo dài đến rồi. Chương 1400, hiên viên thành phá. Thiết huyết mục như yêu hoàng giống như đứng ở mặt khác tứ thánh thú phía trước, có điều năm thánh thú duy trì khoảng cách nhất định, xuất hiện tình huống như thế là bởi vì năm thánh thú ai cũng không tin như ai. Yêu tộc thập đại vương tộc liên minh chỉ là tạm thời, một khi bọn họ đánh bại cùng đánh giết hết thể có can đảm đối kháng võ giả bọn hắn đồng thời bắt tiêu Trần cùng đại hoàng vậy sao bọn họ liền rất có thể trở mặt, làm tranh cướp đứng đầu lợi ích lớn mà chiến. Yêu tộc thập đại vương tộc, không tính đã chết mất kim nhãn hỏa điều vương, tổng cộng có năm thánh thú đổi cú nói cái này, năm thánh thú nắm giữ chia sẻ đại hoàng huyết nộc tư cách, thiết huyết mục muốn độc hưởng đại hoàng này hầu như là không thể, theo vì những thứ khác tứ thánh thú chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không có vĩnh viễn minh hiếu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu như thiết huyết mục muốn nuốt một mình đại hoàng vậy sao cái khác tứ thánh thú nhất định sẽ liên hợp lại giết chết thiết huyết mục, đây là hoàn toàn khả năng sự tình, dù sao Tam Nhãn Bạch Hổ Vương cùng Hỏa Vân Hắc Báo Vương thực lực cùng thiết huyết mục so với C không nhiều. Thiết huyết mục thực lực làm thánh thú cảnh đỉnh cao tầng 3. Tam Nhãn Bạch Hổ yêu Vương cùng Hỏa Vân Hắc Báo Vương thực lực đều là thánh thú cảnh 3 tầng, ba con cự viên Vương cùng một sừng bạo hùng Vương thực lực đều là thánh thú cảnh tầng đỉnh cao nói tóm lại yêu thú thánh thú thực lực c xích không nhiều thiết huyết mục thân là thiết huyết cổng sư vương còn đủ để xưng bá yêu tộc trở thành yêu hoàng bởi vì nếu muốn trở thành yêu hoàng yêu cầu thực lực tuyệt đối thiết huyết mục nhìn thấy người bên trong hiên viên thành bị hù dọa gần đủ rồi liền lệnh lùng uy nói nhân loại thấp kém các ngươi căn bản không cần làm hiên viên thế gia bán mạng chỉ muốn các ngươi mở ra năng lượng kết giới bảo vệ thành vậy sao không quan hệ người có thể tự động rời đi bản vương có thể bảo đảm làm sao chuyện này hiên viên thành rất nhiều người có chút tâm di chuyển vọng tưởng thiết huyết mục thật sẽ bỏ qua cho bọn họ do dự có hay không mở ra bảo vệ thành năng lượng Không nên tin yêu tộc, yêu tộc hung tàn cực kỳ là không có nhân tính, bọn nó làm sao có khả năng buông tha nhân loại chúng ta. Trong thành một tên tuổi già trí giả hét lớn đến, nhắc nhở những tia động lòng người không muốn làm chuyện điên rồ. Đúng đấy, yêu tộc chúng ta làm sao có thể tin tưởng? Yêu tộc nhưng là yêu thù à, yêu tộc theo chúng ta là thiên địch, làm sao có khả năng buông tha nhân tộc chúng ta? Cương giả yêu tộc thật là giảo hoạt, so với nhân loại chúng ta đều muốn giảo hoạt nham hiểm a, trước đó vài ngày kỳ dị loạn trung châu, hiện tại yêu tộc xuất thế, thế giới này lẽ nào sẽ bị yêu tộc cùng ma tộc thống trị sao? tên kia tuổi già trí giả âm thanh vừa ra, trong thành rất nhiều người rộn rập phụ họa đến. Phụ họa qua đi trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiết huyết một nghe được trong thành người, sư tử mặt âm trầm xuống, lạnh lùng ra lệnh, cường giả yêu tộc, toàn lực công thành. Ngoại trừ lưu lại hiên viên thế gia này mấy cái công tử cùng tiểu thư ở ngoài, những người khác toàn bộ giết, không giữ lại ai. Vâng, đại vương. Thét. Thiết huyết cùng sư bộ tộc mười mấy con thủ hạ, rồn dập gào thét gầm thét lên bắt đầu điên cuồng công kích hiên viên thành năng lượng kết giới bảo vệ thành. Gào gào gào. Hí hí hí. Liễu thu, cái khác vương tộc yêu thú ở bọn chúng vương thủ ý nghĩ. Không cam lòng yếu thế quay về năng lượng kết giới bảo vệ thành bắt đầu rồi đánh túi bụi quá trình. Dầm dầm dầm. Tương đạo từng đạo uy lực to lớn nhất công kích năng lượng ở năng lượng kết giới bảo vệ thành mặt ngoài nội tung, năng lượng kinh khủng không ngừng rung động năng lượng kết giới bảo vệ thành, nhanh chóng tiêu hao năng lượng kết giới bảo vệ thành nội hàm ngậm năng lượng. Dựa theo cường giả yêu tộc sự công kích này tương độ, năng lượng kết giới bảo vệ thành có thể kiên trì lập tức tính là không tồi rồi, một khi năng lượng kết giới bảo vệ thành phá tan vậy sao giết chóc sẽ chính thức bắt đầu. Hiên viên thế gia bắt trưởng lão hiên viên trời hốc phụ trách chỉ huy hiên viên thành công sự phòng ngự, hắn nhìn thấy năng lượng kết giới bảo vệ thành tràn ngập nguy cơ. Không khỏi căng thẳng hét lớn đến, bổ sung năng lượng kết giới bảo vệ thành năng lượng. Toàn bộ dùng địa giai linh thạch, không tiếc bất cứ giá nào. Nhanh, nhanh, nhanh. Vâng, bắt trưởng lão. Phụ trách bổ sung năng lượng những hộ vệ kia dồn dập đi năng lượng kết giới bảo vệ thành năng lượng cơ quan bên trong nhét vào giá trị đắt giá địa giai linh thạch, so với tính mạng, địa giai linh thạch căn bản không đáng giá. Năng lượng kết giới bảo vệ thành được địa giai linh thạch năng lượng bổ sung cùng tăng mạnh, kéo dài bị phá tan thời gian, nhưng là nguy cơ căn bản giải trừ không được, lại nói yêu tộc thánh thú vẫn không có ra tay đây. Khà Nhìn xuống ngay trong thành thất kinh mấy triệu người, Thiết Huyết một cười tàn nhẫn, ở trong lòng đắc ý tiếng lẩm nói, "Tiêu Trần, Thiết Huyết Hoàng, trừ phi các ngươi mặc kệ hiên viên thế gia người chết sống, bằng không các ngươi nhất định sẽ trước đi tìm cái chết, bản vương nhất định sẽ đem bọn ngươi đều ăn, đến thời điểm ta chính là yêu hoàng." Tam Nhãn Bạch Hổ Vương Mi tâm thiên trên một điểm con mắt thứ ba khá là nhỏ, thế nhưng làm cho người ta một loại cảm giác quá dị, con mắt thứ ba màu sắc là toàn đen, có thể nói căn bản là không phải con mắt. Tam Nhãn Bạch Hổ Vương con mắt thứ ba lóe lên một cái, khôi phục tĩnh, có điều vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên hơi nghiêm nghị đến, quay về phía trước Thiết Huyết mở miệng nói, "Thiết Huyết huynh, Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương lâu như vậy vẫn chưa về, sẽ sẽ không xảy ra chuyện a. Có chuyện. Thiết huyết một chấm rãi chuyển qua thân thể khổng lồ, trừng lớn một đôi con mắt màu vàng nóng cùng Tam Nhãn Bạch Hổ Vương đối diện đến, không phản đối nói, Tiêu Trần tu vị mới đúng bán thần cảnh một tầng đỉnh cao, Thiết huyết hoàng thực lực mới đúng bán thánh thú cảnh ba tầng, mà Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương thực lực đạt đến thánh thú cảnh hai tầng, tốc độ so với bản vương đều không kém, nếu như như vậy còn ra sự tình vậy sao hắn liền một tên phế vật. Sự tình không có tuyệt đối, Tiêu Trần cùng Thiết huyết hoàng vốn là hai cái khác loại, ta vừa nãy có loại dự cảm xấu. Linh cảm đạo kim nhãn hỏa điều vương khả năng đã thân gặp bất chắc, hay là không phải tiêu trần cùng thiết huyết hoàng làm? Dù sao nhân tộc khả năng ẩn dấu cao cấp thiên thần cảnh cường giả, thậm chí trí tôn thiên thần tam nhãn bạch hổ vương vẫn như cũ có chút ngưng trọng nói, hắn lại linh cảm đến kim nhãn hỏa điều vương khả năng đã chết mất, thật không hắn biết phải làm sao đến. lẽ nào là thông qua hắn này quỷ dị thứ ba mắt linh cảm, cao cấp thậm chí trí tôn thiên thần thiết huyết một giới ánh mắt ý thức đi tam nhãn bạch hổ vương thứ ba mắt nhìn đi, dù sao cũng hơi tin tưởng tam nhãn bạch hổ vương linh cảm, liền hắn vẻ mặt trở nên hơi trở nên nghiêm túc. Nhân tộc còn tồn tại lợi hại thiên thần cảnh cường giả sao? hy vọng không có, bằng không chúng ta. hòa vân hắc bá vương, ba con cự viên vương cùng một sừng bạo hùng vương tam thanh thú nghe được thiết huyết mục cùng tam nhãn bạch hổ vương trò chuyện, toàn bộ hơi kinh ngạc, trận thú mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút nghiêm nghị đến. nam thanh thú không tin tiêu trần cùng thiết huyết hoàng có thể đánh giết kim nhãn hòa diêu vương, bọn họ lo lắng xuất hiện tu vị đạt đến tiên thần cảnh sáu tầng trở lên thậm chí xuất hiện trí tôn tiên thần. một khi xuất hiện một cái tiên thần cảnh trong cường giả người tại ba vậy sao cường giả yêu tộc bọn chúng cũng chỉ có thể chạy trốn, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. ầm, một tiếng bang thật lớn qua đi, năng lượng kết giới bảo vệ thành cuối cùng không kiên trì được nổ tung ra. Hiên Viên Thành mất đi năng lượng phòng ngự bảo vệ, sắp chịu đến cường giả yêu tộc đổ thành. Chưa 1401, chạy trốn một rồi. Trốn a. Hiên Viên Thành năng lượng kết giới bảo vệ thành phá nát trong nháy mắt tiếp theo, bên trong hiên Viên Thành mấy triệu người bắt đầu điên cuồng chạy trốn quá trình, hầu như là không hẹn mà cùng bay trốn. Mấy triệu người cùng chạy trốn, tình cảnh phi thường đồ sộ, như bị quái giày đến đàn rơi hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, hoảng loạn tới cực điểm, toàn bộ mới vì mạng sống mà toàn lực bay trốn. A. Ai ơ? Cha. Mẹ, ngươi ở đâu? Tôi. Gia gia, ngươi làm sao? không muốn lại dâm đến ông nội ta, van cầu các ngươi. Mấy triệu người trong tuyệt đại đa số là phàm nhân, phàm nhân bay trốn không luận võ người, nhiều như vậy phàm nhân liều mạng chạy trốn, rất dễ dàng phát sinh té ngã chen chúc cùng dẫm đạp sự kiện, liền rất nhiều bi kịch hình ảnh xuất hiện. Thấp kém nhân loại, như vậy không có tác dụng. Thiết huyết mục nhìn thấy trong nháy mắt loạn thành một đống hiên viên thành, lại bay biện làm ra một bộ cao cao tại thượng quân lâm thiên hạ sắc mặt, tựa hồ hắn dĩ nhiên là yêu tộc chí tôn yêu hoàng. Thiết mục đối với nhân loại yêu đối cực kỳ xem thường, có điều hắn sẽ không bỏ qua hiên viên thành một người liền lãnh đạm ra lệnh, cường giả yêu tộc nghe lệnh, ngoại trừ hiên viên thế gia này mấy tiểu bối, những người khác toàn bộ giết, không giữ lại ai, lập tức hành động. thét thét thét, gào gào gào, liễu lo thu, hí hí hí, lần này hết thề cường giả yêu tộc toàn bộ không chút do dự hướng về phía dưới hiên viên thành bắc xuống, cường giả yêu tộc môn toàn bộ hưng phấn cực kỳ, yêu thú đều phi thường thích giết chóc, hiện tại có mấy triệu người loại chờ bọn chúng tàn sát, bọn nó làm sao hưng phấn? dầm dầm dầm, a a, ầm ầm ầm, đồ bắt đầu rồi. Hiên viên thành song hiên viên phi vũ 4 người nhìn thấy như viễn cổ cự thú giống như cường giả yêu tộc hướng về hiên viên thành bay nhạo sau tùy ý tàn sát nhân loại yếu đối, nhìn chăm chú một chút, phân biệt nhìn thấy đối phó trong mắt trầm trầm vẻ. Tình thế cực kỳ nghiêm túc. Nếu như hiên viên Bắc Vũ không mời được Trường tôn vô thiên, coi như Tiêu Trần cùng hiên viên Câu Nạo trở về, đều thay đổi không được hiên viên thành bị đổ thành kết cục, yêu tộc liên minh quá mạnh mẽ. Tiêu Trần có thể may mắn đánh bại Kim Nhãn Hỏa Diêu Vương, nhưng đánh bại không được cái khác năm thánh thú, thêm vào hiên viên Câu Nạo cùng hiên viên Bắc Vũ cũng còn thiếu rất nhiều. Đoan Mục Đào Hoa đối với hiên viên thành không có tình cảm gì, ngoại trừ hiên viên gia tộc ở ngoài cũng chỉ có đối với cái kia với từng có một ngày một đêm trên giường tỉnh trần tư tư có như vậy một chút xíu giao tình đối với người của hiên viên thành bị cường giả yêu tộc tàn sát đoan mục đào hoa ngoại trừ đồng tình ở ngoài sẽ không làm hiên viên thành đi bán mạng dự định lại nói hắn cũng không có thực lực này liền hắn dự định rút lui đương nhiên đoan mục đào hoa sẽ không mặc kệ hiên viên thế gia bằng hữu tỉ như hiên viên phi vũ ba huynh nội liền hắn quay về ba huynh nội đề nghị phi vũ huynh bát linh huynh hiên viên đại tẩu hiện tại nên là chúng ta lúc rời đi lại tối nay chúng ta nhưng là thật sự đi rồi không được yêu tộc nhưng là không có nhân tính sinh vật ta chờ một chút Hiên viên Phi Vũ hai tay nắm tay, cảm tức trên không thành chỉ chính đang điên cuồng tàn sát thành dân cường giả yêu tộc, hận thực lực mình không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số thành dân bị giết. Phụ thân, ngươi nhất định phải bình an trở về a." Hiên viên Bắc Ninh biết hiên viên Phi Vũ đang đợi hiên viên Bắc Vũ xin mời trưởng tôn vô thiên đến, lúc này trong lòng hắn phi thường lo lắng phụ thân hắn có thể không an toàn trở về, không biết làm sao, trong lòng hắn luôn bình tĩnh không được, dù sao vẫn linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp sửa phát sinh. Hiên viên Vũ tâm tình trầm trọng tới cực điểm, nàng đối với bị cường giả yêu tộc sát hại hiên viên thành người cảm thấy cực kỳ đồng tình. Đối với cường giả yêu tộc cảm thấy cực kỳ căm hận cũng phẫn nộ, đối với Hiên Viên Bắc vũ cùng tiêu trần đám người cực kỳ lo lắng. Chờ một chút. Không thể đợi thêm. Đoan Mục Đào Hoa biết Hiên Viên Phi Vũ nói muốn chờ cái gì, có điều hắn không tán thành, kiên quyết phản bác, "Phi Vũ huynh, ngươi là người thông minh, chúng ta chờ ở chỗ này không có tác dụng gì, trái lại rất có nhưng là rơi vào yêu tộc trong tay của cường giả, đến thời điểm chúng ta chỉ sẽ liên lụy tiểu thúc ngươi cùng đại ca ta bọn họ, rõ ràng. Được rồi, chúng ta đi." Hiên Viên Phi Vũ không do dự nữa, trực tiếp cho gọi ra thuyền xuyên qua không gian, đồng thời phóng to ra, mình trước tiên đập tiến vào tiếp theo đối với hiên viên vũ hân nói vũ hân mau vào hả ca hiên viên vũ hân ánh mắt phức tạp nhìn chung quanh một vòng nhẹ nhàng lên đại ca nàng thuyền xuyên qua không gian đoan mục đào hoa đã sớm lấy ra hiên viên thế gia đưa hắn thuyền xuyên qua không gian hắn này trước không thể tiến hành hư không qua lại phá thuyền từ lâu đào thải lúc này hắn đã ngồi vào trong thuyền quay về có chút hồn vía lên mây hiên viên bắc ninh nói bắc ninh minh lên thuyền đến ta biết người đang lo lắng phụ thân ngươi yên tâm đi phụ thân ngươi là trùng châu chiến thần sẽ không sao Ngày hiên viên bắc ninh lay động một cái đầu nhảy vào đoan mục đào hoa xuyên qua không gian chính hắn cũng có một chiếc thuyền xuyên qua không gian, nhưng là lấy hắn hiện tại phức tạp tâm tình căn bản điều động không nên thuyền xuyên qua không gian. Hả? Hiên Viên thế gia mấy tiểu tử kia muốn chạy trốn, có thể sao? Kha kha. Thiết viết Mục phát hiện Hiên Viên Phi Vũ đám người lên thuyền xuyên qua không gian, cười lạnh một tiếng, há mồm một lên ra hai cái loại nhỏ năng lượng đạn. Tiều, tiều. Thiết Luyết Mục phụt lên ra hai cái năng lượng đạn, to nhỏ có điều nằm đấm, tốc độ nhưng nhanh đến mức cực hạn, hầu như so với ánh sáng tốc độ còn nhanh hơn, mấy ngàn trượng khoảng cách, không tới hai cái hô hấp thời gian liền đến nơi. Đoan Mục Đào Hoa cảm thấy bầu trời có món đồ gì bay tới theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, lập tức kinh hãi đến biến sắc quát, không được, yêu thú đánh lén chúng ta, mau tránh đoan mục đào hoa cùng hiên viên phi vũ vội vàng khống chế từng người thuyền xuyên qua không gian muốn bay khỏi mở ra, nhưng là thời gian đã không kịp. trong nháy mắt tiếp theo ầm ầm, ầm ầm, hai viên năng lượng đạn phân biệt bắn trúng một chiếc thuyền xuyên qua không gian khiến ánh sáng kết giới lên, chợt muốn nổ tung lên, ẩn chứa thánh thú lực lượng dễ dàng đánh tan quang thuẫn kết giới. ầm ầm ầm, hai chiếc thuyền xuyên qua không gian bị cự vụ nổ lớn lực va chạm lên, đập rơi trên mặt đất, ở cứng rắn trên mặt đất ma sát, còn thỉnh thoảng đâm cháy đi qua kiến trúc. À, Thuyền xuyên qua không gian bên trong bốn người không có quang tuẫn kết giới bảo vệ, dồn dập từ bên trong lăn sau, đụng phải mắt môi xương bầm, suýt chút nữa xương đều muốn đứt đoạn mất. Hiên Viên Phi Vũ bốn người không có dựa theo Hiên Viên Bắc Vũ can dặn, một khi cường giả yêu tộc công thành liền bỏ chạy, hiện đang muốn chạy trốn cũng không thể. Thiết Huyết một không có tiếp tục ra tay, hắn vừa nãy chỉ là tùy tiện phát ra hai cái uy lực bình thường năng lượng đạn, hắn yêu cầu người sống dụ dỗ Tiêu Trần cùng đại hoàng đến đây tự chui đầu vào lưới. Đại vương, thuộc hạ đi đem bốn người kia loại bắt được. Thiết Huyết sâm chủ động hướng về Hiên Viên Vương phụ phi phát tới, mục tiêu tự nhiên là Hiên Viên Phi Vũ bốn người. Hiên viên phi vũ tứ người đã bỏ chạy đến, bọn họ đều nhận một chút vết thương nhẹ, nhất mặt mũi quang kiên kỵ nhìn kỹ to lớn thiết huyết sâm, trong lòng hối hận không kịp, biết bọn họ chạy trời không khỏi nắng. Ta đi ngăn cản xúc sinh kia. Các ngươi chạy mau. Hiên viên phi vũ như là lão đại, hắn trách nhiệm nặng ở Thái Sơn, không chút do dự cho gọi ra mình trung phẩm linh kiếm, bay vút lên trời, không ý kỵ tí nào đi vào ngăn chặn mạnh mẽ hơn hắn vô số lần thiết huyết sâm. Chương 1402, cua trong rọ. Ca, không được. Hiên viên vũ hân sợ hết hồn, nàng thân là thiên long cảnh cường giả, Việt Đại ca nàng căn bản không phải thiết một sâm đối thủ, liền la hét đại ca nàng không muốn đi. Đại ca, ta đến trợ ngươi. Hiên Viên Bắc Ninh cũng tới xung khí, lại lấy Thiên Long cảnh một tầng đỉnh cao thực lực cũng dám đi cùng bán thanh thú cảnh 9 tầng đỉnh cao thiết huyết cuộc sư chiến đấu. Điên rồi, đều điên rồi. Đoan Mục Đào Hoa nhìn thấy Hiên Viên Phi Vũ cùng Hiên Viên Bắc Ninh đều đi nên chiến thiết huyết sâm, biểu hiện vô cùng sốt sắng đến, hắn không có đi làm chuyện gì, mà hướng về mình truyền xuyên qua không gian chạy như bay. Đoan Mục Đào Hoa không phải một thân một mình chạy trốn, mà là đi kiểm tra mình truyền xuyên qua không gian nhìn còn có thể hay không thể dùng nếu như còn có thể sử dụng dùng vậy sao hắn sẽ mang theo Hiên Viên Vũ hơn chạy trốn, có thể trốn một cái tính vào một cái, dù sao cũng hơn toàn bộ ngỏm tại đây mạnh. Hiên Viên Vũ hơn lòng như lửa đốt, nàng biết mình đi tới cũng đúng chịu chết, liền nàng nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, nàng biết Đoan Mục Đào Hoa đi thăm dò xem thuyền xuyên qua không gian, liền chờ mong thuyền xuyên qua không gian còn có thể sử dụng. Diệp không sợ súng. kha kha. Thiết Viết Sâm nhìn thấy Hiên Viên Phi Vũ cùng Hiên Viên Bắc Ninh nhằm phía nó, không gọi chào cười một tiếng, vung lên một đôi so với thân cây còn đánh chân trước chỉ sử dụng một thành sức mạnh hướng về Hiên Viên Phi Vũ hai người đánh xuống. Thiết huyết sơn phải đem Hiên Viên Phi vũ cùng Hiên Viên Bắc Ninh để lại người sống làm con tin, bằng không nó sẽ không chút do dự một chảo đem hai người đập nát, lấy thực lực của nó hoàn toàn có thể làm được. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đã cách nhau không tới 500 trượng, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, như vậy Hiên Viên Phi vũ cùng Hiên Viên Bắc Ninh ngay lập tức sẽ muốn trở thành tù binh. Hiên Viên Phi vũ hai người là may mắn, chính đang cái này thời điểm mấu chốt, có hai đại cường giả đúng lúc chạy tới. 3. Một già một trẻ hai người từ một đạo xé rách hư không cùng bay ra, bất thiên bất ý, trùng hợp xuất hiện ở chiến đấu song phương hai người này tự nhiên chính là Hiên Viên Câu Nạo cùng Tiêu Trần muốn chết Hiên Viên Câu Nạo cùng Tiêu Trần vừa xuất hiện lập tức phát hiện đỉnh đầu đáp xuống Thiết huyết sâm. hai người thật không do dự đồng thời quay về Thiết huyết sâm ra tay rồi Hàn Băng Trưởng Hiên Viên Câu Nạo sử dụng Hàn Băng Trưởng đồng thời hay là Song Trưởng đồng thời hướng về đánh ra mà lên Song Trưởng trong lần chứa đủ để đóng băng không gian Huyền băng lực lượng Hàn Ý dâng trào. Cựu Tự Sát Tiêu Trần sử dụng phần sát kiếm đối với kiếm hắn sẽ mạnh nhất chiến kỹ chính là Cựu Tự Sát có thể quét ngang bán thần cảnh cường giả Hiên Viên Câu Nạo cùng Tiêu Trần đều nhìn thấy cường giả yêu tộc ở Đô Thành cũng nhìn thấy bị thương hiên viên phi vũ cùng hiên viên Bắc Ninh, cho nên bọn họ tự nhiên vô cùng phẫn nộ, sắc ý ngút trời. Tiêu Trần. Tiêu Trần còn sống sót, hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Còn có ông lão kia càng mạnh mẽ hơn, thiên thần cảnh cường giả. Không được. Thiết huyết sơn vốn đang đắc ý, nhìn thấy đột nhiên xuất ra một đôi cường hãn võ giả, hắn nhận ra Tiêu Trần, khi nhận biết được thực lực của Tiêu Trần không kém gì hắn thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi, còn có nhận biết ra hiên viên câu nào là thiên thần cảnh cường giả thời điểm, hắn lập tức hoảng sợ. Theo lý mà nói, Thiết huyết sâm sẽ chọn né tránh hoặc là lùi về sau, nhưng là hắn nằm ở xuống sông lên tư thế, đặc biệt là khoảng cách của song phương quá đoạn, thêm vào Tiêu chuẩn cùng Hiên Viên câu nạo tốc độ cực kỳ nhanh, né tránh cùng lùi về sau cũng không kịp Đại Vương, Tiêu Trần đến rồi, mau tới viện trợ thuộc hạ. Thiết huyết sâm giống to đến, nhắc nhở Thiết huyết mục tới cứu hắn, đồng thời hắn đem hai chảo sức mạnh tăng lên tới 10 phần, toàn lực hướng về thân hình nhỏ bé Tiêu Trần cùng Hiên Viên câu nạo phẫn nộ đập mà xuống. Tiêu Trần đến rồi, Thiết huyết mục vốn là không thèm để ý Thiết huyết sâm cái phương này chiến đấu, nghe được Thiết huyết sâm giống to, hắn theo bản năng nhìn đi, lập tức hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng quá to. Tiêu Trần, Thiên Đường có đường ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi xông vào. Ngươi bởi vì một chút người ngoài trước đi tìm cái chết, bản vương tắc thành ngươi, lũ yêu vương theo bản vương lùng bắt Tiêu Trần, thuận tiện giết chết ông lão kia. Thết. Tam nhãn bạch hổ vương, hỏa vân hắc bão vương, một sừng bạo hùng vương cùng ba con cự viên vương dồn dập bạo thiết đến, hầu như cùng thiết huyết một đồng thời di chuyển, thân thể cao lớn như thiên thạch vũ trụ giống như đập xuống mà xuống. Thiết huyết một cùng năm thánh thú tuy rằng phát hiện Tiêu Trần thực lực bùng lên rất nhiều lần, thế nhưng căn bản không đem Tiêu Trần xem là đối thủ, bọn họ chỉ có điều đi vây giết viên viên công nạo, thuận tiện bắt Tiêu Trần mà thôi. Ẩm, Ẩm. Bên này, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu Ngạo đã cùng Thiết Huyết Sâm toàn lực va chạm vào nhau, Tiêu Trần phần sắt kiếm bổ vào Thiết Huyết Sâm tay trái, Hiên Viên Câu Ngạo hai tay toàn bộ bắn trúng Thiết Huyết Sâm bàn tay phải. Không nói thân là Thiên Thần cảnh hai tầng Hiên Viên Câu Ngạo có thể ung dung đánh bại Thiết Huyết Sâm, liền nói Tiêu Trần cũng không kém chút nào Thiết Huyết Sâm, hơn nữa hiện tại hay là hai đối với một đúng nhau, kết cục dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Giang rắc. Ầm. Chỉ nghe một đạo gãy vỡ thanh cùng một đạo tiếng nổ mạnh, Thiết Huyết Sâm phải bị Hiên Viên Câu song trưởng đánh trúng nổ tung ra, Hàn Băng khí nhân cơ hội từ mặt vỡ tiến vào Thiết Huyết Sâm thân thể. Ầm ầm. Rang Tiêu Trần phân sắt kiếm ẩn chứa cự cực sắt muốn nổ tung lên, cũng đem thiết huyết sâm tay trái xương đánh gãy, có điều không có hiên viên Câu Nạo làm được như vậy thẳng thắn, dù sao sức mạnh cách biệt không ít. Khi bị trọng thương thiết huyết sâm phát ra một đạo thê thảm gào lên đau sót, giống như núi nhỏ to nhỏ thân thể hướng về bầu trời bay ngược mà đi, một đôi chân trước phế bỏ một cái tổn thương một cái. Thiết huyết sâm chân trước thương thế còn không phải chí mạng, chí mạng chính là nó chịu đến nội thương không nhẹ, đặc biệt là hiên viên Câu Nạo lực lượng hàn băng tiến vào thân thể của nó, càng là chó căn áo rách. Thiết huyết sâm đối chiến hiên viên Phi Vũ cùng hiên viên Bắc Lĩnh, căn bản khinh thường cho thân thể mình ra chỉ tâm chắn năng lượng, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Trong đáy mắt, đối thủ biến thành một đôi mạnh mẽ hơn hắn mãnh nhân sát thần, tự nhiên bi kịch. Lùi. Đánh bay thiết huyết sâm, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu Ngạo nhìn nhau, cực kỳ hiểu ngầm xoay người hướng về Hiên Viên Vương Phủ phương hướng hết tốc lực bay xuống. Tiêu Trần hai người đi ngang qua còn ở sức sờ Hiên Viên Bắc Lệnh cùng Hiên Viên Phi Vũ thời điểm, một người kéo một cái cánh tay, hạ xuống ở Hiên Viên Vương Phủ mặt đất, lập tức quát lớn đến, Hiên Viên Thế Gia tướng sĩ. Lập tức mở ra Hiên Viên Vương Phủ tầng 3 bảo vệ phủ năng lượng kết giới. Nhanh. vụ, vụ, vụ, Quản lý Hiên Viên Vương Phủ bảo vệ phủ năng lượng kết giới cường giả. Nghe được Hiên Viên Câu ngạo cùng Tiêu Trần mệnh lệnh, không chút do dự mở ra ba tầng bảo vệ phủ năng lượng kết giới, dùng để ngăn cản chính đang đáp xuống năm con thánh thú. Cũng may Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu ngạo cân nhắc chu đáo làm việc nhanh nhẹn, biết không phải năm thánh thú đối thủ, liền quả đoán lùi về sau hạ lệnh mở ra tầng ba năng lượng kết giới, miễn cửa nở rê ngăn cản năm thánh thú. Năm thánh thú ham dừng thân hình, trôi nổi ở Hiên Viên Vương phủ năng lượng kết giới bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu Nạo hai người. Thiết huyết Mục đối với năng lượng kết giới căn bản không để ý, chỉ cần bọn chúng năm thánh thú một trận đánh túi bụi liền có thể phá tan năng lượng kết giới, liền quay về Tiêu Trần cười nhạo nói, "Tiêu Trần, các ngươi trốn chạy đúng là rất nhanh à, nhưng là các ngươi mở ra năng lượng kết giới, muốn bay qua hư không cũng không thể, thành cua trong giỏ, các ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết." Khà khà. Chương 1403, Thiết huyết Mục mất mặt. Tiêu Trần không có để ý tới Thiết huyết Mục, Vong ra Hiên Viên Bất Đỉnh, ánh mắt từng cái đảo qua Hiên Viên Bắc Đỉnh, Hiên Viên Phi Vũ, Hiên Viên Vũ hơn cùng vừa chạy tới Đoan Mục Đào Hoa, quan tâm hỏi, "Mọi người bị thương nặng sao?" Anh Lệ, chúng ta không có chuyện gì người cùng đường thuốc công lại trở về tối nay, chúng ta liền thật sự có chuyện. Hiên Viên Bắc Linh hồi đáp, trong lòng cảm thấy phi thường vui mừng. Nếu như Tiêu Trần cùng Hiên Viên câu nạo về không kịp thì vậy sao bọn họ đều sẽ bị cường giả yêu tộc nắm lấy? Hiên Viên Phi Vũ hướng về phía Tiêu Trần gật gật đầu, trong mắt lan truyền bằng hữu tình, không có lòng cảm kích. Hiện nhiên hắn đã đem Tiêu Trần cho rằng người mình, mình trong lúc đó không cần cảm kích. Tiêu đại ca Hiên Viên vũ hân nhào vào Tiêu Trần ôm ấp, hai tay ôm lấy Tiêu Trần rắn chặt thân thể. Thời khắc này trong lòng do đó từng có chân thật cùng an toàn, tựa hồ trời sập xuống cũng không sẽ sợ. Tiêu Trần đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Hiên Viên vũ hân. Hắn cảm nhận được người so đối với mình lo lắng cùng yêu tha thiết, trong lòng phi thường cảm động, theo bản năng mở hai tay ra đem người sau ôn nu đến. Ôn nu an ủi, vũ hân, để ngươi lo lắng, hiện tại ta đã trở về, ta sẽ liều mạng bảo vệ ngươi không, ta không muốn ngươi vì ta liều mạng. Hiên viên vũ hân rơi lên một nước mắt, ẩn tình đưa tình cùng tiêu trần ánh mắt đối diện đến, khẽ nói, ta muốn tốt cho ngươi thật sống sót, dù cho có một ngày ta chết mất, ngươi cũng phải cố gắng sống sót, không thể làm ta liều mạng giết địch, biết chưa? Ngay ngay xong hiên viên vũ hân toàn tâm toàn ý làm lời của mình, tiêu trần nội tâm cảm động cực kỳ, ánh mắt càng lưu hòa. Hắn không kìm lòng được thăm dò qua môi ở hiên viên vũ hân trên chắn khẽ hôn một hồi, nói: Nha đồng nốc, ngươi là nữ nhân của ta, ta liền có trách nhiệm bảo vệ ngươi, bảo vệ ngươi cả đời, bất luận kẻ địch cường đại cỡ nào, ta đều sẽ che ở trước mặt ngươi, trừ phi ta chết, bằng không kẻ địch ngừng muốn thương tổn đến ngươi ơ, chết đến nơi rồi, còn có tâm tình nói chuyện yêu đương, Tiêu Trần ngươi đúng là rất phong lưu à, nếu không bản vương cho ngươi một chút thời gian lên trước nữ nhân này, bản vương xem nữ nhân này phải hay là một cái nơi, ngươi nếu như không lên, chờ sau đó có thể tiện nghi bản vương. Ha ha ha! Ngay vào lúc này, bầu trời truyền đến thiết huyết một trêu trò âm thanh nói đến phần sau thời điểm, nó lại còn nói bắt đầu lưu manh nói, xem ra nó ngoại trừ là một cái nham hiểm dã tâm sư tử, hay là một cái dâm đảng lưu manh sư tử. Muốn chết. Tiêu Trần Ánh mắt lạnh lùng đột nhiên rơi lên bắn về phía Thiết Luyến Mục, sắc khí lâm liệt nói, Thiết Luyến Mục, nếu như ngươi hôm nay chưa thành công giết ta vậy sao luôn, có một ngày ta sẽ lấy xuống đầu của ngươi, ngươi thư sao? Tiêu Trần, ngươi cảm thấy lần này ngươi còn có thể có đường sống sao? Thiết Luyến Mục căn bản không đem Tiêu Trần uy hiếp để ở trong lòng, bởi vì ở trong mắt hắn Tiêu Trần đã là một bộ người chết, người chết uy hiếp hữu dụng sao? Tự nhiên không có. Hôm nay, ta có hay không đường sống còn nói không chừng, ta chỉ biết là các ngươi nghĩ muốn giết ta, e sợ muốn chết không ít xuất sinh. Bao quát các ngươi năm con thánh thú, ngươi thứ sau. Tiêu Trần lãnh đạm trả lời, chiến ý ngút trời, xem ra hắn có lòng tin nhất định trọng thương cùng đánh giết không ít yêu thú bao quát năm thánh thú. Tiêu Trần đánh bại thánh thú dựa dẫm, đơn giản là liệt thần trảo, huyết ảnh vận, tinh diệt quyền, năng lượng thái cực đồ cùng bắt quái trận. Phía trước ba loại có nhất định hạn chế tính, không thể thích làm gì thì làm sử dụng, năng lượng thái cực đồ càng là khó có thể cho gọi ra đến, còn bắt quái trận cũng không biết Tiêu Trần nắm giữ tới trình độ nào. Nói như thế. Tiêu Trần dựa vào thủ đoạn của chính mình có thể đánh giết một cái thánh thú cũng đã không sai, muốn đánh giết năm thánh thú hầu như không có cái gì khả năng. Nói cách khác, Tiêu Trần đối với Thiết Huyết Mộc thả ra lời hung ác, có chút khoác lạc hiểm nghi. Đương nhiên, thân là võ giả, chiến ý là tất không thể thiếu, không có chiến ý võ giả không phải cường giả chân chính, mà khác, hay là Tiêu Trần còn có cái gì tấn công địch chiến thắng thủ đoạn đặc thủ chứ? Giết chúng ta? Ha ha ha, Thiết Huyết Mộc trắng trợn không kiêng dè cười to đến, trong tiếng cười mang theo hết sức xem thường, hiển nhiên hắn căn bản không đem Tiêu Trần để ở trong mắt. Rất buồn cười sao? trước đây không lâu con kia mai phục tại lôi đỉnh thành gà tây cũng đúng như thế cười ta tiêu trần thản nhiên nói dừng lại một chút treo tức nói có điều hiện tại này gà tây đã trở thành một cái chết gà gà tây thiết huyết một không cười nổi hắn suy đoán ra tiêu trần trong miệng gà tây là kim nhãn hỏa điều vương liền sắc mặt âm trầm hỏi tiêu trần ngươi thật đem kim nhãn hỏa điều vương giết chết chỉ bằng ngươi vẫn là cùng bên cạnh ngươi thiên thần cảnh hai tầng ông lão liên thủ giết một cái gà tây còn cần phải lão phu ra tay tôn nhi ta một người liền quyết định hiên viên cô khinh thường nói Hiển nhiên hắn đang phối hợp tiêu Trần Dạ vờ mê trận, mục đích là để năm thánh thú kiên kỵ tiêu Trần biết khó mà lui. Nhưng là, năm thánh thú làm sao có khả năng bị tiêu Trần dọa lui? Bọn nó cũng có chút không tin Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương thật chết mất, liền thiết huyết mục ở trên cao nhìn xuống nói, "Tiêu Trần, liền không bằng ngươi chút thực lực này, căn bản giết không được Kim Nhãn Hỏa Điêu Vương, thêm vào ông lão kia cũng không được, các ngươi phòng trường là trốn về chứ." Đúng rồi, thiết huyết hoàng tiên kia. Thiết huyết mục lại còn không biết ta cùng đại hoàng có thể tiến hành chiến thú hợp thể sự tỉnh. Xem ra cường giả yêu tộc đối với ta cùng đại hoàng hiểu rõ không phải rất nhiều, không trách gã tây như vậy xem chúng ta. Tiêu Trần rõ ràng cường giả yêu tộc còn không biết hắn cùng đại hoàng có thể hợp thể biến thân việc, liền cũng không có vết trần, như vậy có thể làm hết sức bảo đảm đại hoàng an toàn, liền từng kế tiểu kế nói, huynh đệ ta lúc này chính đang lôi đỉnh thành ăn sưởi ấm thì gà, ta trở về là tiếp người đi chia sẻ gà tây thịt, dù sao con kia gà tây thực sự hơi lớn, ta cùng nhị đệ thêm vào ta nhị gia đều ăn không hết nó, có điều, gà tây mùi vị cũng là vô cùng tốt. Được, đủ ta nhẫn. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi liền đạt đến thực lực như vậy, còn có thể vượt biên giết địch, lần này chưa trừ diệt, hậu hoàn vô cùng a. Lần này Thiết huyết một gần như tin tưởng Kim Nhãn Hỏa điều Vương đã bị giết hắn cùng cái khác tứ thanh thú nhìn nhau một chút trong lòng có giống nhau tâm tư vậy chính là đồng thời phát động công kích phá tan tầng 3 năng lượng kết giới sau đó giết thiên phú yêu nhiệt tiêu trần vĩnh trừ hậu hoạn chư vị yêu vương theo bản vương công phá hiên viên vương phụ bắt tiêu trần cậu thể tử giết năng lượng kết giới đối với bản vương chính là tầng một yếu đối bọn biển mà thôi không đỡ nổi một đòn phá cho bản vương thiết huyết một uy phong lấm lấm hét lớn một tiếng trước tiên đối với hiên viên vương phụ tầng ngoài cùng năng lượng kết giới tiến hành cường lực công kích hắn không có sử dụng năng lượng công kích trực tiếp vung lên to lớn sắc bén phải chân trước hướng về năng lượng kết giới tầng tầng đập xuống ẩm Thiết huyết một có thể đánh nát một ngọn núi chào công kích ở Hiên Viên Vương phủ phía ngoài cùng tầng một năng lượng kết giới lên, kết quả chưa thành công đem năng lượng kết giới đánh tan, lần này mặt ném lớn, lại không có phá. Làm sao có khả năng? Thiết huyết một nhìn một chút rung động không ngớt năng lượng kết giới, lại nhìn một chút mình phải chân trước, một mặt không thể tin được, biết đánh giá thấp Hiên Viên Vương phủ năng lượng kết giới sức phòng ngự. Chưa 1404, dành trước cuối cùng. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Không có bản lãnh còn khoác lát xuất sinh, bản công tử hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Ha ha ha đoàn mục đào hoa lại trắng trợn không kiêng rẻ cười to đến. Cây nhiệt cười nhạo Thiết huyết mục, cũng không sợ làm tức giận Thiết huyết mục, chờ sau đó bị Thiết huyết mục sống sờ sờ an bụng trong, hắn phỏng trường liền muốn khóc. "Đào hoa, máng được." Ha ha ha. Hiên Viên Bắc Ninh khen một câu, cũng cùng Đoan Mục đào hoa cười to đến, trong lòng hắn lo lắng phụ thân hắn, để cười to đến hóa giải một chút một ngạt tâm tình. Hiên Viên Phi Vũ không có cười, trái lại tâm tình cực kỳ trở nên nặng nề, cầm lấy chuôi kiếm tay phải nắm thật chặt, làm tốt liệu mạng đại chiến chuẩn bị. Hiên Viên Phi Vũ chờ mong ánh mắt nhìn phía phụ cận Tiêu trần, chờ mong Tiêu Trần có thể lại lập như kỳ tích chiến tích, không biết từ bao nhiêu bắt đầu. Hắn đối với tiêu Trần cái này hắn trước đây khinh bị nhà quê, trong lòng có một loại gần như sùng bái tín nhiệm. Tiêu Trần là một cái để ở ngoài nam nhân hoặc là địch người ghen tị căm hận, để huynh đệ bằng hữu sùng bái tín phục, để vô số nữ nhân điên cuồng mê luyến nam nhân, liền ngay cả hiên viên phi vũ loại này thế gia đình cấp công tử đều đối với hắn tâm phục khẩu phục. Tiêu Trần không có đi quan tâm ánh mắt của chính mình, lúc này ánh mắt của hắn trầm trọng nhìn quét giữa bầu trời trăm con yêu thú đặc biệt là năm thánh thú, suy nghĩ như vậy giải trừ lần này rất có thể hắn phải chết tình thế nguy cấp. Nếu như cô y đến chỉ có một hai đầu thành thú, như vậy Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu Nạo có thể cùng cường giả yêu tộc một trận chiến sinh tử, hiện tại hầu như không hề có hy vọng sống sót, chỉ vì song phương thực lực tổng hợp cách biệt quá lớn. Tiểu Thúc đây, tại sao không có thấy người khác? Nghĩ đến thực lực tổng hợp, Tiêu Trần nhớ tới Hiên Viên Bắc Vũ, vào lúc này đều không có thấy người sau, hắn trong lòng nghi ngờ đến, ánh mắt đột nhiên nhìn phía Hiên Viên Phi Vũ, lo lắng hỏi: "Phi Vũ huynh, Tiểu Thúc hắn ở đâu? Cường giả yêu tộc đều tiến công Hiên Viên thành, tại sao không có thấy hắn?" Tiểu Thúc hắn đi mời ngoài viện. Hiên Viên Phi Vũ nhanh chóng đi tới Tiêu Trần bên người, thì thầm nói: Tiểu Thúc ở đường thúc công đi tìm người cùng Đại Hoàng tiểu sát sau, hắn liền một thân một mình đi tới giải Tôn Thế gia xin mời trưởng Tôn Vô Thiên đến đây chém yêu cái gì. Tiểu Thúc đi xin mời trường Tôn Vô Thiên. Tiêu Trần lấy làm kinh hãi, chợt sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị đến, trong lòng cực kỳ lo lắng Hiên Viên Bắc Vũ, dựa theo lần trước đi giải Tôn Thế gia thời gian, đánh giá một hồi thời gian Hiên Viên Bắc Vũ đã đến nơi giải Tôn Thế gia. Hiên Viên Phi Vũ phát hiện Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, liền không nhịn được hỏi một câu, "Tiêu Trần, ngươi gặp qua trưởng Tôn Vô Thiên, ngươi cảm thấy trưởng Tôn Vô Thiên sẽ đối với Tiểu Thúc bất lợi sao?" ta cũng không xác định, trường tôn vô thiên người kia là ta đã thấy duy nhất một cái nhìn không thấu người, bao quát tính tình của hắn, tâm lý cùng thực lực. tiêu trần lắc lắc đầu, trầm trọng nói, hắn đôi kia yêu diễm con mắt xuất hiện rõ ràng vẻ lo âu, nói như vậy tiểu thúc có thể gặp nguy hiểm. hiên viên phi vũ hoàn toàn biến sắc, hắn cùng hiên viên bắc vũ cảm tình rất tốt, tự nhiên không hy vọng người sau có chuyện. bắc vũ đi tới giải tôn thế gia xin mời trường tôn vô thiên. hồ đồ. hiên viên công ngạo nghe được tiêu trần hai người nói chuyện, có chút tức đến nổi phổi nói, chúng ta cùng giải tôn thế gia là tử địch, lần trước trường tôn vô thiên bung tha chúng ta đã là rất lớn kỳ tích. Trường tôn vô thiên làm sao có khả năng bang giúp chúng ta? Bác vũ lần đi lành ít dữ nhiều a, ai đường túc công, phụ thân ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Hiên viên Bắc Ninh không cười nổi, lo lắng hỏi. Ta liên hệ hắn một hồi. Hiên viên công ngạo lấy ra một cái cao cấp thẻ ngọc đưa tin, nhanh chóng truyền vào ý thức dấu ấn cùng thiên thần lực lượng. Và anh. Cao cấp thẻ ngọc đưa tin không có sẽ rách hư không bay đi, trái lại nổ tung ra, hóa thành bụi phấn. Cái này nhìn nổ tung cao cấp thẻ ngọc đưa tin, Hiên viên công ngạo có chút há hốc mồm. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Hiên viên Vương phủ ba tầng năng lượng kết giới sau, đột nhiên tỉnh lại, vỗ một cái chán nói, nhìn ta cũng bị hồ đồ rồi. Ta làm sao quên lúc này Hiên Viên Vương phủ mở ra tầng ba năng lượng kết giới, xem ra tạm thời không cách nào liên lạc với bác Vũ, chỉ có thể phía trước đối với yêu tộc tiến công nguy cơ lại nói. Ẩm. Ngay vào lúc này, Hiên Viên Vương phủ đứng đầu ở ngoài tầng kia năng lượng kết giới bị thẹn quá thành giận thiết huyết mục cùng cái khác tứ thanh thú liên thủ công phá. Nhân loại thấp kém, các ngươi cười a tiếp tục cười a, chờ sau đó các ngươi muốn khóc đều không có cơ hội, khà khà. Thiết huyết mục cười lạnh một tiếng, tiếp tục cùng cái khác tứ thanh thú bắt đầu công kích tầng thứ hai năng lượng kết giới. Tầng thứ 2 năng lượng kết giới muốn so với tầng thứ nhất năng lượng kết giới sức phòng ngự phải cường đại gấp đôi không ngừng, phòng trường có thể chống đỡ thời gian dài hơn, có điều chung quy hay là sẽ bị năm thánh thú công phá, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Tầng thứ 3 năng lượng kết giới sức phòng ngự mạnh nhất, nhưng là tầng 3 năng lượng kết giới có thể kiên trì một nén nhang e sợ cũng khó khăn, dù sao hiện tại năm con thánh thú đồng thời công kích năng lượng kết giới. Hiên Viên Công ngạo biết tình thế càng ngày càng nguy cơ, ra hiệu Tiêu Trần đám người tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng nghiêm túc nói, "Tiêu Trần, các ngươi lập tức tiến vào thuyền xuyên qua không gian bên trong." Chờ sau đó tầng thứ 3 năng lượng kết giới bị năm thánh thu công phá trong nháy mắt, ta thay các ngươi tranh thủ xuyên toa hư không thời gian. Các ngươi không cần phải để ý đến ta lão già này, ta sẽ hư không qua lại quá thần thông, ta sẽ tìm chuẩn cơ hội lão tàu nếu như nếu như ta không trốn được vậy sao tương lai các ngươi trở thành thiên thần cảnh cường giả thời điểm, thay ta lão già này báo thủ rửa hận là được không được? Nhị gia, ta muốn lưu lại cùng ngươi cùng chiến đấu." Tiêu Trần vẻ mặt thành thật nói, đồng thời đưa ra lý do một mình ngươi căn bản chống đỡ không được năm thanh thú đồng thời công kích, đến thời điểm chúng ta hay là một người đều đi không được. Thanh thú tốc độ công kích quá nhanh, khoảng cách gần như vậy, bọn nó có thể trong nháy mắt đánh rơi thuyền xuyên qua không gian. vì lẽ đó, ta nhất định phải cùng ngươi cùng chống đỡ năm thanh thú mới khả năng làm phi vũ bọn họ thắng được đào tẩu thời gian ngắn ngủi. cái này đối mặt tiêu trần nhất trong kiến huyết phân tích, hiên viên câu nạo không cách nào phản bác tiêu trần. bởi vì tiêu trần nói đều là sự thực, thuyền xuyên qua không gian sẽ rách hư không đến tiến vào hư không yêu cầu vừa đến hai cái hô hấp thời gian. Thời gian một hơi thở, thêm vào song phương khoảng cách gần như vậy, đủ thánh thú công kích mấy lần thậm chí nhiều hơn thứ, thuyền xuyên qua không gian làm sao đạo cậu. Hiên Viên Phi Vũ bị Tiêu Trần làm bằng hữu huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống dũng khí cảm hóa, hắn chủ động yêu cầu cuối cùng. Tiêu Trần, tương lai ngươi đứng đầu có cơ hội trở thành chí tôn thiên thần cảnh cường giả thậm chí đại đế cường giả, vì lẽ đó hay là bởi ta đến cuối cùng, ngươi mang theo Bắc Ninh bọn họ đi, muội muội ta liền giao cho ngươi, yên tâm đi, ta sẽ hư không qua lại đại thần thông, có cơ hội cùng Đường Thúc công thành công chạy trốn không được, Phi Vũ huynh, thực lực của ngươi không đủ, ngăn cản không được thánh thú, hay là bởi ta đến? Tiêu Trần kiên quyết từ chối Hiên Viên Phi Vũ yêu cầu, ánh mắt nghiêm túc cùng người sau đối diện, có loại hoàng giả uy nghiêm. Được rồi, Hiên Viên Phi Vũ cùng Tiêu Trần đối diện chốc lát, cuối cùng đối kháng không được Tiêu Trần nghiêm túc yêu diện ánh mắt, bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì Tiêu Trần nói chính là sự thực, lấy Hiên Viên Phi Vũ bán thần cảnh một tầng thực lực, coi như phóng thích thiên giáp thần tứ tăng lên tới bán thần cảnh ba tầng thực lực, cũng chống đối không được Thánh thú tùy tiện một đòn. Trước 1405, nhân phẩm bả phát. Nhìn thấy Hiên Viên Phi Vũ gật đầu, Tiêu Trần nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nếu như người trước không đáp ứng, hắn cũng không thể cứng ép buộc người trước làm cái gì. Ánh mắt đảo qua đoan mục đào hoa cùng hiên viên Bất Linh, cuối cùng cùng hiên viên Vũ Hân đối diện đến, Tiêu Trần nhìn thấy lệ rơi đầy mặt hiên viên Vũ Hân, đi tới nhẹ nhàng làm hiên viên Vũ Hân lau chùi nước mắt, nhếch miệng nở nụ cười, tự tin mà hài hước nói, "Vũ Hân, ngươi đừng khóc, mấy con yêu thú còn muốn không được mệnh của ta, ta nhưng là có 9 cái mệnh, hiện tại một cái đều không có tác dụng đi, muốn chết cũng không thể, ngươi cùng đại ca ngươi đi trước, ta cùng đường thúc công sau." Đó liền đi tìm các người, rất. "Tiêu Trần, cái này coi như ngươi lời hứa với ta sao?" Hiên viên Vũ Hân trong ánh mắt mang theo cực kỳ không muốn vẻ. Nàng biết Tiêu Trần không để ý tính mạng mình lưu lại cuối cùng hầu như là cựu tử nhất sinh kết cục. Hứa hẹn. Tiêu Trần hơi sững sờ, chợt phản ứng lại, hắn không có trả lời ngay Hiên Viên Vũ Hân. Hứa hẹn không thể tùy tiện đưa ra, bằng không chính là không chịu trách nhiệm. Chờ sau đó hắn đem cùng năm Thánh thú tử chiến, hầu như không có cái gì phần thắng, làm sao cho Hiên Viên Vũ Hân hứa hẹn? Hiên Viên Vũ Hân nhìn thấy Tiêu Trần không nói gì, trong lòng một trận đau buồn. Nàng biết Tiêu Trần cũng không chắc chắn bảo mạng, không khỏi lại bắt đầu rơi lệ. ầm! Ngay vào lúc này, tầng thứ hai năng lượng kết giới bị năm Thánh thú công phá, ngay sau đó vang lên tiết huyết một cười nhạo Tiêu Trần cho ngươi cơ hội không lên, cái này đẹp đẽ thiếu nữ ngươi không quý trọng, xem ra ngươi đối bản Vương phi thường chăm sóc ca. Ha ha ha. Tiêu Trần đem Hiên Viên Vũ Hân tay giao cho Hiên Viên Phi Vũ trong tay, nghiêm túc nói, phi vũ huynh, mau dẫn Vũ Hân trên thuyền xuyên qua không gian. Đào Hoa, Bác Linh các ngươi cũng nhanh hơn thuyền xuyên qua không gian. Nhanh. Được. Hiên Viên Phi Vũ sâu sắc nhìn kỹ một chút Tiêu Trần, mạnh kéo lên Hiên Viên Vũ Hân tiến vào mình thuyền xuyên qua không gian, đồng thời mở ra quang tuấn kết giới, phòng ngừa Hiên Viên Vũ Hân không kiểm chế được nỗi nồng nhảy ra thuyền xuyên qua không gian, cũng vì sắp tiến hành hư không qua lại chuẩn bị sẵn sàng. Đại ca, nhị ca, tam ca bảo trọng. Đoan Mục Đào Hoa làm nam nhân phi thường thành công, làm huynh đệ có chút thất bại, hầu như Tiêu Trần Tam huynh đệ mỗi lần gặp nguy hiểm hắn đều không giúp đỡ được gì. Đoan Mục Đào Hoa muốn lưu lại cùng Tiêu Trần đồng sinh cộng tử, nhưng là hắn biết Tiêu Trần không cho phép hắn làm như thế, còn có chính là hắn lưu lại chỉ làm liên lụy Tiêu Trần, để Tiêu Trần càng thêm nguy hiểm. Ngũ đệ, ngươi cũng bảo trọng. Tiêu Trần cùng Đoan Mục Đào Hoa liếc mắt nhìn nhau, tình huynh đệ lẫn nhau lan truyền, huynh đệ trong lúc đó không cần nói quá nhiều nói, một câu bảo trọng một cái ánh mắt đã đủ rồi. Xeo. Hiên Viên Công Nạo nhìn thấy bốn người trẻ tuổi đã tiến vào thuyền xuyên qua không gian, cùng Tiêu Trần nhìn nhau một chút, gần như cùng lúc đó bay lên Hiên Viên Vương phủ tầng trời thấp, như hai vị bảo vệ thần giống như làm phía dưới người thân đẩy lên một mảnh tương đối an toàn bầu trời. Tầng thứ ba năng lượng kết giới kiên trì không được bao lâu, một hồi nguy hiểm nhất sinh từ đại chiến sắp kéo dài chiến mộ, Tiêu Trần đáng người này có thể không đảo tàu mấy cái rất nhanh có thể biết. Thiết Vết Mục nhìn thấy Hiên Viên Phi Vũ bốn người tiến vào hai chiếc thuyền xuyên qua không gian biết đây là tiêu trần sắp xếp liền tạm thời đình chỉ công kích năng lượng kết giới treo tức nói người không vì bản thân trời chu đất diện tiêu trần ngươi bởi vì người khác từ bỏ mình sinh cơ hội bản vương nên là cười ngươi trượng nghĩa hay là ngu xuẩn đây nhân loại chúng ta tình nghĩa há lại là các ngươi bầy xuất sinh này có thể lý giải tiêu trần lãnh đạm phản bác một câu sau đó không nói nữa bắt đầu trong bóng tối vận chuyển huyễn ảnh thuật huyễn ảnh thuật một tầng có thể phân hóa ra một cái thực lực không yếu hơn tiêu trần năng lượng phân thân cứ như vậy tiêu cùng hiên viên câu nạo bên này thì tương đương với ba cái cờ giả Nếu như tiêu trần đem huyễn ảnh thuật tu luyện tới 3 tầng vậy sao hắn sử dụng huyễn ảnh thuật một lần phân hóa ra ba cái năng lượng phân thân, đáng tiếc tiêu trần chỉ đem huyễn ảnh thuật tu luyện tới tầng thứ nhất, thử một chút có thể không đem huyễn ảnh thuật đột phá đến tầng thứ hai phân hóa ra hai cái năng lượng phân thân chứ? Tiêu trần đầu linh quang lóe lên, quyết định ở chỗ này thời gian ngắn ngủi thử một chút huyễn ảnh thuật đột phá. Nghĩ đến liền làm, tiêu trần bắt đầu rồi huyễn ảnh thuật đột phá quá trình, ngược lại coi như thất bại cũng không có bao nhiêu tổn thất lớn, hắn hiện ở trong người hồn lực đủ chống đỡ nhiều lần huyễn ảnh thuật sử dụng, thủ năng, huyễn hình, phú linh, phân hóa đệ một nguồn năng lượng phân thân dễ dàng làm được có điều tạm thời không có cùng tiêu trần cấp ra, mà là cùng tiêu trần trùng điểm này. Huyễn ảnh thuật đột phá tầng thứ 2 quá trình bắt đầu. Chú năng 2 thành công. Huyễn hình 2 thành công. Phú linh 2 thành công. Thất bại. Thành công. Tiêu Trần lại dễ dàng thu được huyễn ảnh thuật 2 tầng đột phá thành công, cái này tu luyện không khỏi quá dễ dàng, liền hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Lộn ngạt vui sướng trong lòng, Tiêu Trần lá gan càng thêm lớn hơn rồi, hắn lại muốn thử một chút đột phá huyễn ảnh thuật 3 tầng, một khi thu được thành công vậy sao kế tiếp đối mặt năm thánh thú công kích, áp lực sẽ nhỏ không biết. Đúng một cái Tiêu Trần không do dự quá lâu, bởi vì không có quá nhiều thời gian cho hắn do dự, tầng thứ 3 năng lượng kết giới lúc nào cũng có thể phá nát. Nếu không có Hiên Viên Thế Gia cường giả không ngừng đi năng lượng kết giới trang bị bên trong gia nhập địa giai linh thạch, tầng thứ 3 năng lượng kết giới sớm đã bị 5 thánh thú cho công phá. Cùng lắm gan lớn chết đói nhắc gan, không liệu làm sao thắng. Tiêu Trần cuối cùng quyết định toàn lực tiến hành huyền ảnh thuật tầng thứ 3 đột phá quá trình. Người là cái kỳ quái sinh mệnh, có lúc người ở chịu đến sinh tử uy hiếp thời điểm, sẽ bùng nổ ra sinh mệnh tiềm năng hoặc là thiên phú tiềm năng, thực lực tăng vọt một đoạn, đoạn dài, Tiêu Trần hiện tại hay là chính là bạo phát thiên phú tiềm năng. Sau đó liền xem tiêu trần nhân phẩm có thể hay không được bạo phát lớn nhân phẩm bạo phát lớn tiêu trần hay là có thể đem huyễn ảnh thuật một lần đột phá đến tầng 3, sáng tạo một cái tu luyện huyễn ảnh thuật nhanh nhất kỳ tích tiêu trần đối với huynh đệ bằng hữu như vậy thượng nghĩa nhân phẩm tự nhiên tốt không thể chê bây giờ làm huynh đệ bằng hữu sinh hy sinh vì nghĩa đẩy lên một hoàng trời coi đời này e sợ không có mấy người có thể làm được thân thức mạnh mẽ không chế này hai cô đã phân hóa đi ra năng lượng phân thân không tiêu tan tiêu trần cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu huyễn ảnh thuật tầng thứ 3 đột phá quá trình thành công hay không quan hệ trọng đại Nếu như huyền ảnh thuật 3 tầng đột phá thất bại vậy sao phía trước hai cố năng lượng phân thân sẽ tiêu tan, tiêu Trần sẽ lãng phí sắp tới 1 phần 3 hộ lực, cái này nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ồ. Tiêu Trần ngươi hiên viên câu ngạo trôi nổi ở Tiêu Trần phụ cận, cảm giác được Tiêu Trần thân thể năng lượng to lớn ượn sóng, kinh ngạc nhìn sang, khi hắn nhìn thấy trên người Tiêu Trần xuất hiện hai đạo trọng ảnh thời điểm, nhất thời kinh ngạc. Hiên viên câu ngạo nhìn thấy Tiêu Trần triển khai một lần huyền ảnh thuật, liền biết Tiêu Trần chính đang làm ảnh thuật phong thích làm chuẩn bị, dùng để chống đỡ 5 thánh thú đồng thời công kích. Hiên viên câu ngạo vốn định đối với Tiêu Trần nói chuyện, nhưng lại hắn phát hiện tiêu trần tựa hồ còn ở phân hóa đạo thứ ba năng lượng phân thân thời điểm lập tức ngập miệng lại chỉ lo đánh gãy tiêu trần đối với nguyễn ảnh thuật đột phá quá trình tu có thể có chút gian nan thành công nguyễn hình càng thêm gian nan thành công còn lại xuống bước cuối cùng tiêu trần toàn thân mồ hôi đầm đìa có chút run rẩy trong lòng dù sao cũng hơi căng thẳng nhưng là quá trình đã tiến hành rồi hơn nữa không thể liền như vậy gián đoạn bằng không liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ phú linh thành công thành công tiêu trần nhân phẩm bá phát lại liên tiếp đem nguyễn ảnh thuận đột phá hai tầng đồng thời còn ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong làm liền một mạch sáng tạo một hạng kỳ tích, tác giả đề ở ngoài nói chúc mừng đào hoa công tử được sáng làm vinh quang vinh bảy, vẫn may phát tài. Những minh đệ khác tỷ muội nhiều gặp may mắn phát tài. Trước 1406, siêu cấp bánh nam thành công, lại thật thành công. Tiêu Trần thật là một biến thái a. Lần trước hắn không phải đã nói hắn chỉ đem nguyễn ảnh thuật tu luyện tới tầng thứ nhất, hiện tại lại trong thời gian ngắn ngủi như thế một lần đột phá đến tầng thứ ba mãnh liệt. Siêu cấp bánh nam a. Hiên viên công nạo nhìn thấy tiêu trần thân thể xuất hiện tầng thứ ba bóng người, biết tiêu trần thu được thành công, không khỏi khiếp sợ giống như cảm khái đến đối với tiêu trần khâm phục đến phục sắt đất. Tiêu Trần đang làm gì? Phía dưới Hiên Viên Phi Vũ bốn người chưa từng thấy Tiêu Trần từng dùng tới Huyễn Ảnh Thuật, nhìn thấy trên người Tiêu Trần xuất hiện ba tầng bóng người, không khỏi đầu góc mơ hồ. Ở. Ngay vào lúc này, nương theo ngay một đạo nổ vang rung trời, Hiên Viên Vương phủ tầng thứ 3 năng lượng kết giới bị năm thánh thú công phá. Phi Vũ, Đào Hoa, Đi Mao. Tiêu Trần ánh mắt vẫn quan tâm bầu trời tình huống, ở tầng thứ 3 năng lượng kết giới nổ tung trong ngay mắt, hắn lập tức bạo thét lên tới nhắc nhở Hiên Viên Phi Vũ cùng đoàn mục Đào Hoa lập tức khống chế hư không qua lại thuyền bay qua hư không. Huyễn Xuất kích. Bạo thét đồng thời Tiêu Trần nội tâm trầm thét một tiếng, thân hình hướng về bầu trời năm thanh thú nên chiến mà đi vậy ba đạo năng lượng phân thân liên tiếp từ bản thể phân hóa đi ra, dồn dập tìm tới một cái thanh thú. Tiêu Trần lại đem chiến đấu mục tiêu định là tối cường lớn Thiết huyết Mục, mãnh liệt đến rối tinh rối mù, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái nắm tay, hiện nhiên muốn dùng khủng bố tịch diệt quyền đối phó Thiết huyết Mục. Hàn băng trưởng, băng phong tam vạn lý, hiên viên công nạo cũng phát điên, tay phải Hàn băng trưởng, tay trái băng phong tam vạn lý, Hàn băng trưởng mục tiêu là Tiêu Trần tuyển còn lại tam nhã bạch hổ vương, băng phong tam vạn lý đem phần lớn bán thanh thú cung cấp chín yêu thú bao phủ đến, đường thuốc công bảo trọng. Tiêu Trần Bảo Trọng, Đường Thúc Công Bảo Trọng, anh rể cố lên. Đường Thúc Công Bảo Trọng, Tiêu đại ca, ngươi nhất định phải tới tìm ta, ta chờ ngươi. ô. ô. Lao Tiền Bối Bảo Trọng. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi là vô địch, huynh đệ chúng ta gặp lại sau. Phi Vũ huynh chúng ta đi. Hiên viên Phi Vũ, Hiên viên Bát ninh, Hiên viên Vũ Hân cùng đoàn mục đào hoa ở thuyền xuyên qua không gian tiến vào hư không trước dồn dập giống to đến, trong thanh âm mang theo một loại sinh ly tử biệt bi thương. Cái gì? Bốn Tiêu Trần. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thiết huyết mục cùng 5 thánh thú nhìn thấy Từ Tiêu Trần thân thể đột nhiên phân hóa ra ba cái năng lượng phân thân, toàn bộ ăn một đại kinh, bọn họ căn bản không biết nên hành thuận, tự nhiên há hốc mồm. Các ngươi phải cái này bày xuất sinh đồ vật. Thiết huyết Mộc 19 năm trước ngươi hại chết huynh đệ ta một nhà, hôm nay nên là nợ máu trả bằng máu thời điểm, cửu tử sát, tịch diệt quyền. Nhìn khoảng cách trăm trượng không tới Thiết huyết mục, Tiêu Trần vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ hung tàn dữ tợn đến, đây nhất định là Tiêu Trần trong cơ thể đại hoàng cừu hận tâm tình hiện lộ ra. Thiết hoàng. Thiết hoàng ở trong thân thể ngươi? Làm sao có khả năng? Thiết huyết mục từ trên người Tiêu Trần mơ hồ nhận biết sư tử vương thần vận, càng thêm giật mình, nhất thời quên công kích Tiêu Trần. Ngu xuẩn, tam nhãn bạch hổ vương một bên toàn lực nên chiến hiên viên công nạo, một bên nhìn chung toàn cục, hắn phát hiện Thiết huyết mục lại còn ở ngần ra, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, bảo thiết đến, Thiết huyết mục ngươi còn ngốc lăng làm cái gì? Phản kích. A, Thiết huyết mục giật mình tỉnh lại, nhìn đã vọt tới trước mặt mình mới trượng không tới Tiêu Trần, tàn nhẫn nói, Tiêu Trần, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể thương tổn được bản vương? Coi như ngươi cùng Thiết huyết hoàng hợp lại cùng nhau thì lại làm sao? Không đỡ nổi một đòn, không biết tự lượng sức mình, cho bản vương chết. Thiết huyết một hét lớn một tiếng, như cao ngạo thần sư giống như, chân trước bạo động hai lần, hướng về phía dưới hình thể nhỏ bé tiêu trần dẫm đạp mà xuống. Rất hiển nhiên hắn căn bản không đem tiêu trần để ở trong mắt, cảm thấy có thể ung dung nghiền ép tiêu trần. khinh địch là muốn trả giá huyết đau lớn thê thảm đánh đổi, thiết huyết một cái này tự cho là không coi ai ra gì, ra hỏa e sợ phải bị thiệt tổn. Ngưu nhìn thấy thiết huyết một không có toàn lực ứng phó, liền cái tâm chắn năng lượng đều không ra chỉ, tam nhán bạch hổ vương không nhịn được lại mắng một tiếng ngưu chuẩn, không lại quản thiết huyết một chết sống, hết sức chăm chú cùng hiên viên câu não toàn lực đấu đối diện mà xuống. Muốn chính là ngươi ngu cuồng. Tiêu Trần nhìn Ngum Củng tự đại thiết huyết mục, trong lòng cuồng gǎn, hàng hái tiểu thần thông triển khai, thân hình đột nhiên gia tốc, ý tích phập phụ, miên cựn ở dê tránh thoát người sau chân trước công kích, phần sắt kiếm cùng tịch diệt quyền đồng thời tấn công về phía người sau bụng. Thiết huyết mục thân thể còn như là một tòa núi nhỏ to nhỏ, Tiêu Trần hình thể cùng thiết huyết mục so với vậy là như gặp sư phụ, liền Tiêu Trần sự linh hoạt muốn cao một chút, khoảng cách gần tránh né thiết huyết mục công kích tương đối dễ dàng một ít. Tiêu Trần có thể thành công tránh né thiết huyết mục chân đạp công kích, ngoại trừ bởi vì người sau khinh địch ở ngoài, còn với này tốc độ khủng khiếp không thể tách rời, hắn hiện tại tốc độ cực hạn so với yên Viên công nạo còn nhanh hơn ầm ầm. Tiêu Trần phân sát kiếm cùng tịch diệt quyền gần như cùng lúc đó công kích ở thiết huyết một bụng. Để tiêu trần cảm thấy bất ngờ chính là hắn cảm giác mình không phải công kích ở lên mà là công kích ở kim thiết trên. Làm sao như vậy cứng? lẽ nào trong cơ thể nó có hộ thể bảo bối? Tiêu Trần bị phản chân sau, hơi sững sờ, không có cái gì hoảng loạn, bởi vì hắn tin tưởng tịch diệt quyền sẽ không để cho hắn thất vọng. Tiêu Trần, ngươi cho rằng có thể thương tổn được bản vương? Chuyện cười, ha ha ha. A a. Làm sao có khả năng? Bản vương làm sao có khả năng bị thương? Thiết huyết một nhìn thấy tiêu trần bị phản chân mà xuống không cưỡng nổi đắc ý cười nạo Tiêu Trần, nhưng là không cười mấy lần, hắn cảm giác bụng truyền đến đau nhức cảm, nhất thời không cười nổi, trái lại kêu thảm thiết đến, đồng thời chiêu trên không bạo vào lên. Ầm, ầm, ầm. Ngay vào lúc này, Tiêu Trần ba đạo năng lượng phân thân phân biệt cùng mục tiêu của mình thanh thú đánh vào nhau, chợt phát sinh khủng bố vụ nổ lớn, nổ tung uy lực lớn đủ thương tổn được cấp thấp thanh thú. Quả nhiên, gào gừ, khét. Hòa Vân Hắc Bá Vương, ba con cự viên vương cùng một sừng bạo hùng vương tam thanh thú tuy rằng mở ra tâm năng lượng, thế nhưng bao nhiêu hay là chịu đến một chút nhẹ nhàng chấn thương, rồi lập gào thét đến. Tiêu Trần cái này siêu cấp mánh nam, lấy bán thần cảnh cường giả thực lực, một người lại đồng thời chống đỡ đỡ lấy tứ thánh thú công kích, đặc biệt là còn thương tổn được thực lực mạnh nhất thiết liên buộc. Như vậy uy hoàng chiến tích, không bao giờ có uy trận thiên cổ. Tiêu Trần thật máy liệt, xem ra hắn có cơ hội thành công đào tẩu. Hiên Viên Phi Vũ bốn người ở tiến vào hư không trong nháy mắt nhìn thấy giữa bầu trời Tiêu Trần thần dũng khí phách phong độ tuyệt thế, khiếp sợ đồng thời trong lòng còn đối với Tiêu Trần tràn ngập hy vọng. Ồm ồm, Tiêu Trần xem như là công thành viên mãn, Hiên Viên câu ngạo cũng không cam lòng yếu thế, cùng tam nhãn bạch hổ chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, thế lực ngang nhau đều nhận một chút nhỏ tổn thương có điều hiên viên câu ngạo chịu thiệt về mặt sức mạnh, bị thương muốn nặng một ít. thét thét thét, gào gào gào, hí hí hí. băng phong tam vạn lý lực sát thương hiệu quả không sai, khủng bố đóng băng lực lượng, đem một vùng không gian đều đóng băng, không ít yêu thú không tránh kịp, chịu đến đóng băng thương tổn, đều thảm thiết một mảnh, hơn trăm đầu yêu thú mạnh mẽ loạn tung lên ác. chương 1.407, trốn. xeo xeo xeo. bị thương hiên viên câu ngạo không có tiếp tục công kích yêu thú, ngược lại bay về phía tiêu trần. hiên viên câu mục đích là mang theo tiêu trần bay qua hư không bỏ chạy. Tuy rằng hắn cùng Tiêu Trần chiếm một chút lợi lộc, thế nhưng thời gian dài bọn họ khẳng định không phải cường giả yêu tộc đối thủ. Tiêu Trần phát ra một cái huyền ảnh thuật cùng tịch diệt quyển tiêu hao trong cơ thể sắp tới một phần 3 hộ lực, tuy rằng cho thiết huyết mục tạo thành bị thương không nhẹ, thế nhưng mặt khác ba thánh thú không có chịu đến nhiều loại thương thế. Thánh thú thân thể cực kỳ cứng hãn, coi như chịu đến thương thế rất nặng cũng có thể phát huy to lớn sức chiến đấu, thậm chí có thể kích thích ra hung ác tính, do đó siêu trình độ phát huy sức chiến đấu. A, đáng chết. Cút khỏi thân thể của ta. Đáng ghét. Thiết huyết mục còn chịu đựng tịch diện quyền năng lượng tàn phá phá hoại, nếu không là bên trong thân thể của hắn tàn tạ thần khí vậy sao hắn đã sớm xong đời? Tàn tạ thần khí là thiết huyết mục ở vạn yêu sâm lâm trung tâm này mảnh trùng châu nguy hiểm nhất thần bí nhất khu vực khu vực biên giới ngẫu nhiên tìm tới, xem như là đi rồi rất lớn số chó ngáp phải rồi. Vạn yêu sâm lâm cực kỳ bao la, nó khu vực trung tâm cũng phi thường bao la, phòng trường có ít nhất mấy cái phụ vực lớn như vậy vậy bên trong bị trung châu gọi là chúng thần ngã xuống nơi, liền ngay cả thiên thần cảnh cường giả đều có tiến vào không ra, là Trung châu mười đại cấm khu đứng đầu, tử vong là nó đại danh tử. Cương đại như thiết huyết một cùng yêu tộc thanh thú cũng không dám vào vào chúng thần ngã xuống nơi, chỉ dám ở chúng thần ngã xuống nơi bên ngoài thật sự động đậy, còn đến cẩn thận từng ly từng tí một, đối với chúng thần ngã xuống nơi, bọn nó trong lòng có loại âm thầm sợ hãi, tin tưởng tiến vào bên trong liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Yêu tộc thập đại vương tộc đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở Vạn Yêu Sâm Lâm, có thể nói bọn chúng đối với Vạn Yêu Sâm Lâm rõ như lòng bàn tay, nhưng là bọn chúng đối với Vạn Yêu Sâm Lâm khu vực trung tâm chúng thần ngã xuống nơi hiểu rõ trình độ làm trống không. Chúng thần ngã xuống nơi không giống Hoang Thần Đại Lục Ma Thần Đại Lục trong lúc đó thần ma chiến trường, thần ma chiến trường quanh năm bị xương trắng bao phủ, chúng thần ngã xuống nơi làm cho người ta cảm giác là bóng tối vô tận, khiến người ta nhìn không thấu hắc cám. vì lẽ đó, chúng thần ngã xuống nơi lại bị thế nhân trở thành há cám nơi, không có cường giả cùng yêu thú có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến hoặc là thần thức nhận biết được hắc cám nơi bên trong tồn tại đồ vật đáng sợ. vì sao liền tia sáng cũng có thể nuốt hết? chúng thần ngã xuống nơi chung quanh không có bất luận cấm chế gì, còn bên trong có hay không cũng không ai biết, hay là bên trong tồn tại một loại nào đó đáng sợ viễn cổ cấm chế đem tia sáng cách trở ở bên ngoài hoặc là trực tiếp tia sáng cắn nuốt mất rồi. nói tóm lại, chúng thần ngã xuống nơi cực kỳ nguy hiểm cũng vô cùng thần bí coi như thiên thần cùng thanh thu tiến vào bên trong cũng đúng có tiến vào không chỗ, hay là vĩnh viễn bị nhốt bên trong, hoặc là trực tiếp ngã xuống. Thiết huyết mục ở chúng thần ngã xuống hướng về mà mạo hiểm thời điểm, chó ngáp phải rồi, nhặt được một cái mất đi thần linh tàn tạ hộ thân thần ý đem hộ thân thần ý luyện hóa sau, thu vào trong cơ thể phòng thân. Chính là cái này tàn tạ hộ thân thần ý chống lại rồi khủng bố tịch diệt quyền năng lượng, bằng không thiết huyết mục đã bị tịch diệt quyền phân giải gần đủ rồi, thanh thu tuyệt đối không chống đỡ được tịch diệt quyền uy lực. Thần khí là một loại thần kỳ đồ vật, bọn nó vật liệu đều là trên đời này hiếm có nhất vật chất, thậm chí căn bản không phải thế giới này vật chất. Thần khí không có sản sinh thần linh tình không thể xưng là thần khí, chỉ có sản sinh thần linh mới có thể xưng là thần khí, thần linh làm cho thần khí được thăng hoa, từ đó thu hoạch được sức phòng ngự hoặc là lực công kích. Thần khí chất liệu cực kỳ đặc thù cứng hãn, coi như chí tôn thiên thần đều khó mà phá hủy một cái thần khí, chỉ có thể thương tổn được hoặc là tiêu diệt thần khí thần linh, mà khó có thể hoàn toàn phá hủy thần khí bản thân. Hay là, trong truyền thuyết đại đế cường giả mới có thể đem thần khí triệt để hủy diệt, những cái này rơi rất ở thế gian tàn tạ thần khí, tỉ như Ti Mẫu Mậu đỉnh cùng tàn tạ thần ý, hay là bị cấp đại đế sức mạnh phá hoại, cũng hay là còn có so với cấp đại đế sức mạnh mạnh hơn. Tịch Diệt Quyền tuy rằng khủng bố, thế nhưng thực lực của Tiêu Trần còn chưa đủ mạnh, mà khác Tịch Diệt Quyền vẫn không có bị tu luyện tới mạnh nhất, chỉ có điều nằm ở giai đoạn sơ cấp, lực sát thương có hạn, phá hủy không được thần khí dù cho là tàn tạ thần khí cũng phi thường bình thường. Nói cách khác, Tiêu Trần hiện đang muốn dựa vào Tịch Diệt Quyền đánh giết Thiết huyết Mộc độ khả thi nhỏ vô cùng, trong cơ thể hắn hồn lực chống đỡ không được sử dụng mấy lần Tịch Diệt Quyền. Còn nữa, Thiết huyết Mộc cùng cái khác tứ thanh thu đối với Tịch Diệt Quyền có cảnh giới tâm, Tiêu Trần muốn sử dụng nữa Tịch Diệt Quyền công kích được thánh khẳng định phi thường khó khăn, ngược lại sẽ đem chính mình rơi vào tuyệt cảnh. chốn Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu Ngạo trong lòng có ý tưởng giống nhau vậy chính là chạy trốn, núi xanh còn đó không lo củi đốt, đánh không lại bỏ chạy, cái này cũng không mất mặt, mệnh đều làm mất đi còn muốn mặt làm chi. Xiêu xiêu xiêu. Tiêu Trần nhìn thấy Hiên Viên Câu Ngạo bay hướng mình, hắn sau khi biết người ý nghĩ, hắn vốn định đón lấy người sau, nhưng là ánh mắt đảo qua Hiên Viên Vương Phụ phát hiện còn có rất nhiều cường giả không có đào tẩu, hắn cùng Hiên Viên Câu Ngạo hơi liếc mắt ra hiệu, hướng về Hiên Viên thành ở ngoài hết tốc lực bay đi. Két. Trên bầu trời thiết huyết mục nổi giận gầm lên một tiếng sử dụng tàn tạ thần y đem bụng nơi tịch diệt quyền sức mạnh hủy diệt miễn cưỡng bức ra bên ngoài cơ thể, hắn trọng thương còn sống, nhưng là tàn tạ thần y bị sức mạnh hủy diệt gói lại, rơi xuống đất, có vẻ càng thêm rách nát, cũng biết có thể không lại dùng. Thiết Thiết huyết một bụng thương thế vô cùng nghiêm trọng, hầu như cũng có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, máu tươi tôn trào, hắn phát ra một đạo gào thét, thân thể ra chỉ một đạo còn như ngọn lửa tầm chắn năng lượng. Thiết huyết một ánh mắt ác độc nhìn kỹ đang bị tứ thánh thú chăm chú truy đuổi bóng lưng của tiêu trần, phẫn nộ quát, tiêu trần, ngươi hại ta trọng thương, hại ta tổn thất một cái thần y, ấy. ta cùng ngươi không đội trời chung, không đem ngươi chém thành muôn mảnh ta thể không làm sư. đuổi. thét thét thét. thiết huyết cùng sư bộ tộc mười mấy con thành viên rồn dập gào thét, đi theo ở bọn chúng vương phía sau bắt đầu truy sát tiêu trần cùng hiên viên câu ngạo quá trình. đáng nhắc tới chính là thiết huyết xông cái kia xui xẻo ra hỏa, bị tiêu trần cùng hiên viên câu ngạo liên thủ đánh cho trọng thương, cuối cùng vô lực rơi xuống đến trong thành, không biết là chết hay sống, ngược lại không có nhìn thấy nó đến. tiêu trần cùng hiên viên câu ngạo tốc độ không thể so phía sau đuổi theo bọn hắn tứ thánh thú muốn chậm, nằm ở sàn san nhau, nguyên bản thiết huyết một tốc độ phải nhanh qua bọn họ, nhưng là hiện tại thiết huyết một trọng thương, tốc độ có giảm bớt. Có điều, thánh thú có rất lớn tiềm năng, một khi thánh thú cường bạo đến vậy sao sức chiến đấu sẽ tăng cường một ít, tốc độ tự nhiên sẽ tăng lên một ít, nói cách khác Tiêu Trần cùng Hiên Viên, câu ngạo muốn thành công đào tẩu, một chữ, khó. Tiêu Trần công tử thật mạnh mẽ, lại một người chống đỡ, đỡ lấy tứ thánh thú, hy vọng hắn có thể thành công đào tẩu. Tiêu Trần công tử vì chúng ta thắng được cơ hội chạy trốn, chúng ta mau nhanh ra khỏi thành chạy trốn đi, bằng không Tiêu Trần cùng Cao Ngạo đại nhân thành công thoát khỏi thánh thú truy sát sau, thánh thú nổi giận còn có thể trở về đô thành. Đúng đúng, chúng ta mau nhanh trốn, bằng không Tiêu Trần công tử cùng Cao Ngạo đại nhân cũng cứu không được chúng ta. Hiên viên thế gia cường giả bắt đầu điên cuồng hướng về hiên viên thành ở ngoài bay trốn, không riêng hiên viên thế gia cường giả đang lẫn trốn, toàn độ người của hiên viên thành đều đang điên cuồng trốn, phòng trừng không tốn thời gian giải, trung châu đệ nhất thành liền sẽ trở thành một tòa thành chết. Tác giả đề ở ngoài nói điểm còn có một canh, chính đang gõ chữ trong. Chương 1408, hiên viên Bắc Vũ có chuyện. 3 3. Khoảng cách hiên viên thành 1 triệu dặm huyện nguyệt thành, trên không thành chỉ không gian bị xé rách hai khe hở không gian, chợt hai chiếc thuyền xuyên qua không gian bán ra. Hai chiếc thuyền xuyên qua không gian phân biệt cưới ngay hai người trẻ tuổi, ba nam một nữ, toàn bộ đều là xinh đẹp nam mỹ nữ bốn người này tự nhiên chính là hiên viên phi vũ bốn người khoảng cách một triệu dặm vẫn như cũ nằm ở hiên viên phụ vực bên trong đây là hiên viên phi vũ cùng đoàn mục đào hoa đã sớm ước định cẩn thận chuyển tống địa điểm hoàn thành một lần bay qua hư không hiên viên phi vũ cùng đoàn mục đào hoa không có tiến hành lần thứ hai mà là lái xe thuyền xuyên qua không gian nhanh chóng hạ xuống ở một chỗ chỗ không người bốn người ra thuyền xuyên qua không gian đồng thời thu hồi thuyền xuyên qua không gian bốn người trở về từ coi chết hai mặt nhìn nhau tiếp theo bắt đầu lo lắng tiêu chuẩn cùng hiên viên câu nạo có thể không chạy ra cường giả yêu tộc vây công truy sát nghĩ đến tiêu trần vì bọn họ một người liều mạng tứ thánh thú loại kia thần dụng kiên cường bóng lưng hiên viên vũ hơn hai mắt đỏ bừng lại bắt đầu rơi lệ ánh mắt nhìn kỹ ngay đại ca hắn hiên viên phi vũ nước nở nói ca ngươi nói tiêu trần cùng đường thúc công bọn họ có thể không đáo tổ sao ta lo lắng bọn họ nếu không chúng ta sẽ đi gặp xem đi trở về nhìn không được hiên viên phi vũ kiên quyết từ chối hiên viên vũ hơn kiến nghị đồng thời nghiêm túc nói ra lý do tiêu trần cùng đường thúc công vì hiểm hộ chúng ta đào tổ không để ý mình sinh tử liều mạng năm thánh thú Nếu như chúng ta lại trở lại bị cường giả yêu tộc nắm lấy vậy sao không phải lãng phí tâm ý của bọn họ, cũng sẽ để bọn họ rơi vào càng to lớn hơn tuyệt cảnh. Ca ta chính là lo lắng bọn họ nha, Ô Ô Hiên Viên Vũ Hân trong lòng lo lắng Tiêu Trần cùng Hiên Viên Công Nạo, vốn là khó chịu, hiện tại cảm giác Hiên Viên Phi Vũ trong giọng nói nghiêm túc, có chút oán ức gào khắp đến. Vũ Hân ca ngứ khí có chút nặng. Hiên Viên Phi Vũ đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Hiên Viên Vũ Hân phía sau lưng an ủi, dừng một chút, trong mắt xuất hiện hy vọng vẻ, "Khâm phục đạo ba A Vũ Hân, chúng ta đều nhìn thấy Tiêu Trần một người chống lại tứ thánh thú dữ hình ảnh, hắn lại sáng tạo tu luyện cùng chiến đấu kỳ tích." ta tin tưởng hắn còn có đường thúc công nhất định có cơ hội thành công đào tạo. không sai. đại ca ngươi nói đúng lắm, anh rể thực sự là một cái tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài a. hắn lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi một lần đem nguyễn ảnh thuật tu luyện tới ba tầng, không phải bình thường biến thái a. xem ra ta cùng anh dễ đánh cược đã thua. nghe xong hiên viên phi vũ, thông minh hiên viên bắc ninh trong nháy mắt rõ ràng trong đó, liền lập tức phụ hòa nói, trong lòng đối với tiêu trần khâm phục đến phục sát đất. hiên viên bắc ninh biết đạo ảo ảnh thuật không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy, bằng không liền không gọi đại thần thông, kiếm ảnh đại đế thành danh chiến kĩ há lại là một sớm một chiều có thể tu luyện thành công. Đại ca ta nhưng là đường kim trên đời đứng đầu ghê gớm người, hắn khai sáng một hạng lại một hạng kỳ tích. Ta tin tưởng hắn, đại hoàng cùng tiểu sắt còn có lần này sẽ thành công thoát khỏi cường giả yêu tộc truy sát. Đoan mục đào hoa đối với tiêu trần gần như sùng bái khen, trong lòng làm nhận tiêu trần người đại ca này cảm thấy tự hào cực kỳ. Ân. Nghe xong ba người, hiên viên vũ Hân dùng sức gật gật đầu, trong lòng dấy lên to lớn hy vọng, hy vọng tiêu trần bọn họ có thể chạy thoát. Đại ca, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Lại nên làm cái gì? Hiên viên bắc ninh hỏi ra một cái hiện thực vấn đề. Đi nơi nào? Làm cái gì? Hiên viên phi vũ rơi vào trầm ngâm, ở trong bốn người hắn lớn tuổi nhất, thực lực mạnh nhất, hắn dĩ nhiên trở thành người tâm phúc. Bốn người tiền đồ yêu cầu hắn đi chỉ điểm. Đoan mục đào hoa sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, hắn nhanh chóng suy tư một hồi, mở miệng nói: Chúng ta có thể thử nghiệm liên lạc một chút hiên viên bắc vũ tiền bối. Nếu như liên hệ thành công, xem vậy sao đem đại ca ta chuyện của bọn họ chuyển cáo hắn? Nếu như bắc vũ tiền bối thật đem trường tôn vô thiên mời tới vậy sao bọn họ có thể ngay lập tức chạy đi cứu viện đại ca ta bọn họ? Các ngươi nói đúng không? Đào hoa nói rất đúng, chúng ta lập tức liên hệ phụ thân ta, ta nắm giữ cao cấp thẻ ngọc đưa tin, có thể đưa tin cho phụ thân ta. Hiên viên Bắc Linh ánh mắt sáng lên, hắn vẫn lo lắng phụ thân hắn, bởi vì mới vừa mới mạo hiểm đảo mạng quá trình, nhất thời không nghĩ tới đi liên hệ phụ thân hắn sao. Trải qua đoan mộc đảo hoa nhắc nhở, hắn lập tức kích động đến. 3. Nhanh chóng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên cao cấp thẻ ngọc đưa tin, hiên viên Bắc Linh đi bên trong thẻ ngọc đưa tin truyền vào tin tức cùng linh lực, thẻ ngọc đưa tin mang theo mọi người hy vọng tiến vào hư không biến mất không còn tâm hơi. Làm xong đưa tin quá trình, hiên viên Phi Vũ bốn người không có việc để làm, trầm mặc chờ đợi hiên viên Bắc Vũ khả năng về tấn. Một canh giờ trôi qua, hiên viên Bắc Linh không có chịu đến phụ thân hắn về tấn, đó là một canh giờ trôi qua vẫn không có thu được phụ thân hắn về tấn, trong lòng hắn bắt đầu sốt ruột. Hiên Viên Phi Vũ trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột, ánh mắt cùng Hiên Viên Bắc Ninh ánh mắt đối diện đến, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương trầm trọng cùng vẻ lo âu. Nữ nhân như nước, nữ nhân nước chính là nhiều, hoặc là nói lên hai nữ nhân đặc biệt dễ dàng rơi lệ, từ khi gặp gỡ Tiêu Trần, trong 2 năm qua, Hiên Viên Vũ hơn chảy nước mắt so với trước 18 năm còn nhiều hơn. Chờ một chút, nói không chắc tiền bối chính đang bay qua hư không, không có thời gian về chúng ta đây. Đoan mục Đào Hoa cảm giác không khí có chút nặng nề, liền mở miệng an ủi Hiên Viên Phi Vũ ba người. "Ân, có khả năng này Hiên Viên Phi Vũ ba người tán thành Đoan Mục Đảo Hoa giả thiết, tâm tình khá hơn một chút, tiếp tục bắt đầu chờ đợi. Công phu không phụ lòng người. Ba. Thời gian lại qua một cách giờ một đạo linh lãnh tiếng sét gió ở trên bầu trời vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn Hiên Viên Phi Vũ bốn người, phụ thân về tấn. Quá tốt rồi. Hiên Viên Bắc Ninh mặt lộ sắc mặt vui mừng, đưa tay tiếp được bay vụt mà xuống vật, quả nhiên là một viên cao cấp thẻ ngọc đưa tin, lập tức chờ mong đem tâm thần chìm vào trong ngọc giản. Hiên Viên Phi Vũ, Hiên Viên Vũ hơn cùng Đoan Mục Đảo Hoa ba người toàn bộ ánh mắt chờ mong nhìn kỹ Hiên Viên Bắc Ninh hi vọng được Hiên Viên Bắc Vũ tin tức tốt. Nhưng là. Lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn gốc. Nguyên bản mặt mang nụ cười hiên viên Bắc Ninh sắc mặt đột nhiên đại biến, trở nên cực kỳ trắng bệnh, ánh mắt trở nên vô cùng phẫn nộ đến, thân thể khoảng cách run rẩy đến, hai tay đột nhiên nắm tay, không cần phải nói bên trong thẻ ngọc đưa tin mang đến tin tức xấu. Hiên viên Phi Vũ ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy hiên viên Bắc Ninh không nói lời nào, trong lòng có loại dự cảm xấu, liền hiên viên Phi Vũ mở miệng lo lắng hỏi, "Bắc Ninh, ngươi nói mau, phụ thân ngươi làm sao?" A. Đáp lại hiên viên Phi Vũ chính là hiên viên Bắc Ninh một đạo kinh thiên nội hống. Cái đạo này kinh thiên động hống chấn động toàn bộ huyện Nguyên Thành, bởi vậy có thể thấy được hiên viên Bắc Ninh nội tâm có cỡ nào phẫn nộ. Hiên viên Bắc Vũ khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Hiên viên Bắc Ninh tức giận như thế vẻ mặt dữ tợn, hiên viên Phi Vũ ba sắc mặt người âm u, tâm tình cực kỳ trở nên nặng nề, đứng đầu chuyện xấu chung quy là phát sinh. Nhất hướng Phong Lưu lỗi là hoa hoa công tử hiên viên Bắc Ninh, chưa bao giờ như thế phẫn nộ thất thố qua, khẳng định là phụ thân hắn xảy ra vấn đề rồi, hắn mới sẽ như vậy hoán giận kích động thất thố. Và anh, Xèo xèo xèo xèo, vô cùng phẫn nộ, Hiên Viên Bắc ninh bên trong thân thể đột nhiên sản sinh một đạo độ vang, tiếp theo từ hắn đỉnh đầu liên tiếp bắn ra bảy đạo ánh sáng màu trắng, sông thẳng lên trời, ánh sáng loá mắt, đem Hiên Viên Bắc Linh thân thể nhuộm đẫm đến so với thần thánh. Cái này Hiên Viên Phi Vũ ba người bị phát sinh ở Hiên Viên Bắc ninh trên người thần kỳ hình ảnh kinh ngạc đến ngây người, người. Hiên Viên Vũ Hân cùng Đoan Mục Đào Hoa hay là xem không hiểu Hiên Viên Bắc ninh trên người phát sinh cái gì, thế nhưng Hiên Viên Phi Vũ nhất định biết, bởi vì hắn ở khi 6 tuổi trải qua cùng Hiên Viên Bắc ninh hiện đang phát sinh giống nhau sự tình. Chương 1409, Thức tỉnh tiên tốc thần thứ. Lẽ nào cái này có phải là chứ? Cái này cũng được. Lợi hại a. Đoan Mục Đào Hoa thân là thế gia hướng về đệ, thêm vào đồng bành trùng châu rất nhiều năm, kiến thức nhiều nọ, coi như chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy trốn. Đoan Mục Đào Hoa kinh ngạc nhìn kỹ ngay như thiên hàng thần tứ giống như thần thánh hình ảnh, quay về Hiên Viên Phi Vũ hỏi, Phi Vũ huynh, ngươi sẽ không nói cho ta bác chữ lao đệ chính đang thức tỉnh thần tứ chứ?" "Ân, ngươi không có nhị lầm, Bác Ninh đang tiến hành thức tỉnh thần tứ quá trình, đồng thời hay là cao cấp thần tứ." Hiên Viên Phi Vũ thật lòng gật gật đầu, trong lòng rất làm Hiên Viên Bắc Ninh tiêu ngạo, có thể vốn là là một cái phi thường hài lòng sự tình nhưng bởi vì Hiên Viên Bắc Ninh phụ thân cũng có chuyện chuyện này, tâm tình làm sao cũng hài lòng không đứng lên. Bắc Ninh vốn là thiên phú vô cùng tốt, theo lý mà nói hắn đã sớm phải thức tỉnh thần tứ, nhưng là bởi vì hắn bài xích tu luyện, không có võ đạo chi tâm, liền không có thức tỉnh thần tứ. khả năng là bởi vì Tiểu Thúc có chuyện thời điểm, Bắc Ninh chịu đến kích thích rất lớn, vì thay Tiểu Thúc báo thù, hắn cần gấp sức mạnh to lớn, vô tận sự phẫn nộ kích phát rồi võ đạo chi tâm, liền vào lúc này hắn thức tỉnh rồi thần tứ. Hiên Viên Vi Vũ chậm rãi giảng giải đến, đem suy đoán của chính mình nói ra, nói rất có lý có dựa theo, Hiển nhiên hắn đối với Hiên Viên Bắc Ninh đường để hiểu rõ vô cùng. Tình đồng tụt tốc, cảm tình tốt vô cùng. Bát chữ Lao đệ thần tứ thức tỉnh có chút đã mượn. Đoan Mục đào hoa phát biểu cái nhìn của chính mình, chợt lại lắc đầu, nói, có điều, Bát chữ Lao đệ thức tỉnh chính là cấp bảy thần tứ, thêm vào tuổi tác hắn mới đúng 18 tuổi, thời gian cũng không tính là mượn, chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện vậy sao thực lực biết bay tốt tăng vọt, đúng rồi, Phi Vũ Hinh, ngươi biết Bác Ninh đệ thức tỉnh thần tứ là cái gì? Cái gì thần tứ? Hiên Viên Phi Vũ ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Bác Ninh trên đỉnh đầu bảy đạo trắng non thần quang, suy nghĩ một chút, hồi đáp, nếu như ta không có đoản sai, Như vậy Bắc Ninh thức tỉnh thần tứ hẳn là cùng ta Thiên Giáp thần tứ đồng cấp cấp 7 thần tứ Thiên Tốc thần tứ. Thiên Tốc thần tứ? Rất tốt ta. Đoan Mục Đào Hoa thở dài nói, ánh mắt ước ao nhìn kỹ đang tiếp thụ thần quang gột rửa Hiên Viên Bắc Ninh, nghĩ đến mình 26 tuổi vẫn không có thức tỉnh thần tứ, không khỏi có chút tâm tình em vũ Hiên Viên phi vũ phát hiện Đoan Mục Đào Hoa trong mắt vẻ hâm mộ, sau khi biết người không có thức tỉnh bất luận cái gì thần tứ, liền ăn đuổi, "Đào Hoa lão đệ, ngươi không muốn tự ti, nói không chắc chẳng bao lâu nữa ngươi cũng có thể thức tỉnh thần tứ, coi như cuối cùng thức tỉnh không được thần." "Tứ, cũng không phải chuyện có gì?" Tiểu thúc ta cũng không có thức tỉnh bất luận cái gì thần tứ, nhưng là việc tu luyện của hắn Thiên Phú cùng cấp bậc thực lực so với bất luận người nào ngang hàng thần tứ cường giả đều muốn xuất chúng nhiều lắm cũng không biết hắn hiện tại làm sao. Ai? Ngạch ta đối với thần tứ không có cái gì kỳ vọng, ta sáng tạo ra phá hải chi đạo, so với thần tứ đều lợi hại hơn. Đoan Mục đào hoa hơi sướng sở, chợt tự hào nói, hắn lại đem phá hải chi đạo cùng thần tứ đem so sánh, thật là một kỳ hoa. Khi hắn nghe được Hiên Viên Phi Vũ thở dài thời điểm, liền phản an ủi, Phi Vũ hình, không muốn quá độ lo lắng, nói không chắc bác Vũ tiền bối không có nguy hiểm tính mạng chờ sau đó chúng ta hỏi một chút bác chữ lao đệ chứ, ân. Hiên Viên Phi Vũ ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Bắc Ninh, đột nhiên hắn hơi nhún mẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét bên phía. Bởi vì hắn cảm giác không ít võ giả hướng về chỗ bọn họ một bên bay lượn mà đến, hiện nhiên Hiên Viên Bắc Ninh thức tỉnh thần tứ cảnh tượng hấp dẫn Huyễn Nguyệt thành võ giả đến đây tra xét. Bắc Ninh hoàn toàn thức tỉnh thần tứ yêu cầu khoảng trừng nửa nén hương, không cho phép bất luận người nào trước tới quấy rầy. Đào Hoa, Vũ Hân, các ngươi ở đây bảo vệ, ta đi ngăn cản người ngoài trước tới quấy rầy. Hiên Viên Phi Vũ bản giao mục Đào Hoa cùng Hiên Viên Vũ Hân một câu, nhanh chóng bay lên bầu trời. Bán thần cảnh cường giả khí thế toàn diện bên ngoài, kinh sợ chu vi mấy dặm khu vực, mục đích là uy hiếp cùng ngăn cản này chút hiếu kỳ tâm mạnh võ giả. Trong Nguyên Nguyệt thành là một cái cỡ trung thành trì, thậm chí ngay cả cỡ trung thành trì cũng không tính, trong thành trì không có một tên bán thần cảnh cường giả, người mạnh nhất làm thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả. Khí thế thật là mạnh. Nam tử kia hẳn là một tên bán thần cảnh mạnh, hắn ở uy hiếp chúng ta, chúng ta hay là không muốn qua đi. Nhìn thấy hiên viên phi vũ như dị phong thiên thần giống như trôi nổi ở giữa không trung, khi cảm giác được hiên viên phi vũ cường đại đến khiến người ta nghẹt thở khí thế, đang hướng ngay mảnh này chạy trốn cùng phi hành mà đến võ giả không hẹn mà cùng ham dừng thân hình. Hiên Viên Phi Vũ sắc mặt lạnh lùng mang theo một tia bình nghiệm, hắn nhìn thấy nhiều người võ giả cũng không dám lại đây, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn đại khai sắc giới, dù sao những võ giả kia với không thủ không bán. nửa nén hương thời gian rất nhanh đi qua, Hiên Viên Bắc Linh trên đỉnh đầu bảy đạo bạch quang chậm rãi làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất rồi, thần quang gột rửa kết thúc, thần tứ thức tỉnh hoàn mỹ song song rồi. Thiên tốc, Hiên Viên Bắc Linh hét lớn một tiếng, phóng thích thiên tốc thần tứ, khí thế bùng lên, thực lực tăng lên năm tầng. Từ thiên long cảnh một tầng đỉnh cao tăng lên tới thần long cảnh hai tầng đỉnh cao. Sẹo, vì phong thích tức giận trong lòng, hiên viên Bắc Ninh bay lên trời cao, kiếm kích trời cao, điên cuồng tiêu xài trong cơ thể lượng lớn linh lực để phát tiết tức giận, bằng không hắn có thể sẽ đến mất. ở hiên viên Bắc Vũ trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để hiên viên Bắc Ninh tức giận như thế thất thú. Hiên viên phi vũ, đoan mục đào hoa cùng hiên viên vũ hơn ba người hiên lặng ngưỡng mộ giữa bầu trời quay về bầu trời chém lung tung loạn đánh cho hiên viên Bắc Ninh không có ngăn cản hiên viên Bắc Ninh phát tiết. Một nén nhang sau, hiên viên Bắc Ninh sức cùng lực kiệt sau bay xuống ở hiên viên phi vũ ba người trước mặt bắt đầu trầm trọng giảng giải bên trong thẻ ngọc đưa tin tin tức bên trong thẻ ngọc đưa tin tin tức không phải phụ thân ta truyền vào mà là trưởng tôn vô địch tên xuất sinh kia truyền vào hắn nói phụ thân ta đã rơi xuống ma điện trong tay nói nếu như muốn cứu phụ thân ta gọi tiêu trần tử phế tu vị đi tử vong sơn gốc ma điện hiên viên phi vũ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm sắc khí lâm liệt nói nói như vậy trưởng tôn vô địch thật cùng ma điện cấu kết với nhau bằng không chỉ dựa vào trưởng tôn vô địch còn không bắt được tiểu thuốc không đúng vậy đoan mục đào hoa so với hiên viên phi vũ cùng hiên viên bắc ninh đều phải tỉnh táo. Hắn lập tức nghĩ đến một sơ hở, liền kỳ quái nói: giải Tôn Thế Gia hiện tại không phải Trường Tôn vô địch làm chủ, mà là Trường Tôn vô thiên. Trường Tôn vô thiên làm sao có khả năng cùng Ma Điện thông đồng làm vậy? Lấy thực lực của hắn căn bản sẽ không đem Ma Điện để ở trong mắt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Hiên Viên Phi Vũ cùng Hiên Viên Bắc Ninh cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Bọn họ cũng không tin Trường Tôn vô thiên có thể cùng Ma Điện hợp tác, căn bản không cần như thế. Lấy Trường Tôn vô thiên thực lực có thể ung dung tiêu diệt Ma Điện, trừ phi Trường Tôn vô thiên không ở Dải Tôn Thế Gia, lại một lần mất tích, đi tới trước kia hắn sướng sở mấy chục năm địa phương thần bí. Đoan mục đào hoa phân tích đến có lý có chứng cứ, tựa hồ hắn tận mắt đến chân tướng của sự tình. Ân, hiên viên phi vũ cùng hiên viên bắc ninh nhìn nhau, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành đoan mục đào hoa phân tích, tâm tình nhưng càng thêm trầm trọng. Giải tôn thế gia cùng ma điện cấu kết cùng nhau, gần như bằng cái khác ba đại thế gia cùng ma điện cấu kết ở cùng nhau. Hiên viên thế gia hiện tại bị yêu tộc truy sát, hầu như là chó cắn áo rách, không có bất luận cái gì đường sống. Tiêu trần cùng hiên viên công nạo hiện tại sinh tử chưa biết, hiên viên bắc vũ rơi vào ma điện trong tay, ai đi trợ tiêu trần cùng hiên viên công nào? Ai đi cứu hiên viên bắc vũ? Hiên viên phi vũ bốn người tự vệ cũng khó khăn. Căn bản rút không được tiêu trần cùng hiên viên câu não cứu không được hiên viên bất đình, hy vọng duy nhất chính là hy vọng tiêu trần cùng hiên viên câu não có thể thành công đào tẩu, Sau đó nghĩ biện pháp đi cứu viện hiên viên bất vũ. Mặt khác, nếu như hiên viên thế gia lão tổ hiên viên hồng thiên có thể trở về vậy sao hiên viên thế gia tình thế nguy cấp có thể dễ dàng đến giải quyết, nhưng là khả năng này phi thường thấp, hầu như không có khả năng. Hiên viên phi vũ bốn người đột nhiên cảm giác mình thật bất lực, cũng cảm giác mình thật vô năng. Mặt với trước mắt cảnh khốn khó căn bản làm không được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể một mực làm chờ thực lực. Vào lúc này giỏi nhất biểu hiện thực lực tầm quan trọng, không có thực lực cái gì đều làm không được. Chỉ sẽ trở thành thân nhân bằng hưu phiến thoái, đây chính là hiên viên phi vũ bốn người ấy nấy tự trách trong lòng. đi, chúng ta đi hỏi thăm một ít tiêu trần cùng đường thuốc công tình huống. hiên viên phi vũ làm ra tỏ thái độ, hiện tại tiêu trần cùng hiên viên công nạo là bọn họ hy vọng duy nhất, nếu như hy vọng duy nhất đều không có vậy sao bọn họ con đường phía trước sẽ là một mảnh mê man. trước 1410, hiên viên công nạo tự bảo, không nói hiên viên phi vũ bốn người có thể thành hay không làm thiên thần cảnh cường giả, giả thiết bốn người tương lai đều có thể trở thành là thiên thần cảnh cường giả vậy sao chí ít yêu cầu mười mấy 20 năm, thậm chí càng lâu, lâu như vậy thời gian. Món ăn không phải nguội, mà là thúi mục nát, đến thời điểm phòng trường Hiên Viên Bắc vũ cùng tiêu Trần bọn họ cũng đã biến thành hài cốt, cứu đến cần gì dùng. Hiên Nguyệt thành không có truyền tống trong, vì lý do an toàn, Hiên Viên Phi Vũ bốn người vẫn như cũ gây truyền xuyên qua không gian bay qua hư không mà đi, mục tiêu điểm tự nhiên là Hiên Viên thành. 3 3 Gần nửa nén hương sau, Hiên Viên Phi Vũ bốn người truyền xuyên qua không gian xuất hiện ở Hiên Viên thành ngoài thành mười mấy dặm công vực. Lúc này, bên trong Hiên Viên thành người đã trốn chạy gần đủ rồi, còn lại một ít người già yếu bệnh tật, nhưng cái này có thể vô lực đạo tàu không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Cầu Khẩn cường giả yêu tộc không nên giết trở về. Hiên viên phi vũ bốn người không có phát hiện Tiêu Trần cùng Hiên viên câu ngạo thân ảnh, cũng không có thấy một cái yêu thú. Trong lòng giấy lên hy vọng, bọn họ suy đoán đến Tiêu Trần cùng Hiên viên câu ngạo chính đang bay trốn. Hy vọng Tiêu Trần cùng Đường thúc công có thể thành công thoát khỏi cường giả yêu tộc truy sát Hiên viên phi vũ tứ trong lòng người làm Tiêu Trần cùng Hiên viên câu ngạo cầu khẩn. Sau đó, Hiên viên phi vũ người chết tìm tới một cái Hiên viên thành võ giả hỏi ra Tiêu Trần cùng Hiên viên câu ngạo rời đi, liền lái xe ngay xuyên qua không gian lần theo mà đi. Sẻo Khoảng cách Hiên Viên thành bên ngoài vạn dặm trên không hoang dã, hai bóng người chính đang nhanh như chớp giống như phi hành. Phía sau bọn họ mấy trăm trượng không gian tồn tại năm con Thánh thú, năm Thánh thú có thể không phải của bọn họ sủng vật, mà là đang đuổi giết bọn họ hung thú. Cái này hai bóng người chính là Tiêu Trần cùng Hiên Viên công nạo, không nghĩ tới bọn họ chạy trốn xa như thế khoảng cách, lại còn không có đem năm Thánh thú thoát khỏi, có thể tưởng tượng được năm Thánh thú tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Năm Thánh thú tức giận nhất đứng đầu thảm bại Thiết Huyết hắn bụng thương thế còn phi thường nặng, nhưng là vì báo thù rửa hận, hắn nhịn đau cũng không tha tự mình truy sát Tiêu Trần. Nhưng là truy sát ngàn dặm lộ trình. Nam Thánh Thú vẫn không có đuổi theo Tiêu Trần Hiên Viên công nạo, khoảng cách của Song Phương đều là ở 500 trăm trượng bồi hồi. Thiết huyết sâm bị trọng thương, chảy máu quá nhiều, tốc độ giảm bất không ít. Bằng không dựa vào tốc độ của hắn đã sớm đuổi theo Tiêu Trần, báo thủ sốt rồi nó, thỉnh thoảng hung tận mắng. Tiêu Cẩu tập trung, ngươi là không tránh được, không giết ngươi bản vương thể không làm sư lão xuất sinh, ngươi tính là gì sư tử? Ngươi chính là một xuất sinh mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi rất có năng lực vậy sao ngươi gọi cái khác bốn con xuất sinh đi, hai chúng ta quyết một trận tử chiến làm sao? Không có là gan liền câm miệng cho lão tử. Tiêu Trần trước kia đối với Thiết Huyết Mục tiếng mắng không dành chú ý, nghe xong rất nhiều thứ sau, cảm thấy có chút phiền, liền không nhịn được trả lời một câu, trong lời nói khiêu khích trí trảo phúng rõ ràng. Người Thiết Huyết Mục tức giận đến suýt nữa thổ huyết, hắn rất muốn đáp ứng Tiêu Trần khiêu chiến, nhưng là hắn hiện tại bị tương nặng, đặc biệt là kiêng kỵ Tiêu Trần tịch diệt quyền, trong lòng bồn chồn, cuối cùng không dám nhận nhận khiêu chiến. Phế vật chính là phế vật, còn muốn trở thành yêu hoàng. Người cũng xứng. Tiêu Trần tiếp tục kích tướng nói, có loại không đem Thiết Huyết một tức chết không bỏ qua tiết tấu. Thiết huyết một không nhịn được phát một đạo gào thét, một ngã sắp sửa kích động thổ huyết, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét phía sau chết tứ thánh thú. Không thích nói, các vị yêu vương, các ngươi liền không muốn bảo lưu thực lực, bằng không để cái này cậu tạp chúng chạy trốn, chúng ta yêu tộc còn mặt mũi nào? Tam nhãn bạch hổ vương, hỏa vân hắc bão vương, ba con cự viên vương cùng một sừng bạo hùng vương, tứ thánh thú nghe xong thiết huyết của sư vương thiết huyết một, nhìn chăm chú một chút, gật gật đầu, đồng thời hét lớn, cuồng bạo. Vô hình, vô hình, vô hình, thánh thú thân thể toàn bộ bùng nổ ra khí tức cuồng bạo, bọn nó thời khắc này phóng thích yêu thú cấp cao độc nhất cuồng bạo kỹ năng. Sức chiến đấu toàn diện tăng lên một đoạn, sức chiến đấu tăng lên, tốc độ tự nhiên cũng tăng lên. Lần này năm thánh thú tốc độ phi hành so với tiêu trần cùng hiên viên câu ngạo muốn nhanh hơn một chút, như vậy xuống đuổi theo hai người chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Không được, đã quên yêu thú cấp cao nắm giữ cuồng bạo kỹ năng. Hiên viên câu ngạo sắc mặt đột nhiên biến, thầm kêu một tiếng không được, nhanh chóng tới gần tiêu trần, một phát bắt được tiêu trần cánh tay trái, quả đoán tiến hành hư không qua lại đại thần thông, coi như khó có thể hoàn thành hư không qua lại cũng phải bạo hiểm thử một lần. Không thoát khỏi năm thánh thú, tiêu trần cùng hiên viên câu ngạo khẳng định lành ít dữ nhiều, hiện tại tiêu trần trong cơ thể linh lực hao tổn một nửa. Hiên viên, công nạo bị thương, bọn họ căn bản không phải năm thánh thú đối thủ, muốn bay qua hư không đào tẩu. Nam mơ, thiết huyết một cùng năm thánh thú cười lạnh một tiếng, đồng thời phát động năng lượng công kích, thoáng chốc đầy trời công kích năng lượng đem tiêu chuẩn cùng Hiên viên công nạo nơi không gian khu vực bao phủ đến. Đáng chết! Hiên viên công nạo tức giận mắng một tiếng đáng chết, từ bỏ đại thần thông xuyên toa hư không, bằng không nhất định sẽ bị như vậy dày đặc công kích năng lượng oanh tạc đến, đến thời điểm xuyên toa hư không sẽ xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ trực tiếp rơi không gian hố đen, lạc lối ở hư không loạn lưu. Võ giả một khi tiến vào bên trong hư không loạn lưu. Coi như là nắm giữ trí tôn tiên thần thực lực đều chỉ có một cái kết cục vậy chính là cái chết bởi vậy có thể thấy được hư không loạn lưu khủng bố cỡ nào dầm dầm dầm hiên viên câu ngạo cùng tiêu trần vừa né tránh qua công kích năng lượng phạm vi công kích năng lượng hầu như trong nháy mắt muốn nổ tung lên khủng bố nổ tung năng lượng trực tiếp đem khối này không gian toàn bộ nổ nát xuất hiện một cái hấp động lớn thành thu công kích năng lượng khủng bố như vậy tuy tuy tiện tiện liền có thể làm cho không gian phá nát chẳng trách hiên viên câu ngạo cùng tiêu trần khó có thể chạy trốn nếu như hai người xuyên toa hư không trong nháy mắt rơi hố đen vậy sao hậu quả khó mà lường được Đến Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu Ngạo bị nổ tung năng lượng ảnh hưởng đến, chịu đến thương tổn nhất định, thân hình hướng về một bên bạn tới. "Đùy!" Nam thánh thú chống to lớn nổ tung năng lượng điên cuồng truy đuổi Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu Ngạo đuổi theo, bằng không để Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu Ngạo kéo dài đủ khoảng cách, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Câu Ngạo liền có thể thành công chạy trốn. Tiêu Trần biết hắn cùng Hiên Viên Câu Ngạo tình cảnh vô cùng nguy hiểm, chỉ muốn thoát khỏi đã cuồng bạo nam thánh thú độ khó quá lớn, nếu như hai người sống chung một chỗ, như vậy hai người cũng có thể chạy không thoát. Tiêu Trần kết thân người, huynh đệ cùng bằng hữu từ trước đến giờ đều là vô tư, hắn sẽ đem thật sự hy vọng để cho người thân, huynh đệ cùng bằng hữu Ở hiên viên thành thời điểm hắn vẫn như cũ không chút do dự làm ra lựa chọn. Hay là, người ngoài cùng kẻ địch sẽ châm biếm Tiêu Trần đốc, nhưng là hắn chính là một người như vậy, liền ở chỗ này nguy cơ thời khắc, hắn quay về bên người Hiên Viên, câu ngạo nói nhỏ, "Nhị gia, chờ sau đó ta giúp ngươi cuối cùng, ngươi đi trước, có thể đi một cái tính vào một cái." Hiên Viên thế ra yêu cầu ngươi, phi vũ huynh bọn họ cũng cần ngươi đi bảo vệ ngay được Tiêu Trần. Hiên Viên câu ngạo trong lòng cảm động cực kỳ, ánh mắt vui mừng nhìn, kỹ ngay Tiêu Trần, trên mặt lộ ra hòa ái mịn. Cười, hài lòng nói, "Tiêu Trần, tôn nhi tốt của ta, ra ra làm nhận thức ngươi cảm thấy tự hào." Nhị gia ngươi tiêu Trần phát hiện Hiên Viên Câu Nạo nụ cười, như nhìn thấy gia gia mình tiêu phách thiên nụ cười, trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên. vướng. Đột nhiên, Hiên Viên Câu Nạo kéo tiêu Trần tay phải đột nhiên dùng sức, đem tiêu Trần như vứt bao cát giống như ném về xa không, Chậm rộng mở xoay người một thân một mình đối mặt năm thanh thú, hai tay trong nháy mắt sắp xếp ra năm đạo hàn băng trưởng, đồng thời lớn tiếng nói, "Tiêu Trần chạy mau, không nên quay lại. Gia gia ta già rồi, có thể sử dụng mệnh của ta đổi ngươi mệnh, giá trị tương lai ngươi mạnh mẽ, năng lực gia gia cùng Hiên Viên thế gia báo thủ rửa hận là được. Đi, đi mau." lao giả muốn chết, giết hắn. Thiết Huyết mục nhìn thấy Hiên Viên Câu Ngạo đem Tiêu Trần đưa xa đi ra ngoài, nhất thời gào thét đến, quyết định trước đem Hiên Viên Câu Ngạo giải quyết lại nói, mà khác hắn liệu định Tiêu Trần trở lại cứu Hiên Viên Câu Ngạo, liền tạm thời không đổi theo giết Tiêu Trần. Năm Thánh thú né tránh qua Hàn Băng trường, tiếp theo hiện hình quật quay về Hiên Viên Câu Ngạo vây công lại đây, muốn đem Hiên Viên Câu Ngạo bao sủi cảo. Quả nhiên như Thiết Huyết mục dự đoán như vậy, Tiêu Trần cũng không có một thân một mình chạy trốn. Ai dám động ông nội ta một cọng tóc gái, lão tử nhường các ngươi làm súc sinh không thể nào. Tiêu Trần nhìn thấy Hiên Viên Câu Ngạo đã bị Năm Thánh thú vây công, hắn nổi giận gầm lên một tiếng hết tốc lực bay vụ trở về, tích diệt quyền chuẩn bị chờ phân phó, đồng thời hắn toàn lực cho gọi ra năng lượng thái cực đồ, phải cho năm thánh thú một đòn chí mạng. Tiêu Trần không nên tới. Bằng không ra ra tà chết không nhắm mắt. Đi mau. Nghe lời. Nghe được Tiêu Trần gào ghét, hiên viên câu ngạo nghiêm khắc giống to đến, ngăn cản Tiêu Trần qua đi tìm cái chết, hắn đã quyết tâm quyết định liều mạng làm Tiêu Trần thắng được thật sự hy vọng. Kha kha đối mặt vây công tới được hung tàn cực kỳ năm thánh thú, hiên viên công ngạo nội tâm không có một tia sợ hãi, trái lại cười tàn nhẫn, như ác ma đang mỉm cười, phun ra một đạo để năm thánh thú đều không nhận, những xúc sinh, muốn mạng của lão tử. Các người hãy theo lão tử cùng chết chứ. Nên thử lão tử tự bạo uy lực làm sao? Ha ha ha bảo. Chương 1411, bi thống cùng hy vọng. Tự bạo đáng chết mau lui lại thiết huyết một cùng năm thánh thú đối với võ giả có rất sâu hiểu rõ, bọn họ nghe nói qua cao cấp võ giả có thể tự bạo sự tình. Xèo xèo xèo. Khi năm thánh thú phát hiện nguyên bản nhỏ gầy Hiên Viên Câu Ngạo thân thể nhanh chóng bành trướng thời điểm, toàn bộ dọa gần chết, dồn dập bỏ mạng bạo lui ra, nhưng là tựa hồ có hơi chậm. nương theo ngay một đạo nổ vang dung trời, Hiên Viên Câu Ngạo thân thể cuối cùng tự bạo ra, trong nháy mắt hóa thành một phấn. Xèo xèo xèo tương đương với thiên thần cảnh 5 tầng thậm chí 6 tầng cường giả một đòn toàn lực nổ tung năng lượng hướng về bốn phương tám hướng bắn tới, đem trăm trượng bên trong năm thánh thú trong nháy mắt gói lại. Roeng, roeng, roeng, roeng, roeng. Năm thánh thú tuy rằng bên ngoài thân có tấm chắn năng lượng, thế nhưng vẫn như cũ không đỡ nổi hiên viên câu nạo tự bạo khủng bố năng lượng, tấm chắn năng lượng kiên trì trong chốc lát dồn dập nổ tung ra. Thét gào sau đó, còn lại tự bạo năng lượng bắt đầu tàn phá năm thánh thú thân thể, gây nên một mảnh thê thảm thú thét tiêu gào, ra thịt bay ngang, thú huyết bao tác, như thiên hàng thần phạt, giết chết hung thú. Mặt khác Tự bạo năng lượng đem chu vi ngàn trượng không gian nổ nát, xuất hiện khủng bố không gian hố đen, không gian hố đen có to lớn lực cắn nuốt, không ngừng nuốt trường tự bạo lực lượng, không khí cũng nuốt trường trọng thương năm thánh thú. Không xa xa truyền đến Tiêu Trần gào lên đau sót, trong thanh âm ẩn chứa vô tận bi thương, tựa hồ có thể làm cho thiên địa cùng đau buồn vạn vật cùng cấp, hiển nhiên hiên viên hướng câu nạo vì yểm hộ Tiêu Trần chạy trốn mà tự bạo để Tiêu Trần bị thống cực kỳ thương tâm vật vận. Lúc này, Tiêu Trần hai đầu gối quỳ gối không trùng, ánh mắt rưng rưng nóng nhìn phía trước vẫn không có biến mất hố đen, hắn nhớ tới hiên viên câu nạo để cho hắn cái cuối cùng nụ cười hiền lành, trong lòng đang chảy máu, tim như bị dao cắt. Gia Gia Tôn Nhi có lỗi với ngài, Tôn Nhi bất hiếu. A nhân thế gian chuyện thống khổ nhất không gì bằng chớm mắt nhìn người thân ở trước mặt mình chết đi, nhưng không thể ra sức. Tiêu Trần hiện tại liền nằm ở như vậy tâm tình. Thời khắc này Tiêu Trần đã hoàn toàn đem Hiên Viên Câu Ngạo cho rằng thân nhân của chính mình, nhưng là thời gian đã chậm, hắn này thanh Gia Gia Hiên Viên Câu Ngạo vĩnh viễn không nghe được. Nếu như Hiên Viên Câu Ngạo còn có linh hồn vậy sao? Hiên Viên Câu Ngạo linh hồn có lẽ sẽ nghe được Tiêu Trần gọi Gia Gia hắn, Hiên Viên Câu Ngạo linh hồn nhất định sẽ vui mừng người Sẽ. Ngay vào lúc này, phân sắt kiếm tránh thoát Tiêu Trần tay, hướng về tức sắc biến mất hố đen không biết hắn muốn đi làm cái gì, tiểu sát ngươi đi làm cái gì, tiêu trần kinh ngạc nhảy một cái, thân hình bắn tới, truy đuổi phần sắt kiếm mà đi, hiên viên công ngạo hải cốt không còn đã không cách nào cứu, phần sắt kiếm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. năm thánh thú bị tự bạo năng lượng bao vây, toàn bộ chịu đến trọng thương, vô lực tránh thoát hố đen sức cắn nuốt, dồn dập bị hút vào trong hắt động, cũng không biết có hay không còn có thể tiếp tục sống ngầm. phần sắt kiếm đến nơi tức sắc biến mất hố đen phụ cận, phát ra một đạo kiếm ngân vang, thân kiếm phóng ra xuất trượng huyết quang, bao phủ một khu vực. Không biết hắn đang dở trò quỷ gì, tiểu sát hắn đang làm gì? Tiêu Trần ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ phần sắt kiếm kỳ lạ cử động, không hiểu người sau quay về một cái tức sắp biến mất không gian hố đen làm cái gì qua một lát, không gian hố đen hoàn toàn biến mất rồi. Phần sắt kiếm thu lại huyết quang, bay trở về đến trên mặt mang theo nghi. Hoặc Tiêu Trần bên người giải thích, đại ca, thiên thần cảnh linh hồn của cường giả cực kỳ mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng biến mất. Nhị gia là một cái thiên thần cảnh cường giả, ta có thể cảm giác được linh hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, liền ta đem linh hồn của hắn hút vào trong cơ thể ta phong ấn lên cái gì người có thể đem nhị gia linh hồn phong ấn đến Tiêu Trần bắt đầu lấy làm kinh hãi tiếp theo ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lợi, căng thẳng lại mong đợi hỏi tiểu sát ý của ngươi là ngươi đã đem nhị gia linh hồn xem thiết huyết thúc thúc như vậy bảo vệ lại đến rồi tương lai chúng ta còn có thể đem nhị gia phục sinh có phải như vậy hay không đối đầu Phần sát kiếm cho tiêu trần một cái yên tâm trả lời lập tức ca ủi lên bi thương quá độ tiêu nói đại ca nhị gia đã tạ thế ngươi chính là lại bi thương cũng vô dụng hắn bị chết phi thường vì phòng lôi năm thánh thu chôn cùng linh hồn của hắn nhất định cảm thấy phi thường đắc ý đây hiện tại ta đem nhị gia linh hồn phong ấn tại thân kiếm hắn không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì bởi vì thân kiếm của ta là vô địch kha kha Cho phép ta thổi một hồi ra châu bỏ, vì lẽ đó, đại ca, ngươi không muốn quá mức thương tâm. Cái này nghe xong phần sát kiếm quy bảo, Tiêu Trần dễ chịu một ít, ánh mắt của hắn nhìn kỹ ngay phần sát kiếm một hồi lâu, trịnh trọng nói, "Nhị gia, ngươi tạm thời ngủ yên đi, tương lai ta có năng lực đưa ngươi lại khi còn sống, ta nhất định đưa ngươi phục sinh." Ngươi vì tôn nhi trả giá sinh mệnh, Tôn Nhi khắc trong tâm khảm, Vĩnh Sinh khó quên đại ca ngươi nhất định đi phần sát kiếm tự tin tràn đầy nói, tựa hồ hắn có thể đại biểu Tiêu Trần. "Đi thôi, chúng ta đi tìm Phi Vũ bọn họ." Tiêu Trần đứng im một lúc lâu, đem trong lòng bi thống chôn vào đáy lòng, thế người đã rồi. Người sống dù sao vẫn phải tiếp tục sinh hoạt. Tiêu Trần còn có rất nhiều chuyện đi làm, kẻ thù chưa diện, ma điện làm trừ, Tô Thanh Ý yêu cầu hắn đi tìm, rất nhiều người thân yêu cầu hắn bảo vệ, đặc biệt là hắn phải cường đại hơn, không ngừng mạnh mẽ, muốn trở thành thế giới này chủ, bằng không còn sẽ phát sinh vừa nãy bi kịch. Thế giới này cường giả quá nhiều, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lần này có cường giả yêu tộc xâm lấn, lần sau khó mà nói sẽ xuất ra ma tộc xâm lấn, nếu muốn không bị cường địch truy sát, nếu muốn bảo vệ thân nhân bằng hữu vậy sao nhất định phải nắm giữ tuyệt đối thực lực mạnh mẽ. Hiển nhiên, Tiêu Trần hiện tại còn chưa đủ mạnh, hắn hiện tại có thể đánh bại thiên thần cảnh một tầng cường giả. Có thể khó có thể đánh bại càng mạnh hơn tiên thần cảnh cường giả hoặc là thánh thú, không đủ mạnh liền phải bị người ức hiếp bị kẻ địch giết. Thế giới này thì có tàn khốc như thế, kẻ địch của Tiêu Trần đến cũng xuệ, hắn một đời nhất định là giết chóc một đời, chính vì như thế hắn sẽ không dễ dàng tiếp thu nữ nhân yêu thường, cũng sẽ không dễ dàng kết bạn bằng hữu. Xèo, xèo. Hiên Viên Thành phương hướng, hai chiếc thuyền xuyên qua không gian hướng về Hiên Viên Công ngạo tự bảo khu vực hết tốc lực bay tới, thuyền xuyên qua không gian bên trong một con gái ba nam chính là Hiên Viên Vũ hơn bốn người ở phía trước có một người hướng về chúng ta bay tới đoan mục đảo hoa đột nhiên lớn tiếng nói sớm mặt khác một chiếc thuyền xuyên qua không gian trên hiên viên phi vũ cùng hiên viên vũ hơn hai người hiên viên phi vũ vận chuyển hồn lực trong ánh mắt tăng lên thị lực nhìn kỹ mấy vạn trượng ở ngoài không trung bóng người khi hắn thấy rõ người tới dáng rất sau không khỏi kinh hỉ lớn tiếng nói hắn là tiêu trần có thật không ca vậy người thực sự là tiêu trần sao ngươi không có nhìn lầm nghe được tiêu trần tên vốn là phở phạc hiên viên vũ hơn tinh thần đại chấn là tiêu trần ta sẽ không nhìn lầm hiên viên phi vũ không có quá nhiều kinh hỉ trái lại tâm tình có chút trầm trọng, bởi vì hắn không nhìn thấy hắn đường thúc công hiên viên câu ngạo cùng tiêu trần cùng trở về, cái này không phải là một cái hiện tượng tốt. trước 1412 đơn đào đi gặp xa không bóng người đúng là tiêu trần, lúc này tiêu trần cũng phát hiện phía trước hai chiếc thuyền xuyên qua không gian, lấy thực lực của hắn tự nhiên nhận ra hiên viên phi vũ bốn người, nguyên bản huynh đệ bằng hữu gặp lại là một cái hài lòng sự tình, nhưng là bởi vì hiên viên câu ngạo chết, để tiêu trần tâm tình cực kỳ trầm trọng, có loại không mặt mũi nhìn giang đông phụ lao hay nãi cảm. Có điều trốn tránh không phải biện pháp, Tiêu Trần cũng không phải loại kia trốn tránh người, chung quy phải đối mặt sống sót người thân cùng bằng hữu, trốn tránh là người yếu, chỉ có thể bị cựu người nhanh thân người đau. Vì lẽ đó, Tiêu Trần không có trốn tránh, dũng cảm đối với hiện thực, chủ động phi hành hiên viên phi vũ bốn người. Đại ca, ta liền biết ngươi sẽ không sao, nho nhỏ yêu tộc làm sao có khả năng tóm đến đến ngươi. Ha ha ha Đoan Mục Đào Hoa nhìn thấy phía trước ngoài trăm trượng Tiêu Trần, không khỏi hài lòng cười to đến. A. Đột nhiên, Đoan Mục Đào Hoa phát hiện Tiêu Trần sắc mặt không được, lập tức đình chỉ cười to, nghĩ đến hiên viên, câu ngạo cùng Tiêu Trần cùng chống lại năm thánh thú trong lòng có loại dự cảm xấu liền hỏi dò ba a đại ca nhị gia tại sao không có cùng ngươi cùng trở về các ngươi có phải là đi tản đi hiên viên phi vũ hiên viên bắc ninh cùng hiên viên vũ hân toàn bộ ánh mắt nhìn kỹ tiêu trần hy vọng có thể từ tiêu trần trong miệng được tốt tin tức nhưng là bọn họ lập tức liền sẽ thất vọng rồi hô cảm nhận được bốn người ánh mắt tiêu trần tâm tình càng thêm trầm trọng qua một hồi lâu hắn sâu sắc hô hít một hơi cuối cùng âm thanh run rẩy ấy náy cực kỳ nói xảy ra chuyện thực nhị gia hắn vì ta mạng sống lựa chọn cùng năm thanh thú đồng quy vô tận hắn tự bảo hải cốt không còn với anh nghe được như vậy tin dữ Hiên Viên Phi Vũ ba huynh muội cứ việc trong lòng có chút chuẩn bị, thế nhưng đầu óc vẫn như cũ nổ, ba người đồng thời tròn váng, trong lòng bị vô tận bi thống thương cảm tràn ngập, không nhịn được nước mắt vỡ đê mà ra. Hiên Viên Phi Vũ ba người không có trách cứ Tiêu Trần, bởi vì bọn họ biết Tiêu Trần là người, tuyệt đối không phải một cái rất sợ chết không để ý hiên viên câu nạo người, bọn họ tin tưởng hiên viên câu nạo là cam tâm tình nguyện làm Tiêu Trần lấy mạng đổi mạng. Năm Thánh thú vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Trần cùng hiên viên câu nạo đều khó mà đạo tẩu, hiện tại hiên viên câu nạo lấy một người tính mạng trao đổi Tiêu Trần còn diệt rồi năm Thánh thú, hiên viên câu nạo chết có ý nghĩa. Hiên viên Phi Vũ ba huynh ngồi hai đầu gối quỳ ở trên hư không, hướng về hiên viên Câu Nạo tự bạo phương hướng cung cung kính kính thất bại ba bại, ánh mắt dưng dưng gào lên đau xót nói, "Đường Tô Công, ngài lên đường bình an." "Ai, làm người tốt lành gì mệnh ngắn, gieo vạ di ngàn năm đây." Đoan một Đào Hoa nội tâm cảm khái một câu, trong lòng cảm giác khó chịu, hắn tự hồ quên mình cũng đúng cái gieo vạ. Đợi đến hiên viên Phi Vũ ba người đứng thẳng lên, Tiêu Trần ánh mắt nhìn kỹ phần sắc kiếm, nói ra hiên viên Câu Nạo linh hồn sự tình, "Phi Vũ huynh, Bắc Ninh đệ, Vũ Hần, nói cho các ngươi một cái khác tin tức." Các người đường thúc công linh hồn bị tiểu sát hút vào thân kiếm bên trong phong ấn đến, nếu như tương lai thực lực chúng ta mạnh có thể phục sinh người bị chết vậy sao nhị ra hay là phục sinh hy vọng hồi sinh. Còn có chuyện như vậy. Hiên Viên Phi Vũ bà con mắt người đột nhiên sáng ngời, ánh mắt gắt gao nhìn ký tiêu Trần trong tay cầm phần sát kiếm, trong lòng giấy lên hy vọng, tuy rằng hy vọng cực kỳ xa vời, thế nhưng dù sao cũng hơn không có mạnh. Ân, đây là tiểu sát chính mồm nói với ta, tiểu sát tuyệt đối có thể tin. Tiêu Trần đối với Hiên Viên Phi Vũ làm ra bảo đảm. Hiên Viên Vũ hân đi tới Tiêu Trần bên người, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa một hồi tiểu sát thân kiếm. Chân Tâm nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, Tiểu Sát. Đại Tẩu, ngươi hay là sợ Đại Ca đi? Ta sợ nữa đâu, khả khả. Phần Sát kiếm lại hài hước mở miệng nói, đồng thời thân kiếm khẽ run phối hợp trong giọng nói của hắn hả nghĩa. A, Tiểu Sát ngươi nói cái gì nha? Hiên Viên Vũ hân bị phần Sát kiếm đáp lời kinh bối rối, theo bản năng rút tay về, lui về phía sau ba thước, hơi rủ xuống mặt cười, trên mặt tung bay trên hai đóa màu hồng phù vân. Tam Ca, ngươi quá có tài, ha ha ha. Đoan một đào hoa không đầu không đuôi cười to đến, quên vừa nãy bi thương bầu không khí. Ngạch Tiêu Trần cảm thấy không nói gì. Ánh mắt bất đắc dĩ trừng phần sát kiếm một chút, sau đó quay về đoan mục đào hoa nói: Đào hoa, có như thế cười sao? Chú ý một hồi hình tượng, a ý tứ không tốt, các vị, ý tứ không tốt. Đoàn mục đào hoa không cười nổi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Hiên viên phi vũ cùng hiên viên bắc ninh căn bản không cười nổi, phía trước có hiên viên bắc vũ có chuyện, hiện tại có hiên viên câu não tự bạo, bọn họ làm sao cười được? Tiêu trần cảm giác được hiên viên phi vũ cùng hiên viên bắc ninh có tâm sự dáng vẻ, liền chủ động mở miệng hỏi: Phi vũ huynh, ngươi có tâm sự sao? Đúng rồi, tiểu thúc trở lại chưa? Tiểu thúc hắn Hiên Viên Phi Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến, tức giận nói: Tiểu thúc hắn bị giải tôn thế gia cùng ma điện liền tay nắm lấy. Hiện tại Tiểu thúc phải bị giam ở ma điện tổng bộ cái gì? Tiêu Trần chợt quát một tiếng, lạnh lẽo ngó tinh nồng nặc sát khí cùng tả mà ra, vẻ mặt có vẻ cực kỳ giận dữ. Không, là dữ tận. Nguyên bản nỗ lực áp chế lửa giận vào đúng lúc này một lần nữa bộc phát ra, đồng thời càng lúc càng kịch liệt, có loại lửa giận đốt trời xu thế. Tiêu Trần, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Hiên Viên Phi Vũ mắt thấy Tiêu Trần đem cung bạo hơn, liền đi tới nhẹ nhàng vô vô Tiêu Trần bay. Lúc này mới tiếp tục quay về Tiêu Trần nói: Trước đây không lâu. Bát Linh sử dụng cao cấp thẻ ngọc đưa tin liên hệ Tiểu Thúc, kết quả là trưởng Tôn vô địch về tin tức, hắn nói Tiểu Thúc đã rơi vào ma điện trong tay, muốn Tiểu Thúc mạng sống, gọi ngươi một người đi tử vong sơn gốc bên ngoài, điều kiện trước tiên là ngươi nhất định phải tử phế tu vị. Tử vong sơn gốc, tử phế tu vị. Tiêu Trần từ từ bình tĩnh lại, phẫn nộ độ kích động giải quyết không được vấn đề, càng thêm cứu không được người, hắn đương nhiên sẽ không tử phế tu vị, tu vị phế bỏ, còn cứu cái dám người. Vì đối với trả cho chúng ta, giai tôn thế gia cùng ma điện đã hoàn toàn cấu kết ở cùng nhau, xác thực nói rằng trưởng Tôn vô địch này lão sốt sinh cùng ma điện cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiên viên Bắc Ninh đau kể trưởng Tôn Vô Địch không phải người, ánh mắt chờ mong nhìn kỹ Tiêu Trần, dùng thỉnh cầu giọng điệu nói, "Anh rể, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu gia phụ thân ta, nếu như không phụ thân chết mất vậy sao hiên viên thế gia liền thật sự xong, cầu ngươi." "Bắc Ninh, ngươi không cần cầu ta, phụ thân ngươi là tiểu thúc ta, ta chính là liều mạng cũng phải cứu ra hắn." Tiêu Trần một mặt nghiêm túc đánh gãy hiên viên Bắc Ninh cầu người, ánh mắt nhìn quét một chút vì lẽ đó người, quay về người sau hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, "Đưa tin có không có nói tới trưởng Tôn Vô Thiên cũng tham dự ngưu hại phụ thân người tin tức?" "Không có." Hiên viên Bắc Ninh lắc lắc đầu sẽ suy đoán của bọn họ nói ra đi ra, trường Tôn Vô Thiên cường đại như thế, không nên sẽ cùng vạn ác ma điện thông đồng là vậy, cũng chỉ có trường Tôn Vô Địch tên tiểu nhân ừ. kia mới sẽ làm loại này phản bội võ giả sự tình, chúng ta suy đoán trưởng Tôn Vô Thiên rời đi giải Tôn thế gia, đi tới hắn trước đây đi qua cái kia thần bí địa phương chứ. Ta cũng cho là như thế. Tiêu Trần biểu thị tán thành, ánh mắt nhìn phương bắc phía chân trời, sắc khí Lâm liệt nói, ta suy đoán trưởng Tôn Vô Địch cũng đi tới ma điện tổng bộ, nếu hắn cùng ma điện đều muốn ta chết vậy sao ta liền để bọn họ vì ta chôn cùng chứ? Ta quyết định lập tức đi tới Tử Vong Sơn cấp toàn lực cứu viện tiểu thúc. Chương 1413 thử vong sân gốc, đơn đau đi gặp, không được, một mình ngươi đi quá nguy hiểm, chúng ta đến bàn bạc kỹ càng. Hiên Viên Phi Vũ quả đoán phụ quyết tiêu Trần một người đi ma điện tổng bộ cứu viện Hiên Viên Bắc Vũ dự định vậy hầu như là có chết không sinh kết cục. Bàn bạc kỹ cảng. chúng ta không có nhiều thời gian như vậy bàn bạc kỹ cảng. ta nếu như không đi, tiểu thúc tính mạng đáng lo. Tiêu Trần lắc lắc đầu, kiên trì ngay lập tức sẽ đi tử vong sân gốc. Hiên Viên Phi Vũ không có gì để nói, hắn cùng tiêu Trần sâu sắc liếc mắt nhìn nhau, tâm tình trầm trọng nói, tiêu Trần, ta biết không cách nào ngăn cả ngươi. Kỳ thực trong lòng ta cũng muốn cùng đi với ngươi, nhưng là ta biết mình chút thực lực này căn bản bằng không được ngươi bất luận cái gì bận dữ, chỉ có thể giúp ngươi cũng bận dữ. Ta chỉ có một câu nói, mặc kệ cuối cùng có thể hay không cứu lại tiểu thúc, ngươi đều muốn bình an trở về, bởi vì mọi mọi ta yêu cầu ngươi, ngươi có thể làm ra bảo đảm sao? Cái này Tiêu Trần cho không được bảo đảm, bởi vì hắn không biết có thể không đánh giết ma hoàng cùng ma đế cùng với trưởng tôn vô địch, mà khác ai cũng không có thể bảo đảm ma điện là còn có hay không cái khác gốc gác. Không có thể bảo đảm sao? Nếu như ngươi không thể bình an trở về vậy sao ngươi hay là không muốn đi tới? Hiên Viên Phi vũ vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, ánh mắt cùng Tiêu Trần ánh mắt gắt gao đối diện đến, nghiêm túc nói, lấy tính mạng ngươi đi đổi Tiểu Thúc mệnh, cái này tính là gì cứu người? Chính là Tiểu Thúc cũng không hy vọng ngươi đi chịu chết, chúng ta cũng sẽ không chớm mắt cho ngươi đi chịu chết. Ta đồng ý đại ca. Hiên Viên Bắc Ninh trong lòng cứ việc phi thường hy vọng Tiêu Trần đi cứu phụ thân hắn, thế nhưng hắn không phải ích kỷ người, sẽ không dùng Tiêu Trần tính mạng đi đổi lấy phụ thân hắn tính mạng. Hiên Viên Vũ gân sâu sắc nhìn kỹ Tiêu Trần, không nói một lời, môi hở răng lạnh, nàng sẽ không không để ý nàng Tiểu Thúc tính mạng, cũng sẽ không nhìn người yêu đi chịu chết, nàng tâm tình phức tạp nhất. Đại ca, ngươi phải nghĩ lại sau đó làm a. Đoan một đào hoa nói một câu phi thường có triết lý, không có phản đối cũng không có giúp đỡ. Tiêu Trần cùng trước mặt bốn người dồn dập đối diện một chút, tâm tình phi thường phức tạp, nhưng là hiện thực không thể kìm được hắn lựa chọn, liền đang hoàng chỉnh trọng nói, ta biết các ngươi lo lắng ta một đi không trở lại, tâm ý của các ngươi ta đều hiểu, nhưng là chúng ta hiện ở không có biện pháp nào khác. Hiên Viên gia gia sinh tử chưa biết, nhị gia vừa ta thế, thực lực các ngươi không đủ, huống hồ ma điện điểm danh muốn ta đi, ta không đi ai đi? Lẽ nào các ngươi nhận tâm đối mặt tiểu thúc bị ma điện hại chết kết cục? Vì lẽ đó, ta nhất định phải đi ma điện tổng bộ cứu tiểu thúc. Dù cho cuối cùng ta sẽ chết, ta cũng muốn đi, bởi vì hiên viên bác vũ là ta tôn kính tiểu thúc. Tiêu trần hiên viên phi vũ tứ người không thể phản bác tiêu trần, bọn họ hiện tại ngoại trừ dựa vào tiêu trần không có lựa chọn nào khác, coi như tiêu trần không đi, bọn họ cũng sẽ đi liều mạng cứu hiên viên bác vũ. Đều đừng lề mề. Tiêu trần sắc mặt trở nên lãnh khốc, trình trọng nói, các ngươi bốn người tìm một chỗ bắt đầu đoàn cư, không nghe thấy ta cùng tiểu thúc trở về tin tức, không thể đi ra, ta không hy vọng các ngươi cũng có chuyện, hiểu không? Ngay được rồi. Hiên Viên Phi Vũ bốn người đặc biệt là Hiên Viên Phi Vũ có chút không thích đứng Tiêu Trần đối với hắn như vậy nghiêm khắc. Có điều cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Theo làm bọn họ cũng đều biết Tiêu Trần là đối với bọn họ tốt. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền lên đường. Tiêu Trần lập tức lấy ra thuyền xuyên qua không gian, đem thuyền xuyên qua không gian thôi thúc phóng to, sau đó cưỡi đi vào, đồng thời mở ra quang thuẫn kết giới. Tiêu Trần, anh rể, Tiêu đại ca, đại ca, nhị ca, tam ca, nhìn thấy Tiêu Trần như vậy không dây dưa giải dòng cách làm, Hiên Viên Phi Vũ bốn người vội vàng hô lên Tiêu Trần tên chỉ lo cùng tiêu trần lần này phân biệt chính là vĩnh viễn. tiêu trần nghiêng đầu nhìn phía hiên viên phi vũ bốn người, nét miệng nở đủ cười, tự tin nói: các ngươi không nên bi quan như vậy, ta cùng đại hoàng tiểu sắt cùng nhau vậy chính là một cái không chết thần thoại. chúng ta ở hoang thần đại lục thời điểm cũng đã đem ma nhân giết cái tơi bởi hoa lá không còn minh giáp, hiện tại chúng ta đến trung châu, chúng ta vẫn như cũng là khắc tinh của ma nhân. vì lẽ đó, các ngươi muốn đối với chúng ta có lòng tin, chỉ có như vậy chúng ta ở có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, yên tâm đi, chúng ta thủ đoạn nhiều lắm đấy, nhất định sẽ gặp dự hóa lành thành công giải cứu tiểu thúc trở về. chúng ta đi rồi. Tiêu Trần nói xong câu nói sau cùng, sâu sắc nhìn quét một chút mọi người, lái xe thuyền xuyên qua không gian xé rách hư không biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại hắn này tự tin lời nói lượn lờ phế thanh còn ở bờ bến, cho đến khi hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hiên Viên Phi Vũ bốn người nhìn thấy nguyên bản Tiêu Trần đứng thẳng không gian trống rỗng, trong lòng có loại trống rỗng cảm giác, đặc biệt là Hiên Viên Vũ hơn càng là cảm giác tâm đều thất lạc giống như vậy, thất lạc, phiền muộn. Hiên Viên Phi Vũ bốn người cuối cùng dựa theo Tiêu Trần nói tới, đã rời xa Hiên Viên thành, tìm kiếm một thành trì nhỏ, Mai Danh Nhận Tích, cải trang trang điểm, tạm thời trải qua ẩn cư sinh hoạt chờ đợi tiêu trần tin tức tốt hoặc là tin tức xấu. 3. Mấy canh giờ sau, một chiếc thuyền xuyên qua không gian từ hư không bay bắn ra, xuất hiện tại trung châu Bắc vực đứng đầu phương Bắc một người tên là Ô Sa thành thành nhỏ. Thuyền xuyên qua không gian bên trong ngồi thẳng một cái mi tâm dài sừng vàng tóc bạc tung bay tung bay con mắt yêu dị trừng 20 người thanh niên trẻ, quái dị như vậy phong cách dung mạo, hiện nay trên đời ngoại trừ Tiêu Trần tìm không ra người thứ hai. Tiêu Trần tiến hành rồi một lần dài lâu bay qua hư không, cũng không biết qua lại bao nhiêu cái to to nhỏ nhỏ không gian hư vô, hiện thực thế ra khoảng cách tối thiểu đều là mấy ngàn tỷ giảm siêu cấp lộ trình. Cũng may tiêu trần cưỡi hư không qua lại thuyền mới có thể ở mấy canh giờ đến nơi. Nếu như cưỡi truyền tống trận liền muốn chậm rất hơn nhiều, cũng cần lượng lớn linh hạch, còn chọn dùng phi hành vậy căn bản không cần cân nhắc. Tiêu trần lần này bay qua hư không phi thường thuận lợi, không có phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Truyền tống cũng phi thường tinh chuẩn, vừa vặn xuất hiện ở Osa thành ngoại thành cách đó không xa, bằng không đến cái lớn sai lệch, lại đến một lần nữa bay qua hư không. Xèo xèo xèo, thu hồi thuyền xuyên qua không gian, tiêu trần bay rơi trên mặt đất, sau đó hướng về phụ cận Osa thành chạy như bay, vì tận lực không bị ma điện cường giả phát hiện hắn đến, hắn chỉ có thể hành sự cẩn thận. Mới mấy dặm lộ trình lấy tiêu trần tốc độ không tới nửa nén hương liền đặt đến tiêu trần không có cùng đại hoàng giải trừ chiến thú hợp thể bởi vì đại chiến bất cứ lúc nào có thể phát sinh mà chiến thú hợp thể đại thần thông có nửa canh giờ làm lệnh thời gian mặt khác tiêu trần trong cơ thể hồn lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục liền tiêu trần thẳng thắn không giải trừ chiến thú hợp thể đều đến lúc này hắn cũng không sợ bị thế nhân nhìn thấy hắn mi tâm mọc sừng răng rớp tiến vào ô sa thành tiêu trần đem thần thức bao phủ chỉnh tòa thành trì tìm kiếm khả năng lẩn nút ở trong thành ma nhân nhưng là hắn cuối cùng thất vọng rồi bởi vì trong thành lại không có một cái ma nhân nguyên bản dự định tiêu trần dự định nắm lấy một cái ma nhân cường giả thần vấn ra ma điện tổng bộ vị trí hiện tại chỉ có thể mình đi tìm bỏ ra một chút linh tệ tìm một cái người đang hoàng hỏi tham gia tử vong sơn cốc đại khái vị trí tiêu trần bay thẳng đến ngay hướng tây bắc tử vong sơn cốc chạy như bay trước đây tiêu trần cùng hiên viên bắc vũ cùng từ ma điện công tử trong miệng biết được ma điện tổng bộ khoảng trường ẩn dấu ở tử vong sơn cốc phương tây bên ngoài một mảnh to lớn trong rừng rậm liền tiêu trần sẽ không giống con ruồi không đầu giống như mù quáng tìm kiếm ma điện tổng bộ năm ngày đi qua trung châu mười đại cấm khu một trong tử vong sơn cốc xuất hiện ở tiêu trần trong tầm nhìn tiêu trần chịu đựng bước chân bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên lần thứ nhất nhìn thấy diện mạo của tử vong sơn cốc. Trước 1414, tức đến nổ phổi. Đây chính là tử vong sơn cốc. Từ mặt ngoài xem, liền cảm thấy nó khác với tất cả mọi người, hung hiểm cực kỳ, trình độ nguy hiểm phải muốn vượt qua bạch vũ xâm lâm chứ. Đại thể đánh giá tử vong sơn cốc chung quanh vài lần, tiêu trần âm thầm hoàng sợ, chỉ vì tử vong sơn cốc cảnh tượng quá mức dọa người rồi. Tử vong sơn cốc tên là tử vong sơn cốc, tự nhiên tồn tại một cái đáng sợ thung lũng, chỉ thấy hai cái to lớn sơn mạch trung gian xuất hiện một cái to lớn thung lũng. Co cốt hữu, nhìn không tới phần cuối. Bên trong sơn cốc địa hình phức tạp, ma khí ung tùm. Từ tử vong sơn cốc nhìn ra ngoài, cái gì sinh mệnh đều không nhìn thấy tính mịch một mảnh, liền ngay cả hai bên liên miên không dứt sơn mạch cũng khó có thể nhìn thấy một cái vật còn sống. Tới gần tử vong sơn cốc địa phương thậm chí không có một mảnh cỏ. Tử vong sơn cốc tuy rằng tên là thung lũng, không phải nói nhỏ hẹp, ngược lại nó phi thường rộng rãi, chỉ có điều đối lập ở nó độ dài cùng hai bên sơn mạch to lớn, nó có vẻ nhỏ hẹp thôi. Tử vong sơn cốc danh bất hư truyền, cái này tử vong sơn cốc bên trong đến tận cùng có nhân vật đáng sợ nào, làm cho nó trở thành mười đại cấm khu tuyệt địa một trong, để thiên thần cảnh cường giả đều có tiến vào không ra, ngoại trừ đại đế cường giả không người nào có thể mở ra đáp án. Tiêu Trần vô tâm thăm dò Tử Vong Sơn cốc bí mật cũng không có năng lực này, hắn là tới cứu Hiên Viên Bác Vũ, cứu người đến tìm được trước ma điện, hoặc là nói chờ đợi ma điện cường giả tự động tìm tới đến. Tiêu Trần cuối cùng sâu sắc nhìn kỹ một chút Tử Vong Sơn cốc, đại khái phân rõ một hồi phương hướng, hướng về Tử Vong Sơn cốc phương tây chạy như bay, hắn không có sử dụng phi hành, mà là chọn dùng chạy vội, như vậy có thể dựa vào địa hình che giấu một hồi thân hình. Không thể không nói, Tử Vong Sơn cốc hai bên sơn mạch bao la cực kỳ, làm cho người ta một loại vô biên vô hạn cảm giác. Tiêu Trần không vội vã, hắn đang tìm to lớn rừng rậm. Bởi vì ma điện liền ẩn dấu ở to lớn trong rừng rậm, đây là ma điện công tử nhận tội đi ra tin tức. Sau 3 ngày, Tiêu Trần ngang qua khoảng chừng khoảng cách 1 vạn dặm, cái tốc độ này phi thường chậm, mục đích là vì Siêu tầm tất cả khả nghi tình huống, để hắn có chút thất vọng chính là, hắn lại không có phát hiện một bóng người, chớ nói chi là ma điện cường giả. Theo lý mà nói, ma điện cường giả phải hiện thân, coi như ta cẩn thận hơn, đến ma điện phạm vi thế lực cũng sẽ bị ma điện cường giả phát hiện, sự tình có gì đó không đúng à, chẳng lẽ trưởng tôn vô địch là trêu đùa chúng ta. Không đến nỗi a, Tiêu Trần trong lòng bắt đầu nghi hoặc, hiên viên Bắc Ninh đưa tin cho hiên viên Bắc Vũ. Trưởng Tôn vô địch sử dụng hiên viên Bắc Vũ cao cấp thẻ ngọc đưa tin cho hiên viên Bắc Ninh, cái này rõ ràng nói rõ hiên viên Bắc Ninh xảy ra vấn đề rồi. Không nghĩ ra nghi hoặc chỗ, Tiêu Trần chỉ có thể tiếp tục ở trong núi lớn hoang dã cấp tốc chạy, tìm kiếm tung tích của ma điện hoặc là chờ đợi ma điện cường giả tự động hiện thân. Đó là một ngày đi qua, một tòa mênh ngông vô bờ rừng rậm nguyên thủy xuất hiện ở Tiêu Trần trong tầm nhìn, trong rừng rậm hầu như đều là cao tới trăm trượng đại thụ che trời, làm cho người ta một loại nguyên thủy người khổng lồ cảm giác ngột Tiêu Trần bay trên không trung, ánh mắt nhìn quét một chút phía trước mênh ngông vô bờ như biển xanh giống như rừng dầm nguyên thủy, nói nhỏ Như quả không ngoài dự đoán vậy sao ma điện phải ẩn dấu ở tòa này nguyên thủy sâm bên trong, như vậy hẻo lánh nguyên thủy địa phương, làm nhiều việc các ma điện quả nhiên không thấy được ánh sáng. Xèo xèo xèo. Đến lúc này, Tiêu Trần không tiếp tục ẩn dấu thân hình, trực tiếp phi hành ở rừng rậm nguyên thủy bầu trời, còn như thần linh giống như tìm tội phía dưới rừng rậm nguyên thủy mỗi một vùng, mục đích tự nhiên là tìm kiếm ma điện. Công phu không phụ lòng người. Ở siêu tầm 3 ngày sau, Tiêu Trần đi tới ma điện vị trí bầu trời, lúc này Tiêu Trần chính đang lạnh lùng xem kỹ trong rừng rậm bộ phận to lớn đất trống nơi tòa kia hình người cự thú giống như màu đen núi đá. Đại ca, phía dưới màu đen núi đá có chút quái lạ. Có loại mùi máu tươi nồng nặc, nói vậy là ma điện tổng bộ vị trí. Phần sát kiếm truyền âm cho Tiêu Trần. "Ân, là có chút quái lạ, ta cũng cảm giác được." Tiêu Trần đáp lại phần sát kiếm một câu, chậm rãi hạ xuống ở cự núi đá lớn phía trước trên đất trống, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ núi đá. "Khà khà khà khi Tiêu Trần bay chung quanh núi đá xoay quanh vòng thời điểm, một đạo cười quái dị từ trong núi đá không có dấu hiệu nào nhẹ nhàng đi ra, âm thanh có chút giản mua trầm thấp, làm cho người ta không giống như là người đang cười, mà là mai táng ở trong núi ma quỷ đang khóc. "Giả thần giả quỷ." Tiêu Trần quát lạnh một tiếng, cứ việc cười quái dị chủ nhân cố ý đè thấp biến hóa âm thanh. Thế nhưng hắn vẫn là nghe ra người sau âm thanh, liền khinh thường nói: "Ma đế, nếu như ngươi vẫn tính người là ông, không, phải nói vẫn tính một người vậy sao liền đi ra đánh một trận? Bản công tử luôn sẵn sàng tiếp đón, nếu như ngươi không có chồng, như vậy ngươi liền yên tĩnh chờ ở trong địa động mà chứ? Tiêu Trần, ngươi hay là trước sau như một ngông công a?" Ma đế lúc này không có một ngạ tâm thanh, tương tự khinh thường nói: "Ngươi thật sự coi chính mình rất đáng gờm. Đi tới ma điện chúng ta địa bàn, ngươi chính là hổ cũng đến nằm ngoài lòng cũng đến của lại, nếu ngươi đi tìm cái chết vậy sao ngươi liền đem tính mạng ở lại đây đi." Kha kha y tờ nói nhảm. Tiêu Trần thiếu kiên nhận đánh gậy ma đế âm hiền cười. Sắc khí lâm liệt nói, Ma đế, bản công tử người đến, ngươi có thể mang tiểu thúc ta hiên viên bác vũ thả, ta đến thế thân hắn. Tiêu Trần, bản tôn nên là khen ngươi trọng tình trọng nghĩa, hay là cười ngươi ngu xuẩn ngu ngốc đây? Ma đế cười nhạo âm thanh truyền ra, thân là cường giả, ngươi bởi vì người khác trước đi tìm cái chết, hay là rất nhiều người khâm phục ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng ở bản tôn xem ra ngươi chính là một cái mười phần ngu ngốc, đây là của ngươi nhược điểm trí mạng, ta cùng trường tôn tộc trưởng chính là lợi dụng cái nhược điểm này, dễ dàng đưa ngươi dẫn đến nơi này. Trường tôn vô địch. Nghe được trưởng tôn vô tên. Tiêu Trần khí thế đột nhiên trở nên cuồng bạo đến, có điều chỉ chốc lát sau, khí thế được nhanh chóng thu lại, tâm tình tỉnh táo lại. Khinh Thường nói, trưởng Tôn vô địch này lao suốt sinh quả nhiên cùng các ngươi ma điện thông đồng làm vậy, hắn đã phản bội khắp thiên hạ võ giả, đi ngược võ đạo tinh thần, hắn đã không thể gọi là làm võ giả, tương lai nhất định không chết tử tế được, ngươi tin tưởng sao? Tiêu Trần, ngươi có tư cách gì nói lao tử? Chuyện của lao tử còn chưa tới phiên ngươi đến cờ tay múa chân. Hừ. Ngay vào lúc này, trưởng Tôn vô địch âm thanh từ trong núi đá truyền tới, hắn quả nhiên đang ở trong ma điện, vì giết Tiêu Trần báo thù rửa hận, hắn lại không tiếp tiến vào ma điện cùng ma điện cao tầng hợp tác. Vừa nhập ma điện, để tiếng xấu nuôi nở, trưởng tôn vô địch cũng thật là liều. Phụ thân hắn vừa rời đi, hắn lập tức tìm tới ma điện, liên thủ bắt được hiên viên bát vũ, sau đó rụ rỗ tiêu trần đến. Bởi vậy có thể thấy được, trưởng tôn vô địch đối với tiêu trần có cỡ nào căm hận, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết tiêu trần, bằng không trong lòng hắn một ngày không thể nào thoải mái. Rất nhiều người đều có khúc mắc, tiêu trần chính là trưởng tôn vô địch khúc mắc, tiêu trần không chết, trưởng tôn vô địch khúc mắc liền vẫn luôn ở, đồng thời càng kết vượt qua chết, cho đến khi hắn âu sầu mà chết. Giai tôn lão nhi, ngươi tiến vào ma điện, bản công tử có thể hay không cho rằng ngươi đã trở thành ma nhân? Tiêu Trần nghĩ đến Trường Tôn vô Thiên, lãnh đạm hỏi ngược lại, Lão tử ngươi Trường Tôn vô Thiên trước đó vài ngày mới trở về một chuyến, ngươi hiện tại thêm nhập ma điện, ngươi liền không sợ Lão tử ngươi trở về, đưa ngươi ăn tươi nuốt sống, ngươi ngậm máu phun người, ta lúc nào thêm nhập ma điện. Trong núi đã truyền đến Trường Tôn vô địch tức đến nổ phổi gào khét, hắn đối với Trường Tôn vô Thiên cực kỳ kính nghệ, Tiêu Trần vừa nói như thế, nếu như Trường Tôn vô Thiên trở về biết được chuyện này vậy sao hắn không chết đều muốn lột một lớp Ra, trước 1415, phép khích tướng thất bại, ngươi hiện tại đều tiến vào ma quật, bản công tử há có thể đoan ngươi, không làm được Lão tử ngươi đã đang trên đường tới. Tiêu Trần lạnh lùng rêu rêu nói, cũng không sợ đem trưởng tôn vô địch tức chết. Thanh giả tự thanh, lão tử chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Trưởng tôn vô địch trột giả nói, dừng một chút, hung tợn nói, phụ thân ta mang trong lòng nhân tử, không có giết các ngươi, lão tử không phải là người lương thiện, không giết ngươi thể không làm người. Không muốn cầm phụ thân ta đến hù dọa ta, lão tử không phải dọa lớn. Hử? Giết ta? Và ngươi? Không phải bản công tử coi thường ngươi, ngươi chút bản lĩnh ấy chỉ xứng cho nữ nhân rửa ráy, nếu như ngươi không phục vậy sao có thể chui ra chuột chó cùng bản công tử quyết chiến một hồi? Tiêu Trần không chút khách khí kích tướng nói, trong lòng hắn đối với trưởng Tôn vô địch loại này vô liêm sỉ tiểu nhân căm hận cực kỳ, hắn không thể đem trưởng Tôn vô địch lăng trì, nếu như trưởng Tôn vô địch trực tiếp tìm hắn tính sổ vậy sao hắn sẽ không như vậy căm hận trưởng Tôn vô địch. Dù có vài ngược, Tiêu Trần cũng có nghịch vài ngược, vài ngược của hắn chính là thân nhân của hắn người yêu huynh đệ cùng bằng hữu. Hiên Viên Bắc Vũ là Tiêu Trần trưởng mối, cũng đúng bằng hữu tốt nhất chiến hữu, trưởng Tôn vô địch cùng ma điện cấu kết bắt được Hiên Viên Bắc Vũ uy hiếp Tiêu Trần, Tiêu Trần làm sao không phẫn nộ? Không giết trưởng Tôn vô địch hắn e sợ sẽ sản sinh cục mắc. Võ giả một khi có khúc mắc vậy sao khúc mắc sẽ đối với tu luyện sản sinh rất lớn tác dụng phụ, hay là tu vị khó có thể thăng tiến, trở thành một sinh tiết mới. Trường tôn vô địch chính là trong lòng có khúc mắc, liền muốn gần tất cả biện pháp cũng phải giết tiêu trần, bằng không hắn căn bản vô tâm tu luyện cùng làm những chuyện khác. Ngông cuồng, bản tộc trưởng một cái tay liền có thể bóp chết người, người có tin hay không? Trong núi đã truyền đến trường tôn vô địch thẹn quá thành giận gầm lên. Một cái tay, lẽ nào ngươi còn có con thứ hai tay? Ha ha, tiêu trần sắc mặt trở nên hơi quái lạ đến, nếu như hắn không lầm. Như vậy ở 3 năm trước Trưởng Tôn Vô Địch cũng đã bị hắn chọn dùng tịch diệt quyền hủy diệt rồi cánh tay phải. Người tức chết ta rồi. Trưởng Tôn Vô Địch bị Tiêu Trần chọc vào chỗ đau, cũng lại nhẫn không chịu được, như một vị nổi giận ác ma từ trong núi đá vào ra. Trưởng Tôn Vô Địch sau khi đi ra, ma đế cùng hiên viên thành côn cũng đi theo ra ngoài, còn ma hoàng tạm thời chưa từng xuất hiện, cũng không biết có hay không ẩn giấu ở trong núi đá. Vong linh thành một trận chiến, ma điện đại trưởng lão ma long bị Tiêu Trần giết chết, ma điện điện chủ ma hoàng bị Tiêu Trần đồng dạng chọn dùng tịch quyền phá hủy cánh tay phải cùng vai phải bằng, thương thế so với Trưởng Tôn Vô Địch còn nặng hơn. Ma hoàng đối với Tiêu Trần hận không thể so trưởng tôn vô địch đối với Tiêu Trần ít, hiện tại Tiêu Trần đến đến rồi, Ma hoàng không thể không ra tay tự tay giết Tiêu Trần, vì lẽ đó Ma hoàng lúc này phải ẩn dấu ở trong núi đá, chỉ bất quá hắn tạm thời không hiện thân thôi. Nhìn thấy ba người đi ra, Tiêu Trần mặt không biến sắc, ngoại trừ Ma hoàng hắn không e ngại ba người dù cho ba người liên thủ, không nhìn thấy Ma hoàng đi ra, hắn mở miệng lãnh đạm, cười nhạo nói, "Trưởng tôn vô địch, hiên viên thành côn, Ma đế, ba người các ngươi tiểu nhân tụ lại cùng nhau thực sự là tuyệt phối a, thêm vào Ma hoàng con kia là ô Quy. các ngươi vừa vận tập hợp thành một bàn." Có điều Ma hoàng con kia là ố quy lần trước phòng trường là bị bản công tử đánh sợ, mình nhận trốn đi nhưng gọi ba người các ngươi ngu xuẩn ra đi tìm cái chết. Phòng trường hắn muốn một người làm vạn năm ố quy chứ. Muốn chết, tiêu trần, ngươi lại dám sỉ nhục cha ta, hoàn cùng sỉ nhục chúng ta, ngươi chết chưa hết tội, ngày hôm nay ngươi có chạy làm trời. Tiến lên, vây quanh hắn. Nghe được tiêu trần mắng bọn họ ố quy, ma đế phẫn nộ quát một tiếng, cho bên người trưởng tôn vô địch cùng hiên viên thành côn dồn dập mấy mắt, ba người đồng thời bắn mạnh mà lên, thành hình quạt đem tiêu trần vây quanh đến. Trung quanh mà không công, đây là ma đế ba người dự định, mục đích là không cho tiêu trần có cơ hội chạy trốn. Sau đó mệnh lệnh tiêu Trần bó tay chịu trói, bảo đảm không có sơ hở nào, còn bọn họ dựa vào cái gì ra lệnh cho Tiêu Trần, lập tức liền biết rồi. Bị ma đế ba người vây quanh, Tiêu Trần không hề có một chút căng thẳng mà không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn núi đá phương hướng, bởi vì hắn cảm giác ma hoàng sắp hết đi ra. Quả nhiên, kha kha nương theo ngay một trận phế cười, cột một tay ma hoàng chậm rãi từ đá cửa sơn động đi ra, mặt khác sau lưng của hắn còn có hai người, xác thực nói rằng một người bắt nhấc theo một cái máu me khắp người trói go người. Tiểu thúc, Tiêu Trần một chút liền nhận ra cái kia bị trói go nam tử chính là hiền viên vũ, không nhịn được gào thét lên tiếng hai tay nắm tay, nội cấn xanh, khí tức cuồng bạo, sát khí lấm liệt. Nếu như không phải trong lòng cuối cùng Lý Chi giảng buộc hắn vậy sao Tiêu Trần lập tức sẽ xuống lên, nhưng là vì Hiên Viên Bắc Vu an Uy, hắn chỉ có thể nhìn ở, chờ đợi Ma Hoàng điều kiện trao đổi. Ha ha ha, Ma Hoàng nhìn thấy Tiêu Trần một bộ phẫn nộ đem dáng dấp muốn ăn thịt người, trong lòng có loại không tên nhạy cảm, không nhịn được ngửa đầu cười to đến, nợ nụ cười một hồi lâu, hắn hung thần nói, cậu tạp trùng, lần trước chúng rồi của ngươi ám chiêu, làm hại bản điện chủ tổn thất cánh tay phải cùng vai phải bằng cái này khoản nợ huyết chính là cầm mạng chó của ngươi cùng hiên viên thế gia tính mạng của tất cả mọi người đều không thể trung hòa phí lời thật nhiều lao o quy bản công tử còn tưởng rằng ngươi không dám ra đây tiêu trần thiếu kiên nhận đánh gãy ma hoàng phí lời liền tiên ngươi thân là ma điện điện chủ thống lĩnh vô số ma nhân lại sử dụng uy hiếp người thủ đoạn hạ lưu khiến người ta khinh thường, có bản lĩnh buông tha tiểu thuốc của ta bản công tử cùng ngươi một trận chiến bảo đảm phế bỏ ngươi cái tay còn lại cánh tay ngươi dám sao ngông cuồng ma hoàng bị tiêu trần đâm trong chỗ đau hồi tưởng lại lần trước đáng sợ trải qua trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi Luộn ngạn lửa giận cùng kiêu hận trong nháy mắt của bạo mà ra, xem ra giả mua không ít thân thể bởi vì phẫn nộ khoảng cách run rẩy đến. Bạn công tử chỉ hỏi ngươi có dám hay không? Không dám. cũng ngay lập tức vào hang núi tiếp tục làm của ngươi con rùa đen rút đầu đi. Tiêu Trần ngữ khí càng ngày càng bình tĩnh, mục đích là kích tướng Ma Hoàng bông Tha Hiên Viên Bắc Vũ. Nếu không thì Hiên Viên Bắc Vũ hầu như không có sinh độ khả thi. Ngươi ha ha ha. Ma Hoàng giận dữ cười, sau khi cười xong, mặt ngoài tức giận hoàn toàn không có, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Tiêu Trần, treo tức nói, Tiêu Trần, buồn hoàng tuổi tác đủ làm ngươi ra, ra của ra, ra. Ngươi không cần cùng bổn hoàng chơi loại này kích tướng cho vặt. Hiện tại ngươi bị bản tôn người vây quanh, Hiên Viên Bắc Vũ lại đang bổn hoàng trong tay, ngươi là bó tay chịu chói, hay là bổn hoàng đem Hiên Viên Bắc Vũ tách rời sau, lại chừng trị ngươi? Kha kha phép kích tướng thất bại. Tiêu Trần nội tâm ám đạo đáng tiếc, bắt đầu suy nghĩ cái khác giải cứu Hiên Viên Bắc Vũ biện pháp, gọi hắn bó tay chịu chói trừ phi hắn là ngớ ngẩn, bó tay chịu chói chỉ sẽ lập tức trôn vùi hắn cùng Hiên Viên Bắc Vũ tính mạng, còn có đại hoàng tiểu sát tính mạng, đánh đòn phủ đầu, phòng trường không thể thực hiện được, lấy ma hoàng thực lực tùy tùy tiện tiện liền có thể kết thúc nằm ở trạng thái hôn mê Hiên Viên Bắc Vũ tính mạng như theo hiên viên Bắc Vũ nam tử kia thực lực cũng không phải cao, chỉ có bán thần cảnh ba tầng, chính là ma điện đại công tử Ma Tình. Ma điện công tử chết mất ba tên, còn có bốn tên, Ma Tình là đại công tử, tuổi sắp tới 50 tuổi, cùng hiên viên Bắc Vũ gần như thực lực nhưng chênh lệnh quá nhiều. Chương 1416, gọi kẻ địch giết địch nhân. Phát hiện Tiêu Trần một mặt bình tĩnh vẻ, Ma Hoàng biết Tiêu Trần vẫn còn đang suy tư giải cứu hiên viên Bắc Vũ biện pháp, không khỏi trêu tức nói, "Tiêu Trần, ngươi không cần chơi trò rằng gì, hiện tại thế cuộc bị bổn hoàng hoàn toàn nắm giữ trong tay tâm, ngươi chỉ có bó tay chịu chói "Không, hẳn là từ phế tu vị" Bổn hoàng cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc, bằng không bổn hoàng sẽ đem Hiên Viên Bắc Vũ trên người linh kiện từng cái tháo xuống, hiện tại bắt đầu tính giờ. Khắc khắc ngay vào lúc này, nằm ở hôn mê Hiên Viên Bắc Ninh tỉnh lại, giơ lên tràn đầy vết thương máu đen mặt, chậm rãi mở mắt ra, hướng về phía trước nhìn tới, vừa vặn cùng Tiêu Trần ánh mắt đối diện đến. "Tiểu Thúc." Nhìn thấy Hiên Viên Bắc Vũ tỉnh lại, Tiêu Trần không nhịn được la lên một câu, ánh mắt đau lòng cùng Hiên Viên Bắc Vũ ánh mắt đối diện đến, "An ủi, Tiểu Thúc, ta sẽ đem hết toàn lực cứu của ngươi." Nhìn thấy Tiêu Trần tới cứ mình, Hiên Viên Bắc Vũ trong lòng phi thường cảm động, nhưng là khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần một người đối mặt 4 tên cường địch thời điểm, Lập tức lo lắng hết lớn, "Đi, Tiêu Trần, ta gọi ngươi lập tức đi. Không cần lo ta, đi mau." Nhanh khậc khậc khậc tiểu thúc, "Ngươi nghe ta nói, ta sẽ không đối với ngươi gặp chết yếu, bởi vì ngươi là tiểu thúc ta, lý do này đủ." Tiêu Trần lắc lắc đầu, không có nghe Hiên Viên bác Vũ. Ngùng ngốc. "Tiêu Trần, không nên để cho tiểu thúc coi thường ngươi. Ngươi đây là tới chịu chết." Chịu chết có biết hay không? Hiên Viên bác Vũ tức đến nổ phổi quát, nhìn thấy Tiêu Trần hay là ở lắc đầu, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp thuyết phục Tiêu Trần, "Tiểu thúc chết không hết tội, ngươi nhưng không thể chết được, ngươi nếu như chết mất, ai tới bảo vệ ngươi nhiều nữ nhân như vậy?" Ai tới bảo vệ thân nhân của ngươi? Ai tới vì chúng ta báo thù rửa hận? Nếu như ngươi còn là một có trách nhiệm tư nam nhân, hay là ta thưởng thức cái kia nam nhân định thiên lập địa vậy sao lập tức chạy càng xa càng tốt, bằng không ta lập tức cắn lưới tự sát thẩm. Ma điện đại công tử Ma Tình bất thình lình một cái con dao đánh ở hiên viên Bắc Vũ sau nao hiện ngủ, đem người sau gõ ngất đi, miễn cho người sau lại gọi Tiêu Trần chạy trốn. Tiêu Trần lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt gắt gao nhìn kỹ Ma Tình con mắt, kia không hề che giấu chút nào mình sắc ý, tiểu ma đầu, ngươi tổn thương tiểu thúc ta, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận, ngươi có tin hay không? Tiêu Trần Ngươi thiếu hù dọa bản công tử, bản công tử giết người không thể so ngươi ít, ngươi nếu không là được một cái vẫn tính lợi hại bản thánh thú hợp thể tăng cao thực lực vậy sao bản công tử một chiêu liền có thể đánh được ngươi. Ma Tình quay về khinh thường nói, biểu hiện tiêu căng, căn bản không đem Tiêu Trần để ở trong mắt, hắn cho rằng Tiêu Trần chỉ có điều là dựa giống chiến thú hợp thể tăng cao thực lực thôi, căn bản không có bản lĩnh gì. Thính nhi, nói thật hay. Ma Hoàng tán thưởng Ma Tình một câu, hắn biết Ma Tình ở cùng thế hệ trong sức chiến đấu vô cùng tốt, thuộc về người tài ba, thấy người sau không e ngại Tiêu Trần, liền có chút thỏa mãn gật gật đầu. Một chiêu đánh được ta, và ngươi? Tiêu Trần xem thường đánh giá Ma Tình một chút, không lại nhìn người sau một chút, không nhìn thẳng người sau, đối với không có thực lực còn người cùng ngạo, hắn giết quá nhiều. "Tiểu Súc sinh, ngươi không mua cuồng, tiểu thúc ngươi tính mạng nhưng là không chê ở bản công tử trong tay." Cảm giác mình bị Tiêu Trần khinh bị cùng không nhìn, Ma Tình lãnh lão không đứng lên. Tiêu Trần căn bản không lại nhìn Ma Tình một chút, hắn tin tưởng không có ma hoàng mệnh lệnh, Ma Tình không dám động hiên viên bắt vũ, liền một lần nữa cùng ma hoàng đối diện đến, lãnh đạo nói: "Ma hoàng, chúng ta đến đàm luận khoản giao dịch làm sao?" "Giao dịch?" Ma hoàng hơi sững sờ, trận lộ ra một bộ đăm chiêu vẻ mặt trong lòng có chút động lòng có điều mặt ngoài nhưng khịt mũi coi thường nói tiêu trần ngươi cùng hiên viên bát vũ tính mạng đều không chế ở buồn hoàng thủ hạ ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có tư cách cùng buồn hoàng đàm luận giao dịch sao huyết ảnh thuật liệt thân chảo chiến thú hợp thể đại thần thông tịch diệt quyền cái này tứ loại đại thần thông đủ tư cách chứ tiêu trần vì cứu hiên viên bát vũ có thể nói bỏ ra vừa lớn lại nói lên bốn loại mình sẽ đại thần thông cùng ma hoàng đàm luận giao dịch nhưng là chân chính có thể cầm thu được chỉ có huyết ảnh thuật cái khác ba loại đại thần thông căn bản vô pháp truyền ra ngoài lời ấy thật chứ Ma hoàng trong nháy mắt tâm di chuyển, vẻ mặt trở nên cực kỳ tham lam đến, huyển ảnh thuật hắn nghe nói qua, tứ loại đại thần thông hắn đều tiêu trần sử dụng tới, chỉ có điều tên lần đầu tiên nghe đã nói mà thôi. Ngươi không có lựa chọn khác." Tiêu Trần bình tĩnh nói, từ từ khống chế quyền chủ động, nếu như ngươi không để cho chạy tiểu thúc ta vậy sao coi như ngươi giết ta, cũng không chiếm được bất luận một loại nào đại thần thông, mà khác, còn nói cho ngươi một tin tức tốt, ta chiếm được truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế, truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế. Ngươi thật sự được truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế? Nghe được truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế, Ma hoàng trong nháy mắt kích động đến, hô hấp đều trở nên gấp gáp không ngớt. Vù, vù. Không riêng ma hoàng hô hấp dồn dập, hơn nữa liền ma đế, hiên viên thành côn, trưởng tôn vô địch cùng ma tình đều hô hấp dồn dập đến, đối mặt tứ loại đại thần thông cùng truyền thừa của ma thiên đại đế, ai có thể không động tâm. Nhìn ma hoàng năm người vẻ mặt tham lam, Tiêu Trần trong lòng cười lạnh, mặt ngoài nhưng thản nhiên nói, "Cái này còn có thể giả bộ. Ngươi cảm thấy ta một cái từ vực diện đại lục đến tiểu tử, nếu như không có được truyền thừa của ma thiên đại đế vậy sao thực lực của ta làm sao được hiện tại mức độ?" Buồn hoàng tin tưởng. Ma hoàng thật sự tin tưởng Tiêu Trần được truyền thừa của ma thiên đại đế, chủ động nói, "Tiêu Trần Chỉ cần ngươi giao ra truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế vậy sao buồn hoàng lập tức để cho chạy Hiên Viên Bắc Vũ làm sao? So với truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế, Hiên Viên Bắc Vũ tính mạng ở Ma Hoàng trong mắt căn bản không đáng nhắc tới, bực này buôn bán không làm, hắn chính là kẻ ngu si, có điều hắn tin tưởng tiêu trần, hắn vốn là một cái kẻ ngu si. Không được. Trước tiên thằng người. Tiêu Trần kiên quyết phản đối nói, ngươi nghĩ ta là ba tuổi đứa nhỏ, nếu như ta đem truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế giao cho ngươi vậy sao ngươi lập tức trở mặt không công nhận, ta có thể bắt ngươi làm sao? Cái này Ma Hoàng hơi nhướng mày, hắn xác thực như vậy dự định, nhưng là Tiêu Trần không phải ngu ngốc. Liền hắn mặt âm trầm nói: "Nếu ngươi không tin buồn hoàng vậy sao buồn hoàng không thể làm gì khác hơn là đem Hiên Viên bác Vũ tách rời, khà khà ta có cái rất tốt kiến nghị." Tiêu Trần ánh mắt đảo qua Trưởng Tôn Vô Địch cùng Hiên Viên Thành côn, một lần nữa cùng Ma Hoàng đối diện đến, nhẹ như mây gió nói: "Nếu muốn để bản công tử tin tưởng ngươi vậy sao ngươi làm một cái dễ như ăn cháo việc nhỏ, như vậy có thể chứ?" "Ồ, cái gì việc nhỏ?" Nói nghe một chút, Ma Hoàng hứng thú, trong lòng nghi hoặc không biết Tiêu Trần trong hồ lô bán ngay thuốc gì. "Rất đơn giản." Tiêu Trần giơ lên tay phải, từng cái chỉ về Trưởng Tôn Vô Địch cùng Hiên Viên Thành Quân, thản nhiên nói: Chỉ cần ngươi ban bạn công tử giết trưởng Tôn Vô Địch cùng Hiên Viên Thành Côn vậy sao ta liền tin tưởng thành ý của ngươi? Giết ta? Trưởng Tôn Vô Địch cùng Hiên Viên Thành Côn hơi sửng sở, chợt phản ứng lại, dồn dập gào thét đến, "Cậu tập trùng, ngươi lại đánh chủ ý tới ta, muốn chết? Lao tử giết ngươi." Toàn bộ cho buồn hoàng dừng tay. Giữa lúc Trưởng Tôn Vô Địch cùng Hiên Viên Thành Côn nổi giận đùng đùng sắp sửa giết hướng về Tiêu Trần thời điểm, Ma Hoàng âm thanh uy nghiêm đúng lúc vang lên. Chương 1417, cuộc chiến miệng lưỡi. Nghe được ma hoàng mệnh lệnh, Trưởng Tôn vô địch ánh mắt co rụt lại, trong nháy mắt hám dừng bước chân, ánh mắt kiêng kỵ cực kỳ quét về phía ma hoàng, có chút sốt sáng tức giận nói: "Điện chủ, trưởng tôn thế gia chúng ta là đến cùng các ngươi ma điện hợp tác đối phó Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, hy vọng ngươi không nên bị Tiêu Trần gây xích mích lì rán. hiện tại hiên viên Bắc Vũ ở trong tay chúng ta, muốn Tiêu Trần làm cái gì thì làm cái đó, không tin ngươi rời đi hiên viên Bắc Vũ một cái cánh." Tay thử xem." "Đúng đấy, gia gia, ngài không muốn lên Tiêu Trần cái bẫy, Tiêu Trần luôn luôn chính là một cái giảo hoạt tiểu tử, bằng không hắn làm sao có khả năng lừa hiên viên thế gia tín nhiệm?" Hiên Viên Thành Côn lại xưng hô ma điện điện chủ làm Ra Ra, cái này tính vào xảy ra chuyện gì? Nhận tập làm tổ phụ, hắn nguyện ý làm Ma Hoàng cháu trai, Ma Hoàng không hẳn muốn hắn người cháu này chứ? Tiêu Trần nghe xong Hiên Viên Thành Côn đối với Ma Hoàng xưng hô hơi sưng sờ, chợt xuất hiện một bộ đăm chiêu vẻ mặt, trong lòng tựa hồ nắm lấy cái gì, cảm giác Ma Hoàng thần cỡ hờ ưn nở thực sự sắp nổi lên mặt nước. Quả nhiên, Ma Hoàng đầu tiên ánh mắt nhìn kỹ Hiên Viên Thành Côn, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Côn Nhi, ngươi là ta cháu trai, vì đối phó Hiên Viên Thế gia lập công lớn, Ra Ra làm sao có khả năng giết ngươi? Tiên tâm đi, Ra Ra anh minh. Cầu trúc gia gia nhất thống Trung Châu, Quân Lâm Thiên Hạ. Hiên Viên Thành Côn mạnh mẽ vô một cái ma hoàng linh ngọn, nội tâm trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút đáng thương nhìn kỹ Trưởng Tôn Vô địch, chờ đợi Trưởng Tôn Vô địch kết cục. Hiên Viên Thành Côn không thể không phải hiên viên thế gia người, như thế suy đoán sau, ma hoàng lẽ nào là hiên viên thế gia một tên lão tổ? Nếu như ma hoàng thực sự là hiên viên thế gia một tên lão tổ vậy sao ma điện cùng hiên viên thế gia trong lúc đó tranh đấu thuộc về quyền lực chi tranh a, nhạc phụ đại nhân biết rồi chân tướng của sự tình phòng trừng sẽ chết không nhắm mắt chứ. Tiêu Trần xem có thêm gia tộc quyền lực chi tranh, suy đoán ra ma hoàng rất có thể là hiên viên thế gia một tên lão tổ đồng thời hay là cùng hiên viên Hồng Tiên Đồng Lửa lão tổ, không khỏi làm hiên viên thế gia thảm biến cảm thấy bị ai. Vốn là đồng căn sinh, lẫn nhau gián sao quá gấp. Lúc trước hiên viên Phi Hồng cùng hiên viên Bắc Vũ Hoài Nghi hiên viên Thành Côn là kẻ phản bội gia tế, là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là hiên viên Thành Côn ra gia ra hiên viên Thành Long cùng ra gia gia của bọn họ hồng trời tranh cướp qua tộc trưởng vị trí, hiên viên Thành Long tranh đoạt tộc trưởng thất bại sau đó liền rời đi hiên viên thế gia, im tiếng thu mình lại, lẽ nào ma hoàng chính là hiên viên Thành Rồng? Rất có khả năng này. Ăn một cái định đọt, ma hoàng thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía trưởng tôn vô địch đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lệnh lùng nói: "Trưởng Tôn vô địch, ngươi một tên tiểu bối rựa vào cái gì cùng bổn hoàng nói chuyện gì hợp tác? Các ngươi giải Tôn Thế ra rựa vào cái gì cùng ma điện chúng ta hợp tác? Ngươi chỉ có điều là xin vào rựa vào ma điện chúng ta mà thôi, vì lẽ đó, ngươi phải chú ý chủ tớ phân chia, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, hừ. Ma hoàng ngươi, ngươi muốn qua cầu rút ván sao?" Trưởng Tôn vô địch tức giận đến không nhẹ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt lấp lóe ánh mắt phẫn nộ, nếu như Ma hoàng thật muốn giết hắn vậy sao hắn ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Qua cầu rút ván? Ha ha ha. Ma hoàng cười to đến, khinh thường nói: "Trưởng Tôn vô địch, Ngươi có điều là bổn hoàng một hạt quân cờ mà thôi, lợi dụng song từ có thể như vậy tùy ý vứt bỏ. Ngươi nói xem. Không tiếp. Ma hoàng ngươi chính là một cái không tiếp. Trường tôn vô địch lửa giận trong lòng triệt để buộc phát ra, không giữ mồm giữ miệng chửi ầm lên đến. Ma hoàng, ngươi dám động lao tử, ngươi sẽ không chết tử tế được. Ngươi có tin hay không? Trước đó vài ngày phụ thân ta Trường tôn vô thiên trở về, thực lực của hắn chí ít là thiên thần cảnh tám tầng, ngươi chút thực lực này căn bản không đáng chú ý. Lúc đó tiêu trần cùng hiên viên bắc vũ đánh lén chó của ta thế gia, vừa vặn phụ thân ta trở về nếu không là phụ thân ta xem ở hiên viên hồng thiên trên mặt vậy sao tiêu trần cùng hiên viên bắc vũ đã sống chết, há có thể sống ở hiện tại? nếu như ngươi dám qua cầu rút ván giết ta vậy sao tương lai phụ thân ta trở về thời gian chính là các ngươi ma điện bị diện thời gian, vì lẽ đó ta khuyên ngươi hay là thông minh một chút, không nên bị tiêu trần gây xích mích lì gián, rõ ràng trường tôn vô thiên bị trường tôn vô địch trước mặt mọi người chửi mắng một trận, ma hoàng nội tâm sát ý dâng trào, có điều nghe tới trường tôn vô thiên còn sống sót tin tức, hắn tạm thời nhìn xuống, có chút kiêng kỵ hỏi trường tôn vô địch, phụ thân ngươi trường tôn vô thiên thật sống trên đời. Thực lực của hắn thật đạt đến thiên thần cảnh tám tầng, còn có hiên viên hồng thiên còn sống sót. Bản tộc trưởng cần phải lựa ngươi. Trường tôn vô địch nghiêng liếc nỗ lực áp chế tức giận cùng sát khí ma hoàng một chút, mặt ngoài duy trì một bộ da trâu bò hò hét biểu hiện, nội tâm nhưng ở bù đùn, chỉ lo ma hoàng nổi lên ríu người. Có điều hắn vừa nãy chửi đến phi thường thoải mái, ưm, siêu cấp thoải mái. Không nên. Nhìn thấy ma hoàng bị trường tôn vô địch cầm trường tôn vô thiên kinh sợ đến, tiêu trần nói thầm một tiếng không được, không nhịn được nỗ lực duy trì lãnh đạm nói, ma hoàng, trưởng tôn vô địch có điều là trong biên chế tạo nói láo thôi. Trường tôn vô thiên căn bản chưa có trở về. Chúng ta cũng không có đánh lén quá dài tôn thế gia. Có điều trưởng Tôn vô địch có một câu đúng là nói đúng vậy chính là Hiên Viên Hồng Thiên Tiền Bối sát thực sống trên đời, đồng thời Hiên Viên Hồng Thiên Tiền Bối lập tức liền phải quay về, đến thời điểm một ít người sắp sửa gặp vận rủi lớn. Hiên Viên Hồng Thiên lão giả kia thật phải quay về. Làm sao có khả năng? Ma hoàng mặt biến sắc, rất rõ ràng hắn nhận thức Hiên Viên Hồng Thiên đồng thời phi thường tiên kỵ người sau, bằng không hắn sẽ không sốt sáng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Ma hoàng là Hiên Viên Thành Long độ khả thi phi thường cao, năm đó Hiên Viên Thành Long thua ở Hiên Viên Hồng Thiên thủ hạ, đây là Hiên Viên Thành Long trong lòng vĩnh viễn đau trên đời này không có cái gì không thể phát hiện ma hoàng hoàn toàn biến sắc tiêu trần trong lòng vui vẻ nửa khí đột nhiên nghiêm khắc quát lên ma hoàng hiên viên thành côn là ngươi cháu trai ruột mà hiên viên thành côn vốn là hiên viên thế gia người thân phận của ngươi ta liền không điểm danh nếu như ngươi còn có một tia lương chi vậy sao lập tức thả tiểu thúc ta cái này ai nói hiên viên thành côn là ta cháu trai ruột ma hoàng nói lỡ miệng hiện tại phản bác đến đều không hề chắc khí đều có chút không dám cùng tiêu trần ánh mắt sắc bén đối diện ha ha ha tiêu trần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to đến treo tức nói nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi thân là ma điện điện chủ, liền tôn tử của mình đều phủ nhận, ngay cả mình dòng họ đều sửa lại, ngươi còn có tư cách gì xưng hoàng bái đế? ngươi miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ma hoàng có chút thẹn quá thành giận, lần này hắn không có phản bác tiêu trần, nói sang chuyện khác, tiêu trần lập tức giao ra truyền thừa của ma thiên đại đế, vương không ta lập tức giết hiên viên bác vũ, ngươi dám giết tiểu thúc ta, ta bảo đảm ngươi không chiếm được trên người ta một điểm bí mật, chớ nói chi là truyền thừa của ma thiên đại đế, ta khuyên ngươi lập tức để cho chạy tiểu thúc ta, đồng thời giết trưởng tôn vô địch. tiêu trần nhàn nhạt ngữ khí để lộ ra đỏ loại uy hiếp tâm ý. Hắn từ trước đến giờ không thích uy hiếp người, nhưng là vì cứu Hiên Viên Viên Bất Vũ, hắn chỉ có thể dùng Ma Hoàng Thứ cần thiết uy hiếp Ma Hoàng. Nghe xong Tiêu Trần, Ma Hoàng trầm mặc, ánh mắt lấp loé, trong lòng đang suy tư đến cùng thả hay là không thả Hiên Viên Viên Bất Vũ. Cùng Tiêu Trần tiếp xúc mấy lần, Ma Hoàng đối với Tiêu Trần tính cách hiểu khá rõ, nghĩ đến Hiên Viên Hồng Thiên còn khả năng sống sót, trong lòng hắn áp lực tăng vọt, thực lực, hắn vô cùng cần thiết thực lực tới đón tiếp Hiên Viên Hồng Thiên lựa giận. Tiêu Trần nhìn thấy Ma Hoàng trầm mặc, cũng không vội vã, hắn đoán được Ma Hoàng đối với Hiên Viên Hồng Thiên kiêng kỵ. Tin tưởng Ma Hoàng sẽ đáp ứng cuộc giao dịch này, buông tha Hiên Viên Bắc Vũ cái này tạm thời đối với Ma Hoàng không có uy hiếp gì người. Tiêu Trần không vội vã, trưởng Tôn Vô Địch nhưng sốt ruột, có loại chạy đi bỏ chạy kích động, nhưng là hắn biết mình không trốn được, liền cố nén. Ánh mắt căng thẳng nhìn kỹ Trầm Mặc Ma Hoàng, chờ đợi Ma Hoàng cuối cùng lựa chọn, trưởng Tôn Vô Địch hiện tại phi thường hối hận cùng Ma Điện hợp tác rồi, nhưng là hối hận không kịp, chỉ hy vọng Ma Hoàng không nên tin Tiêu Trần. Nhưng là, trưởng Tôn Vô Địch nhất định phải thất vọng rồi, ở tuyệt đối lợi ích xuống, tất cả liên minh cùng quan hệ hợp tác đều là yếu đối, Ma Hoàng vì lợi ích của chính mình có thể dễ dàng bỏ qua trưởng Tôn Vô Địch người hợp tác này. Quả nhiên không ra tiêu trần dữ liệu, một lát sau, Ma Hoàng cân nhắc có kết quả, ánh mắt cùng Tiêu Trần đối diện đến, lạnh lùng nói, "Tiêu Trần, ngươi thắng, Bổn Hoàng có thể để cho chạy Hiên Viên bác Vũ, cũng có thể giết trưởng Tôn Vô Địch, điều kiện trước tiên là, hy vọng ngươi không muốn chơi ta, bằng không Bổn Hoàng để ngươi hối hận là người, cũng sẽ đem Hiên Viên thế gia người toàn bộ giết chết." Bổn Hoàng nói được là làm được Ma Hoàng, ngươi lại thật muốn giúp Tiêu Trần giết ta. Ngươi không chết tử tế được. Chờ phụ thân ta tiêu diệt các ngươi đem. Trưởng Tôn Vô Địch nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bắn mạnh mà lên. Thẳng thốt thoát thân mà đi, lúc này không đi, chờ sau đó liền không có cơ hội đi rồi, nhưng là hắn có thể trốn chạy đi sao? Chương 1418, các ngươi đều đang chết, muốn chạy trốn? Có thể sao? Hừ. Ma Hoàng lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở bầu trời, truy sát Trưởng Tôn vô địch mà đi. Trưởng Tôn vô địch tu vị là thiên thần cảnh một tầng đỉnh cao, mà Ma Hoàng tu vị là thiên thần cảnh 6 tầng, thực lực cách biệt quá to lớn, tốc độ phi hành tự nhiên cách biệt rất nhiều, Trưởng Tôn vô địch làm sao trốn chạy Ma Hoàng truy sát? Đáng chết. Quay đầu lại phát hiện Ma Hoàng nhanh chóng đuổi tới. Trưởng Tôn Vô Địch sợ đến mặt không có chút máu, cảm giác được tử vong sắp đến, hắn một bên trốn, một bên gào thét, "Ma Hoàng, ngươi cái này qua cầu rút ván lao xuất sinh, ngươi không chết tử thế được, ngày hôm nay ngươi dám giết ta, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận, nói không chắc phụ thân ta đã ẩn giấu ở phụ cận bảo vệ ta, lấy thực lực của phụ thân ta một cái tay chỉ liền có thể nghiền ép ngươi." Trưởng Tôn Vô Địch: "Ngươi thiếu hủ dọa buồn hoàng, phụ thân ngươi nếu như ở phụ cận làm sao vẫn chưa xuất hiện?" Ma Hoàng đã thiết ngay tâm muốn giết Trưởng Tôn Vô Địch, ngoại trừ bởi vì Tiêu Trần yêu cầu ở ngoài, Còn có trưởng Tôn vô địch đối với hắn tức giận mắng bất tỉnh, chỉ cần buồn hoàng được ma thiên truyền thừa vậy sao buồn hoàng nhất định sẽ thực lực bùng lên, đến thời điểm phụ thân ngươi trưởng Tôn vô thiên đều không phải buồn hoàng đối thủ, hiên viên hồng thiên lão già kia cũng không phải buồn hoàng đối thủ. Ngưu Xuân, ngớ ngẩn, ngươi thật sự cho rằng Tiêu Trần sẽ đem bí mật của hắn nói cho ngươi? Làm ban ngày lớn mộng đi thôi. Ma hoàng, ngươi giết ta ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Hiện tại ngươi thay đổi chủ ý, ta khi cái gì đều không có phát sinh, làm sao? Trưởng Tôn vô địch quát mắng không ngừng tức giận mắng ma hoàng là cái mười phần ngu xuẩn, lấy hắn đối với tiêu trần hiểu rõ tiêu trần tuyệt đối sẽ không đem ma thiên truyền thừa chắp tay đưa cho đại địch, đáng tiếc ma hoàng căn bản không nghe lời nói của hắn. Chết. Ma hoàng chẳng muốn cùng trưởng tôn vô địch phí lời, một trưởng mạnh mẽ hướng về người sau đánh giết ma đi, tuy rằng hắn cũng hoài nghi tiêu trần dở trò lừa bịp, thế nhưng giết trưởng tôn vô địch liền dường như giống chết một con kiến, với thế cục không có bất luận ảnh hưởng gì. Xèo. Xèo. Ma đế cùng hiên viên thành côn ở ma hoàng động tác trong nháy mắt, cũng đã lùi tới ma tình phía trước, phòng ngự tiêu đột nhiên ra tay cấp giật hiên viên vũ. Tiêu Trần bản ý ở Ma Hoàng truy sát trưởng Tôn Vô Địch thời điểm, tìm kiếm cơ hội giải cứu Hiên Viên Bắc Vũ, nhưng là hiện tại Ma Đế cùng Hiên Viên thành côn bảo vệ ở Ma Tình phía trước, hắn căn bản không có cơ hội động thủ. A, ẩm, Giữa bầu trời, Ma Hoàng cùng trưởng Tôn Vô Địch trong lúc đó chiến đấu không có một chút nào hồi hộ, nương theo ngay trưởng Tôn Vô Địch một đạo kêu thẳng thiết, trưởng Tôn Vô Địch bị Ma Hoàng một trường đánh ngục, thi thể rơi dụng ở trong rừng rậm, phòng chứng rất nhanh bị dã thú hoặc là yêu thú ăn đi. Trưởng Tôn Vô Địch vì khắp nơi tính toán tiêu Trần, quay đầu lại mình đem chính mình cho tính toán. Hắn lại cùng ma điện nói chuyện hợp tác vậy quả thực là tranh ăn với hổ, đĩa không sợ súng, ở Tiêu Trần mấy câu nói xuống, hắn liền bị ma hoàng cho giết. Đáng thương, đáng tiếc. Phòng Trừng trưởng Tôn Vô Địch chết không nhắm mắt chứ. Xèo xèo xèo. Ma hoàng bay trở về, hạ xuống ở ma đế cùng Hiên Viên thành côn phía trước, cùng Tiêu Trần đối diện đến, thản nhiên nói: "Tiêu Trần, người đã giúp ngươi giết, ngươi là có hay không có biểu thị?" "Thả ngươi." Tiêu Trần không hề bị lay động, ngự khí so với ma hoàng còn phải bình tĩnh, vào lúc này, so với chính là ai càng giữ được bình tĩnh, đối với trưởng Tôn Vô Địch chết, hắn căn bản không để ở trong lòng. Chết mất sẽ chết, cùng chết mất một con chó hoang không hề khác gì nhau. Tiêu Trần, ngươi rất đáng ngưỡng. Ma Hoàng lại khen Tiêu Trần một câu, không nói người sau tuổi còn trẻ liền đạt đến có thể đánh giết thiên thần cảnh cường giả thực lực, liền nói người sau lão luyện lánh khóc tính cách cũng làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ma Đế không tin Tiêu Trần, liền nhỏ giọng nói, "Phụ Hoàng, thật muốn thả người?" "Không thả người, ngươi cảm thấy Tiêu Trần sẽ giao ra chúng ta muốn." Ma Hoàng quay về Ma Đế hỏi ngược lại. Theo Nhi thần đối với Tiêu Trần hiểu rõ, hắn đối với thân nhân bằng hữu coi trọng nhất, ngoại trừ cẩm thân nhân bằng hữu của hắn Уи hắn ở ngoài. Hắn nhưng làm mềm không được, ứng không xong. Nếu như chúng ta đem hiên viên bắc vũ thả vậy, sao hắn liền không kiêng dè gì? Ma đế đem ý nghĩ của chính mình nói ra, cái này ngươi có thể muốn đến lao tử vẫn chưa thể nghĩ đến. Ma hoàng lại một lần hỏi ngược lại, dừng một chút, nói ra mình kiến đến giải, cầm hiên viên bắc vũ uy hiếp tiêu trần là cái biện pháp khả thi. Vấn đề là, một khi chúng ta phế bỏ hiên viên bắc vũ vậy, sao nhất định sẽ làm tức giận tiêu trần? Đến thời điểm tiêu trần nhất định sẽ theo chúng ta liều mạng, càng thêm không thể cho chúng ta muốn đổ vật. Ngược lại, chúng ta đem hiên viên bắc vũ thả, tiêu trần sẽ co kiêng dè, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng chúng ta có thể bắt hiên viên bắc vũ lần thứ nhất, từ có thể như vậy bắt lần thứ hai, lần thứ ba, hắn dám đùa chúng ta, chúng ta sẽ cho hắn biết treo chọc chúng ta hậu quả. ma hoàng không có cố ý ngột ngạt tâm thành, mục đích là để tiêu trần biết được hắn có thể khống chế hiên viên bắc vũ bảo mình, thực lực quyết định tất cả, mất đi một cánh tay hắn lại còn tự tin như thế. nghe được ma hoàng, tiêu trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ cần ma hoàng để cho chạy hiên viên bắc vũ vậy sao chuyện sau này liền dễ làm hơn nhiều, tìm một chỗ ẩn cư còn không đơn giản. ngược lại hiện tại hiên viên thế gia tất cả mọi người đã rời đi, hiên viên thành hiện tại chỉ có điều là một tòa thành trống không thôi được rồi, tất cả theo phụ hoàng ý nghĩ, ngược lại hiên viên bắc vũ cùng tiêu trần đều không bay ra khỏi phụ hoàng lòng bàn tay, ma đế không có tiếp tục phản đối ma hoàng tâm ý, có lúc vì được muốn đồ vật, nhất định phải mạo một ít nguy hiểm. kỳ thực ma hoàng cùng ma đế cho rằng hiên viên bắc vũ sức chiến đấu siêu cường là vì nắm giữ có diệt vũ thần phiến, hiện tại diệt vũ thần phiến đã đến ma hoàng trong tay, hiên viên bắc vũ đã không đủ làm dựa theo. mặt khác, ma hoàng sẵn lòng buông tha hiên viên bắc vũ có nguyên nhân khác, nguyên nhân này chính là hiên viên bắc vũ đan điền đã bị hắn phế bỏ, đan điền phế bỏ mang ý nghĩa tu vị cũng bay, chỉ là tiêu trần còn không biết thôi. hiên viên bắc vũ vừa nãy tỉnh lại thời điểm. Không chút do dự gọi tiêu trần đi, cũng là bởi vì hắn cảm giác không đáng để tiêu trần tới cứu, cứu hắn cũng có điều là kẻ tàn phế thôi. Ma hoàng quay về ma đế nháy mắt, ra hiệu người sau đem hiên viên Bác vũ thả. Ma đế hiểu ý, đi tới ma tình bên người, tiếp nhận ma tình đưa tới hiên viên Bác vũ, quay về hiên viên thành côn nháy mắt, hai người cùng hướng đi bên ngoài chăm trợ tiêu trần. Nhìn thấy ma hoàng thật sự thả người, tiêu trần cảm giác phản lại cảm thấy có chút không chân thực, hắn cũng không nhận ra mình tài ăn nói có cỡ nào được, liền hắn cẩn thận đến, cho gọi ra phần sắt kiếm, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Tiêu trần, tiếp theo của ngươi người. người ở khoảng cách tiêu trần khoảng chừng 50 trượng thời điểm ma đế dừng bước trực tiếp đem trói gô hiên viên bắc vũ ném về tiêu trần sau đó cùng hiên viên thành côn chia hai đường ngăn chặn tiêu trần hai cái chạy trốn phương hướng. Xeo. tiêu trần thân hình hướng về hiên viên bắc vũ bắn mạnh mà lên vươn tay trái ra cánh tay tiếp được hiên viên bắc vũ hắn không có lập tức ôm hiên viên bắc vũ bay trốn mà là hạ xuống ở trên mặt đất bởi vì đang không có cơi thuyền xuyên qua không gian xuyên toa hư không dưới tình huống tiêu căn bản thoát khỏi không được ma hoàng truy sát phải biết ma hoàng tốc độ phi hành so với hắn phải nhanh rất nhiều đem hiên viên bắc vũ nhẹ nhàng thả trên mặt đất tiêu trần mở ra hiên viên bắc vũ trên người dây thừng bắt đầu kiểm tra hiên viên Bắc Vũ thương thế, phát hiện hiên viên Bắc Vũ thân thể vết thương đầy dây, có vết thương thậm chí thâm nhập xương, không khỏi sầm mặt lại. Nắm lên hiên viên Bắc Vũ tay trái, Tiêu Trần đi hiên viên Bắc Vũ thân thể chuyển vào một đạo hồn lực bắt đầu kiểm tra người sau nội thương, một lát sau, hắn vẻ mặt đại biến, ngay sau đó trở nên cực kỳ dữ tợn đến, lửa giận trong nháy mắt bộc phát ra. Tiêu Trần thân thể kịch liệt run rẩy, cấm chế lập tức động thủ kích động, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bình thượng phẩm chữa thương thánh đan, đổ ra một viên để vào hiên viên Bắc Vũ trong miệng. "Tiêu Trần, người đã giao cho ngươi" Hy vọng hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem truyền thừa của Ma Thiên Đại Đế giao ra đây, nếu không thì các ngươi đều sẽ chết, khà khà. Ngay vào lúc này, Ma Hoàng thanh âm vang lên, uy hiếp tâm ý hết sức rõ ràng. Không tiếp. Tiêu Trần gào thét đến, đột nhiên đứng dậy, tràn ngập sát y ánh mắt như lợi kiếm giống như bắn về phía âm hiểm cười Ma Hoàng, chậm rãi giơ lên phần sát kiếm, chỉ xéo Ma Hoàng, sát khí lâm liên nói, các ngươi lại phế bỏ tiểu thúc ta đang điền, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn, các ngươi bày xúc sinh này, chó lợn không bằng xúc sinh, các ngươi đều đang chết. Ngày hôm nay Tiêu Trần chính là liều mạng cũng phải nhường các ngươi trả giá bằng máu. Ma Hoàng Thành thật nói cho ngươi đi, ta căn bản không có được cái gì mà thiên truyền thừa, có điều Tiêu Trần ta ở đây bảo đảm, ngày hôm nay ta không giết các ngươi cái này bậy xuất sinh, Tiêu Trần ta. Thế không làm người. Chương 1419, không phải giết không được. Ha ha ha Ma Hoàng, Ma Đế, Hiên Viên Thành Côn cùng Ma Tình bốn người dồn rập xem thường cười to đến, tựa hồ nghe đến trên đời này tốt nhất chuyện cười giống như vậy, hiển nhiên bọn họ đem Tiêu Trần ý hiếp nói cho rằng chuyện cười. Ma Hoàng đám người cười đến cũng không tùy tiện, không nói bọn họ có ba tên thiên thần cảnh cường giả, liền nói Ma Hoàng một người cũng có thể đánh giết Tiêu Trần, dù sao Ma Hoàng ăn Tiêu Trần một lần thì lớn thật là sẽ không ăn lần thứ hai thể lớn ngã một lần không ra thêm nếu như ma hoàng còn bị tiêu trần sử dụng tịch diệt quyền bắn chúng thân thể vậy sao hắn chính là thằng lốc đứng đầu trên đời này lấy thực lực của ma hoàng hoàn toàn có thể dựa vào thực lực chênh lệnh to lớn tươi sống dây dưa đến chết tiêu trần chỉ cần cẩn thận tiêu trần sử dụng liệt thần chảo cùng tịch diệt quyền là được cái này đối với hắn mà nói là một cái khá là chuyện đơn giản nếu như ma đế cùng hiên viên thành côn phối hợp ma hoàng cùng tuyệt sát tiêu trần vậy sao bọn họ đánh giết tiêu trần sự tình liền trở nên càng thêm đơn giản đương nhiên sự tình không có tuyệt đối hay là Tiêu Trần lại sẽ sáng tạo ra chiến đấu kỳ tích cũng có nói, dù sao Tiêu Trần cũng có to lớn tiềm năng chiến đấu. Có lúc, bi vẫn có thể hóa thành sức chiến đấu, kế tiếp liền xem Tiêu Trần chiến đấu biểu hiện, đang chạy trốn vô vọng dưới tình huống, Tiêu Trần chỉ có liều mạng một trận chiến, Tiêu Trần không có lập tức ra tay, kẻ địch có ba cái thiên thần cảnh cứng giả, vọt thẳng đi tới, bị nhiều thiệt tỏi, không làm được sẽ bị kẻ địch tuấn sát, phẫn nộ không có nghĩa là mất đi lý trí, vào giờ phút này đầu hắn đã tỉnh táo lại. Tiêu Trần chính là một người như vậy, một khi chiến đấu liền lập tức bình tĩnh như lang, đây là hắn 10 năm qua luyện thành chiến đấu quán thuộc, như vậy có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Trước khi đại chiến, Tiêu Trần trước tiên muốn sắp xếp cẩn thận không có năng lực chiến đấu hiên viên Bắc Vũ, bằng không hắn căn bản vô pháp yên tâm chiến đấu. Tiêu Trần nghĩ đến phần sát kiếm sẽ bố trí năng lượng kết giới, liền yêu cầu phần sát kiếm ở nằm ở trên cỏ hiên viên Bắc Vũ chu vi một trượng địa phương bố trí 9 tầng kết giới. Vì tăng mạnh năng lượng kết giới sức phòng ngự sức hồi phục, Tiêu Trần cố ý ở mỗi tầng năng lượng kết giới càng thêm chống đỡ một đạo sinh tử năng lượng tiên đạo, làm được cái này một chút khó khăn không lớn. Phần sát kiếm thực lực bây giờ tuy rằng không mạnh, thế nhưng năng lượng kết giới sức phòng ngự phi thường mạnh mẽ, cùng năng lượng kết giới bảo vệ thành năng lượng gần như, đây là hắn đặc thù bản năng. Chín tầng năng lượng kết giới đủ chống đối một trận ma hoàng toàn lực công kích. Lại nói ma hoàng mục tiêu là tiêu trần. Đối với một kẻ tàn phế căn bản không để ý tiêu trần. Ngươi đối với một kẻ tàn phế như thế chăm sóc cần gì dùng? yên Tâm, buồn hoàng xem thường giết hắn, lại nói buồn hoàng còn muốn dựa dẫm hắn ngăn cản ngươi không muốn chạy chỗ đâu. Khà khà ma hoàng nhìn thấy tiêu trần như vậy nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ hiên viên bắc vũ không khỏi cười nạo nói, sau khi cười xong cảm giác mới vừa rồi bị tiêu trần lừa gạt liền hung tợn nói, tiêu trần, ngươi lại dám lừa dối buồn hoàng, không giao ra truyền thừa của ma thiên đại đế, ngươi cùng hiên viên bắc vũ đều sẽ bị chết rất thảm. Các người ma điện làm âm ủ sự tình còn thiếu. "Ngày hôm nay Tiêu Trần ta muốn giết các người, thay trời hành đạo." Tiêu Trần chậm rãi đứng lên đến, thân hình trong nháy mắt động tác, hắn ngay lập tức sử dụng Huyết Ảnh Thuật, Huyết Ảnh Thuật có thể phân hóa 3 cái năng lượng phân thân, thêm vào Tiêu Trần bản thân liền là 4, Tiêu Trần đệ nhất mục tiêu công kích định vị ma tỉnh. "Huyết Ảnh Thuật." Nương theo ngay Tiêu Trần một đạo quất lạnh, 3 đạo năng lượng phân thân từ Tiêu Trần bản thể phân hóa đi ra, lần này phân hóa đi ra năng lượng phân thân hai tay lại phân biệt bắt nắm một cái năng lượng cư kiếm, như vậy cùng Tiêu Trần càng xem. "Cái gì?" Ba cái năng lượng phân thân hắn lại ở thời gian ngắn như vậy đem nguyễn ảnh thuật tu luyện tới tầng thứ ba ma hoàng ma đế cùng hiên viên thành côn đều từng trải qua tiêu trần sử dụng một lần nguyễn ảnh thuật hiện tại phát hiện tiêu trần một lần phân hóa ba đạo năng lượng phân thân toàn bộ lấy làm kinh hãi nhìn nhau kiên định hơn giết trái tim của tiêu trần bắt hắn ma hoàng quát lạnh một tiếng trước tiên nhằm phía tiêu trần hắn cảm thấy chỉ cần bắt tiêu trần vậy chút năng lượng phân thân liền không có tác dụng gì giết ma đế cùng hiên viên thành quân đều không phải người yếu hai người đồng thời thân hình bắn tới hai bên trái phải phối hợp ma hoàng vây giết tiêu trần ma hoàng ma đế cùng hiên viên thành quân đều am hiểu trừng pháp so với tiêu trần sử dụng phần sắt kiếm muốn ăn thiệt tỏi một ít, có điều tu vi của bọn họ đều so với tiêu trần cao hơn nhiều, ba người có thể lấy áp đảo thế ưu thế đánh bại tiêu trần. Nhưng là tiêu trần đệ nhất mục tiêu công kích căn bản không phải ma hoàng trong ba người bất luận một hai, hắn chỉ huy ba đạo năng lượng vân thân phân biệt ngăn chặn ba người, chính hắn nhưng là hết tốc lực xông lên ma tỉnh. Hả? Tiêu trần ngươi dám? Ma tỉnh tránh mau! Ma hoàng bị một cái năng lượng vân thân chặn đường đi tới con đường, phát hiện tiêu trần chân thân nhằm phía ma tỉnh, không khỏi dáng vẻ nóng này đến. Ma tỉnh nhưng là hắn cháu trai, hắn không thể để tiêu trần giết ma tỉnh. Tiêu Trần có bản lĩnh đến theo chúng ta một trận chiến, không muốn bắt nạt Tiểu Bối. Ma Đế cùng hiên Viên Thành Côn phân biệt bị một nguồn năng lượng phân thân công kích, bọn họ phân thân không thuật, không cách nào cứu viện Ma Tỉnh. Trong lòng đối với Ma Tỉnh phi thường lo lắng, bọn họ biết Tiêu Trần sức chiến đấu tuyệt đối có thể thuấn sát Ma Tỉnh. Tiểu Bối, nếu như một cái một nữa ông lão hay là Tiểu Bối vậy sao bản công tử tính vào trẻ con? Tiêu Trần khịt mũi coi thường, vừa nãy Ma Tỉnh thương tổn hiên Viên bất vũ, đã gây nên hàn giết Ma Tỉnh chi tâm, vì vậy tiếp tục hết tốc lực nhắm phía Ma Tỉnh. Ma Tỉnh nội tâm kinh hoàng đến, mất đi vừa nãy bình tĩnh. Hết tốc lực né tránh bay trốn, đồng thời kích từ nói, "Tiêu Trần, có năng lực chọn dùng bản thân ngươi thực lực cùng bản công tử một trận chiến, bản công tử ngược ngươi như lợn chó." Loạn thần âm. Tiêu Trần chẳng muốn cùng ma tình phí lời, ở khoảng cách người sau 5 trượng thời điểm, trực tiếp sử dụng loạn thần âm, khủng bố loạn thần âm trong nháy mắt đem thực lực thấp ma tình cho làm kinh sợ. Bản thân thực lực. Chiến thú hợp thể đại thần thông liền không tính bản lĩnh thực lực. Lại nói, giết người còn chú ý cái gì bản thân thực lực? Giết người không phải là luận bản võ công, người thắng làm vua, người bại khấu, quả đấm của người nào lớn chính là vương đạo, ai có thể cuối cùng sống sót chính là vương giả. Đau. Đầu đau quá không. Ma Tình lại đối với loạn thần âm có chút chống đỡ năng lực, chưa hề hoàn toàn thần thức hỗn loạn ngây người như phóng, ôm đầu lô gạo thét đến: "Tiêu Trần, ngươi dám giết ta Tôn Nhi, ta để ngươi hối hận làm người." Ma Hoàng vị cứu Ma Tình, lén qua trước người năng lực phân thân, trong nháy mắt quay về Tiêu Trần đánh ra ba trường, mục đích là để Tiêu Trần từ bỏ giết Ma Tình. "Tiêu Trần, ta muốn giết người, nhất định khó thoát khỏi cái chết, không phải giết không được." Tiêu Trần đã đối với Ma Tình ôm tất phải giết tâm, làm sao có khả năng lâm thời thay đổi chủ ý, hăng hái tiểu thần thông khởi động, tốc độ tăng lên không ít, trong nháy mắt tiếp cận Ma Tình vung lên phần sắt kiếm hướng về ma tình đầu quét ngang mà đi ầm ầm ma tình căn bản không có khởi động bất luận cái gì phòng ngự năng lượng đầu của hắn bị phần sắt kiếm quét chúng sau trong nháy mắt nổ tung ra hóa thành mưa máu thi thể không đầu hướng về một bên hạ bay ra ngoài xèo xèo xèo tiêu trần không có sử dụng chém giết phương thức công kích mà là sử dụng quét ngang phương thức công kích mục đích là duy trì tốc độ không giảm bằng không hắn sẽ bị ma hoàng trưởng mang bắt chúng như vậy thời gian ngắn ngủi làm ra hợp lý nhất phương thức chiến đấu đây là tiêu trần siêu cường bản năng chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu biểu hiện bên ngoài thính nhi ma hoàng cùng ma đế chớ mắt nhìn ma tình bị tiêu trần giết chết Không khỏi gào thét đến, trong lòng bay lên một loại bi thương cảm giác đau. Tuy rằng Ma hoàng cùng Ma đế đều là giết người không chớp mắt ma đầu, thế nhưng hổ dữ không ăn thịt con, bởi huyết mạch quan hệ, bọn họ đối với Ma Tình có loại tình thân quan hệ, hiện tại Ma Tình chết mất, bọn họ tự nhiên sẽ đau lòng bi thương. Tình đệ, Tiêu Trần cầu tập chủng, ngươi lại thật giết ta tình đệ, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hiên Viên Thành côn giả mù sa mưa hướng về phía Tiêu Trần giận dữ hét, kỳ thực trong lòng không hề có một chút bi thương, trái lại tâm tình sung sướng. Hiên Viên Thành côn cùng Ma Tình đều là ma hoàng cháu trai, nhưng là hai người tuổi cách biệt rất xa, cùng Ma đế tuổi gần như Ma đế là ma hoàng sau đó sinh nhi tử, cũng chính là hiên viên thành quân phụ thân cùng ma đế là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Thiên thần cảnh cường giả tuổi thọ phi thường dài, coi như nằm ở mấy trăm tuổi tuổi tác cũng có thể cưới vợ sinh con, ma hoàng rời đi hiên viên thế gia sau, khẳng định lại tới nữ nhân liền mới có ma đế. Ma nhân trước đây phi thường biết điều, không dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người đời, hiên viên thành lòng cũng chính là hiện tại ma hoàng, lại trong bóng tối thành lập ma điện, đồng thời phát triển mạnh ma điện thế lực. Đương nhiên, cũng khả năng là ma hoàng kế thừa tiền nhiệm ma điện điện chủ vị trí, sau đó ma điện ở hắn anh minh dưới sự lãnh đạo phát dương quang đại. Ma Hoàng trở thành ma điện điện chủ, mục đích là sẽ có một ngày đánh bại Hiên Viên Thế Gia, đoạt lại năm đó cạnh tranh tộc trưởng vị trí thất bại xỉ nhục, tương đương với nằm gain nếu Master, chuyện đến nước này hắn gần như đến mục đích. Chương 1420, bình tĩnh giết địch. Nếu như lần này đem Tiêu Trần bắt được đồng thời được toàn bộ bí mật của Tiêu Trần vậy sao Ma Hoàng sẽ là thu được thắng lợi nhất, tổn thất một cánh tay không đáng kể chút nào được bí mật của Tiêu Trần, Ma Hoàng cho là mình tương lai có cơ hội trở thành đại đế cường giả, tay cụt mọc lại đó là chuyện dễ dàng. Bởi vì đại đế cường giả là thế giới này tuyệt đối chúa tể, ngoại trừ không thể vĩnh sinh ở ngoài, hầu như có thể làm được không gì không làm được. Tay cụt mọc lại tính vào việc khó gì, một việc nhỏ mà thôi. Tiêu Trần giết ma tình không có lựa chọn đào tẩu, hắn không thể không để ý Hiên Viên Bắc Vũ. Dù cho Hiên Viên Bắc Vũ đã trở thành một kẻ tàn phế, lại nói đan điền bị phế không hẳn không thể hoàn toàn chữa trị, chỉ có chiếm được thần dược, cái gì thương thế không thể khỏi hẳn. Vì lẽ đó, tương lai Hiên Viên Bắc Vũ còn có lại tu luyện từ đầu độ khả thi. Hiên Viên Hồng Vận vốn là chắc chắn phải chết, sau đó Tiêu Trần giúp hắn tìm được trong truyền thuyết Bạch Vũ Thiên Thảo độc tổn thương dễ dàng được chữa trị, còn phải đến lợi ích cực kỳ lớn. Tương lai. Tiêu Trần được có thể trị đan điền thần dược là có thể sử dụng thần dược trị liệu hiên viên bắc vũ đan điền, còn có thể trị ra ra hắn tiêu phách thiên đan điền bị phế tổ thương. Khống, tránh thoát khỏi ba đạo trưởng mang tiêu trần về xoay người lại đây, toàn lực khống chế ba đạo năng lượng vân thân truy kích ma hoàng ba người. Năng lượng vân thân tốc độ so với tiêu trần bản thân tốc độ phi hành phải nhanh rất nhiều. huyết ảnh thuật danh bất hư truyền, năng lượng vân thân nội hàm ngậm tiêu trần lực lượng linh hồn, tự nhiên hoàn toàn nghe theo tiêu trần chỉ huy. bằng không ảnh thuật chính là một cái vô bổ công kích thuật hình đại thần thông, phá cho lão tử. Ma hoàng, ma đế cùng hiên viên thành côn phiền phức vô cùng vì sớm khoảng khắc nắm lấy tiêu trần, bọn họ không lại lóe lên tránh năng lượng phân thân, mở ra tấm chắn năng lượng sau, trực tiếp chọn dùng công kích năng lượng phá nát năng lượng phân thân. Giết. Tiêu Trần cùng chính là thời cơ này, quát lạnh một tiếng, mệnh lệnh ba đạo năng lượng phân thân dơ lên cao năng lượng hướng về kiếm hướng về mục tiêu của mình nổi giận chém ma đi, nhất thời bầu không khí mây di chuyển, cuồng phong gào thét. Huyễn ảnh thuật cường đại như thế, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ma Hoàng ba người đặc biệt là Ma Đế cùng Hiên Viên Thành Quân cảm giác được năng lượng phân thân so với tưởng tượng còn cường đại hơn, không khỏi dồn dập thay đổi sắc mặt, nội tâm cảm khái kiếm ảnh đại đế công kích thuật quả nhiên cường đại đến cực điểm. Kháng. Ma Hoàng ba người phân biệt phát ra hai đạo trưởng mang đón đánh năng lượng phân thân, đồng thời bọn họ thân hình bảo lui ra, hai loại năng lượng và chạm uy lực khẳng định lớn vô cùng, chính là bọn họ mở ra năng lượng vòng bảo vệ cũng không dám nằm ở nổ tung trung tâm. Tiêu Trần cố ý đem chiến trường đã rời xa Hiên Viên Bắc Vũ vị trí, bằng không uy lực nổ tung nhất định sẽ lan đến gần Hiên Viên Bắc Vũ, hiện tại khoảng cách hơi xa, thêm vào có năng lượng kết giới bảo vệ Hiên Viên Bắc Vũ, nói vậy vấn đề không lớn. Tránh. Tiêu Trần sẽ không dễ dàng để Ma Hoàng ba người trưởng mang bắn chúng mình ba đạo năng lượng phân thân, bằng không liền mất đi lực sát thương, liền toàn lực khống chế năng lượng phân thân tránh né ra đi xèo xèo xèo năng lượng phân thân so với tiêu trần còn muốn linh hoạt tốc độ càng nhanh hơn miễn cưỡng nở dây né tránh ma đế cùng hiên viên thành côn trường mang nhưng chưa thành công né tránh ma hoàng trường mang ầm công kích ma hoàng năng lượng phân thân cùng ma hoàng trường mang va và chạm vào nhau trong nháy mắt phát sinh khủng bố cực điểm vụ nổ lớn hủy diệt năng lượng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ma đi phá hủy tất cả trở ngại vật xèo xèo xèo Mặt khác hai đạo năng lượng phân thân truy sát ma đế cùng hiên viên thành côn ma đi tuy rằng chịu đến nổ tung sóng trùng kích thế nhưng không có muốn nổ tung lên huyễn ảnh thuật như vậy khó chơi đáng chết Ma đế cùng Hiên viên thành côn bị năng lượng phân thân truy kích, nội tâm cảm thấy phi thường khó chịu, liền điên cuồng đánh ra trường mang, dự định dùng tuyệt đối số lượng đánh giết năng lượng phân biệt. Xèo xèo xèo, Tiêu Trần không có duy trì bất động, hắn vòng qua nổ tung khu vực, hướng về Hiên viên thành côn bay đi. Hiện nhiên hắn muốn giết mục tiêu thứ hai định vì Hiên viên thành côn, Từ yếu nhất kẻ địch bắt đầu giết, đây là Tiêu Trần dự định. Ma tình thực lực yếu nhất tự nhiên bị Tiêu Trần đệ nhất giết mục tiêu. Hiện tại đến phiên Hiên viên thành côn, giết Hiên viên thành côn, cái kế tiếp tự nhiên là Ma đế, tốt nhất còn thu thập thực lực mạnh nhất Ma hoàng. Kế hoạch là hợp lý nhất, có thể không đạt được cuối cùng thành công vậy. Muốn xem tiêu trần có hay không thực lực này cùng chiến đấu vận may, không làm được sau một khắc tiêu trần liền bị ma hoàng ba người giết. Toàn lực công kích tiêu trần, ma hoàng hét lớn một tiếng, như một con to lớn đương thú từ trên trời giáng xuống, hướng về tiêu trần vô giết ma xuống, ma tỉnh chết để hắn động sát cơ, nếu không là muốn lấy được bí mật của tiêu trần, hắn tuyệt đối toàn lực đánh giết tiêu trần. Thiên thần uy thế, ma hoàng lần thứ nhất sử dụng thiên thần cảnh 6 tầng uy thế đối phó tiêu trần, ý đồ làm kinh sợ tiêu trần, do đó đạt đến lung dung nắm lấy tiêu trần mục đích, nhưng là hắn lập tức liền phát hiện thiên thần uy thế đối với tiêu trần không có hiệu quả gì. Thiên thần uy thế, Tiêu Trần bắt đầu có chút xuất sắc, chỉ lo mình ở Thiên thần uy thế xuống sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng là khi hắn cảm giác được Ma Hoàng Thiên thần uy thế thời điểm, thân thể hành động không có nhận đến bất kỳ ràng buộc, linh hồn cũng miễn cưỡng có thể kháng ở Thiên thần uy thế, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Ngươi lại đối với Thiên thần uy thế miễn dịch? Ma Hoàng lấy làm kinh hãi, như quái đản giống như vậy, Tiêu Trần mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ, cảm giác chính là một cái thần bí tập hợp thể. Ngươi này tính vào cái cho má gì uy thế, hù dọa Tiểu Hải tử siết mà thôi. Tiêu Trần kinh thường nói, nỗ lực làm tức giận Ma Hoàng tiếp tục cùng một nguồn năng lượng phân thân đồng thời truy kích thiên viên thành côn, tiêu trần trong lòng cũng không hiểu tại sao mình có thể miễn dịch thiên thần uy thế, hắn rõ ràng cảm giác được ma hoàng khủng bố thiên thần uy nghiêm, nhưng là không có chịu đến cái ảnh hưởng gì, bằng không sức chiến đấu của hắn sẽ mất giá rất nhiều. chó má uy thế, tiêu trần ngươi không phải bình thường cùng, ngươi thật sự cho rằng buồn hoàng không giết được ngươi? chuyện cười. ma hoàng nhanh chóng rút ngắn hắn cùng tiêu trần trong lúc đó khoảng cách, khủng bố một đòn đã ở lòng bàn tay đáp ủ, chuẩn bị cho tiêu trần một đòn nặng nghề tịch quyền. đột nhiên, tiêu trần rộng mở xoay người, quát lạnh một tiếng. Trái quyền hướng về phía sau tầng trời thấp ma hoàng đánh giết mà đi. Tịch diệt quyền. Đáng chết. Ma hoàng sợ hết hồn, bạo sông lên thân hình đột nhiên dừng lại, tiếp theo bạo lui ra. Một khi bị gian cắn, 10 năm sợ tỉnh dây thừng, lần trước ma hoàng ăn tiêu trần thiệt lớn, trong lòng đã co bóng tối, vừa nghe đến tịch diệt quyền lập tức phản xạ có điều kiện giống như tránh thoát đi. Nhưng là... Hả? Cậu tạp chúng ngươi lại trêu chọc lão tử. Lui nhanh ngoài mấy trăm trượng sau. Ma Hoàng căn bản thấy không bất luận cái gì ánh quyền từ tiêu Trần trái quyền bay ra ngoài, khi phát hiện tiêu Trần về xoay người sang chỗ khác tiếp tục truy kích Hiên Viên thành côn thời điểm, hắn đột nhiên rõ ràng mình lên tiêu Trần cái bẫy. Không sai, tiêu Trần căn bản không có sử dụng gia tịch diệt quyền, mà là giả chứa sử dụng tịch diệt quyền, mục đích là dọa lui Ma Hoàng, hiển nhiên hắn mục đích là đến, Ma Hoàng thật bị tịch diệt quyền dọa lui. Tịch diệt quyền tiêu hao hồn lực quá nhiều, không phải có 90% bắn chúng Ma Hoàng năm xuống, tiêu Trần đều sẽ không dễ dàng sử dụng tịch diệt quyền, lấy hắn hiện tại trong cơ thể hồn lực suy tính, nhiều nhất có thể sử dụng hai lần tịch diệt quyền. Mấy canh giờ trước, Tiêu Trần cùng 6 thánh thú chiến đấu tiêu hao đem gần một nửa hồn lực, hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ, hồn lực chữa suy tính mới đạt đến hơn nửa, sử dụng huyền ảnh thuật cũng cần không ít hồn lực. Nếu như Tịch Diệt Quyền không cần bao nhiêu hồn lực vậy sao Tiêu Trần có thể không ngừng sử dụng Tịch Diệt Quyền đối địch? Nói như vậy, thiên thần cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng tới gần hắn, đáng tiếc chỉ là nếu như Tịch Diệt Quyền uy lực đã đủ biến thái, nếu như sử dụng năng lượng yêu cầu rất ít, như vậy có còn nên kẻ địch của Tiêu Trần thật sự. Hầu như có thể làm được quét ngang vô rồi. Ầm. Ầm. Ngay vào lúc này, Cái khác hai đạo năng lượng phân thân bởi vì thời gian tồn tại quá lâu duyên cớ, không kiên trì được dồn dập nổ tung ra, năng lượng kinh khủng hướng về phụ cận Hiên Viên thành Côn cùng Ma Đế bao phủ mà đi. Giết hắn. Hiên Viên thành Côn cùng Ma Đế tuy rằng không có chịu đến tổn thương gì, thế nhưng thân hình phi thường thảm bại, bọn họ bị làm tức giận, dồn dập gào thét ngay giết hướng về Tiêu Trần, không lại như vậy bị động. 3. Bị Tiêu Trần trêu chọc Ma Hoàng càng thêm tức giận, hắn lại sử dụng hư không qua lại đại thần thông trong nháy mắt tiếp cận Tiêu Trần, bởi vậy có thể thấy được thân phận của hắn 89 phần 10 chính là Hiên Viên Long. Không được. Tiêu Trần đối với nguy hiểm năng lực nhận biết phi thường mẹ cảm cảm giác được ma hoàng tới gần hắn liều mạng tránh né ra đi ở né tránh trong quá trình về xoay người lại phần sắt kiếm đâm thẳng ngoài mấy trượng ma hoàng đồng thời quất lệnh ma thiên kiếm pháp ma đầu nhận lấy cái chết ma thiên kiếm pháp ma hoàng lấy làm kinh hãi theo bản năng hãm dừng thân hình đối với có hay không đỡ lấy tiêu trần kiếm pháp nhất thời nâng cờ bất định hắn vốn là cái dễ dàng sinh nghi người đối với tiêu trần hắn căn bản nhìn không thấu xèo xèo xèo hang hái tiểu thần thông triển khai ra tiêu trần thân hình đột nhiên cắt ngang bay ra ngoài phương hướng đang muốn là hiên viên thành côn phương hướng ở khoảng cách hiên viên thành côn chỉ có 3 trượng khoảng cách thời điểm phần sắt kiếm kịch liệt run rẩy đến quý tích quỷ dị trước 1421 siêu trình độ phát huy thu công bố loạn thần âm vang lên trong ngay mắt sung kích đến phía trước có chút ngây người hiên viên thành côn làm cho người sau đầu chân chính có chút hỗn độn đau đớn liệt thân chảo ngay vào lúc này tiêu trần chân chính đòn sát thủ phát động rồi đã bị long lân bao trùm tay trái hóa thành muốn đòi mạng vỡ rộng như màu vàng tốc độ nhanh như tia chớp hướng về hiên viên thành côn ngược trái nơi tim trổ tới a tiêu trần ngươi muốn ta chết nằm mơ xem ai chết trước Hiên Viên Thành Côn ý thức phần lớn hay là tỉnh táo, hắn phát hiện mình không thể tránh khỏi, liền thẳng thắn không né tránh cùng lùi về sau. Song trưởng đánh ra, một trưởng đánh thọc sườn Tiêu Trần tay trái, mặt khác một trưởng đánh về phía Tiêu Trần cộng. Hiên Viên Thành Côn biết Tiêu Trần nốt trái rất lợi hại, không dám cửa chính đón đánh, liền đổi thành chết công, mục đích là đem Tiêu Trần nốt trái đánh văng ra. Sách lược là chính xác, liền xem Tiêu Trần đứng đối. Liệt thân chảo sử dụng là có hạn chế tính, khởi động một lần nhiều nhất sử dụng thời gian một nén nhang, lần sau sử dụng có nửa cái canh giờ khoảng cách, đồng thời chỉ có thể chọn dùng một cái tay sử dụng. Nếu như Tiêu Trần hai tay đều có thể đồng thời sử dụng liệt thần chảo, như vậy hắn căn bản không cần sử dụng kiếm. Tương tự tịch diệt quyền sử dụng cũng có hạn chế tính, ngoại trừ tiêu hao lượng lớn năng lượng ở ngoài, một lần chỉ có thể một cái tay sử dụng tịch diệt quyền. Liệt thần chảo cùng tịch diệt quyền lực sát thương quá mức khủng bố, có hạn chế đúng là bình thường, bằng không kẻ nắm giữ liền vô địch rồi. Có điều cường giả đối sát, có lúc trong nháy mắt thì có chiến đấu kết quả, có thể trực tiếp lơ là liệt thần chảo cùng tịch diệt quyền thiếu hụt. Cho bạn công đoạn. Đối với Viên Thành côn phản kích, Tiêu Trần không có chút nào hoảng loạn, liệt thần đã sử dụng, không đả thương địch thủ không bỏ qua, chỉ nghe hắn quát lạnh một tiếng. Đầu hơi hơi một bên, vuốt trái phương hướng thay đổi, chủ động đón lấy Hiên Viên Thành Côn lòng bàn tay. Người điên, đáng chết. Hiên Viên Thành Côn không ngờ rằng Tiêu Trần như thế hung tàn, lại chọn dùng lấy mạng đổi mạng hung tàn điên cuồng phương thức chiến đấu, căn bản không sợ chết, không đạt mục đích thể không bỏ qua, hắn nhất thời sợ hãi. Trên người Tiêu Trần ra chỉ tấm chắn năng lượng, Hiên Viên Thành Côn chưa hề hoàn toàn nắm đánh giết Tiêu Trần, mà Tiêu Trần liệt thần chảo không gì không xuyên thủ, có thể dễ dàng đánh nát Hiên Viên Thành Côn bàn tay. Hiên Viên Thành Côn phải bị thiệt Quả nhiên ầm, A, khoảng cách gần như vậy giao chiến. Hiên Viên Thành Côn không cách nào thay đổi chiêu thức, bàn tay phải bất đắc dĩ va và vào Tiêu Trần Liệt Thần Chào, không có bất luận cái gì bất ngờ phát sinh, tay trái bị Liệt Thần Chào trong nháy mắt phá hủy. Răng rắc răng rắc Liệt Thần Chào tiếp tục phá hủy Hiên Viên Thành Côn tay nhỏ cánh tay, cánh tay, ngược a. Tiêu Trần, lão tử cùng ngươi liều mạng. Ẩm, bị trọng thương, Hiên Viên Thành Côn đau đến không muốn sống, tay trái đột nhiên xuống tân bút, tần tần nện ở Tiêu Trần vai phải bằng, gần như xem như là trước khi chết phản kích, liền không biết có thể không trọng thương Tiêu Trần. Ẩm, Tiêu Trần căn bản không để ý vai phải bằng truyền đến đau nhức xem vào hiên viên thành côn buốt trái đột nhiên nắm chặt đem người sau trái tim bóc nát đồng thời lạnh lùng nói hiên viên thành côn bản công tử cũng phi thường căm hận gian tế kẻ phản bội đời sau không muốn ở làm gian tế bằng không xuống thảm như hiện tại đây là người phản bội hiên viên thế gia hậu quả a trái tim bị nát chắc chắn phải chết hiên viên thành côn phát ra một đạo trước khi chết kêu thảm thiết trong tiếng tiêu thảm mang theo hết sức không cam lòng hắn bị chết quá oan nếu như rời xa tiêu trần vậy sao tiêu trần khó có thể giết chết hắn trên đời không có thuốc hối hận hiên viên thành côn liền như vậy xuống có điều hắn trước khi chết đến một trường uy lực lớn vô cùng làm cho tiêu trần vai phải bàng chịu đến thương thế không nhẹ cũng may tiêu trần thân thể sức phòng ngự phi thường mạnh mẽ, không có chịu đến chí mạng trọng thương. Xèo, xèo xèo kéo kẹt kéo kẹt. Giết chết người thứ hai, Tiêu Trần nhẫn nhịn đau nhức hướng về phía dưới bay trốn mà xuống, miệng cửa nở dệ tránh thoát khỏi ma hoàng truy sát, đang bay trốn trong quá trình, nhét vào một cái chữa thương thánh đan tiến vào trong miệng, như nhai hạt đậu giống như nhai nát sau, nuốt, nuốt xuống. Quý giá chữa thương thánh đan thành đem ăn, hay là khi hạt đậu ăn, toàn bộ trung châu hay là chỉ có Tiêu Trần một người có thể như vậy hào phóng cùng xa xỉ. Rau đức đỗ độ vách Tiêu Trần nắm giữ chữa thương thánh đan so với Trung Châu đại nhân vật đều nhiều hơn vô số lần, chỉ vì lúc trước Tuyết Vô Ngân cùng Âu Dương Ngọc Phượng giúp hắn luyện chế lượng lớn chữa thương thánh đan, đây chính là có dược thánh bằng hữu chỗ tốt. Côn Nhi, Tiêu Trần ngươi không chết tử tế được. Ma Hoàng Bi thiết quan thai đến muộn, mới như thế mất một lúc, hắn liền mất đi hai cái cháu trai, đồng thời hay là ở hắn dưới mí mắt bị Tiêu Trần sát hại, hắn vẫn nộ tới cực điểm. Ma Đế mất đi ma tình cái này ưu tú nhất con trai, trong lòng cũng bi phẫn cực kỳ, còn Hiên Viên thành con chết, hắn đúng là thở ơ không động lòng. Dù sao chỉ là cùng cha khác mẹ huynh đệ mà thôi, Ma Hoàng không có bắn chúng tiêu Trần, tạm thời đình chỉ truy sát tiêu Trần, ánh mắt ác độc nhìn kỹ chạy trốn tới ngàn trượng ở ngoài tiêu Trần, hung tợn nói, "Tiêu Trần, coi như ngươi nắm giữ khủng bố đại thần thông, ngày hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết, đại đế đến rồi đều cứu không ngươi." Tiêu Trần không thèm nhìn vai phải mình bằng thương thế, ánh mắt không ý kỵ tí nào cùng Ma Hoàng đối diện, lạnh lùng vô tình nói, "Ngươi chút thực lực này cũng xứng đại đế cường giả đến giết ngươi. Bản công tử liền có thể làm được, vừa nãy ta đã nói, dám đả thương tiểu thúc ta, ngày hôm nay các ngươi đều sẽ chết, trừ phi các ngươi trước hết giết ta." Ngông cuồng. Tức chết ta rồi cảm nhận được tiêu trần trong lời nói xem thường, thêm vào thù mới hận cũ, ma hoàng chân chính bạo nộ rồi, duy nhất cánh tay nhanh chóng vùng đây đến, thủ thế giùm già thơ ảo, không ngoài dự đoán, hắn chính đang chuẩn bị khủng bố sát chiêu. xèo, ma đế nhìn thấy ma hoàng thủ thế, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn lại bạo lui ra, hiển nhiên hắn phi thường sợ sẽ phụ thân hắn chính đang sử dụng sát chiêu, muốn phát động sát chiêu sao tiêu trần ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị nhìn kỹ ma hoàng, hắn tự nhiên phát hiện ma đế mở ám, suy đoán đến ma hoàng sắp phát ra năng lượng mạnh mẽ công kích đối với tấn công từ xa phòng ngự cùng tiến công, tiêu trần chỗ dựa lớn nhất là tịch diệt quyền, nhưng là tịch diệt quyền tiêu hao hồn lực quá nhiều, một khi tiêu trần sử dụng một lần tịch diệt quyền vậy sao sẽ mất đi trong cơ thể đem gần một nửa hồn lực. Lúc này, tiêu trần trong cơ thể hồn lực mới đúng đỉnh cao thời kỳ trang điểm, nếu như sử dụng một lần tịch diệt quyền như vậy gần như muốn một phần ba hồn lực, nói cách khác tiêu trần nhiều lắm có thể phát ra ba đạo tịch diệt quyền. Nếu như tiêu trần tiêu hao hết hết thể hồn lực vậy sao hắn thì tương đương với thành một cái không có hàm răng cùng móng vuốt sư tử, sức chiến đấu sẽ hạ thấp điểm thấp nhất, đến thời điểm ma đế cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn. Ma Hoàng quả thực muốn phát khủng bố đại chiêu, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa vùng trời này lại đột nhiên trở nên âm u đến, chả mang theo một loại đỏ như màu máu yêu dị cảm, khủng bố năng lượng thiên địa bắt đầu hướng về khu vực này hội tụ lại đây. Đây là cao thâm thiên đạo công kích à? Xem ra ta muốn toàn lực ứng phó, hay là tịch diệt quyển cũng chưa chắc có thể thắng Ma Hoàng cái đạo thiên đạo này công kích, hy vọng ta có thể cho gọi ra năng lượng thái cực độ chứ? Ánh mắt nhìn quét một chút giữa bầu trời quỷ dị khủng bố tinh hình, tiêu trần vẻ mặt trở nên cực kỳ trở nên nghiêm túc, cảm thụ chưa bao giờ có áp lực thật lớn. Tịch diện quyển xuất kích, thiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn, nhân lúc ma hoàng còn chưa phát ra cái đạo này khủng bố thiên đạo công kích, tiêu trần nhanh chóng phát ra tịch diệt quyền. Xeo. Tịch diệt quyền ánh quyền hóa thành một cái dài chừng ba thước nghe của người năng lượng thải long hướng về ma hoàng bay đi. ở quá trình phi hành trong một đạo hắc quang từ đại địa tử bắn vào năng lượng thải long. Ngâm năng lượng thải long hấp thu hắc quang, nhanh chóng bắt đầu bành trướng, đã biến thành một cái năng lượng cự long. năng lượng cự long lấy năng lượng màu đen làm chủ, tỏa ra một loại hủy diệt mùi chết chóc, tựa hồ có thể phá hủy tất cả nông cường tự đại. tiêu trần lần này lại đem tịch diệt quyền phát huy ra mức kinh khủng như thế bởi vậy có thể thấy được hắn đối với tịch diệt quyền lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, tịch diệt quyền thiên biến văn hóa, uy lực vô cùng, cái này cùng thực lực của người tu luyện cùng sức lĩnh ngộ có quan hệ mật thiết. thật mạnh tịch diệt quyền, ma hoàng nhìn thấy tiêu trần phát ra kinh khủng như thế tịch diệt quyền, kinh hãi, một bên tiếp tục trả chưa hoàn thành thiên đạo công kích, một bên bạo lui ra, nếu bị kinh khủng như thế tịch diệt quyền bắn trúng, hắn phải xong đời, đây chính là chuyện đùa. truy sát, tiêu trần không ngờ rằng mình lần này phát ra kinh khủng như thế tịch diệt quyền, mừng rỡ trong lòng, ý niệm khống chế năng lượng cự long bắt đầu truy kích ma hoàng. Hắn cũng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần có thể suy tính cự long bắn chúng ma hoàng, a vậy sao ma hoàng chắc chắn phải chết. Không được, phụ hoàng gặp nguy hiểm. Ma đế cảm giác được năng lượng cự long khí thế khủng bố, giật nảy cả mình, thầm kêu một tiếng không được, vì hắn phụ hoàng bắt đầu lo lắng đến. Chương 1422, bất đắc dĩ chiến đấu. Phụ hoàng ta đến trợ ngươi. Ma đế do dự chốc lát, cuối cùng quyết định ra tay giúp đỡ hắn phụ hoàng, vì hắn phụ hoàng thắng được phóng thích thiên đạo công kích thời gian, bằng không hắn phụ hoàng chết mất, hắn căn bản không phải đối thủ của Tiêu trần. Uống uống uống. Xèo xèo Ma Đế không dám tới gần Ma Hoàng cùng Tiêu Trần chiến đấu khu vực, rất xa không ngừng đánh ra trường mang, từng đạo từng đạo trưởng mang gào thét ngay, Phô Thiên cái địa hướng về Tiêu Trần bay vụt mà đến, cũng đem năng lượng cự long liệt vào mục tiêu công kích. Ma Đế ý đồ công kích hết sức rõ ràng, hoặc là kích thương Tiêu Trần, hoặc là làm nổ năng lượng cự long, làm đến bất kỳ hạng nào, Ma Hoàng đối mặt nguy cơ phải đến giải trừ, Tiêu Trần sẽ chắc chắn phải chết. Ma Hoàng chính đang sử dụng khủng bố thiên đạo công kích, là hắn đem hết ma đại pháp cùng thiên đạo kết hợp đến đặc thù năng lượng công kích, uy lực tương đương với năng lượng hình đại thần thông. Từ một điểm này xem, Ma Hoàng vẫn có nhất định võ đạo chất liệu có điều có thể đem tu vị tu luyện tới thiên thần cảnh sáu tầng người há có thể là ngu ngốc khẳng định là thiên tài cấp võ giả khác đối mặt ma đế nhúng tay tiêu trần không có bất luận cái gì hoảng loạn hắn sớm đã đem ma đế tính toán ở bên trong chỉ thấy hắn vung động trong tay phần sắt kiếm phát ra mấy ánh kiếm hướng về đón lấy ma đế trường mang ầm dâm dâm dâm đạo kiếm quang thứ nhất cùng trong đó một đạo trường mang đánh vào nhau lập tức muốn nổ tung lên nổ tung lực xung kích kéo phụ cận kiếm mang cùng trường mang dồn dập muốn nổ tung lên sản sinh một đám lớn khủng bố nổ tung khu vực đáng chết dảo hoa cầu tể tử Ma Đế bị nổ tung sóng trùng kích sông lên bay, thân thể chịu đến trọng đại chấn động, dẫn đến tinh lực bức lên, không nhịn được mắng Tiêu Trần một câu, hắn cũng không suy nghĩ một chút hắn cùng cha hắn già bắt nạt trẻ lấy nhiều khi ít lấy mạnh bắt nạt yếu. Ánh mắt Lơ đã quét đến trên đất Hiên Viên Bắc Vũ, Ma Đế lòng sinh một tính toán, âm hiểm cười nói, "Tiêu Trần, lao tử động không được ngươi, lao tử liền động Hiên Viên Bắc Vũ này kẻ tàn phế, để ngươi vô tâm chiến đấu." Khà khà nghĩ đến liền làm, Ma Đế hướng về 2000 trượng ở ngoài Hiên Viên Bắc Vũ bay đi, lúc này Tiêu Trần cùng Ma Hoàng chiến trường đã hóa ra Hiên Viên Bắc Vũ 5000 trượng có thừa, đồng thời hay là trên không trung. Muốn chết? Tiêu Trần vẫn phân tâm quan tâm Hiên Viên Bắc Vũ tình huống, phát hiện một mặt âm hiểm cười Ma Đế lặng lẽ tiếp Hiên Viên Bắc Vũ, không khỏi phẫn nộ quát: Ma Đế, ngươi dám động Tiểu thúc ta, bản công tử trước hết giết ngươi. Tiêu Trần, ngươi hay là quản thật ngươi tính mạng của chính mình chứ? Huyết trời vô cực giết. Ngay vào lúc này, Ma Hoàng hoàn thành để cái đạo này vô cùng phức tạp đặc thù năng lượng công kích. Xèo xèo xèo. Ma Hoàng vừa dứt lời, đỏ như máu âm trầm bầu trời bạo bắn ra từng đạo từng đạo đen năng lượng màu đỏ ánh sáng, như từng trôi diệt thế ma kiếm hướng về Tiêu Trần bắn mạnh mà xuống, muốn đem Tiêu Trần hình thành bụi phân hóa thành hư vô. Tiểu thúc chờ ta một hồi. Đối mặt huyết trời vô cực giết như vậy năng lượng kinh khủng công kích, Tiêu Trần cảm thấy uy hiếp cực lớn, dường như hắn không chống cự, không chết cũng sẽ trọng thương, trọng thương còn có đường sống. Tiêu Trần tạm thời không đi đối phó Ma Đế, nếu không sẽ đem huyết trời vô cực giết công kích năng lượng dẫn tới Hiên Viên Bắc Vũ nơi nào đây, nói như vậy, bảo vệ Hiên Viên bác Vũ năng lượng kết giới sẽ bị huyết trời vô cực giết phá hỏng. Thời gian chính là sinh mạng. Tiêu Trần hiện tại muốn dành thời gian đối kháng huyết trời vô cực giết, tốt nhất có thể kích thương thậm chí đánh giết Ma Hoàng vậy hình thức mới có thể có thời gian đi đối phó Ma Đế, do đó làm cho Hiên Viên Bắc Vũ triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Tịch Diệt Quyền, toàn lực truy sát Ma Hoàng. Tiêu Trần lại khống chế năng lượng Cự Long truy sát Ma Hoàng, căn bản không có dẫn dắt năng lượng Cự Long đối kháng Ma Hoàng huyết trời vô cực giết. Chuyện này quả thật chính là lấy mạng đổi mạng điên của phái, vì giết chết kẻ địch căn bản không để ý sự sống chết của chính mình. Người điên, người điên. Ma Hoàng nhìn càng ngày càng gần năng lượng Cự Long, mắng to Tiêu Trần là người điên, nào có như thế kẻ không sợ chết? Mắng thì mắng, trốn hay là nhất định phải. Ma Hoàng có thể không có nửa điểm tự tin chống lại đạt được Tiêu Trần lần này siêu trình độ phát huy tịch diệt quyền. Lần trước liền muốn hắn một cánh tay, lần này phòng chừng có thể lấy mạng của hắn. Hồn lực chiến giáp hiện, tim mẫu mổ đỉnh ra. Tiêu Trần cũng không phải trơ mắt nhìn mình bị ma hoàng huyết trời vô cực giết ban chúng, hắn ngoại trừ liều mạng tránh né ở ngoài, trả cho gọi ra hồn lực chiến giáp cùng ti mẫu mẫu đỉnh hộ thân. Lúc này Tiêu Trần trên người mặc màu sắc rực rỡ hồn lực chiến giáp, đỉnh đầu ti mẫu mậu đỉnh, cầm trong tay phần sắc kiếm như tuyệt thế chiến thần, uy vũ cực kỳ, phong cách vạn phần đủ khiến mặc cho Hà Tiểu Thư vì đó điên cuồng. Cái gì? Thần lực chiến giáp? Đồng thời vẫn là có thể hiện lộ ở bên ngoài thẩm lý chiến giáp? Làm sao có khả năng? Còn có cái đỉnh tiên làm món đồ gì? Cảm giác không phải linh đỉnh, sẽ không là thần đỉnh chứ? nhìn thấy tiêu trần biểu diễn ra hai loại thủ đoạn thông tiên, ma hoàng cùng ma đế đều chấn kinh rồi bọn họ lầm tưởng tiêu trần hồn lực chiến giáp là thần lực chiến giáp nhưng là thiên thần cảnh người trước thần lực chiến giáp căn bản triệu hoán không xuất thể ở ngoài đối với ti mẫu mậu đỉnh ma hoàng cùng ma đế căn bản nhìn không thấu cảm giác ti mẫu mậu đỉnh tựa hồ là thần đỉnh lại thiếu một chút ý lực nhưng là ti mẫu mậu đỉnh tỏa ra một loại cổ điện tăng thương khí tức biểu hiện nó khác với tất cả mọi người Vụ trôi nổi ở tiêu trần đỉnh đầu ti mẫu, mẫu đỉnh đột nhiên phóng to ra từ to bằng nắm đấm trẻ con phóng to mấy chục lần đã biến thành cái so lớn đồng thời phóng ra chói mắt bạch quang thần thánh cổ điện Khí thế bằng bạc, to lớn ti mẫu mộ đỉnh, được toàn diện thức tỉnh, đã mơ hồ có lại phẩm thần khí uy thế, từng sợi thần quang vương xuống đem chính phía dưới tiêu trần hoàn toàn bảo vệ lại đến. Thực sự là thần khí, tiêu trần tiên tiểu tử này đến tuột cùng có bao nhiêu thứ tốt. Ma hoàng cùng ma đế nhìn thấy phóng to sau ti mẫu mộ đỉnh, rốt cục tin tưởng ti mẫu mộ đỉnh là thần khí, hai trong mắt người đều hiện ra vẻ tham lam, nội tâm cảm khái tiêu trần quả thực chính là một tòa kinh thiên bảo tàng. Người anh, ngay vào lúc này, huyết trời vô cực giết trong đó một vệt ánh sáng kiếm bắn trúng ti mẫu mộ đỉnh, chợt muốn nổ tung lên, ti mẫu mộ đỉnh đột nhiên chìm xuống. Thần quang nhưng càng sâu, đối kháng quang kiếm năng lượng. Đỡ lấy, nhìn trên đỉnh đầu mấy trượng ti mẫu mộ đỉnh không có bị quang kiếm đánh rơi, càng không có bị quang kiếm nổ cho. Tiêu Trần nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đối với ti mẫu mộ đỉnh tự tin tăng mạnh. Cái đỉnh kia đỡ lấy máu của ta trời kiệu cực sát, xem ra tam chín phần mười là thần đỉnh. Ma Hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm đến, hắn công kích mạnh nhất đều rất không được tiêu trần, những trận chiến đấu tiếp theo hắn sẽ phi thường bị động. Kỳ thực, Ma Hoàng đã phi thường bị động, lúc này hắn đang bị tiêu trần vừa nãy phát ra tịch diệt quyền truy sát lắm, bởi vì khiếp sợ duyên cớ, hắn cùng tịch diệt quyền trong lúc đó khoảng cách rút ngắn Giết. Bởi vì mẫu mẫu đỉnh hộ thân, Tiêu Trần tự tin tăng mạnh, quát lạnh một tiếng, hướng về Ma Hoàng truy sát mà đi, chỉ muốn làm sạch Ma Hoàng vậy sao Ma Đế căn bản không đáng sợ, nhưng là Ma Hoàng thật như vậy dễ dàng bị hắn giết chết sao? 3. Ma Hoàng thân hình đột nhiên biến mất rồi, hắn lại sử dụng đại thần thông xuyên toa hư không tránh né tịch diệt quyền năng lượng cự long truy sát. Cái này chiến còn có đến đánh sao? Cái này Tiêu Trần trong lòng cực kỳ phiền muộn, vốn là cho rằng lần này có thể trọng thương hoặc là đánh giết Ma Hoàng, hiện tại Ma Hoàng chọn dùng làm cản giống như phương thức tránh né tịch diệt quyền, cái này chiến đấu càng thêm không công bằng. Ha ha ha nhìn thấy tiêu trần lập tức mất đi mục tiêu công kích có chút vẻ mặt phiền muộn, ma đế không nhịn được cười to đến trong tiếng cười tràn ngập cười nhạo cùng xem thường tâm ý chuyển hướng tiêu trần ánh mắt lạnh lùng quét về phía xa xa ma đế khống chế ngay vẫn không có tiêu tan tịch diệt quyền chuyển hướng công kích ma đế ngoại trừ thật muốn giết chết ma đế ở ngoài hắn còn ở cùng ma hoàng xuất hiện trái tim của tiêu trần thần cảnh giác bốn phương tám hướng tình huống nếu như ma hoàng muốn đánh lén hắn vậy sao hắn sẽ sử dụng tịch diệt quyền dành cho ma hoàng đòn nghiêm trọng dù cho chính hắn bị thương cũng sẽ không tiếc ngay tới đối phó lao tử nhìn thấy khí thế ủng năng lượng cự long rít gạo giống như bay mình ma đế nụ cười sơ cứng không chút do dự xoay người bay trốn mà đi. đùa giỡn, ma hoàng đều phải chạy trốn, ma đế không chạy trốn trở bị tịch diệt quyền đánh thành cho. ma đế nhưng là từng chạy qua tịch diệt quyền uy lực, tự nhiên biết mình chống lại không được tịch diệt quyền. tịch diệt quyền tốc độ phi hành kỳ thực cực kỳ nhanh, so với ma hoàng tốc độ phi hành chả phải nhanh một chút, bằng không làm sao rút ngắn cùng ma hoàng tốc độ. ma đế tốc độ phi hành so với ma hoàng kém hơn nhiều, tự nhiên không sánh bằng tịch diệt quyền tốc độ phi hành. tiêu trần biết ma đế cũng sẽ cần không qua lại đại thần thông, hắn không chắc chắn đuổi theo ma đế, chỉ có điều dự định đem ma đế dọa đi xa ly hiên viên Bắc vũ mà thôi. quả nhiên, tiêu trần. Ngươi căn bản không đả thương được chúng ta. Ha ha ha. Một lát sau, Ma đế cũng sử dụng hư không qua lại đại thần thông biến mất rồi hình bóng. Hư không qua lại đại thần thông ai? Vào đúng lúc này, Tiêu Trần Nguyên muốn có chút ước ao hư không qua lại đại thần thông, ngược lại làm cho hắn cảm giác phi thường bất đắc dĩ, thậm chí có chút đáng ghét. Ma hoàng cùng Ma đế đều tinh thông hư không qua lại đại thần thông, trốn chạy đi quá đơn, đơn giản. Chương 1423, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rầm rầm rầm. Tiêu Trần trên đỉnh đầu tiên mẫu mậu đỉnh không ngừng gặp trời vô cực giết quang kiếm va chạm, phát ra từng trận va chạm tiếng nổ mạnh, như vậy dày đặc công kích coi như ti mẫu mộ đỉnh đều cơ hồ không chịu nổi. ầm! đột nhiên ti mẫu mộ đỉnh gặp một đạo càng mạnh mẽ hơn đòn nghiêm trọng. ti mẫu mộ đỉnh không cách nào lơ lửng giữa không trung, hướng về địa phương rơi rụng mà xuống. vừa vặn đem phía dưới tiêu trần cũng giam ở bên trong. ti mẫu mộ đỉnh bị ma hoàng đánh lén. nam ở bên trong ti mẫu mộ đỉnh bộ phận tiêu trần không có bị thương, hắn lập tức ý thức được ti mẫu mộ đỉnh bị ma hoàng đánh lén đến. đúng như dự đoán, ma hoàng thân hình xuất hiện ở trước kia ti mẫu, mẫu đỉnh vị trí, hắn lại liều lĩnh bị huyết trời vô cực sát thương đến mình nguy hiểm. Tự ly bên trong đòn nghiêm trọng ti mẫu, mẫu đỉnh. uy lực tuy rằng không như thần khí sức phòng ngự nhưng có thần khí phòng ngự, xem ra cái này đỉnh là một cái phá thần đỉnh, ân, hẳn là như vậy, có điều, coi như phá thần đỉnh, bổn hoàng chiếu thu không lầm, ha ha ha, ma hoàng tiếp xúc ti mẫu mậu đỉnh, đối với ti mẫu mậu đỉnh có tiến một bước hiểu rõ, trong lòng đối với ti mẫu mậu đỉnh không có quá nhiều kiến kỵ, có điều hắn vẫn như cũ hy vọng được ti mẫu mậu đỉnh, phá thần đỉnh cũng đúng thần đỉnh, tương lai hay là còn có cơ hội đem phá thần đỉnh chữa trị, đến thời điểm liền nắm giữ một cái có thể công có thể phòng bị thần khí, thực lực không cần phải nói cũng phải nhận được tăng vọt. định, tiêu trần hét lớn một tiếng. Khống chế Ti Mẫu Mẫu Đỉnh không lại xuống xuống, bằng không hắn cùng Ti Mẫu Mẫu Đỉnh đều sẽ đập xuống mặt đất bị bùn đất vùi lấp. Vụ. Ti Mẫu Mẫu Đỉnh tuy rằng không có đỉnh linh, thế nhưng nó đã từng là mạnh mẽ thân đỉnh, ở hiện tại nó chủ nhân Tiêu Trần ý thức sự khống chế, bùng nổ ra huy lực mạnh nhất, ổn định lại xuống thân hình, đồng thời bùng nổ ra vạn trượng thần quang. Ồ, uy thế không sai, buồn hoàng yêu thích, khả khả ma hoàng nhìn Ti Mẫu Mẫu Đỉnh kinh khủng như thế uy thế, không khỏi con mắt tỏa ánh sáng, gật đầu 3 lần đối với Ti Mẫu Mẫu Đỉnh càng ngày càng thỏa mãn, tựa hồ Ti Mẫu Mẫu Đỉnh nhất định là chiến lợi phẩm của hắn. Ầm ầm ầm. Tịch diệt quyền năng lượng khoảng cách mất đi Tiêu Trần không chế, bay đến phụ cận rừng rậm, trực tiếp phá hủy một đám lớn rừng rậm, hơn 1000 cái trời xanh lớn bởi vì mất đi một đoạn dài thân cây, dồn dập tầm ẩm sụp đổ. Uy lực như thế khủng bố tịch diệt quyền không có bắn chúng Ma Hoàng hoặc là Ma Đế đáng tiếc, nhưng là Tiêu Trần cũng đúng không có cách nào, Ma Hoàng cùng Ma Đế đều sẽ hư không qua lại đại thần thông cái, trừ phi đánh lén đắc thủ, bằng không khó có thể bắn chúng Ma Hoàng cùng Ma Đế. 3. Ma Đế cũng xuất hiện, có điều khoảng cách Tiêu Trần vạn xa, hiển nhiên hắn không dám tới gần Tiêu Trần, hiên viên thành côn chính là dẫm vào vết xe đổ, hắn nếu như trả tới gần Tiêu Trần vậy sao chết mất cũng chết vô ích tịch diệt quyền uy lực để buồn hoàng đều cảm thấy sợ hãi a ma hoàng nhìn thấy ma đế xuất hiện quay về ma đế ra lệnh đế nhi ngươi đi giết hiên viên bắc vũ tiêu trần giao cho ta là được vâng phù hoàng ma đế cầu cũng không được âm thầm vui mừng ma hoàng không có mệnh lệnh hắn đi công kích tiêu trần ai dám động tiểu thúc ta muốn chết tiêu trần quát lệnh một tiếng hướng về hiên viên bắc vũ vị trí bay đi mục đích là chặn đường ma đế bởi vậy có thể thấy được hắn đem hiên viên bắc vũ an nguy đặt ở người thứ nhất ai muốn giết hiên viên bắc vũ trước tiên cần phải bước qua thi thể của hắn tiêu trần đối thủ của ngươi là bản hoàng Ma Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc Tiêu Trần đi bảo vệ Hiên Viên Bất Vũ, mục đích của hắn chính là làm tức giận Tiêu Trần, làm cho Tiêu Trần vô tâm chiến đấu sức chiến đấu giảm nhiều. Huyết trời vô cực giết, toàn lực công kích Tiêu Trần. Giữa bầu trời huyết trời vô cực giết vẫn không có biến mất, Ma Hoàng dẫn dắt cùng chỉ huy từng đạo từng đạo quang kiếm truy kích Tiêu Trần, ý đồ đem Ti mẫu mẫu đỉnh liên quan Tiêu Trần kích rơi xuống đất. Xèo xèo xèo. Không thể không nói, huyết trời vô cực giết loại này đặc thủ thiên đạo công kích cực kỳ khủng bố, chẳng trách Ma Đế đạt được nhiều rất xa chỉ lo mình chúng chiêu. Rầm rầm rầm. Ti mẫu mẫu đỉnh liên tiếp không ngừng bị huyết trời vô cực giết công kích năng lượng ban chúng. Như một tờ thuyền con ở sóng to gió lớn, chìm chìm nổi nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể có có thể lật nghiêng. Tiêu Trần cắn răng đứng vững to lớn rung động, có loại kích động thổ huyết, âm thầm vui mừng mình nắm giữ ti mẫu mậu đỉnh, bằng không chỉ dựa vào hồn lực chiến giáp chống đỡ không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị huyết trời vô cực giết công kích năng lượng đánh tan. Ở vọt tới khoảng cách hiên viên bắc vũ ngàn trượng khoảng cách, huyết trời vô cực giết rốt cục tiêu tan. Tiêu Trần cuối cùng tiếp tục kiên trì, mạnh mẽ ý chí và nghị lực chống đỡ hắn vinh viễn không bao giờ nói bại. Nhưng là cục diện bây giờ đối với Tiêu Trần cực kỳ bất lợi, tuy rằng giết hiên viên thành công. Thế nhưng tiêu Trần uy hiếp lớn nhất là Ma Hoàng, Ma Hoàng không chết, hắn cùng Hiên Viên Bắc Vũ vẫn như cũ đảo mạng vô vọng. Chết. Ma Đế nhìn thấy Tiêu Trần chém giết tới, liền không dám quá mức tới gần Hiên Viên Bắc Vũ, liền trực tiếp chọn dùng công kích năng lượng đánh giết Hiên Viên Bắc Vũ bên ngoài năng lượng kết giới. Xèo xèo xèo. Ma Đế không chút keo kiệt tiêu xài trong cơ thể thiên thần lực lượng, liên tiếp đánh ra trưởng mang hướng về Hiên Viên Bắc Vũ đánh giết ma đi, hắn không có lựa chọn công kích Tiêu Trần, bởi vì hắn tin tưởng Tiêu Trần sẽ liều mạng bảo vệ Hiên Viên Bắc Vũ. Đúng như dự đoán. Tím Mẫu Mộc Đỉnh. Đi. Nhìn thấy Hiên Viên Bắc Vũ sắp đụng phải đánh tới đuổi. Tiêu Trần lo lắng năng lượng kết giới không chống đỡ được nhiều như vậy trưởng mang công kích, lại đem bảo vệ mình Ti Mẫu Mẫu đỉnh răng ở Hiên Viên Bắc Vũ mặt trên. Dầm dầm dầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Ma Đế trưởng mang liên tiếp bắn trúng Ti Mẫu Mẫu đỉnh nắp đỉnh bên ngoài, dồn dập muốn nổ tung lên, thủy diệt năng lượng cùng hào quang chói mắt trong nháy mắt đem Ti Mẫu Mẫu đỉnh nhấn chìm. Đáng chết. Tiêu Trần thấy không rõ lắm nổ tung khu vực tình huống, nội giận gầm lên một tiếng, đứng vững nổ tung sóng xung kích, hướng về một hướng khác Ma Đế giết đi, không giết chết Ma Đế, hắn căn bản vô pháp chuyên tâm cùng mạnh mẽ Ma Hoàng chiến đấu. Tiêu Trần, không có thần đỉnh bảo vệ ngươi, xem ngươi làm sao phòng ngự bỏ tay chịu trói đi. ngay vào lúc này, ma hoàng truy sát tiêu trần lại đây, vận chuyển sức mạnh to lớn ở bàn tay, từ trên xuống dưới hướng về tiêu trần đánh xuống. hô, màu đen đỏ trưởng mang như tùy phong bùng lên, điên cuồng hấp thu chu vi mấy vạn trượng thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân. ầm ầm ầm, không tới mất một lúc, bàn tay to nhỏ trưởng mang phóng to mấy chục lần, hóa thành một con khủng bố cự trường, còn như thần ma hướng về trưởng hướng về phía dưới tiêu trần ép đè xuống, phát ra trời sập mà vỡ nổ vang, thanh thế dọa người. nhận biết được bầu trời cự động tinh lớn, tiêu trần không khỏi nhíu mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ bầu trời cự trường, trong lòng cực kỳ trở nên nặng nề. Vừa nãy, Tiêu Trần phát ra một cái tịch diệt quyền đã tiêu hao đem gần một nửa hổ lực, kế tiếp hắn không dám dễ dàng sử dụng tịch diệt quyền, bằng không hồn lực một khi hoàn toàn tiêu hao hết vậy sao hắn cùng Hiên Viên Bác Vũ chắc chắn phải chết. Khắc khắc ngay vào lúc này, Hiên Viên Bác Vũ tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn thấy mình bị món đồ gì bao phủ đến, biết chắc là Tiêu Trần đang liều mạng bảo vệ hắn, nhất thời cảm động cực kỳ. Hiên Viên Bác Vũ hồi tưởng lại cùng Tiêu Trần nhận thức trải qua, cùng Tiêu Trần kề vai chiến đấu hình ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc nồng mang ngó trên mặt lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười, tự lẩm bẩm: Tiêu Trần gia hiên viên bác vũ đời này may mắn nhất sự tình chính là nhận thức đồng thời kết giao ngươi cái này bạn tốt hiếu chính bạn nếu như có đời sau vậy sao chúng ta nhất định làm minh đệ tốt dầm dầm dầm giữa lúc hiên viên bác vũ rơi vào hồi tưởng thời điểm ti mẫu mộ đỉnh lại bị ma đế trưởng mang quanh tặng tiếng vang ầm ầm coi như có chín đạo năng lượng kết giới cách trở đều có thể nghe được nói tiêu trần ngươi đi mau không cần lo ta cái này kẻ tàn phế hiên viên bác vũ lo lắng tiêu trần không khỏi giống to đến nhưng là cách kết giới cùng ti mẫu mộ đỉnh tiếng nói của hắn căn bản truyền không ra đi tiêu trần tự nhiên không nghe được hiên viên bác vũ trong cơ thể hồn lực bởi vì đan điền bị phế đã toàn bộ thất lạc rơi mất, không có hồn lực chống đỡ hắn không cách nào chiến đấu, chớ nói chi là tiến hành hư không qua lại đại thần thông loại này cao cấp cử động. lại nói, hiên viên bắc vũ lúc này bị năng lượng kết giới cùng ti mẫu mẫu đỉnh bao vây bảo vệ, hắn coi như có thể sử dụng hư không qua lại đại thần thông cũng ra không ra đi, chỉ có thể chờ đợi chờ năng lượng kết giới bị giải trừ hoặc là bị phá hỏng, không chiếm được tiêu trần đáp lại, hiên viên bắc vũ ngoại trừ lo lắng ở ngoài, chuyện gì khác đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi chờ tiêu trần thắng lợi hoặc là thất bại, thắng lợi hi vọng phi thường xa vời. chương 1424, huyết chiến đến cùng, bên ngoài chiến đấu. Tiêu Trần tạm thời không dự định sử dụng tịch diệt quyền đối phó Ma Hoàng Cự Trường, liền liều mạng phi hành. Có điều hắn không phải xem con rồi không đầu giống như lung tung phi hành, mà là hướng về Ma Đế bay đi. Tiêu Trần mục đích rất rõ ràng vậy chính là kéo Ma Đế xuống nước, đồng thời để Ma Hoàng sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ cần hắn đến gần rồi Ma Đế vậy sao Ma Hoàng liền không dám tùy ý công kích hắn, nếu không sẽ thương tổn được Ma Đế. Cậu thể Tử lại muốn kéo ta xuống nước, nghĩ hay thật. Ma Đế liếc mắt liền thấy thấu Tiêu Trần dự định, hắn hết tốc lực bạo bay lui ra, kéo dài cùng Tiêu Trần trong lúc đó khoảng cách, không cho Tiêu Trần liêu kế thực hiện được. Cựu Tước sát. Tiêu Trần phát hiện mình căn bản thoát khỏi không được Ma Hoàng năng lượng thật lớn trưởng truy kích, bất đắc dĩ, hướng về năng lượng tự trưởng bổ ra một đạo uy lực to lớn nhất công kích kiếm mang. Tiêu Trần cố ý ở kiếm mang càng thêm chống đỡ một đạo sinh tử luân hồi thiên đạo, ngoại trừ tăng mạnh cự thực sát uy lực của kiếm mang ở ngoài, chả chờ mong có thể cho gọi ra năng lượng thái cực độ. Chỉ cần cho gọi ra năng lượng thái cực độ vậy sao Tiêu Trần có lòng tin tuyệt đối đánh bại Ma Hoàng, thậm chí đánh giết Ma Hoàng, do đó đạt đến nguy cơ giải trừ mục đích. Năng lượng thái cực độ nhất định phải xuất hiện a. Tiêu Trần ở trong lòng hò hét. Tịch Diệt quyền tốc độ phi hành tuy nhưng đã cực kỳ nhanh, thế nhưng khó có thể đuổi theo Ma Hoàng mà năng lượng thái cực đồ tốc độ so với tịch diệt quyền còn nhanh hơn rất nhiều lần đủ để trong nháy mắt bắn chúng đồng thời thuấn sát ngàn trượng trái phải ma hoàng năng lượng uy lực của thái cực đồ tiêu trần từng trải qua mấy lần chả đã từng sử dụng năng lượng thái cực đồ thuấn sát trường tôn đũ dạng hắn hoàn toàn tin tưởng năng lượng thái cực đồ có thể thuấn sát ma hoàng từ trước mắt đến xem năng lượng uy lực của thái cực đồ so với tịch diệt quyền phải cường đại hơn rất nhiều còn sau này tịch diệt quyền uy lực sẽ trưởng thành đến trình độ nào tiêu trần hiện tại vẫn chưa thể xác định lại nói đối với năng lượng uy lực của thái cực đồ tiêu trần cũng không có một cái xác định khái niệm chỉ cảm thấy năng lượng thái cực đồ phi thường khủng bố có thể thuấn sát thiên thần cảnh cường giả cặn đều sẽ không lưu lại ẩm cửu cực sát kiếm mang tốc độ cực kỳ nhanh đó là ở tiêu trần toàn lực không chê xuống phi hành dễ dàng cùng năng lượng cự trường đánh vào nhau liền song song muốn nổ tung lên giữa bầu trời lập tức xuất hiện một đó năng lượng khổng lồ cùng ánh sáng đan dệt rực rỡ hướng về hoa ma hoàng cùng tiêu trần đều chịu đến nổ tung lực xung kích một ít ảnh hưởng tiêu trần so với ma hoàng muốn thảm bại một ít có điều không có chịu đến tổn thương gì dù sao trên người hắn có năng lượng vòng bảo vệ cùng hồn lực chiến giáp bảo vệ ngay xèo xèo xèo tiêu trần tạm thời không lại đuổi bắt ma đế hướng về ma hoàng bay đi. Hắn không quen đuổi giết địch nhân, càng không hy vọng bị kẻ địch truy sát. Vì cùng Ma Hoàng sớm một chút quyết một trận thắng thua, hắn lạnh lùng kích tướng nói: Ma Hoàng, ngươi tại Trung Châu cũng coi như là vang dội đại nhân vật. Nếu như ngay cả theo ta tên Tiểu Bối này cũng không dám chính diện chiến đấu vậy sao? Ngươi hay là chui qua về hang núi tiếp tục làm con rùa đen rút đầu đi? Tiêu Trần, ngươi không muốn hung hăng? Ngươi nếu là không có tịch diệt quyền vậy sao buồn Hoàng Bóp chết ngươi như run Dế đơn giản như vậy? Ma Hoàng xem thường phản bác, nói rõ đối với tịch diệt quyền phi thường kiên kỵ. Lão bất tử, ngươi tại sao không nói của ngươi số tuổi cùng tu vị là của ta gấp mấy chục lần? Tiêu Trần sắc bén phản bác, lấy mạnh bắt nạt yếu giả, bắt nạt trẻ lao ra hỏa, cùng bạn công tử đạt đến thiên thần cảnh, bóp chết ngươi như run rẩy. Ngươi Ma Hoàng nhẹ lời, không cách nào tiếp tục phản bác Tiêu Trần, bởi vì người sau nói đều là sự thực, hắn xác thực làm ngay Tiêu Trần nói tới ngượng ngùng sự tình. Càng mất mặt chính là, Ma Hoàng đã từng bị Tiêu Trần phế bỏ một cái tay, hiện tại nhưng khó có thể giết Tiêu Trần báo thù dựa hận. Đáng buồn nhất chính là, Tiêu Trần ở ngay trước mặt hắn giết Ma tình cùng Hiên Viên thành côn, làm mất mặt, đọa Đỏ đoạ làm mất mặt. Tiêu Trần dùng mình hành động thực tế mạnh mẽ đánh Ma Hoàng nét mặt dán mua, đồng thời hay là đánh hai lần, đánh cho Ma Hoàng tâm đều đau. Tiếp tiếp hắn có thể không tiếp tục đánh Ma Hoàng nét mặt giàn mua, liền nhìn hắn, có bản lĩnh này hay không? Coi như đến cuối cùng, Tiêu Trần thua với Ma Hoàng, hắn không có chút nào mất mặt. Có thể lấy 23 tuổi cùng bán thần cảnh một tầng đỉnh cao thực tế tu vị đánh giết thiên thần cảnh một tầng hoặc là hai tầng cường giả, đồng thời làm cho thiên thần cảnh 6 tầng cường giả không dám với hắn cận chiến đấu, Tiêu Trần xem như là làm được trước không có người sau cũng không có người chứ. Tiêu Trần bay đến cùng Ma Hoàng đồng dạng độ cao, khoảng cách khoảng chừng 2000 trượng dáng vẻ dừng lại thân hình, giơ kiếm chỉ về Ma Hoàng, lạnh lùng nói, "Ma Hoàng, bản công tử hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu nói, có dám theo hay không đánh nhau chính diện?" Không cần sử dụng hư không qua lại đại thần thông chạy trốn, cho phép ngươi sử dụng hư không qua lại đại thần thông tiến công, làm sao? Cái này Ma hoàng do dự, hắn biết tiêu Trần ở kích tướng hắn, nhưng là lại không tiện cự tuyệt, bị một tên tiểu đối như vậy chỉ vào mũi khinh bỉ, hắn cảm thấy phi thường không còn mặt mũi. Không dám sao? Không dám lập tức cùng bản công tử Lan xa. Tiêu Trần hùng hổ do người, bước bách Ma hoàng tỏ thái độ, hắn đã không có kiên trì cùng Ma hoàng tiếp tục hao tổ nữa, bằng không đối với hắn quá bất lợi. Ngông cuồng. buồn hoàng chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nhận lấy cái chết. Ma hoàng bị Tiêu Trần làm tức giận, lại đồng ý. Rỗi ra duy nhất tay hướng về tiêu trần phẫn nộ bắt mà đi. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cái này một trào cảm giác không có bất luận cái gì công kích năng lượng từ ma hoàng bàn tay bắn ra, nhưng là phía trước không gian nhưng kịch liệt bắt đầu dập dồn, tựa hồ không gian đều sẽ muốn đổ nát, còn như thực chất giống như năng lượng kinh khủng như cự tưởng hướng về tiêu trần nghiền ép lên đi. Ồ, đây là thần thông gì? Tiêu trần cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến một loại cảm giác nỗi nạt, đồng thời áp lực càng ngày càng nhiều, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đại ca nhanh phá tan đi ra ngoài. Đây là chọn dùng không gian năng lượng áp bức, uy lực phi thường khủng bố. Không nghĩ tới lao bất tử này chả thật sự có tài. Phần sát kiếm trả lời ngay tiêu Trần nghi vấn, đồng thời yêu cầu tiêu Trần mau nhanh đột phá đi ra ngoài. Uống, kỳ thực không cần phần sát kiếm nhắc nhở, tiêu Trần cũng đã làm, trực tiếp hắn vung vậy ngay phần sát kiếm mạnh mẽ chém hướng về phía trước hư không, thân hình như một cái lợi kiếm giống như bạo sông lên mà đi. Ầm ầm ầm. Không gian năng lượng va chạm ở tiêu Trần năng lượng vòng bảo vệ lên, sản sinh như vật nặng chạm vào nhau nổ vang, làm cho người ta một loại đè ép cảm giác, khiến người ta nghe song tê cả da đầu, thật lo lắng tiêu Trần sẽ bị ép thành thịt nát. Cũng may Tiêu Trần phản ứng rất nhanh, thêm vào Ma Hoàng ít đi một bàn tay, triển khai không gian áp bức thiên đạo công kích thật là khó khăn vô cùng, uy lực có giảm nhỏ, Tiêu Trần không đến nỗi bị làm thành hình không gian năng lượng vây nốt. Nghiến ép, Ma Hoàng nhìn thấy Tiêu Trần sắp đột phá mà ra, trong lòng có chút không cam lòng, toàn lực tăng mạnh không gian áp bức thiên đạo uy lực công kích, ý đồ đem Tiêu Trần ép thành thê nát, đứng đầu không ăn thua cũng phải trọng thương Tiêu Trần. Kéo kẹt kéo kẹt, Tiêu Trần nhất thời cảm thấy tăng mạnh áp lực, phía ngoài cùng năng lượng vòng bảo vệ đều phát ra bị áp bức chói hai tiếng vang, như khí cầu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngoại lực ép phá. Cho bản công tự phá Tiêu Trần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bạo phát cùng một chỗ, thân thể sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, như một cái viễn cổ man thú điên cuồng va chạm áp bức tự thân không gian năng lượng, kiệt nạo không thuận, ra man hung tàn. Cái này tiểu tử này hay là người sao? Thân thể làm sao cường hãn như vậy, lại có thể dựa vào sức mạnh mạnh mẽ trên tách không gian năng lượng. Nhìn thấy Tiêu Trần cử động, Ma Hoàng lấy làm kinh hãi, hắn căn bản không ngờ rằng Tiêu Trần thân thể cường hãn như vậy, sức mạnh kinh khủng như thế. Xèo, Ma Đế bay đến Ma Hoàng phụ cận, hắn tự nhiên nhìn thấy Tiêu Trần đang liều mạng chống lại Ma Hoàng thiên Đạo thần thông, không khỏi kinh ngạc nói, "Phụ Hoàng Tiêu Trần tên tiểu tử này thực sự là một cái quái vật à, con nhỏ tuổi đạt đến thực lực như vậy không nói, trong cơ thể hắn ẩn chứa vô tận bí mật, đã triển lộ ra tất cả loại đại thần thông đã đủ đáng sợ. Hiện tại phát hiện thân thể của hắn bản thân liền khác với tất cả mọi người, có thể so với chúng ta thiên thần thân thể, chẳng trách tốc độ phi hành của hắn cùng sức chiến đấu vượt xa bán thần cảnh mạnh, hôm nay chưa trừ diệt người này, 20 năm sau, không, hay là chỉ cần 10 năm, chúng ta liền không phải là đối thủ của hắn. Ân, ngươi nói không sai, Tiêu Trần là bổn hoàng gặp qua quái dị nhất trẻ tuổi võ giả. Ma Hoàng rất là tán thành, tiếp tục toàn lực công kích Tiêu Trần, dừng lại chốc lát hắn đột nhiên nghiêng đầu quay về ma đế quát lạnh, phế vật, ngươi dự định vẫn đứng ở xem xiết sao? Chả không cho lão tử toàn lực công kích tiêu trần. a, phu hoàng, hải nhi sai rồi, hải nhi lập tức công kích cái cầu tạm chủ kia. ma đế sợ hết hồn, trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng quay về tiêu trần bắt đầu triển khai mình mạnh mẽ nhất đạo công kích, biển máu ngập trời. ma đế hai tay nhanh chóng biến hóa thủ thế, lực lượng linh hồn câu động trời đạo phát tắc, ở tiêu trần phía dưới hình thành một cái biển máu giống như thiên đạo thần thông. ầm ầm ầm, không bố màu máu trời đạo năng lượng hướng về phía trên phun ra nuốt vào, còn như biển máu đang cuộn trào. Có loại phần tiên trừ hại tư thế, tình cảnh dị thường dọa người. Bởi vậy có thể thấy được Ma đế kỳ thực cũng không phải cái ngu ngốc, có thể trở thành thiên thần cảnh cường giả há có thể là ngu ngốc. Ma hoàng cùng Ma đế đồng thời đối với Tiêu Trần triển khai khủng bố thiên đạo thần thông, lần này Tiêu Trần muốn thảm, có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Tác giả đề ở ngoài nói mấy ngày gần đây đứa nhỏ cảm mạo, chứ mới có chút ít, thông cảm nhiều hơn. Chương 1425, bán thành phẩm bắt quái trận. Phá cho ta Tiêu Trần phát hiện Ma Đế Thiên Đạo công kích hướng về mình bức bách tới, cảm giác được nguy cơ sống còn đến, như một cái nổi giận viễn cổ man thú, nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh toàn thân toàn diện bạo phát, liều mạng không ngừng phá tan áp bức mình không gian năng lượng. Rầm rầm rầm, tuyệt vọng trong sức mạnh bùng lên là đáng sợ. Tiêu Trần dựa vào sức mạnh của bản thân, đem khủng bố không gian năng lượng miễn cưỡng chấn chuột, đánh đổi là hắn bên ngoài cơ thể năng lượng vòng bảo vệ phá nát. ầm ầm ầm, nổ tung năng lượng loạn chạy điên cuồng va chạm ở Tiêu Trần hồn lực chiến giáp lên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cũng may hồn lực chiến giáp sức phòng ngự so với năng lượng vòng bảo vệ sức phòng ngự phải cường đại hơn, liền hồn lực chiến giáp tạm thời không có chuyện. Lao ra. Tiêu Trần chống áp lực cực lớn, nhẫn nhịn kích động thổ huyết, liều mạng hướng về nổ tung khu vực bên ngoài phóng đi. Bằng không, một khi Tiêu Trần hồn lực chiến giáp phá vậy sao hắn liền gần như chết mất, coi như hắn thân thể cường hãn hơn nữa cũng không chịu nổi khủng bố nổ tung lực điên cuồng tàn phá. Tiêu Trần, ngươi là trốn không thoát. Chết đi." Ma Đế cười lạnh một tiếng, toàn lực khống chế biển máu ngập trời thiên đạo thần thông truy sát Tiêu Trần, người sau yêu nghiệt như thế, trong lòng hắn đã sinh ra một loại nguy cơ lớn lao cảm. "Không được." Tiêu Trần cảm giác nguy cơ lớn lao cảm. Hắn trong thời gian ngắn không xông ra được, mà ma đế thiên đạo công kích thoáng qua cho đến, một khi biển máu ngập trời gia nhập bên trong cơn bão năng lượng vậy sao cơn bão năng lượng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bắt quái trận, thái cực đồ, ta có được hay không từ bắt quái trận cho gọi ra năng lượng thái cực đồ. Nam ở sống còn tiêu trần trong đầu không có dấu hiệu nào né qua một đạo linh quang. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống trong lòng, tiêu trần lại không trốn, trôi nổi nổ tung khu vực vùng đất trung tâm, chống áp lực cực lớn, hắn lại thu hồi phần sắc kiếm, đồng thời trả nhắm hai mắt lại. Cái này, ha ha ha ma hoàng cùng ma đế nhìn thấy tiêu trần kỳ quái cử động, toàn bộ sử xuất, trong nháy mắt tiếp theo Bọn họ toàn bộ cười nhạo đến, bởi vì bọn họ đều cho rằng Tiêu Trần tuyệt vọng chờ chết. Nhưng là, Ma Hoàng cùng Ma Đế lập tức liền sẽ không nghĩ như vậy rồi. Nhắm mắt lại Tiêu Trần không phải đang nhắm mắt dưỡng thần, mà là ở trong đầu hồi tưởng mình nhận thức cùng cảm ngộ bắt quái trận, chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, yêu diễm hai mắt lập lòe một loại nhìn thấu tất cả hư huyền trí tuệ. Càn, Khảm, Cấn, Chấn, tuấn, Ly, Khôn, Đoái, bắt quái trận hiện. Tiêu Trần trong lòng đọc thầm bắt quái trận tám chữ kỳ quái, đồng thời hai tay nhanh chóng vùng đấy, hắn lại đang sử dụng tự thân hồn lực diễn biến bắt quái trận tám chữ kỳ quái bát quái kỳ quái chữ nhanh chóng thành hình, dựa theo bát quái trận trên trình tự sắp xếp, tám chữ kỳ quái mỗi cái lớn như chậu rửa mặt, tiểu chữ là lập thể hình, làm cho người ta một loại nặng như núi cảm giác, cổ điện, đại khí, thần thánh, chuyển nhìn mình thành công diễn hóa ra tám chữ kỳ quái, tiêu trần trong lòng vui vẻ, trầm quát một tiếng, ý niệm khống chế tám chữ kỳ quái quay trung quanh mình xoay trầm trầm đến, làm cho người ta một loại bát tự bảo vệ quanh cảm giác của hắn, Chuyện thần kỳ phát sinh, theo tám chữ kỳ quái chuyển động. Tiêu Trần bên ngoài cơ thể hình thành một cái màu sắc rực rỡ quang thuần, thành công đem bên ngoài nổ tung năng lượng ngăn cách, Tiêu Trần tỉnh cảnh lập tức trở nên vô cùng an toàn. Món đồ quỷ quái gì vậy? Này tám chữ kỳ quái là cái gì? Nguyên bản cười nhạo Tiêu Trần chờ chết ma hoàng cùng ma đế nhìn thấy Tiêu Trần làm ra đến thần kỳ tám chữ kỳ quái, nhất thời không cười nổi, cũng há hốc mồm. Tám chữ kỳ quái căn bản không phải thế giới này vẫn tự, ma hoàng cùng ma đế căn bản không quen biết một cái, mà khác tám chữ kỳ quái làm ra đến sức phòng ngự biến thái màu sắc rực rỡ quang thuần bảo vệ cũng để cho hai người khiếp sợ cực kỳ. Chúng ta hay là đánh giá thấp tiểu tử kia A ma hoàng cùng ma đế hai mặt nhìn nhau nội tâm đều cảm khái hay là đánh giá thấp thực lực của tiêu trần, tiêu trần hiện tại làm ra đến bán thành phẩm giống như bắt quái trận đem bọn họ cả kinh bòi mạng. màu sắc rực rỡ kết giới sao? tựa hồ không quá xem, hay là chỉ là một cái màu sắc rực rỡ quan thuan chứ? tiêu trần ánh mắt đánh giá ngay đem chính mình bảo vệ màu sắc rực rỡ quan thuan, nội tâm một trận vui mừng. thời khắc này hắn đối với bắt quái trận lĩnh nộ nâng cao một bước. tiêu trần, ngươi làm ra đến chính là món đồ quỷ quái gì vậy? ma hoàng không nhịn được lớn tiếng hỏi, đây là lòng hiếu kỳ đang tác quái, hắn khát vọng học được tiêu trần chiêu này, nhưng là tiêu trần làm sao sẽ nói cho hắn biết? ma hoàng, ma đế. Các ngươi vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Hiện tại các ngươi có thể tiếp tục hung hăng." Tiêu Trần lạnh lùng nói, "Ở các ngươi thương tổn tiểu thúc ta thời điểm, các ngươi liền muốn nghĩ đến ta sẽ tìm các ngươi tính sổ, hiện tại là chúng ta làm cái chấm dứt thời điểm, ta nói rồi ngày hôm nay các ngươi đều phải chết." "Tiêu Trần, ngươi hung hăng cái dám? Ngươi cho rằng bằng ngươi cái này năng lượng tuấn là có thể giết chúng ta?" Nói chuyện viển vông. Ma đế phẫn nộ quát, trong lòng nhưng có chút chột dạ. "Đế nhi, chúng ta toàn lực công phá Huyên Viên Bác Vũ trên người phòng ngự, Bắc Huyên Viên Bắc Vũ, chỉ cần Huyên Viên Bắc Vũ ở chúng ta trên tay vậy sao Tiêu Trần căn bản chơi không là cái gì trò gian?" Ma Hoàng Niên đầu quay về Ma Đế nhỏ giọng nói, hắn cũng cầm Tiêu Trần không biện pháp, liền đem chủ ý đánh vào Hiên Viên Bắc Vũ trên người. Lúc này hắn hối hận đem Hiên Viên Bắc Vũ giao cho Tiêu Trần. Được, phụ Hoàng. Ma Đế không chút do dự nào, lập tức cùng Ma Hoàng bay đi Vạn Trượng ở ngoài Hiên Viên Bắc Vũ. Hiên Viên Bắc Vũ bị chín tầng năng lượng kết giới bảo vệ, mặt khác Tiêu Trần Ti Mẫu mẫu Đỉnh cũng giam ở kết giới bên ngoài, hắn tạm thời vô cùng an toàn, nhưng là khó có thể chịu được Ma Hoàng cùng Ma Đế đánh Muốn chết. Nhìn thấy Ma Hoàng cùng Ma Đế bay về phía Hiên Viên Bắc Vũ, Tiêu Trần trong mắt hung quang Sát Ý mắng liệt, hắn không có lập tức truy kích hai người, mà là tiếp tục cảm ngộ bắt quái trận, hắn căn bản không biết làm sao sử dụng bắt quái trận phát động công kích. Thái Cực Đồ mau ra hiện a. Tiêu Trần lo lắng hiên viên bác Vũ An Ngụy, ở trong lòng hò hét hy vọng có thể thành công cho gọi ra năng lượng Thái Cực Đồ, do đó sử dụng năng lượng Thái Cực Đồ một lần giết chết ma hoàng cùng ma đế, nhất lao vĩnh dẫn. Nhưng là, năng lượng Thái Cực Đồ chưa từng xuất hiện, Tiêu Trần không cam lòng, vì vậy tiếp tục thử nghiệm triệu hoán Thái Cực Đồ, hy vọng có thể thu được thành công. Đại ca, ngươi không nên gấp gáp a. Phần sắt kiếm An Uy Tiêu Trần đột phát nghị tôi nói, ta có cái chủ ý, ngươi thử nghiệm đem sinh tử luân hồi thiên đạo ra chỉ ở màu sắc rực rỡ quang thuận trên thử xem. Sinh tử luân hồi thiên đạo, Tiêu Trần hơi sững sở, trợ ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, Thái cực đồ đại biểu âm dương cùng sinh tử, sự sống chết của ta năng lượng thiên đạo hay là cùng Thái cực đồ nguyên lý gần như, Tiểu Sát, ngươi thực sự là quá thông minh, ta lập tức liền thử một chút. Một lời thức tỉnh người trong động, bởi vì lo lắng Huyên Viên Bác Vũ An Uy, Tiêu Trần có chút tâm thần bất định, nhất thời đem chính mình sẽ cản ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo đều bên, hiện tại kinh phần sắt kiếm nhắc nhở, nhất thời phản ứng lại sinh tử luân hồi thiên đạo chúng ta có thể không đánh bại cương địch hiện tại dựa vào ngươi hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng à tiêu trần đằng đằng sát khí ngạch liếc mắt một cái bắt đầu vành kích tý mẫu mẫu đỉnh ma hoàng cùng ma đế nội tâm trong nháy mắt tỉnh táo lại thân thức bên ngoài cùng thiên địa liên hệ cùng nhau câu động trong thiên địa bản nguyên nhất trời đạo pháp tác tiếp xúc được thải quang quang tối trên đúng khi tiêu trần đem sinh tử luân hồi thiên đạo tiếp xúc được màu sắc rực rỡ quang thuẫn trên thời điểm màu sắc rực rỡ quang phát ra một đạo như đến từ thiên địa sơ khai thời mình cổ tiếng vang làm cho người ta một loại cực kỳ cổ điện cảm giác tang thương cái này thanh niên này thật thần kỳ thật là đáng sợ làm cho người ta một loại vô tận năm tháng cảm giác tăng thương, còn có lan truyền một loại thiên địa sơ khai cực kỳ nguyên thủy sức mạnh, khiến người ta sợ hãi vô địch sức mạnh. Cái đạo này thần kỳ thanh âm vang lên trong nấy mắt, tiêu trần hổ thân thể chấn động, cả người như nhập ma giống như kinh sợ, đối với âm thanh này phát sinh sâu trong linh hồn chấn động cùng sợ hãi. Tiêu trần trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác âm thanh kia là thiên địa sơ khai thời minh cổ, tựa hồ thời minh cổ vĩ đại sinh mệnh vang lên trong trận, bắt đầu rồi cuối cùng chiến đấu, để hắn không nhịn được tâm thần run rẩy cùng tính nghệ xèo xèo xèo màu sắc rực rỡ quang thuẫn đột nhiên sáng lên đồng thời từ tám chữ kỳ quái phân biệt bắn ra một ánh hào quang cuối cùng đan dệt ở quang thuẫn phía trên cũng chính là tiêu trần ngay phía trên sắp sửa thành công sao tiêu trần nhấc mắt có chút suốt sáng nhìn kỹ tám vệt sáng đan dệt địa phương phát hiện năng lượng thái cực đồ hư ảnh xuất hiện trong lòng nhất thời đại hỉ đến Hả? ma hoàng cùng ma đế cũng nghe được đạo kia thần kỳ âm thanh toàn bộ sợ hết hồn tạm thời đình chỉ đối với ti mẫu ngộ đỉnh công kích toàn bộ ánh mắt căng thẳng hướng về tiêu trần bên này nhìn sang. Khi Ma Hoàng cùng Ma Đế phát hiện màu sắc rực rỡ quang thuẫn phía trên xuất hiện song cá hình dạng thái cực đồ thời điểm, bọn họ đồng thời kinh tiêu thành tiếng, lại ra món đồ quỷ quái gì vậy? Chương 1426, quét ngang vô địch. Các ngươi phải mệnh đồ vật tiêu Trần ở trong lòng lạnh lùng trả lời một câu, chờ đợi thái cực đồ hoàn toàn thành hình thời khắc, chính là hắn đối với Ma Hoàng cùng Ma Đế phát động một đòn chí mạng thời khắc. Không nên công kích cái này phá đỉnh, công kích tiêu Trần. Ma Hoàng cùng Ma Đế căn bản không biết tiêu Trần làm ra chính là thứ đồ gì, trong lòng nhưng có chồng khiếp đảm hoàng sợ dám, cho nên bọn họ từ bỏ công kích hiên viên Bắc vũ, sửa đến công kích kích tiêu Trần. Ma Hoàng cùng Ma Đế hối hận rồi, hối hận vừa nãy từ bỏ tiếp tục công kích Tiêu Trần, cho Tiêu Trần cho gọi ra năng lượng Thái Cực Đồ thời gian, hiện đang hối hận cho ích là gì, cho nên bọn họ dự định chọn dùng công kích, hy vọng có thể đánh gãy Tiêu Trần sắp phát ra khủng bố công kích. Giết! Ma Hoàng cùng Ma Đế trong nháy mắt điên cuồng, bởi vì bọn họ trong lòng có loại dự cảm, nếu như lần này thu thập không được Tiêu Trần vậy sao sau này nếu muốn giết Tiêu Trần thì càng thêm khó khăn, kinh nghiệm phong phú bọn họ đều nhìn ra Tiêu Trần hiện đang làm ra đồ vật không quá quyết luyện. Xèo, xèo, xèo. Ma Hoàng cùng Ma Đế hai cái phụ tử điên cuồng đánh ra uy lực to lớn mang lượng lớn trưởng mang như mũi tên đầy trời hướng về xa xa tiêu trần đánh giết mà đi. Nhưng là ma hoàng cùng ma đế khả năng muốn làm chuyện vô ích. Vừa nãy bọn họ triển khai thiên đạo thần thông so với hiện tại trưởng uy lực của mang chắc chắn mạnh hơn. Thiên đạo thần thông đều không thể phá tan màu sắc rực rỡ quang thuẫn. Uy lực yếu kém trưởng mang có thể lên tác dụng gì? Quả nhiên dầm dầm dầm liên tiếp có uy lực khủng bố trưởng mang và chạm lên màu sắc rực rỡ quang thuẫn lên, dồn dập muốn nổ tung lên, nhưng không cách nào nổ nát màu sắc rực rỡ quang thuẫn. Tựa hồ màu sắc rực rỡ quang thuẫn cũng có vô địch sức phòng ngự. Không bố nổ tung lực lan đến gần càng ngày càng ngưng tụ năng lượng thái cực độ lên, lại toàn bộ bị thái cực đồ cho hấp thu, gia tốc năng lượng thái cực đồ hình thành quá trình. Cái gì? Chúng ta công kích đối với tiêu trần quỷ đông tây không có bất kỳ lực sát thương nào hiệu quả, phản ma đưa đến hiệu quả ngược. Cái này chiến trả đánh như thế nào? Nhìn thấy quỷ dị hình ảnh, ma hoàng cùng ma đế lại một lần hai mặt nhìn nhau, đình chỉ tiếp tục công kích, nội tâm ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có bất đắc dĩ cùng kiên kỵ. Ma đế đối với không biết năng lượng thái cực độ cảm giác âm thầm sợ hãi, có chạy trốn chi tâm, liền bay về ma hoàng thăm dò tính nhỏ giọng nói, phụ hoàng. Nếu không chúng ta trước tiên lui chứ? Lần sau lại thu thập Tiêu Trần lui lại. Ma hoàng sầm mặt lại, trong lòng hắn cũng nghĩ tới bỏ chạy, nhưng là lại cảm thấy phi thường không còn mặt mũi, không cam tâm, quan trọng nhất chính là hắn muốn biết Tiêu Trần làm ra đến kỳ quái đồ vật uy lực làm sao, hay là dùng đến doa người. Núi xanh còn đó không lo củi đốt, phụ hoàng, ta cảm giác Tiêu Trần hiện tại làm ra đến đồ vật phi thường khủng bố ma đế tiếp tục quên. Các ngươi đều đi không được. Chết. Giữa lúc Ma hoàng thời điểm do dự, Tiêu Trần lạnh như băng truyền đến lại đây, chỉ thấy hắn hướng về Ma hoàng bên này bay bàn tới, tốc độ so với trước tốc độ nhanh nhất tăng lên gấp đôi không ngừng tựa hồ đã vượt qua ma hoàng tốc độ phi hành cái gì tốc độ của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy ma hoàng cùng ma đế đồng thời chấn kinh rồi sau một khắc không riêng ma đế cảm thấy khiếp đảm liền ngay cả ma hoàng đều cảm thấy có chút khí đảm tiêu trần vẫn như cũ nằm ở màu sắc rực rỡ quang thuẫn trong màu sắc rực rỡ ánh sáng đem trên người hắn hồn lực chiến giáp nhiễm đến càng thêm uy vũ hoa lệ này tám cái sáng lên lấp lóa kỳ quái chữ tỏa ra một loại sức mạnh to lớn thần bí trên đỉnh đầu hoàn toàn thành hình thái cực độ chậm rãi tự quay thần thánh trang nghiêm cổ điển đại khí tiêu trần ở quá trình phi hành trong Màu sắc rực rỡ quan thun, tám chữ kỳ quái cùng thái cực đồ đều hắn đồng thời bay động, mắt khác, thiên địa tựa hồ cũng ở theo hắn ở nhịp đập cấm hưởng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thần kỳ. Lúc này tiêu trần như người trong truyền thuyết tộc đại đế xuất hành, hắn mọi cử động gây nên thiên địa cấm hưởng, để thiên đạo đều thần phục với hắn, để vạn vật đều cùng bài hắn. Lui. Sau khi hết khiếp sợ, nhìn thấy tiêu trần uy phong như vậy tám mặt thần thánh răng dấp, ma hoàng cùng ma đế nhìn nhau, không hẹn mà cùng xoay người bay trốn mà đi. Bọn họ không thể nào chạy trốn, tiêu trần cho bọn họ quá nhiều chấn kinh rồi, để trong lòng bọn họ triệt để không còn đáy. Biết chạy trốn. Hôm nay nhất định phải lưu lại mạng chó của các ngươi. Nhìn thấy xoay người chạy trốn Ma Hoàng cùng Ma Đế hai người, Tiêu Trần không có quá nhiều bất ngờ, có điều hắn sẽ không dễ dàng để cho hai người chạy trốn, vì vậy tiếp tục truy sát hai người, coi như hai người sử dụng hư không đại thần thông, hắn đều muốn sử dụng thái cực đồ đem hai người hành tạc đi ra. Ma Hoàng phát hiện Tiêu Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, liền quay đầu hướng ngay Ma Đế có chút lo lắng nói: "Đế Nhi, ngươi tốc độ phi hành quá trượng, lập tức sử dụng hư không qua lại đại thần thông bỏ chạy." "Nhanh." "Phu Hoàng, ngươi đây." Ma Đế cảm giác được cha mình vẫn còn có chút quan tâm mình, trong lòng phi thường cảm động. Ngươi đi trước, ta đến bảo giữa ngươi." Ma hoàng gầm thét nói, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn kỹ một chút phía sau 3000 trượng không tới tiêu trần, trong lòng đối với Tiêu Trần vô cùng e dè. "Được." Ma đế cũng không phí lời, lập tức chuẩn bị sử dụng hư không đại thần thông bay trốn, nhưng là Tiêu Trần không hẳn đáp ứng để hắn bình yên rời đi. Quả nhiên, Thái Cực Đồ xuất kích. Tiêu Trần phát hiện Ma hoàng cùng Ma đế chính đang trò chuyện ngay cái gì, suy đoán ra Ma hoàng cùng Ma đế dự định sử dụng hư không qua lại đại thần thông chạy trốn, liền quả đoán sử dụng Thái Cực Đồ giết người. "Vụ!" "Xèo!" Thái Cực Đồ đột nhiên phát ra một đạo ngọc Trong nháy mắt từ tiêu Trần trên đầu biến mất rồi, trong nháy mắt tiếp theo đã đến nơi ngàn trượng ở ngoài, đồng thời tốc độ ch ạ đang nhanh chóng tăng lên, lần này tốc độ so với trước đây muốn nhanh hơn không ít. Nguy hiểm. Cháy mau. Ma Hoàng trong lòng đột nhiên cảm giác được chí mạng nguy cơ đến, theo bản năng quay đầu lại vừa nhìn, khi hắn nhìn thấy Thái Cực Đồ lấy để hắn đều hít khói tốc độ hướng về bọn họ bay vụt mà qua, nhất thời cảm giác được mùi chết chóc. Mở. Ma Đế biết ngoại trừ hư không đại thần thông, dựa vào phi hành khẳng định không trốn được, liền hắn quả đoán sử dụng hư không đại thần thông, lúc này hắn đã vơ ra một khe hở không gian, đồng thời không chút do dự nhảy vào. Ẩm. a Ngay vào lúc này, thái cực đồ đến nơi, đảo qua trả chưa hoàn toàn khép kín vết nước không gian, vết nước không gian lại trong nháy mắt nổ tung, ngay sau đó vết nước không gian bên trong chuyển ra ma đế kêu thảm thiết, sau đó sẽ không có âm thanh, cũng không biết ma đế là chết hay sống. Đế nhi. Nghe được ma đế kêu thảm thiết, ma hoàng biết ma đế e sợ lành ít dữ nhiều, không nhịn được phát ra một đạo gào lên đau sót, lại không chút do dự phi thần bắn vào không gian thật lớn vết nước. Ma Hoàng Kỳ thực không phải thật đi cứu Ma Đế, mà là không có lựa chọn nào khác, bởi vì Thái Cực Đồ không có nổ hủy chính đang hướng về phía hắn nghiền ép lên đến, hắn không có thời gian tiến hành hư không qua lại đại thần thông. Thêm vào, Ma Hoàng phát hiện tốc độ phi hành không sánh bằng Thái Cực Đồ, liền mạo hiểm tiến vào nguy hiểm không biết hư không, dễ chịu bị Thái Cực Đồ thuấn sát mạnh, bởi vì hắn trực giác mình căn bản chống đỡ không được uy lực của Thái Cực Đồ. Ma Hoàng là đào mạng cách làm là sáng suốt, coi như tiến vào không biết hư không, dựa vào hắn thiên thần cảnh thực lực cường đại cùng bay qua hư không kinh nghiệm, hắn rất có thể sẽ tiếp tục sống. Ngược lại. Nếu như Ma Hoàng lưu lại nỗ lực chống lại năng lượng Thái Cực Đồ vậy sao hắn sống sót tỷ lệ hầu như là số 0, bởi vì năng lượng Thái Cực Đồ hầu như có thể hủy diệt bất cứ sự vật gì. Rớt vào. Nhìn thấy Ma Hoàng tiến vào hư không vết nứt, Tiêu Trần khống chế năng lượng Thái Cực Đồ cùng mà vào, mặc kệ cuối cùng có thể không truy sát đến Ma Hoàng, hắn đều phải làm như vậy, bằng không cái này đạo năng lượng Thái Cực Đồ liền lãng phí hơn một nửa. Dầm dầm dầm. Vết nứt không gian bên trong truyền ra liên tiếp vụ nổ lớn, nguyên bản sắp hết khép lại vết nứt không gian bị khủng bố Thái Cực Đồ năng lượng phá hủy đến phóng to mấy chục lần, chỉ chốc lát sau một cái giữ tận hố đen xuất hiện. Thái cực đồ hủy diệt thời điểm, không nghe thấy Ma Hoàng tiêu thẳng thiết, cũng không biết Ma Hoàng bị thuẫn sát, hay là thành công đào tẩu. Cái này cần xem Ma Hoàng vận may. Thái cực đồ hủy diệt trong ngay mắt, Tiêu Trần bên ngoài khảm nạm tám chữ kỳ quái màu sắc rực rỡ quang thuẫn tự động tiêu tan, lộ ra một thân hồn lực chiến giáp hắn. Đối với tám chữ kỳ quái cùng màu sắc rực rỡ quang thuẫn tiêu tan, Tiêu Trần trong lòng mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng cũng không có cách nào, cũng may hắn đã đánh bại Ma Hoàng cùng Ma Đế, nguy cơ tạm thời giải trừ. Xèo xèo xèo, Tiêu Trần hướng về xa xa mặt đất Hiên Viên Bắc Vũ bay đi, rất nhanh hắn hạ xuống ở trên mặt đất. Tiêu Trần đem hồn lực chiến giáp thu vào bên trong đan điền. Hiện lộ hắn vốn là mắt, hắn lúc này làm cho người ta một loại tinh thần tiểu tụ cảm giác, xem ra vừa nãy siêu cấp đại chiến tiêu hao lượng lớn sức mạnh cùng tinh lực. Thu. Tiêu Trần ánh mắt tìm đến phía phía trước Ti Mẫu Mậu Đỉnh, khỏe miệng lộ ra một vẻ ý cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Ti Mẫu Mậu Đỉnh thu nhỏ lại thu vào trong cơ thể, hiện ra bị năng lượng kết giới bao vây hiên viên Bắc Vũ. Chương 1427, kẻ tám lạng người nửa cân. Bởi vì bị Ti Mẫu Mậu Đỉnh che chắn, hiên viên Bắc Vũ căn bản không biết bên ngoài tình hình trận chiến làm sao, hắn phi thường lo lắng Tiêu Trần có chuyện, nhưng là hắn căn bản bằng không được Tiêu Trần a chính đang lo lắng tiêu trần hiên viên bắc vũ đột nhiên phát hiện tầm nhìn trống trải hơi sưng sờ khi ánh mắt của hắn bắt lấy tiêu trần tâm kia hắn cực kỳ quen thuộc khuôn mặt tươi cười thời điểm hắn mừng đến phát khóc nói tiêu trần ngươi còn sống sót quá tốt rồi quá tốt rồi ô ô nam nhân không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm hiên viên bắc vũ cái này được khen là trung châu chiến thần nam tử hầu như là cái hoàn mỹ nam tử hắn không chỉ thực lực ở những người bạn cùng lứa tuổi vững vàng thứ nhất nhân cách cũng là phi thường ưu tú hiên viên bắc vũ vẫn luôn là một cái cực kỳ kiên cường nam nhân không sợ trời không sợ đất từ nhỏ đến lớn không hề khóc lóc qua tính vào lên lần này mừng đến phát khóc Tổng cộng mới gào khóc hai hồi. Lần trước Hiên Viên Bác Vũ gào khóc là bởi vì đại ca hắn chết cùng mất tích của phụ thân, mà đúng mà khóc. Lần này gào khóc là bởi vì liều mạng cũng phải cứu hắn tiêu trần như kỳ tích sống sót, mà mừng đến phát khóc. Tiểu thúc khóc, ta không có nhìn lầm chứ. Tiêu trần nhìn thấy Hiên Viên Bác Vũ lệ nóng danh trọng, hơi kinh hãi, suy tư chốc lát, hắn suy đoán người sau tại sao gào khóc, không khỏi nụ cười tỏa ra ra. Xèo, phân sát kiếm tự động bay ra nhận chứa đồ, nhanh chóng giải trừ bao phủ Hiên Viên Bắc Vũ chín tầng năng lượng kết giới, khôi phục Hiên Viên Bắc Vũ tự do thân thể. Tiêu trần thu được tự do. Hiên viên Bắc Vũ vọt tới tiêu Trần trước người, cho tiêu Trần một cái to lớn ôm ôm, làm cho người ta một loại người thân trải qua sinh tử kiếp sau, gặp lại cùng nhau cảm giác. Tiểu thúc, cảm giác được hiên viên bác Vũ tâm tình kích động, tiêu Trần nội tâm cũng phi thường kích động, ở chiến đấu mới vừa rồi trong, chính hắn không sợ chết, nhưng sợ liên lụy đại hoàng cùng tiểu sát, càng sợ cứu không được hiên viên bác Vũ. Hai cái đại nam nhân ban ngày ban mặt như vậy chặt chẽ ôm ấp, một người trong đó còn lệ nóng rưng trọng, nếu như bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng tiêu Trần cùng hiên viên Bắc Vũ cũng vậy yêu nhau. Một lát sau, hiên viên Bác Vũ từ từ ổn định tâm tình, chủ động cùng tiêu Trần tách ra. Hiên Viên Bắc Vũ nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng bốn phía, phát hiện Ma Tỉnh cùng Hiên Viên Thành Quân thi thể, nhưng không có phát hiện Ma Hoàng cùng Ma Đế thi thể, không khỏi nghi ngờ hỏi: Tiêu Trần, ngươi đem Ma Điện Đại Công Tử cùng Hiên Viên Thành Quân giết? Ma Hoàng cùng Ma Đế đi nơi nào? Sẽ không cũng bị ngươi giết chứ? Ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? tiểu Thúc, ta vẫn luôn lợi hại như thế à? Ha ha. Tiêu Trần không có chút nào khiêm tốn, hiện nhiên hắn ở cùng Hiên Viên Bắc Vũ lái chơi cười. Ma Hoàng cùng Ma Đế thật bị ngươi giết? Hiên Viên Bắc Vũ trận to hai mắt, có chút tin tưởng Tiêu Trần chuyện cười nói, bằng không Tiêu Trần làm sao có khả năng còn sống sót? Ta không xác định Ma Hoàng cùng Ma Đế có hay không đã tử vong." Tiêu Trần Thu hồi khuôn mặt tươi cười, đang hoàng chỉnh trọng nói, "Ta đã thành công đánh bại Ma Hoàng cùng Ma Đế, có điều không nhìn thấy bọn họ có hay không tử vong, bởi vì bọn họ đang đường chạy vết nứt không gian thời điểm, che ta Tiêu Trần giản yếu dạng giải hắn cùng Ma Hoàng bốn người trong lúc đó chiến đấu, tuy rằng chú ý kể có chút hồi hợt, thế nhưng trong đó hung hiểm độ có thể tưởng tượng ra được vậy tuyệt đối là kinh tâm đột phách, cựu tử nhất sinh." "Tiêu Trần ngươi quá hung tàn." Nghe xong Tiêu Trần dạng giải, Hiên Viên bác Vũ kinh ngạc đến ngây người, sững sốt một hồi lâu, như ở đầm rồng hang hổ, thân ở trong động. Tuy rằng chiến đấu cực kỳ mạo hiểm, thế nhưng tiêu trần cuối cùng thành công đánh giết hiên viên thành côn cùng đánh bại ma đế cùng ma hoàng chiến tích cực kỳ huy hoàng có thể nói không bao giờ có vang dội của kim bình thường thôi đấy tiêu trần có chút ý tứ không tốt nói sang chuyện khác tiểu thúc chúng ta lập tức lui cách nơi này ta sợ ma hoàng không chết chờ sau đó giết trở về liền phiền phước. được hiên viên bắc vũ thu thập một hồi khiếp sợ tâm tình tuy rằng hắn nghe không hiểu tiêu trần nói bắt quái trận cùng thái cực đồ cái gì thế nhưng biết tiêu trần là một cái yêu nghiệt trong yêu nghiệt bằng không làm sao có khả năng dọa đi ma hoàng ba tiêu trần cho gọi ra thuyền xuyên qua không gian mang theo hiên viên bắc vũ tiến vào hư không Bắt đầu rồi dài lâu bay qua hư không quá trình, Hiên Viên Thế Gia tạm thời không thể lại về, bởi vì này đã trở thành nơi thị phi cùng tử vong chi địa. Trở lại rất dễ dàng gặp phải sự công kích của kẻ địch. Hiện tại Hiên Viên Thế Gia không thể so trước đây, Hiên Viên Thế Gia cao tầng chết đã chết, tổn thương tổn thương, mất tích mất tích, đã từng đệ nhất thế gia nguyên khí đại thường, bắt đầu từ từ xa suốt, cũng không biết là còn có hay không một lần nữa quật khởi một ngày. Nếu như Hiên Viên Hồng Vận không có chết, Hiên Viên Hồng Thiên Lão tổ trở về, Hiên Viên Bắc Vũ thân thể khôi phục, như vậy Hiên Viên Thế Gia quật khởi ngay trong tầm tay. Đáng tiếc ba cái này độ khả thi đều phi thường thấp. Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bắc Vũ thương lượng một chút, cuối cùng quyết định rời xa Hiên Viên thành, đi tới Trung Châu Bắc vực ngã về tây một tòa tên là Tây Tần thành nhỏ. Tây Tần so với Hoang Thần Đại Lục huyết nhập thành lớn hơn không được bao nhiêu, tại Trung Châu thuộc về đứng đầu thành trì nhỏ hàng ngũ. 3. Nương theo cái này một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bắc Vũ cơi thuyền xuyên qua không gian xuất hiện ở Tây Tần thành nhỏ ngoài thành mấy dặm địa phương. Hiên Viên Bắc Vũ nhìn thấy cách đó không xa Tây Tần thành, quay về Tiêu Trần tán dương, "Tiêu Trần, không sai à, lái xe thuyền xuyên qua không gian kỹ thuật như vậy tinh xảo." cái này là chết đồ vật, so với tiểu thúc đại thần thông hư không qua lại đó là thuốc ngựa không tới à, ha ha ha, tiêu trần miết miệng cười một tiếng nói, bạn ý là vô vô hiên viên bắc vũ định ngọn, nhưng cảm giác có gì đó không đúng, đại thần thông hư không qua lại, tiểu thúc ta hiện tại tu vị hoàn toàn không có, sau này không cách nào sử dụng đại thần thông hư không qua lại hiên viên bắc vũ biểu hiện trở nên hơi âm u, thân là sắp đột phá thiên thần cảnh võ giả, lập tức tu vị hoàn toàn không có vẫn chưa thể sửa chữa, loại này đã kích nặng nề trao đổi ai cũng không khó có thể chịu được, tiểu thúc ngươi không nên nản chí, một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi tìm tới tái tạo đan thần đan dược. Tiêu Trần vẻ mặt thành thật tán ủi, dừng một chút, tràn ngập tự tin tiếp tục nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ người có ý chí, trên đời này không có cái gì không thể làm đến, chỉ là chúng ta không có phát hiện thôi, liền tỷ như Bạch Vũ tiên thảo, tỷ như ta gặp gỡ bắt quái truyện. Ân, Tiêu Trần, ngươi có phần này tâm tiểu thúc liền hài lòng, ha ha. Nhìn vẻ mặt chăm chú vẻ mặt Tiêu Trần, Hiên Viên bác Vũ vui mừng nở nụ cười, trong lòng rộng rãi sáng sủa, một lần nữa là quan tự tin đến, dừng một chút, một mặt chân thành than thở nhân đạo, Tiêu Trần, ta rất vui mừng nhận được ngươi, ngươi mang cho ta quá nhiều cảm động, quá nhiều chấn động. Trước đây ta lấy làm trên đời này không có ai so với ta càng ưu tú, khi ta gặp gỡ ngươi sau, ta mới phát hiện mình sai rồi, mười phần sai, ngươi tên tiểu tử này là ta đã thấy biến thái nhất võ giả. Ngạch tiểu thúc, giữa chúng ta liền không nói thổi phồng, ngươi ta nhưng là kẻ tám lạng người nửa cân a, ha ha ha. Tiêu Trần gãi gãi đầu, có chút ý tứ không tốt. Kẻ tám lạng người nửa cân. Ha ha ha tê, đau chết ta rồi, ma hoàng này mấy cái khốn kiếp xuống tay với ta thật là tàn nhẫn. Hiên Viên Bắc Vũ cười to đến, nhưng không nghĩ khé động còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương, không khỏi đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, chửi đối ma hoàng mấy người không phải độ vật Trước 1428, mọi người gặp lại. Đúng rồi. Tiêu Trần đột nhiên nhớ tới hai vấn đề, liền mở miệng hỏi Tiểu Thúc: Ngươi đi giải tôn thế gia không có nhìn thấy trưởng tôn vô thiên sao? Còn có người làm sao rơi xuống ma hoàng cùng trưởng tôn vô địch trong tay? Cái này Hiên Viên Bắc Vũ suy nghĩ một chút, rồi mới hồi đáp: Ta đến nơi giải tôn thế gia thời điểm, căn bản không có gặp gỡ trưởng tôn vô thiên, nhưng gặp phải trưởng tôn vô địch cùng ma hoàng bọn họ ám hại, bọn họ vô liêm sỉ đối với ta sử dụng một loại tên là hóa công rời rạc kịch độc, kịch độc làm cho ta sức chiến đấu giảm nhiều. Ta với bọn hắn ở mở ra năng lượng kết giới bảo vệ thành bên trong trường tôn thành huyết chiến đến. Không thể sử dụng hư không đại thần thông đào tẩu, cuối cùng không địch lại ma hoàng, ma đế, hiên viên thành côn cùng trưởng tôn vô địch bốn người liên thủ bị bọn họ bắt. Trưởng tôn vô địch kiến nghị ma hoàng đem tu vi của ta phế bỏ, ma hoàng đồng ý, tự tay đánh nát đan điển của ta phế bỏ tu vi của ta. Sau đó thông qua thẻ ngọc đưa tin dụ dâu ngươi đến, đây chính là sự tình toàn bộ trải qua. Đúng rồi, trưởng tôn vô địch đây, Trưởng tôn vô địch chết mất, chết ở thủ hạ của ma hoàng, cái này xem như là chó cắn chó chứ. Tiêu trần hơi thở nói, căn bản không đem trưởng tôn vô địch loại này không người có cốt khí để ở trong mắt, lại có như thế sự tình thoải mái thoải mái. thân là thế gia tộc trưởng trưởng tôn vô địch lại cùng võ giả tử địch ma nhân cấu kết cùng nhau, hắn có tội thì phải chịu, chết chưa hết tội. hiên viên bác vũ hô to thoải mái, trong lòng phi thường hạ giận. hiên viên thế gia gặp phải đại kiếp nạn, trên căn bản đều là trưởng tôn vô địch một tay thúc đẩy, nếu như không có trưởng tôn vô địch ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, như vậy hiên viên thế gia hay là không có thảm như vậy. tiểu thúc, trưởng tôn vô địch đã là cái người chết, không để cập tới hắn cũng được. tiêu trần nói sang chuyện khác, trưởng tôn vô thiên không ở dài tôn thế gia, khẳng định đi tới một cái nào đó thần bí địa phương, không biết cái kia thần bí địa phương ở nơi nào thần bí địa phương, hiên viên bác vũ rơi vào trầm tư. một lát sau, hắn có chút manh mối nói, ta có loại trực giác, trường tôn vô thiên khả năng đi tới trung châu tâm điểm, tâm điểm, vạn yêu sâm lâm, tiêu trần nghi ngờ hỏi, không, là vạn yêu sâm lâm khu vực trung tâm, khu vực này có cái tên gọi là chúng thần vẫn lạc chi địa, lại gọi là hắc cám chi địa. hiên viên bác vũ có chút nghiêm túc nói, dừng một chút, không đợi tiêu trần nói chuyện, hắn tiếp tục nói, ta đã từng đi tới một lần chúng thần vẫn lạc chi địa phụ cận, nhưng không, có là gan tiến vào một bước, trực giác nói cho ta, một khi tiến vào chúng thần vẫn lạc chi địa vậy sao ta liền cũng không thể ra ngoài được nữa chúng thần vẫn lạc chi địa thật sự có khủng bố như vậy tiêu trần kinh ngạc trong lòng đối với chúng thần vẫn lạc chi địa giấy lên lòng hiếu kỳ ân siêu cấp khủng bố hiên viên bát vũ một mặt chỉnh trọng nói hắn phát hiện tiêu trần một mặt hiếu kỳ vẻ mặt sau khi biết người suy nghĩ liền nghiêm túc nhắc nhở nói tiêu trần thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng vô cùng tốt thế nhưng ta khuyên ngươi hay là không muốn đánh chúng thần vẫn lạc chi địa chú ý chỗ đó khẳng định so với bạch vũ xâm lâm khủng bố nhiều lắm tiểu thúc ngươi yên tâm ta tử có trường mực tiêu trần không có chuyện gì sẽ không cầm tính mạng của chính mình đem làm cho đùa hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi ngoại trừ liệu mạng cứu người ở ngoài hắn sẽ không dễ dàng đi mạo nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì tốt. Hiên Viên Bắc Vũ đối với tiêu Trần trí tuệ cùng thực lực đều phi thường yên tâm, liền nói sang chuyện khác, "Tiêu Trần, ngươi nhị gia cùng phi vũ bọn họ hiện tại ở nơi nào?" Nhị gia hắn nghe được nhị gia danh xưng này, tiêu Trần trên mặt lập tức xuất hiện đau sốt cùng ấy náy vẻ, tâm tình nặng vô cùng, âm thanh kẹt ở yết hầu, nói ra phía sau đến. Nhìn thấy tiêu Trần vẻ mặt, Hiên Viên Bắc Vũ trong lòng có loại dự cảm xấu, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ con mắt của Tiêu Trần, "Làm sao? Tiêu Trần, nói mau a, ta đường thúc làm sao?" Hô. Tiêu Trần sâu hít vào một hơi thật sâu, Khai thông một hồi một ngàn ngực, cực kỳ trầm trọng nói, Cao ngạo Ra Ra, vì cho ta chế tạo sống sót cơ hội, lựa chọn cùng yêu tộc năm thanh thú đồng quy vu tận, phương thức là tự bạo cái gì? Tự bạo. Hiên Viên Bắc vũ đầu vang một tiếng nổ bối rối, một loại vô tận bi ai từ đáy lòng phát lên, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ thân thể, cả người như lập tức già hơn mười mấy tuổi, có vẻ phi thường tiểu tụy tăng thương. Tiểu thúc, là ta vô năng liên lụy Cao ngạo Ra Ra đối với Hiên Viên công ngạo, Tiêu Trần trong lòng tràn đầy đến nấy nấy, bởi vì Hiên Viên như Ra Ra giống như đem cơ hội sinh tồn để cho hắn, cái này cũng không trách người. Ngươi cao ngạo Ra Ra đã đem ngươi cho rằng hắn cháu trai ruột, bằng không sẽ không liều mạng cũng bảo vệ ngươi. Ta hiểu rõ tính tình của hắn. Hiên Viên Bắc Vũ khoát tay một cái nói. Tiêu Trần chỉ lo Hiên Viên Bắc Vũ không chịu nổi lần thứ hai mất đi một cái trí thân người đả kích, liền ăn ui, tiểu thúc. Cao ngạo Ra Ra linh hồn bị phong ấn ở tiểu sát thân kiếm bên trong. Tương lai ta có năng lực, ta sẽ dốc toàn lực vì hắn tái tạo thân thể đem hắn phục sinh sống lại cái gì. Ta không có nghe lầm. Ngươi nói ngươi đưa ngươi cao ngạo ra, ra linh hồn phong ấn tại phần sát kiếm bên trong. Hiên Viên Bắc Vũ giật nảy cả mình, quét qua phiền muộn tâm tình, tinh thần đại chấn, theo bản năng nhìn phía Tiêu Trần nhận chứa đồ. Ân, tiểu thúc, ngươi không có nghe lầm. Tiêu Trần một mặt thận trọng gật gật đầu, giải thích, tiểu sát có đại thần hồn, hắn không chỉ phong ấn cao ngạo ra ra linh hồn, hơn nữa phong ấn đại hoàng phụ thân linh hồn, bằng không cao ngạo ra ra cùng tang thúc thúc linh hồn đã sớm tiêu tan. Quá tốt rồi. Hiên viên Bắc Vũ hướng về phía Tiêu Trần bên trong nhẫn chứa vật phân sát kiếm tự đáy lòng nói cảm tạ, tiểu sát, rất cảm tạ ngươi. Tiểu thúc, không cần khách khí, ta ta sát kiếm đắc ý về trả lời một câu. Ngạch lần đầu tiên nghe được tiểu sát gọi tiểu thúc ta, cảm giác là lạ, ha ha ha. Hiên viên Bắc Vũ tâm tình tốt lên, nhìn thấy phục sinh hiên viên công nạo hy vọng. Xương hô không phân tuổi tác, bằng không ta cũng không biết xương hô tiểu sát cái gì. Ha ha. Tiêu Trần nhếch miệng nở nụ cười. "Ừm, nói rất đúng." Hiên Viên bác Vũ biểu thị tán thành, hỏi một cái vấn đề khác, "Tiêu Trần, Phi Vũ bốn người bọn họ không có việc gì chớ? Nếu như bọn họ tìm cái chỗ an toàn ẩn đi vậy liền hẳn là không sự tình." Tiêu Trần không xác định nói, "Chờ ta sẽ đi tới Tây Tần thành, chúng ta ở liên hệ bọn họ chứ." "Được, Tiêu Trần ngươi không chế thuyền xuyên qua không gian hạ xuống đi thôi." Hiên Viên Bác Vũ yêu cầu nói. Ơ. Tiêu Trần lập tức nghe theo, nửa nén hương sau, Tiến vào Tây Tần thành bên trong, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bắc Vũ tìm cái tiểu lâu phòng khách, Tiêu Trần giải trừ chiến thu hợp thể, đem đại hoàng từ bên trong thân thể của mình thả ra ngoài, kìm nén chết buồn hoảng. Lần này tự do, kha kha. Vừa ra tới, đại hoàng đủ lập tức trầm rãi xoay người, lần này cùng Tiêu Trần hợp thể thời gian phi thường dài ra, cũng khó trách hắn sẽ cảm giác khó ức. "Đại hoàng, ta đã giúp ngươi điểm ba bàn ăn thị thủy lão ngươi, mấy ngày nay đại chiến khổ cực ngươi, còn có tiểu sát cũng đồng dạng khổ cực." Tiêu Trần đưa tay thân mật vỗ đại hoàng đỉnh đầu mỉm cười nói, "Hay là đại ca được. Theo đại ca ăn ngon mặc đẹp không là vấn đề, ha ha ha." Nghe được có nhiều như vậy thì gian, đại hoàng hai mắt lập tức tỏa sáng, nhanh nhẹn một cái ăn nhiều hàng. Ta trước tiên liên hệ Phi Vũ bọn họ, hy vọng bọn họ đều tốt. Tiêu Trần lấy ra một cái cao cấp thẻ ngọc đưa tin, bắt đầu liên hệ Hiên Viên Phi Vũ bốn người. Qua không bao lâu, Tiêu Trần thu được Hiên Viên Phi Vũ về tần nói bọn họ ngay lập tức sẽ đến Tây Tần thành đến cùng Tiêu Trần hội hợp, xem ra Hiên Viên Phi Vũ bốn người đều vô cùng an toàn. Chờ đợi nửa canh giờ dáng vẻ, Tiêu Trần đột nhiên cảm giác được bốn hơi thở quen thuộc đến, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, liền hướng về phía Hiên Viên Vũ nói, "Tiểu thúc, Phi Vũ bọn họ đến, đến rồi." Chương 1429 Sống sót chính là hạnh phúc. Ân, ta cũng nhận biết. Hiên viên Bác Vũ nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, hiên viên thế gia chết quá nhiều người, nếu như nhỏ nhất bối cũng có chuyện vậy sao hiên viên thế gia gần như liền bị kẻ địch diệt tộc. Hiên viên Bác Vũ tu vị tuy rằng không có, thế nhưng thần thức mạnh mẽ không có gặp phải phá hoại, liền hắn có thể nhận biết được hiên viên phi vũ bốn người tiến vào Tây Tần thành. Tây Tần thành nhỏ vô cùng, lấy hiên viên phi vũ bốn người thực lực, rất dễ dàng phát hiện Tiêu Trần cùng hiên viên Bắc Vũ vị trí cụ thể, liền bốn người trực tiếp hướng về Tiêu Trần nơi tiểu lâu chạy như bay đến. Ẩm Phòng khách cửa lớn bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra, chợt nhìn thấy Hiên Viên Phi Vũ bốn người hứng thú bừng bừng chạy vào, làm cho người ta một loại giật cướp vào nhà đánh cướp cảm giác. Phụ thân. Hiên Viên Bắc Ninh vừa liếc mắt liền thấy phụ thân hắn Hiên Viên Bắc Vũ cảm giác người sau tựa hồ thương già hơn rất nhiều, cảm thấy một trận đau lòng, ngậm lấy nước mắt động tình hô hô một tiếng, xông tới ôm chặt lấy Hiên Viên Bắc Vũ. Bắc Ninh, nam nhân lớn như vậy liền đừng khóc mũi. Phụ thân hiện tại ta không phải khỏe mạnh sao? Ha ha. Hiên Viên Bắc Vũ tâm tình cũng phi thường kích động cảm giác nhìn Tiêu Trần một chút, nếu không là Tiêu Trần liệu mạng cứu hắn, hắn e sợ đã cùng con trai của chính mình âm dương hai cách. Ân. Hiên viên Bắc Ninh có chút ý tứ không tốt, từ phụ thân hắn trong lòng đến, phụ tử hai mắt nhìn nhau, lan truyền ngay nồng đậm phụ thân tình, một lát sau, hắn chuyển hướng Tiêu Trần, sâu sắc cúc cung nói cảm tạ, "Anh rể, cảm tạ ngươi cứu phụ thân ta, sau này ta hiên viên Bắc Ninh nợ ngươi một cái mạng, ngươi muốn ta xuống đao núi vào biển lửa, không chối từ." Ngạch Bắc chữ lao đệ, ngươi nói quá lời, cứu phụ thân ngươi là ta phải làm." Tiêu Trần khoát tay một cái nói, vẻ mặt có chút ý tứ không tốt. Hiên viên Bắc Ninh hướng về phía Tiêu Trần gật gật đầu. Ngược lại quay về phụ thân hắn, đàng hoàng chỉnh trọng nói, phụ thân, sau này ai dám động ngươi một cọng tóc gáy, ta đối ai ra. Ồ, phát hiện Hiên Viên Bắc Ninh cử chỉ lời nói thành thục không ít. Hiên Viên Bắc Vũ mắt không khỏi quang sáng lời, vui mừng cảm khái nói, Ninh Nhi nhà ta rốt cục lớn rồi, sau này có thể để bảo vệ ta lão già này. Ha ha ha. Hiên Viên Phi Vũ ước ao nắm giữ người cha yêu mến Hiên Viên Bắc Ninh, hướng về phía Hiên Viên Bắc Vũ nói, tiểu thúc, ngươi nên còn không biết con trai của ngươi đã thức tỉnh rồi thần tư chứ? Thức tỉnh thần tư. Hiên Viên Bắc Vũ hơi hơi ngẩng người, chợt phản ứng lại, ánh mắt kinh hỉ đánh giá con trai của chính mình, Hải Long do hỏi. Bắc Ninh nhanh nói cho phụ thân, ngươi thức tỉnh rồi cái gì thần tứ? Thiên tốc thần tứ. Hiên viên Bắc Ninh nhàn nhạt hồi đáp, tựa hồ thức tỉnh thiên tốc thần tứ không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Thiên tốc thần tứ? Cấp 7 thiên tốc thần tứ. Hiên viên Bắc Vũ được Hiên viên Bắc Ninh khẳng định vẻ mặt, không khỏi hài lòng khen, được, khá lắm. Ta Hiên viên Bắc Vũ không có thức tỉnh bất luận cái gì thần tứ, không nghĩ tới con trai của ta thức tỉnh rồi trùng châu cao cấp nhất thần tứ một trong, Hiên viên thế gia ra ra hai tên cấp 7 thần tứ chiến sĩ, đây là trời không vong Hiên viên thế gia chúng ta à? Chúc mừng bác chữ lão đệ thức tỉnh cao cấp thần tứ. Tiêu Trần quay về hiên viên Bắc Ninh Trần Tầm Trúc. "Anh rể, ngươi liền không nên cười nói ta, cùng của ngươi ma hóa thần tứ so với, ta cái này không ra hồn." Khà khà. Đối mặt yêu nghiệt Tiêu Trần, hiên viên Bắc Ninh cũng không dám kiêu ngạo. "Đại ca, ta liền biết đại ca vô địch thiên hạ." Ha ha ha. Ngay vào lúc này, Đoan Mục Đào Hoa vọt tới Tiêu Trần trước người, cùng Tiêu Trần đến rồi một cái huynh đệ thức hùng ôm. "Đào Hoa, ta nếu như vô địch thiên hạ là tốt rồi, đáng tiếc không đủ thực lực." Ha ha. Tiêu Trần đối với Đoan Mục Đào Hoa người huynh đệ này, luôn nghiêm túc không đứng lên, chỉ vì người sau luôn chính không chịu nổi đến. "Nị ca tam ca đây." Đoan Mục Đào Hoa ánh mắt nhìn quét, phát hiện đại hoàng chính đang nằm ở trên một cái ghế thoải mái ngủ lớn cẩm giác, không khỏi không nói gì nói, nhị ca lại ngủ. Ân, hắn vừa ăn no, có lẽ có ít buồn ngủ, liền ngủ. Tiêu Trần buồn cười nói, đối với đại hoàng ham muốn không làm bất luận cái gì can thiệp, ăn thịt cùng ngủ, nhưng là đại hoàng to lớn nhất hai hạng ham muốn, mặt khác khoác lác háo sắc cũng coi như là hắn ham muốn. Được rồi, ta đi xem xem nhị ca. Đoan Mục Đào Hoa mượn cớ đi ra, để cho Hiên Viên Vũ Hân cùng Tiêu Trần thân thiết kể tình thời gian, bởi vì hắn phát hiện Hiên Viên Vũ Hân hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn kỹ Tiêu Trần, tự nhiên biết điều tránh ra. Tiêu Trần tự nhiên cũng cảm giác được Hiên Viên Vũ Hân ánh mắt, lúc này hắn đã cùng người sau đối diện đến, trong mắt xuất hiện vẻ ôn nhu, còn có sâu sắc thương tiếc, hắn cảm giác hiện tại Hiên Viên Vũ Hân so với trước đây gầy gò rất nhiều. Cục đát. Tiêu Trần không có chờ đợi Hiên Viên Vũ Hân nào tới, mà là rất nam nhân chủ động nhanh chân đi tới, đem Hiên Viên Vũ Hân ôm vào lòng, môi ở Hiên Viên Vũ Hân cái chán hôn một cái, ôn nu nói: "Vũ Hân, để ngươi lo lắng." "Tiêu đại ca, ngươi thật sự trở về sao? Ta không phải đang nằm mơ sao?" Hiên Viên Vũ hơn bị Tiêu Trần ôm hôn, cảm giác thân ở ngọt ngào mộng trong, một mặt hạnh phúc hình, ánh mắt mê ly, môi anh đào hé mở mặt như hoa đào, tiểu diễn bất đắc, bị ái tình thoải mái nàng trong nháy mắt trở thành trên thế giới xinh đẹp nhất hạnh phúc nhất nữ nhân. đương nhiên có phải, ta đã trở về. Tiêu Trần Thương tiếp nói, hắn làm một cái sẽ không dễ dàng động tình người. Một khi đối với nữ nhân nào động tình vậy sao sẽ trả giá toàn bộ cảm tình đối xử nữ nhân. Tiểu lâu bên trong bao xương mọi người toàn bộ nhìn kỹ ngay Tiêu Trần cùng Hiên Viên Vũ hân đối với chuyện tuyệt thế giai xứng đáng, vẻ mặt toàn bộ là chúc phúc ý cười. Tiết đối duy nhất là Hiên Viên thế gia chết đi quá nhiều người, đặc biệt là Hiên Viên hùng vận, Hiên Viên phi hồng cùng Hiên Viên câu não có chuyện, để người ở chỗ này trong lòng nhiều hơn một loại bi thương cùng tiếc đối tình bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên hơi phức tạp, Hiên Viên Bắc Vũ như là trưởng muối, chủ động mỉm cười nói, đến đến, mọi người không muốn còn đứng, tất cả ngồi xuống đến, vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Trần mấy người dồn dập vào chỗ, phòng khách khá lớn, bày ra ba bàn thực rượu, trong đó hai bàn đã bị Đại Hoàng Cầu quét một cái sạch sành xanh, còn sót lại một bàn là lưu lại. Chèo, nhắc tới ăn, nguyên bản ngủ say như chết, Đại Hoàng đột nhiên tỉnh lại, đồng thời bạo bàn tới, cướp ngồi một cái ghế, một mặt thèm ăn nhìn chăm chú ngay đầy bàn ăn thịt, tựa hồ 30 ngày không có ăn đồ ăn tự như. Đại Hoàng lại đói bụng, Tiêu Trần quay về Đại Hoàng hỏi trong lòng cảm thấy phi thường thú vị. Ngủ Vừa cảm giác tự nhiên lại đói bụng, kha kha. Đại hoàng vì chính mình thèm ăn tìm một cái rất tốt mà cớ. Ha ha ha. Nghe được đại hoàng thú vị trả lời, mọi người ầm ầm cười to, bầu không khí trở nên phi thường sinh động đến. Quá trình ăn cơm trong, Hiên Viên Phi Vũ, Hiên Viên Bắc Linh, Hiên Viên Vũ Hân cùng Đoàn Mục Đào Hoa bốn người biết được Hiên Viên Bắc Vũ tu vị bị phế sự tình, dồn dập cảm thấy phẫn nộ. Cũng may Hiên Viên Bắc Vũ còn sống, chỉ cần còn sống vậy sao cái khác đều không trọng yếu, quá mức làm lại từ đầu, sinh mệnh không có muốn từ đầu ở đến, hiện nay là không có khả năng. Như là đem hiên viên Bắc Vũ thành công doanh cứu trở về Tiêu Trần, đối với hiên viên Phi Vũ bốn người giản yếu bản tóm tắt một hồi chiến đấu trải qua, đưa tới bốn người liên tiếp kinh ngạc thốt lên cùng khâm phục. Trước 1430, nghi ngờ là Tô Thanh Diệp. Đại ca, ngươi quá biến thái chứ? Lại giết trưởng Tôn vô địch bọn bốn người, còn đem Ma Hoàng sợ đến kẻ gia quần. Nghe xong Tiêu Trần đối với chiến đấu bình tĩnh chú ý kể, Đoan Mục Đào Hoa tự đáy lòng phát ra cảm khái, đối với Tiêu Trần khâm phục đến phục sắt đất, cũng cảm thấy một trận nghi đến mà sợ hãi, sợ sẽ Tiêu Trần thua với Ma Hoàng. Tiêu Trần, ta phụ ngươi. Hiên Viên Phi Vũ đơn giản một câu nói, nói ra đối với Tiêu Trần cực kỳ khâm phục tình. Anh rể, ngươi là của ta thần tượng, tương lai ta nhất định phải liều mạng truy đuổi ngươi. Bởi vì Hiên Viên Bắc Ninh lời nói dừng một chút, ánh mắt chuyển quang phụ thân hắn Hiên Viên Bắc Vũ có chút ngại ngùng kiên định nói, sau này ta phải bảo vệ phụ thân ta. Tiểu tử túi, ta có tay có chân, yêu cầu ngươi bảo vệ, ngươi bảo vệ tốt mình, thiếu để tâm là được. Hiên Viên Bắc Vũ cười mắng, trong ánh mắt bao hàm vui mừng tình. Cha mẹ nào không mong con hóa rồng? Hiên Viên Bắc Vũ cũng không ngoại lệ. Trước đây, Hiên Viên Bắc Vũ thực lực mạnh mẽ có thể để bảo vệ Hiên Viên Bắc Đình hiện tại hắn trở thành một cái không có mặc cho tu vi thế nào phàm nhân, liền càng thêm hy vọng hiên viên bắc ninh từ mạnh tự lập trở thành đỉnh tiên lập địa nam tử hán. phụ thân, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng về anh dễ học tập, trở thành kinh thường còn hùng cường, giả. hiên viên bắc ninh lời thề son sắt nói rằng, mang theo tính trẻ con trên mặt lập loè tự tin hào quang. được, đây chính là tự ngươi nói, mọi người đều làm chứng. nếu như sau này còn không nỗ lực tu luyện vậy sao lão tử không đánh phá cái mông của ngươi không thể? ha ha. hiên viên bắc vũ vui cười hớn hở nói. Này. phụ thân, ngươi chữa chút cho ta mặt mũi có được hay không? ta nhưng là ngươi con rồi đây. Hiên Viên Bắc Ninh buồn bực nói, ha ha ha, mọi người cười to, ăn uống no đủ sau. Hiên Viên Bắc Vũ bắt đầu nói tới chính sự, tuy nói cường giả yêu tộc cùng ma tộc cường giả đều rơi hư không, thế nhưng bọn họ không hẳn đều chết mất. Hiên Viên thành chúng ta tạm thời không thể trở về, cái khắc thành chỉ chúng ta cũng không thể nốc, bằng không hành tung của chúng ta rất dễ dàng bị lộ ra ánh sáng, do đó đưa tới kẻ địch của chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta tạm thời chỉ có thể qua ngay hẩn cư sinh hoạt, cùng thực lực của các ngươi toàn bộ đạt đến thiên thần cảnh mới có thể một lần nữa leo lên Trung Châu tranh Bá sơn cầu lớn. Cái này là của ta kiến nghị, các ngươi có thể phát biểu một hồi mình ý kiến. Phụ thân, ngươi có thể gần cư, chúng ta không thể gần cư, chúng ta muốn tại Trung Châu lang bạc tôi luyện, đang không ngừng trong chiến đấu tăng cao thực lực." Hiên viên Bắc Ninh người thứ nhất phản đối nói, "Ta tán thành Bắc Ninh ý nghĩ." Hiên viên Phi Vũ lời ít mà ý nhiều. Nghe được Hiên viên Bắc Ninh cùng Hiên viên Phi Vũ tỏ thái độ, Hiên viên Bắc Vũ không có phản đối, trái lại vui mừng gật gật đầu, ánh mắt chuyển quang Tiêu Trần, hỏi, "Tiêu Trần, ngươi ý kiến đến gì? Ta sẽ không gần cư." Tiêu Trần không chút do dự nào nói ra mình tương lai dự định, lúc trước ta đến Trung Châu mục đích là tìm kiếm của ta một người phụ nữ Tô Thanh Ý, ý. hiện tại cái mục đích này không chút nào thay đổi ở trong cuộc sống tương lai, ta đem toàn lực tìm kiếm nàng, đồng thời tiếp tục chu diệt cường giả yêu tộc cùng ma tộc cường giả, cùng với cái khác hết thể kẻ địch. đợi khi tìm được tô thanh y phía sau, ta sẽ dẫn ngay nàng trở về ta đến từ cái kia hoang thần đại lục, bởi vì nơi đó có rất nhiều thân nhân của ta cùng bằng hữu chờ ta trở lại, trừ phi ta chết, bằng không ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở lại, nhất định phải trở lại. nghe xong tiêu trần nghiêm túc, nhìn tiêu trần vẻ mặt nghiêm túc, mọi người trầm mặc, hiện ở tại bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới tiêu trần là đến từ một cái vực diện đại lục, mà không phải sinh ra tại trung châu. tiêu trần trung quy là phải đi về, trở lại địa phương hắn sinh ra. Đây là một loại tất nhiên tư thế. Nhưng mà, hiên viên Bắc Vũ đám người nhà tại Trung Châu, bọn họ khó có thể hoàn toàn làm được không lo lắng rời đi Trung Châu, cùng Tiêu Trần đi đến một cái vực diện đại lục sinh hoạt, lại nói bọn họ còn chờ mong sẽ có một ngày chấn chỉnh lại hiên viên thế gia huy hoàng. Tiêu Trần cảm giác được mọi người chờ mặc, hơi sững sờ sau, rõ ràng mọi người tại sao chờ mặc, có chút ý tứ không tốt nói, các vị, tương lai ta phải về đến Hoang Thần Đại Lục, ta không phải đại biểu ta muốn bỏ qua các người, các người theo ta ở Hoang Thần Đại Lục thân nhân bằng hữu ở trong lòng ta địa vị đều là giống nhau. Chuyện tương lai tình ai cũng không nói chắc được, kế hoạch không bằng biến hóa, ta có loại dự cảm Linh cảm ở tương lai không xa, chúng ta tại Trung Châu sẽ xuất hiện so với yêu tộc cùng ma điện kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, nói không chắc chúng ta tương lai đều sẽ chạy nạn đến Hoang Thần Đại Lục đi. Kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Đúng đấy, thế giới này không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta muốn có chuẩn bị tâm lý, mà khác chúng ta đều muốn dành thời gian tăng cao thực lực. Hiên Viên Bắc Vũ một bộ đâm chiêu vẻ mặt, hắn cũng cùng Tiêu Trần có đồng dạng linh cảm, linh cảm tương lai không xa Trung Châu sẽ có đại biến, còn đến cùng sẽ phát sinh cái gì đại biến, hắn còn không biết. Ký thực, tiêu Trần cùng hiên viên Bắc Vũ uy hiếp linh cảm đến từ trưởng tôn Vô Thiên xuất hiện, bọn họ luôn cảm giác trưởng tôn Vô Thiên ẩn giấu bí mật động trời, bí mật này một khi bộc phát ra nhất định có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ thế giới. Hiên viên phi vũ đám người tuy rằng không hiểu tiêu Trần cùng hiên viên Bắc Vũ linh cảm là cái gì, thế nhưng bọn họ đều cảm giác được một loại sâu sắc cảm giác nguy hiểm, âm thầm xin thể muốn tăng nhanh tu luyện tiến độ. Nghe được tiêu Trần vẫn như cũ coi trọng như vậy Tô Thanh Y hiên viên Vũ hơn không có đấu kỵ, cũng không có đao, có chỉ là cảm động. Đúng rồi, Tiêu Đại Ca, ta nghĩ bắt đầu một chuyện. Hiên Viên Vũ hân đột nhiên nhớ tới sự tình, ánh mắt cùng Tiêu Trần Ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ đến, có chút nghiêm túc nói: Trước đó vài ngày, ta từ Hiên Viên thành một cái tỷ muội trong miệng biết được Trung Châu Tây vượt đột nhiên nô ra một cái đủ để bước lên 10 đại mỹ nữ ba vị trí đầu mỹ nữ tuyệt sắc vậy cái tỷ muội cùng ta đều bị Trung Châu những kia kẻ nhạt người công nhận làm 10 đại mỹ nữ. Ta bài thứ nhất nàng bài thứ năm, cái kia đột nhiên nô ra mỹ nữ tuyệt sắc nghe nói phi thường lãnh diễn thoát tục, tựa hồ nàng là đến từ cựu thiên huyền nữ, ta rất muốn đi mở mang một hồi nàng, nhưng là bởi vì Hiên Viên thế gia có chuyện duyên cớ, liền trì hoãn. 10 đại mỹ nữ, Trung Châu lại còn có 10 đại mỹ nữ câu chuyện. Tiêu Trần hơi kinh ngạc, nội tâm cảm khái Trung Châu công tử không phải bình thường tệ nhạt. Có điều Trung Châu công tử ăn cơm trung quy phải tìm một ít chuyện tới làm, bình thường chơi hoa ghẹo nguyệt tìm hoa vẫn liêu phong hoa tuyết nguyệt đó là chuyện thường như cơ nữa, làm ra một cái mười đại mỹ nữ bình xét cũng là chẳng có gì lạ. Đột nhiên xuất ra một cái mỹ nữ tuyệt sắc, lãnh diễm phát tủ. Lẽ nào? Đột nhiên, Tiêu Trần hồi tưởng lại hiên Viên Vũ Hân đột nhiên xuất ra mỹ nữ tuyệt sắc, trong lòng hơi động, theo bản năng nắm lấy Huyên Viên Vũ Hân tay ngọc, có chút cấp thiết hỏi tới. Vũ Hân, ngươi nói cho ta cái này, có phải là hoài nghi cái kia đột nhiên xuất hiện mỹ nữ tuyệt sắc là tô thanh ý liê sao? Ngươi có biết cô gái kia tên sao? Cô gái kia xuất hiện tại Trung Châu thời gian từng nói với ngươi Thanh Ilya tỷ tỷ từ hoang thần đại lục mất tích thời gian khá là ăn cấp, ta mới hoài nghi nàng có thể Thanh Ilya tỷ tỷ. Hiên Viên Vũ Hân như nói thật nói, đáng tiếc ta chưa từng thấy bản thân nàng, không biết nàng lớn lên thành hình dáng ra sao. Tên của nàng cũng không gọi Tô Thanh Ilya, mà gọi Triệu Mẫn. Chương 1431, cớ sao mà không làm? Triệu Mẫn. Nghe được không phải tên của Tô Thanh Ilya, Tiêu Trần có chút thất vọng, bất quá trong lòng hắn đã dấy lên hy vọng, liền có chút kích động nói, Vũ Hân, mau nói cho ta biết vậy cái gọi Triệu Mẫn nữ tử ở nơi nào? Ta lập tức đi gặp thấy nàng, nếu như nàng thực sự là thanh y thì vậy sao ta nhất định sẽ đưa nàng mang về, ai dám ngăn cản ta, ta liền giết hay. Cảm giác được Tiêu Trần câu nói sau cùng trong lần chứa vô tận sắc ý, Hiên Viên Vũ hơn biết Tô Thanh Y thì ở Tiêu Trần trong lòng tầm quan trọng, liền không dám mần dấu, nói thẳng ra triệu Mẫn ở nơi nào? 10 đại mỹ nữ toàn bộ đều tại Trung Châu tứ đại thế gia cùng 12 đại gia tộc bình gia, triệu Mẫn họ Triệu, Trung Châu Tây vực họ Triệu đại gia tộc là Triệu gia, triệu Mẫn chính là Triệu gia tiểu thư. Triệu gia. 10 gia tộc lớn nhất Triệu gia. Tiêu Trần ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hàng quang lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt tìm đến phía Trung Châu phương tây sắc khí lâm liền nói, nếu như triệu mẫn thực sự là thanh ý tỷ, mà triệu gia là kẻ cầm đầu bắt đi tô thanh ý tỷ vậy sao triệu gia chờ bản ngã diệt tộc đi? Diệt tộc. cảm giác được tiêu trần lạnh lẽo thấu xương, hiên viên vũ hân sợ hết hồn, trong lòng thiện lương nàng, nhọn giọng nói, tiêu đại ca, nếu như triệu mẫn thực sự là thanh ý tỷ tỷ vậy sao ngươi đem thanh ý tỷ tỷ mang sẽ đến là tốt rồi, có thể hay không không đem triệu gia diệt tộc. triệu gia đại đa số người đều là vô tội. vũ hân, ngươi quá thiện lương, như vậy là không được. ngay vào lúc này, hiên viên phi vũ không phản đối chen miệng nói, thế giới này thương hại kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Lúc trước hiên viên thế gia chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới tiêu diệt cái khác ba đại thế gia, liền mới có cái khác ba đại thế gia vây công hiên viên thế gia chúng ta sự kiện. Nếu như hiên viên thế gia chúng ta ở đứng đầu thời gian hùng mạnh, nhất tâm đem những cái khác ba đại thế gia diệt tộc vậy sao hiên viên thế gia chúng ta đã sớm là trung châu hoàng tộc, ai dám xâm lấn. Hiện tại ta hiên viên thế gia rơi xuống mức độ như vậy, hoàn toàn là mình nhân từ gieo xuống quả đắng, không oán được người khác, vì lẽ đó, ta tán thành tiêu Trần đem triệu gia diệt tộc. Ta cũng tán thành. Hiên viên Bắc Ninh cùng Đoan Mục Đào Hoa đồng thời tỏ thái độ, trải qua quá nhiều bi hoan ly hợp, trái tim của bọn họ đều từ từ trở nên hơi tàn nhẫn đến. Không hiểm độc không phải trợ phù. Hiên viên Bắc Vũ như là trưởng giả, sinh hoạt kinh nghiệm phong phú nhất, kiến thức cũng nhất là rộng rãi, hắn không có tán thành cũng không có phản đối, chỉ là đối với Tiêu Trần nói ra một câu, "Tiêu Trần, làm bất cứ chuyện gì, quá trình không trọng yếu, kết quả cũng không trọng yếu, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, vung tay đi làm đi." Đa tạ tiểu thúc giáo hấn. Tiêu Trần rõ ràng Hiên viên Bắc Vũ nói tới không thẹn với lương tâm hàm nghĩa vậy chính là thủ vương bản tâm, mình cho rằng đối với liền đi làm, thế giới này không có tuyệt đối tốt xấu, kiêng kỵ quá nhiều, ngược lại sẽ rơi xuống tiểu thừa, ảnh hưởng con đường võ đạo. Hiên viên Vũ Hân nghe được tất cả mọi người giúp đỡ Tiêu Trần đi làm yêu chiến đấu, nàng tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ cần Tiêu Trần có thể hạnh phúc vậy sao cái khác đều không trọng yếu. Đại ca, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm Tô đại tổng chứ? Nếu người nhà họ Triệu dám cướp đi ta Tô đại tổng, bổn hoàng liền giết sạch Triệu gia tất cả nam nhân, cướp sạch Triệu gia hết thể của cải cùng tiểu thư, kha kha. Đại hoàng cậu quay về Tiêu Trần đề nghị, trong mắt hung quang lấp lóe, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa đi Triệu gia đại sát một hồi, sau đó đem Triệu gia cướp sạch hết sạch, bao quát đẹp đẽ tiểu thư của cải. Tiểu thư, đại ca, nhị ca, chuyện tốt như vậy làm sao không mang tới ta? Ta am hiểu nhất những cái này, khà khà Nghe được của cải cùng tiểu thư, Đoan Mục Đào Hoa lập tức hai mắt sáng lên, so với đại hoàng cầu ánh mắt còn kinh khủng hơn. Ta cũng muốn đi. Anh rể, có thể không mang theo ta? Khà khà. Hiên viên Bắc Ninh có chút ý tứ không tốt nói, chuyện tốt như vậy, từ trước đến giờ ham chơi hắn có thể nào không động tâm. Mệ. Nhìn Đoan Mục Đào Hoa cùng Hiên viên Bắc Ninh tha thiết mong chờ đang nhìn mình, Tiêu Trần cảm thấy có chút đau đầu, đáp ứng không phải từ chối cũng không phải, nhất thời không biết làm sao quyết định. Các ngươi không thể đi. Ngay vào lúc này, Hiên viên Bắc Vũ làm Tiêu Trần giải vây, Triệu gia thân là 12 đại gia tộc đứng đầu ở bề ngoài không có thiên thần cảnh cường giả lén lút có hay không thiên thần cảnh cường giả ta cũng không biết vì lẽ đó tiêu trần chuyến này tồn tại nhất định độ nguy hiểm lấy tiêu trần đại hoàng cùng tiểu sát ba cái liên thủ thực lực từ có thể như vậy cùng thiên thần cảnh cường giả một trận chiến nhưng là hai người các ngươi tu vị mới đúng thần long cảnh một tầng cùng thiên long cảnh một tầng đỉnh cao căn bản không giúp được tiêu trần bọn họ một tay chỉ có thể giúp không được gì các ngươi không có ý kiến chứ này được rồi ta không đi đoan mục đào hoa cùng hiên viên bắc ninh nội chí không có thực lực chỉ có thể ở nhà cùng tin tức tiểu thúc để ta bồi tiêu trần đi thôi. Hiên Viên Phi Vũ tự đề nghị, sức chiến đấu của hắn tương đương với bán thần cảnh ba tầng cường giả, miễn cưỡng có thể xuất chiến. Không được. Lần này Tiêu Trần mở miệng phản đối. Phi Vũ huynh hiện tại Tiểu Thúc không hề có một chút tu vị, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ Tiểu Thúc bọn họ, tìm kiếm thanh y sự tình bởi ta cùng Đại Hoàng tiểu sát đến liền được rồi. Được rồi. Hiên Viên Phi Vũ biết sự tình nặng nhẹ, hắn bồi Tiêu Trần đi kỳ thực cũng không giúp được cái gì, còn không bằng bảo vệ Hiên Viên Bắc Vũ đám người đến thực sự. Hiên Viên Bắc Vũ ánh mắt nhìn kỹ Tiêu Trần, cảm giác Tiêu Trần có mấy người một mình thế bạc, suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Tiêu Trần. Ngươi có thể hay không lùi lại thời gian mấy ngày đi tới triệu gia. Ta nghĩ để ngươi tu luyện đại thần thông hư không qua lại. Nhìn ngươi có thể không tu luyện thành công. Nếu như tu luyện thành công, như vậy ngươi liền có thêm một hạng thủ đoạn bảo mệnh. Truyền ra ngoài đại thần thông hư không qua lại. Có điều, tiêu trần không coi là người ngoài, truyền cho hắn cũng không sao. Hiên viên phi vũ cùng hiên viên bắc ninh lấy làm kinh hãi. Phát hiện hiên viên bắc vũ một mặt vẻ mặt nghiêm túc, xác định hiên viên bắc vũ không phải đang nói đùa. Nghĩ đến tiêu trần làm hiên viên thế gia làm ra tất cả, liền trong lòng dồn dập tán thành. Tiểu thúc, ngươi để ta tu luyện hiên viên thế gia đại thần thông hư không qua lại. Tiêu trần cũng lấy làm kinh hãi. Hắn biết Hư Không Qua Lại thần thông là hiên viên thế gia độc nhất đại thần thông, ở ngoài người không thể tu luyện, cũng sẽ không để cho người ngoài đi tu luyện. Hiện tại, Tiêu Trần nghe được hiên viên Bắc Vũ nói muốn cho hắn thử nghiệm tu luyện đại thần thông Hư Không Qua Lại, cái này tương đương với truyền ra ngoài đại thần thông Hư Không Qua Lại, tương đương với phá hiên viên thế gia tộc uy. Dĩ vãng, hiên viên thế gia bất luận người nào bao quát tộc trưởng cũng không thể đem đại thần thông Hư Không Qua Lại truyền ra ngoài, bằng không bất luận người nào đều phải bị tộc quy nghiêm khắc trừng phạt, đồng thời truy sát tiếp thu truyền ra ngoài người, không chết không thôi. Hiện tại, hiên viên thế gia xem như là cửa nát nhà tan, người sống ở trong mưa gió bồng bềnh ăn bữa nay lo bữa mai, tộc quy đã trở thành một tấm giấy vụn, quản không được nhiều như vậy. Hiên viên Bắc Vũ thân là Hiên viên Thế gia gia chủ đương thời, đang không có tộc trưởng dưới tình huống, hắn chính là Hiên viên Thế gia đại đương gia. Đối với Hiên viên Thế gia tình huống bây giờ hắn đứng đầu quá là rõ ràng. Nhà điều phá, tộc quy tồn tại đã không có ý nghĩa gì. Hiên viên Bắc Vũ là một cái người không câu thúc, đến lúc này, sinh tồn được mới đúng quan trọng nhất. Hiên viên Bắc Vũ tu vị phế bỏ sau đó, Tiêu Trần dĩ nhiên là mọi người trong người mạnh mẽ nhất, Tiêu chuẩn càng cường đại đối với mọi người ý nghĩa càng trọng đại. Tiêu chuẩn tu luyện đại thần thông hư không qua lại, sức chiến đấu sẽ càng mạnh mẽ hơn, cũng vậy nhiều một hạng bảo mệnh đại thần thông, mọi người an nguy cũng phải nhận được càng to lớn hơn bảo đảm, mọi người cứ sao mà không làm.